chương bảy mươi lăm h o à n t ụ tì khương thần lông mày chăm chú nhữ một cái cũng chính là giờ khắc này hắn mới phát hiện sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy bởi vì nàng nâng lên hoác tư vân hơn nữa còn dùng một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới chữ cưới ma đô cơ hồ tất cả thượng tầng vòng tròn đều biết hoác tư vũ có một cái vải ngượng cái k i a chính là mội mội của nàng cho dù vị này nhị tiểu thư lại thế nào kén ăn không thèm nói đạo lý lại chọc tới bao nhiêu phiền phức từ lâu đến cuối hoác tư vũ đều hoàn toàn như trước đây bảo hộ lấy chưa từng có bất kỳ thay đổi nào trong này dính đến một chút liên quan tới hoác gia nội bộ ân đoán nhất thời bán hội nói không rõ ràng nhưng thương thần biết hoác tư vân đã cứu hoác tư vũ mệnh mà lại là không chỉ một lần vạn sự nếu là dính tới hoác tư vân hoác tư vũ vị tỷ tỷ này liền có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự t ì n h hai năm trước hoác tư vân bởi vì va chạm đường ra đương đại chủ mẫu kém chút bị đánh thành trọng thương lúc đầu đường hoác hai nhà gia chủ đều đã đạt thành thông cảm bắt tay giảng hòa nhưng hoác tư vũ không đồng ý nàng dốc hết toàn thân chi lực lấy giới c h ư ớ toàn bộ sản nghiệp phá sản thanh toán làm đại giá tốn thời gian ba cái tháng đem chọn cái đường ra xinh xinh kéo vào vực sâu phải biết lúc ấy vị này hoác ra đại tiểu thư không những đã được xác nhận vì người thừa kế với lại tự thân thân ra cũng tiếp cận trăm tỷ đọc lướt qua ngành nghề nhiều đến hơn mười cái còn bắt đầu chấp trưởng tương đương một bộ phận sản nghiệp tổ tiên thanh thế mạnh nhất thời không hay mà đường ra làm hoác ra trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn chiến tất lưỡng bại câu thương nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết khai chiến liên do dự chút nào đều không có trận chiến kia toàn bộ ma đô vì thế mà choáng không ít người cho đến ngày nay nhìn thấy hoác tư vũ đều sẽ theo bản năng run dày t ư ơ n g thân hít sâu một hơi trong lòng đã sáng tỏ hắn thẩm chỉ sự hoắc tư vân sự t ì n h sợ là đã bị cái này tình minh nữ nhân nhìn cái thông đ ấ u hắn nói như vậy đi ngươi cũng thấy đấy ta đúng là không có thời gian l i ê n một ván định thắng thua cụ thể phương pháp là ngươi ta cắt từ một bộ bài lý tuyển ra ba tấm sau đó dùng n ệ n kim hoa phương thức so lớn nhỏ cái lớn thắng nếu như ngươi cự tuyệt vậy ta liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi cái này cùng hẳn tù thì có gì khác biệt hoắc tư vũ ánh mắt ngưng tụ lấy sự thông minh của nàng tự nhiên là trong nháy mắt minh bạch khương thần cái này một c ư pháp diệu dụng mỗi người đều có thể tại một bộ trừ bỏ lớn nhỏ vương bên ngoài hoàn chỉnh bài lý tùy ý tuyển ba tấm như vậy căn bản lại không tồn tại cái gì gian lận khả năng bởi vì không cần thiết người tùy tiện muốn ra bài gì đều có thể mà càng d i ệ u vẫn là dùng đệm kim hoa quy tắc so lớn nhỏ đang đập kim hoa bên trong ba đầu a báo là lớn nhất nhưng lại có một loại bài vừa lúc có thể lớn hơn ba đầu a báo cái kia chính là khác biệt hoa hai ba năm tại loại này cự pháp bên trong mỗi người ra bài đều có thể chia làm ba loại ba đầu a hai ba năm cùng còn lại tất cả bài hình trong đó ba đầu a có thể lớn hơn tất cả bài duy chỉ có không hơn được nữa hai ba năm mà hai ba năm không hơn được nữa cái khác bất luận một loại nào bài lại duy chỉ có có thể đẻ xuống ba đầu a vòng l ậ p vô h ạ hoàn toàn khó giải không cũng không phải khó giải hoa tư vũ gắt gao nhìn chằm chằm khương thần trên mặt biểu lộ liên nhất biến hóa rất nhỏ đều không đông tha tâm tình đông nhiên khẩn trương lên mặc dù từ thắng bại s á t xuất đi lên nói s á t thực chỉ có thể dựa vào vật khí. nhưng nếu là có thể đoán được đối phương ra bài gì đâu chỉ một thoáng hoa tư vũ đã nghĩ thông suất k ư ơ n g thần ý tứ đây là một trận hoàn toàn chỉ liên quan đến song phương tâm lý liều chết bọ sức không sai liền là hoàn tù tì ỷ hương thần bật cười lớn t h u ậ n tay v ê lên một bộ hoác tư vũ mang tới bài ngón tay hơi đ ộ n g một chút cả phó bài trong nháy mắt giống như là thiên nữ tán hoa bay về phía bầu trời sau đó lại tại mọi người trong kinh hãi bay một vòng mấy lúc sau một lần nữa trở xuống trên tay hương thần đem bài toàn bộ ném vào thùng rác m ỉ m c ư ờ i chuyển hướng hoác tư vũ tự tin nói tới phía ngươi hoác đại tiểu thư hoác tư vũ hô hấp lại một lần nữa r ồ n r ậ p nắm bài bổ kẹ cánh tay không bị khống chế run dày lúc này nàng mới phát hiện chẳng biết lúc nào hương thần trước mặt trên mặt bàn lại nhưng đã cải lên ba tấm bài mà nàng lại c h ư a t ừ n g dựa vào bảy mươi sáu us sở tộc h đến thiểm tin điện sập bàn theo tô bạch thu cái này vừa hô khương thần trong nháy mắt đem được chú ý tập trung vào trước mặt trên màn hình lớn trái tim cũng là bay nhảy bay nhảy cùng nhảy dựng lên năm tỷ gấp hai mươi lần đòn bẩy cho dù là có niềm tin tuyệt đối cũng không nhịn được có chút khẩn trương đương nhiên càng nhiều còn có một loại hư vấn như là thường lớn lập tức mở màn loại kia mong mỏi mãnh liệt cảm giác không đủ để vì ngoại nhân nói vậy mà toàn bộ đại sảnh ngoại trừ h o ó c t ư vũ vẫn còn đang suy tư lấy nên ra bài gì bên ngoài tất cả những người khác cũng là theo tô bạch thu nhắc nhở đem ánh mắt chừng đứng thẳng lên toàn bộ đại sảnh lại một lần nữa lâm vào vô cùng yên tĩnh ở trong chỉ có cái kia to lớn đồng hồ tại cùn g cụn cụn đi lại phản phất tại cho trái tim của mỗi người bên trên lấy phát đầu một đoạn thời khắc trước mặt mọi người đại màn ảnh bên trên hình tượng đột nhiên lấy lên tiếp theo một cái trước mắt chờ bọn hắn lần nữa nhìn chăm chú thời điểm phía trên đường cong đã di chuyển về phía trước một ô mà như vậy một ô làm cho tất cả mọi người yết hầu không tự chủ được nuốt nước miếng một cái không khí t r u n g quanh chỉ một thoáng vô cùng yên tĩnh lại so vừa rồi còn khủng bố hơn gấp m ộ ư ơ i lần cái t r ù n g loại kia vừa rồi đám người chỉ có thể nghe thấy chuông lớn của cột kim dây âm thanh mà giờ khác này bọn hắn vậy mà có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được bản thân tâm bẩn cái kia cực kỳ mãnh liệt nhảy v ọ t cảm giác thuận tiện lấy liên toàn thân huyết dịch đều điên cùng tuân ra bắt đầu chuyển động bọn hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu tiếp theo, hô hấp liền rốt cuộc không bị khống chế d ồ n d ậ p với lại loại này gấp rút còn càng ngày càng nghiêm trọng dần dần liên khống chế đều không cách nào khống chế tô bạch thu trái tim hung hăng run lên con mắt khi nhìn đến đường con một cái trước mắt chỉ một thoáng chừng vô cùng tròn vo phản phất muốn đem cái này màn hình khắp vào mình trong hốc mắt đồng dạng chống đỡ trên cánh tay cái c ầ m lúc này trượt rơi xuống kém chút đụng phải mặt bàn chỉ bất quá nàng đã hoàn toàn không kịp chú ý những n à y cành cây nhỏ cối tại sát na cực độ sau khi khi ế p sợ lấy vô cùng mau lẹ tốc độ hết sức bấm một cái đùi không sai rất đau thê tâm nhiệt thế mình không phải đang nằm mơ sau đó lại dùng sức rủi rủi con mắt lại sau đó mở mắt nhìn chăm chú lại nói tiếp một tiếng vô cùng hưng phấn tiếng gào thét liền từ nàng trong cổ họng bạo tạc mà ra a cả người liền giống như là điên cuồng đồng dạng vô cùng điên cuồng la lên một đôi nằm đấm hung hăng đập vào trên mặt bàn tại cảm giác được đau đớn một hồi về sau lại thu hồi lại lăng không có quét một trận trước đó những cái kia tất cả lo âu và áp lực tại thời khắc này hết thể đều hóa thành một loại nào đó không cách nào ước chế to lớn phân chấn trong thân thể phản phát hiện lên lấy phát tiết không xong lực lượng nàng cũng không biết mình muốn làm gì dù sao đầu ó c trống rỗng xoát một cái tại chỗ từ trên ghế nhảy dựng lên kích động gầm thét khó có thể tưởng tượng một người dáng dấp như thế t ú khí nữ sinh lại cũng sẽ như thế điên nhưng toàn bộ trong đại sảnh lại không ai trách móc bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người điên rồi mỗi người đều tại vô cùng thỏa thích phát tiết cùng phóng thích lên mình cảm xúc trong đáy lòng c u ồ n hỷ hai chữ này tựa hồ đã hoàn toàn không đủ để hình cho tâm tình của bọn hắn kích động vậy nhưng thật không phải bình thường kích động liên ban hai đều không phải là tóm lại căn này giao dịch đại sảnh tại yên tính mấy giây về sau triệt để vì cồn hoan hải dương nam cái đại danh bắt đầu phiên giao dịch trong n g á y mắt vương văn tuyên cả người bị bị hù một cái giật mình kém chút không có từ trên ghế rơi xuống hắn cảm giác buồng tim của mình trong n g á y mắt này cực kỳ bất tranh khí c ù n g nhảy dựng lên cái này thần kỳ xu thế dù là hành nghề mười năm cũng coi như có một chút không ít thành tích hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần không còn vợ ở ít c h ị a không chỉ có mấy lần cũng đều là đang giáo khoa trên sách khi nghe thấy tô bạch thu quỷ kêu về sau vương văn tuyên âm thầm khinh bị một tiếng nháy mắt sau đó cũng là không tự chủ được gia nhập hàng ngũ này một bên miệng bên trong hoa hòa kêu loạn một bên khác lại là đứng người lên nắm chặt nắm đấm nhắm ngay kia đáng thương ghế xoay liền là một trận mánh l i ệ t truy cái gì là n h i ệ t huyết sôi chảo đây chính là hắn cảm giác mình bây giờ có thể đánh ngã t i sông bởi vì trên màn hình lớn đầu kia đường cong thật sự là quá mẹ nó phân chấn lòng người cái kia đến tột cùng là cái gì thần tiên đường cong không cái này căn bản cũng không thể gọi là một đầu đường cong chỉ gặp từ d ạ n g sáng bốn giờ đầu kia nhẹ nhàng ngã xuống đường cong đằng sau đông nhiên nhiều hơn một đầu đường dọc không sai liền la thẳng đứng hướng phía dưới chiều dài cực kỳ khoa trương đường dọc từ hai mươi ngàn trực tiếp không hạ xuống mười bảy nghìn tám trăm tám mươi sụt giảm 2.120 điểm giảm mức độ 10.6% u s s t o c k s tại tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống dưới diễn ra một trận chân thực bản tiểm điện sợ bàn bởi vì từ d ạ n g sáng 4 giờ đến vãn bên trên 9 h í điểm ba điểm trong khoảng thời gian này us s t o c k s là ngừng kinh doanh mà vì để xu thế cầu càng thêm ăn khớp thường thường ngừng kinh doanh ở giữa chống không, sẽ không xuất hiện tại đảo john chỉ số đường con cầu bên trên cho nên hai cái này thời gian kỳ thật ở vào một cái nốt khi bắt đầu phiên giao dịch trong n g a y mắt xu hướng tăng hoặc là giảm mức độ quá mạnh lên lúc liền sẽ xuất hiện trước mặt loại tình huống này Đường chương o nào đoạn, n biến cầu đó một t à hoàn toàn n thẳng đứng h một đầu đ dọc. bảy mươi bảy hoặc từ vũ lại lại minh bạch nhất là hương thần hiện tại vị trí là một gian cao cấp vip giao dịch đại s ả n h đại biểu hiện trên màn ảnh số liệu tinh tế tới cực điểm mà loại này tinh tế kỳ thật liền là đem hoành tung độ bên trong số liệu tương đối dày đặc cái kia một đoạn đều t ậ n khả năng kéo dài tương ứng đem không có số liệu tồn tại hoặc là số liệu ít bộ phận ẩn nấp từ đó để càng thêm nhỏ xíu chứng điện cũng có thể bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở thử nghĩ một hồi liên cực kỳ nhỏ biến ảo đều nhìn rõ ràng cái tia khi vượt qua mười phần trăm chướng đ i ệ n hiện ra lực t r ù n g kích sẽ có nhiều khoa trương đáp án là cả cái màn ảnh cơ hồ đều bị đầu k i a đường dọc c h ò phân thành hai nửa tại tô bạch thu bọn người lâm vào cuồng hoan bên trong đồng thời thiên thần tổng bộ vốn hẳn nên cũng sớm đã tan tầm trương thái hậu trong cổ họng cũng là không tự chủ được phát ra một tiếng kêu sợ hãi bởi vì ở trước mặt nàng trên máy vi tính biểu hiện ra thình lình cũng là tấm tia đường con cầu uss toxdal j o n chỉ số mặc dù nàng trên miệm nói xong muốn để người nào đó ngã chồng có nhưng nhi tử không tiếp tốn hao năm tỷ vốn lớn điên c u ồ n g đầu n h ậ m nàng lại làm sao có thể không chú ý giờ phút này nhìn qua đầu kia vô cùng khoa trương đường dọc trương thái hậu che miệng trên mặt kinh ngạc cùng c h ấ n kinh trước đó chưa từng có đáng thương trái tim bị sung kích đến gần như bãi công cũng cực may nàng không có c o tâm tạ n g bệnh bằng không liền lần này nói không chừng liền muốn cùng thế giới nói bãi may vậy mà thật ngã trương thái hậu tự lẩm bẩm một câu thật dài thư lấy khí tốt làm dịu vừa rồi cái kia bị hủ dọa không nhẹ tâm tình tiếp lấy lại một mặt đắc ý nói không nghĩ tới nhi tử ta vẫn là cái đầu tư cổ phiếu thiên tài liên l à đáng tiếc có lần này hắn càng thêm không muốn trở về đến thành thành thật thật đi làm lao tử cho ngươi hút hai mươi phần trăm nước ngươi để lao tử b ả o kho đem tiền đến hết đế giao sở mặt khác một gian cao cấp vip ế giao dịch đại s ả n h thân kinh hai tấm trên mặt đồng đều treo dễ thấy đến cực điểm g i ấ u bàn tay cả n g ư ơ i đà điệu co lại tại nguyên chỗ mang theo một loại nào đó nồng đậm cảm giác bị thất bại đầu thật sâu thấp không dám nhúc nhích một cái mà đối diện với hắn thì đứng đấy một tên mặt mũi tràn đầy nổ khí nam tử m ậ mạc cái này một vị hiển nhiên là tại vừa rồi us sợ tộc sụt giảm bên trong tôn thất nặng n ề mắt thấy lật bàn vô vọng đành phải đem khí rơi tại thao bàn thụ trên thân đây là trong đại sảnh bị tô bạch thu hò hét giật mình kêu lên hoắc tư vũ sướng sờ ngẩng đầu lên trên mặt lấy n g hoặc i h cũng là mình ánh mắt đặt ở cái kia mặt làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt lâm vào điền cùng trên màn hình lớn mà như vậy vừa để xuống để con ngươi của nàng đột nhiên kịch liệt co vào bộ mặt biểu lộ cũng là cực độ kinh hãi đầu kia dọc theo hướng phía dưới đường cong liền phảng p t thế gian kinh khủng nhất biệt động vô cùng tùy ý đánh thẳng vào trái tim của nàng cả người liền như là là tròn váng đứng tại chỗ không n ú c ních liền trong tay bài bổ kẹ từng chương tán rơi xuống đất cũng không kịp bận tâm lại hoặc là nàng muốn động nhưng không động được hoắt tư vũ chỉ cảm giác mình thân thể mỗi một bộ phận đều tại không bị khống chế mãnh liệt n h y lên run dày trình độ cho tới nàng liên bình thường hô hấp đều duy trì không ở trong đại nao giống như là có vô số đạo tiếng vang vô số cái hình tượng trong cùng một lúc điên cuồng tràn vào giống như hỗn loạn tư ơ n g mừng t h ẳ n g đến một lúc lâu sau nàng mới dùng sức hít vào một hơi để cho mình cái kia thiếu dưỡng tới cực điểm thân thể đạt được một tia bổ sung thuận tiện lấy để chỗ kia tại thế giới khác đại não lần nữa khôi phục năng lực suy tính h o c tư vũ chậm rãi quay đầu đem ánh mắt rơi vào khương thần trên thân không lộc cộc một tiếng không tự chủ được nuốt n g ụ m nước bọn tại thời khắc này nàng cảm nhận được một cô âm thầm sợ hãi cảm giác s o u s sở tộc thiểm điện sập bàn càng thêm đáng sợ sự tình là có người chính xác dự đoán n ó mà người này giờ phút này an vị tại bên cạnh nàng mặt mỉm cười trong con mắt lừng lánh thâm thúy xem xét bình thường thường thường không có gì lạ hai nhìn cũng coi như có chút lòng dạ là cái đối thủ nhưng ba nhìn lại là thâm bất khả chắc phản phất có đại khủng bố người để ép bao nhiêu tiền hoặc tư vũ r u n thanh em hỏi năm tỷ gấp hai mươi lần đòn bẩy ta cũng chỉ có số tiền này quả nhiên vài ngày trước ngươi sẽ biết sao hoặc tư vũ lần nữa dùng sức hít một hơi cưỡng chế nội tâm cảm giác khó chịu nàng cảm giác mình tại khương thần trước mặt t h ư ợ n h ư thằng ngu rõ ràng đều tự tin đã đem hắn nhìn một chút cái thông thấu rõ ràng tự tin hiểu rõ tất cả mọi chuyện kết quả tiếp theo một cái trước mắt mặt liền bị đánh tới ba ba v ă n g lên cũng chính là đến giờ phút này hoặc tư vũ mới đại khái bên trên nghị thông suất tất cả mọi chuyện cái t i ệ chính là khương thần hôn qua vạn thiết lập ván cục mục đích thực sự kỳ thật chính là nàng trước đó cho rằng k h ó nhất một cái tiền thương thần tất nhiên là đã sớm dự liệu được ussl top sẽ có sóng chấn động thị trường hàng hóa phái sinh sẽ nên đón một đợt vô cùng to lớn kỳ ngộ nhưng là bởi vì lúc trước cẩn tàng quá sâu trong tay không có tiền vốn có thể dùng bởi vậy mới động thủ bày ra đây hết thảy mà mình kỳ thật chỉ là hắn chuẩn bị làm thịt một đầu thủy ngư thôi về phần trần tinh hải thuần túy là bị t hai bay vạ gió nói trắng ra là liền là hai chữ không may hoặc tư vũ t u é t miệng cười khổ một tiếng hỏi cho nên hôm qua ngày vãn bên trên thật là ta không may vừa lúc mà gặp mà không phải ngươi đang cố ý tính toàn ta t r ư ơ n g bảy mươi tám trước l ư a m mười hai tỷ nói nhảm ta nhàn rỗi không chuyện gì tính toán ngươi làm gì chúng ta lại không thủ khương thần máy đầu lại nhìn h o ắ c tư vũ một chút mặc dù không biết cô nương này lại nghĩ tới điều gì lại bị đánh đã bị đánh cái dạng này bất quá có thể giải mở hiểu lầm cũng là tính một chuyện tốt giờ phút này trên mặt của hắn cũng là rung động một vòng mất tự nhiên đường hồng tại vừa rồi cái k i a m ộ t cái trước mắt hắn trọn vẹn kiếm lời một trăm linh sáu ức nói thật trước đó hắn cũng rất khẩn trương biết làm một chuyện để lên món tiền khổng lồ chân chính đi đối mặt lại là một chuyện khác thoáng qua chục tỷ khả năng bên trên một giây ngươi vẫn là cả nước có thể có thể điểm danh vào c ự phú một giây sau liền có thể biến thành kẻ nghèo hèn loại này áp lực kinh khủng không có đối mặt qua căn bản là không có cách lý giải cái này nhưng xa xa so trên chiếu bạc thắng thua kinh khủng nhiều chỉ là khi trong truyền thuyết tiệm điện sập bàn thật đang xuất hiện tại trước mặt mà hắn còn ở bên trong đệ xuống trọng vào thời điểm trước đó áp lực lớn bao nhiêu giờ k h ắ c này hoàn toàn phóng xuất ra nội tâm liền có bao nhiêu thoải mái hưng phấn c u n g hỷ kích động không hề chỉ trí thuộc về hiện trường mắt thấy đây hết thầy một đám thao bản thủ không hề nghi ngờ hương thần cũng tại người này liệt đương bên trong thậm chí sự hưng phấn của hắn trình độ còn muốn viễn siêu những người khác bất quá bởi vì biết rõ tương lai sắp phát sinh cái gì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải đi làm lúc này mới để nén nội tâm tất cả ba động biểu hiện một mảnh yên tĩnh toàn tuyến bình kho chờ đợi đám người hưng phấn một lát không khí hiện trường lại có chút hỏa hoãn một kia về sau hương thần bước lên cũng họng đột nhiên liền làm một tiếng bạo giống minh bạch tô bạch thu phản ứng đầu tiên đi qua lập tức liền về tới chỗ ngồi bắt đầu thao tắc lên máy tính đừng nói tại nay thiên khai bàn trước đó khương thần tuần tự mấy lần vô cùng nghiêm khắc khuyên bảo mỗi người vô luận quyết định của hắn là cái gì vô luận chính bọn hắn nội tâm là ý tưởng gì đều phải ngay đầu tiên dùng tốc độ nhanh nhất chấp hành coi như khương thần không có đã cảnh cáo giờ phút này đối mặt to lớn như vậy thành công nàng đối vị lão bản này t h i n phục cũng đã đạt đến đ ỉ n h phong ở đây thao b à n thủ mỗi một cái đều là tô bạch thu ưu chúng tuyển ưu đỉnh tiêm cao thủ giờ phút này lại vẹn vẹn chỉ cần thao tác giao dịch bởi vậy không đến năm phút đồng hồ tất cả hiệp ước liền đều đã kết toán hoàn tất tô bạch thu lớn tiếng báo cáo lão bản bình kho hoàn tất trừ bỏ phí thủ tục về sau chúng ta tài khoản bên trong hiện tại hết thẻ có được 2 a i t ỷ tiền mặt bất quá ở trong đó có 5 tỷ là tàu quản lý cung cấp phối tư 10 t ỷ tăng thêm 10,6 tỷ hẳn là 20,6 tỷ kết toán hoàn tất lại là 2 a i tỷ là bởi vì bọn hắn tại bình kho đồng thời us sở tộc còn đang kéo dài nga xuống tàu quản lý tiếp tục phối tư có chút do dự một lát thương thần ánh mắt lại một lần nữa biến kiên định vừa rồi có như vậy trong nháy mắt hắn có loại xúc động cái kia chính là mang theo thuộc về mình một ỷ rời sơn chỉ bất quá cuối cùng vẫn bị hắn cho mẫn diện mà thôi Cơ hội khương i tiền ế nếu m mắt, trước đang n ở không không kế k chặt Húng chi, hắn hiện thất Nhiều chính hết thửa thôi. h nắm cũng căn bản cũng đến sản gia lắm mà tại, tại trở ở, vậy về quá đồ đi. bỏ bại. là là là sợ ư tổng ngài xác định t à o hành v ĩ sắc mặt khẽ giật mình lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới khương thần kiếm lợi một ư ơ i hai tỷ thế mà còn không chịu rời sân không rời trận còn chưa tính liên gấp hai mươi lần đòn bẩy cũng không nguyện ý từ bỏ loại này đi ê n cuồng dù hắn kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được trong lòng r ố sợ tà phi thường xác định khương thần ngữ khí kiên định khương tổng lần này cần lượng tiền bạc quá lớn ta cần xin chỉ thị không có vấn đề k h ư ơ n g thần nhẹ gật đầu hiện tại tài khoản bên trong thuộc về hắn tài chính cao tới mười bảy tỷ nếu như phải phối đủ gấp hai mươi lần đòn bẩy cái kêu ma đâu ngân hàng nhất định phải lại đầu nhập mười hai tỷ cùng hắn ngang nhau mới được hơn mười phút về sau khi phối tư đúng chỗ tài khoản bên trong tài chính tổng ngạch biến thành ba mươi bốn tỷ k h ư ơ n g thần lúc này liền không đang do dự quắt mười bảy tỷ gấp hai mươi lần đòn bẩy đào dân chỉ số toàn bộ mua nhiều dựa theo ba mươi bốn tỷ tính toán là gấp mười lần đòn bẩy hắn phi thường biết rõ lần này us sở tóc ngã xuống cũng không phải là thuận buồng sôi gió ở giữa đã trải qua nhiều lần chập trùng mà lần thứ nhất phản đạn lập tức liền muốn tới giờ phút này us sở tóc ngã xuống xu thế đã dần dần có s ắ p ngừng xu thế lại không ra tay khả năng liền không có cơ hội khương tổng ngài xác định hiện tại nhưng vẫn còn tiếp tục ngã xuống a vương văn tuyên có chút điểm không hiểu hắn không cảm thấy khương thần liên loại này thế cục đều có thể liệu chuẩn trước đó đoán đúng us sở tóc sụt giảm đã là gặp vận may lại đoán được tăng trở lại chẳng phải là thành thần với lại bắt đầu phiên giao dịch sụt giảm hai điểm giảm mức độ vượt qua một m ư ơ nói không khách khí điểm như thế ba động khủng bố dẫn phát tài chính hệ thống toàn bộ sụp đổ cũng không phải là không có khả năng khủng bố như thế giảm mức độ nói rõ những người chơi cổ phiếu đối thị trường thất vọng trình độ đã đạt đến một loại tương đương trình độ đáng sợ nếu như phải dùng bốn chữ để hình dung cái kia chính là thói quen khó sửa ở trong tình hình này muốn lên cao cơ hội liền làm ộ t kiện hoàn toàn chuyện không thể nào nếu là thật sự có dễ dàng như vậy lật về đi cái kia nhiều lần như vậy khủng hoảng tài chính liền sẽ không phát sinh chương bảy mươi chín đỉnh phong thao đề kinh ngạc đến gây người lắm người hiện tại lập tức lập tức cho ta thao tác vương văn tuyên vừa dứt lời khương thần cái kia bình tĩnh nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ thanh âm liền lạnh lùng chuyển khắp toàn bộ đại sảnh khương thần giờ phút này nhưng thật ra là có chút điểm tức giận tại bắt đầu phiên giao dịch trước đó hắn liền từng năm lần bảy lượt cảnh cáo sợ hãi liền là có người thời khắc mấu chốt cùng mình cãi cọ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất không nghĩ tới cho dù hắn như thế cảnh cáo thế mà còn có người dám can đạm phản bắt mình khương thần thanh âm vừa ra vương văn tuyên lập tức liền cảm giác mình phản phất tiến vào hờ băng cả người đều bị hù một cái giật mình cái này còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người nổi giận có thể là sợ đến loại trình độ này Cực may ngươi không phải thiên thụy nhân viên không phải vậy giờ phút này đã bị sa thải lại có lần tiếp theo trực tiếp lăn ra ngoài châm mặc nửa n g à y gặp tất cả mọi người đã dựa theo yêu cầu của mình bắt đầu thao tác thương thần lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi lạnh lùng l i ế c quan ông văn tuyên có ý riêng nói hắn đây cũng là tại lại một lần cảnh cáo đám người so sánh với giờ phút này mấy giờ về sau thế cục sẽ hung hiểm đến bằng một phần m ư ờ i bởi vì thời điểm đó us stocks đem vừa v ậ n ở vào một cái chạy đến vê đỉnh điểm nhất h ắ n ít nhất phải đang lên cao đến đỉnh điểm trước đó hoàn thành bao quát bình kho làm không ở bên trong toàn bộ thao tác loại nguy cơ này trước mắt nhưng không cho phép bất luận kẻ nào có chút làm trái nếu không một giây chần chờ khả năng liền là vạn kiếp bất phục vương văn tuyên nội tâm một mảnh đ á n giận l ử a giận từng đợt bút lên thậm chí có loại phẩy tay h á o bỏ đi xúc động hắn không nghĩ tới mình chỉ là hào tâm sách cái đề nghị hơn nữa còn là dùng nghi vấn n g ự a khí thái độ tận khả năng ôn hòa kết quả vậy mà lại bị người cho đ ố i đến trình độ như vậy ta nhìn ngươi làm sao đem tiền đến hết vương văn tuyên nội tâm một trận quyết tâm hắn chìm đắm thị trường hàng hóa phái sinh nhiều năm với lại danh khí không nhỏ cũng là tâm cao khí ngạo khi nào nhận qua loại đãi n ộ này bất quá hắn cũng chính là chỉ tại nội tâm phát nổi giận mặt thôi trên mặt đơn giản so một con mèo còn muốn nu thuận ngơ ngác ngồi tại tại chỗ liên đầu cũng không dám ngẩng lên thương thần ngắm nhìn một phía nhìn thấy ngoại trừ b ông văn tuyên bên ngoài tất cả mọi người đều một mặt nơm nớp lo sợ về sau lúc này mới hài lòng ngồi về lao bàn trong g h ế hắn hiểu được b ông văn tuyên lo lắng trên thực tế bất luận cái gì một cái đối kỳ hạn giao hàng có h i ể u biết nghiệp nội người giờ phút này đều sẽ làm ra phán đoán giống nhau chỉ bất quá rất nhiều chuyện cũng không phải là lẽ thường có thể ước đoán nhất là phong vân khó lường thị trường chứng khoán hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng tại cái kia án lệ bên trong nói cách ư miêu tả. khác h bắt đầu phiên giao dịch sụt giảm về sau us sợ tập lập tức lại sẽ nghịch thế lâm vào điên cuồng phát ra bên trong đồng thời một lần nữa tăng lại hai vạn về sau mới cùng sẽ một lần nữa bạo ngã trở về trong c lúc ầ khiếp n dạng, h n như g một cái sợ lại dẫn bội phục danh sưng phong hiệp lớn nhất khó khăn nhất phỏng đoán đảo dân chỉ số kỳ hạn giao hàng lại một lần bị trước mặt vị lao bản này cho liệu chuẩn không riêng liệu chuẩn hơn nữa còn không t i ế c món tiền khổng lồ đẻ xuống chọc chú đây quả thực đơn giản không thể tưởng tượng nổi kỳ thật nàng vừa rồi cũng có chút lo lắng cảm thấy nếu như đã kiếm bộn rồi một bút nên bảo thủ điểm chỉ bất quá có người vượt lên trước xui xẻo cho nên mới không có mở miệng nhưng giờ phút này nàng mới hiểu được mình sai đến tột cùng có bao nhiêu không hợp thói t h ư ờ n g một lần liệu chuẩn còn có thể xem như là vật khí nhưng là hai lần đâu lui mười ngàn b ư ớ c nói cho dù thật chỉ là vận khí tốt chí ít cũng có thể nói rõ lao bản vận thế phi phạm a tô bạch thu kinh ngạc một bên hoắt tư vũ biểu lộ cũng là hoàn toàn không bình tĩnh lại được nàng nhìn thấy cái gì lại có người tại thay đổi trong nháy mắt q u ỷ dị khó lường chỉ số thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng bên trên hoàn thành một lần chỉ kém mấy g i â y tinh chuẩn thao để cái này sao có thể tại toàn bộ tài chính giới vô luận là cổ phiếu kỳ hạn giao hàng vẫn là cái khác tài chính sản phẩm thao để hai chữ này cái kia chính là truyền thuyết cái này là bao nhiêu người đầu tư tâm trí h ư ớ n g vệ lại đau khổ truy cầu lại tìm không được cảnh giới nhưng mà tại thời khắc này nó lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của mình nô h o c tư vũ cảm giác trước mặt một trận không chân thực có loại mãnh liệt ở vào huyễn tượng bên trong ảo giác ước thải tập đoàn cũng đọc lướt qua tài chính chưa từng cùng đường ra khai triển trước đó dưới cờ còn có qua chuyên môn làm tài chính công ty nàng đối kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu hiểu rõ nhưng không phải bình thường vô cùng biết rõ đây hết thể đến tột cùng có bao nhiêu khó cái này căn bản không phải khả năng bao lớn vấn đề mà là không có có khả năng hay không vấn đề đ ấ đằng sau còn có các minh đệ có cái gì ném điểm cái gì a t r ư ơ n g tám mươi hồi quang phản chiếu không tồn tại nói chung tại thị trường chứng khoán bên trong có thể phán đoán chính xác đại xu thế cũng đã là một chuyến này ở giữa người thắng có thể đoán đúng đại thế bên trong nhỏ thế cái kia chính là vương giả ở trong vương giả nói một câu vạn người không được một không chút nào vì đó qua nhưng thao để không chỉ có riêng chỉ là liên nhỏ thế đều có thể đoán đúng đơn giản như vậy mà là cần đem mỗi một lần chuyển hướng thời gian cùng xu thế đều chính xác đến lấy dây làm đơn vị khu thời gian tại giảo quyệt vô cùng thị trường hàng hóa phái sinh hoắc tư vũ thường ngày thậm chí đều đúng loại thuyết pháp này thịt mũi coi thường bởi vì cho dù là nàng cũng một mực theo đổi lấy bắt đại phóng nhỏ s á c l ư c chờ đến cơ hội liền ăn thịt một khi ăn vào tuyệt không chần chờ lập tức rút lui liền cái này con thỉnh thoảng thua thiệt sạch sành xanh chỉ bất quá tại một cái thời gian tiêu chuẩn dài trên tổng thể xem như lợi nhuận mà thôi nhưng mà nay này nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là ngồi giếng xem này g cái gì gọi là hạ trùng ngữ băng cái gì gọi là tự cao tự đại trên cái thế giới này thế mà thật tồn tại loại này thần nhân vật không đơn thuần là tô bạch thu cùng hoác tư vũ vương văn tuyên cũng là một trận mặt đỏ tới mang h a i tưởng tượng lên trước đó mình chất vấn lại có loại muốn chạy chối chết xúc động mặt mũi này đánh mẹ nó nhanh có chút quá mức bất quá giờ khác này hắn cũng là minh bạch khương thần trước đó vì sao lại như thế sinh khí thao tác vừa hoàn thành thế cục liền xuất hiện biến hóa cái này nếu là vãn cái hai phút đồng hồ cái kia liền trực tiếp vào chăn ở bên trong kỳ hạn giao hàng là hiệp ước giao dịch người muốn bán tháo phải có người mua và o mới được trước đó s u thế một mảnh kêu trên thời điểm làm chống không hiệp ước cũng không đủ cầu làm nhiều hiệp ước không người hỏi thăm tương phản hình thức tới cái kinh thiên đại đảo ngược trên thị trường tình huống cũng hoàn toàn phản đi qua làm nhiều hiệp ước bắt đầu cũng không đủ cầu làm chống không hiệp ước không người hỏi thăm nói cách khác nếu như ngươi liệu chuẩn thị trường chứng khoán hướng đi sớm thao tác vô luận là bình kho vẫn là mở kho đều đem hết sức dễ dàng bởi vì ngươi bán đi là tất cả mọi người muốn mà ngươi mua vào lại là ai cũng vội vã tụ tay thương thần trước đó hai lần thao bàn đều là loại tình huống này nhưng khi tình huống đã phát sinh lịch chuyển về sau ngươi lại mã hậu pháo độ khó k i ế p nhưng liền không cao bình thường bởi vì không ai sẽ là kẻ ngu tại tăng vọt tình huống dưới xuất thủ chính đang điên cuồng kiếm tiền làm nhiều hiệp ước đồng l ý loại thời điểm này mua vào làm không hiệp ước cũng sẽ không có bao nhiêu mà nếu như trong tay ngươi hiệp ước không người tiếp nhận bán không được cái k i a sẽ xuất hiện một cái cực độ đáng sợ hiện tượng vỏ chăn lao bảo hộ chỉ là nghe hai chữ này đều để người không rét mà run liền phản phất có người đang hút máu của ngươi nhưng ngươi lại bị trói chặt tay chân không cách nào phản kháng đồng dạng một khi vỏ chăn lao cho dù là đại la thần tiên ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền của mình lấy tuyết lợi tốc độ biến mất thang đến một đoạn thời khắc tiền đặt cọc toàn bộ đến hết thời điểm bị cưỡng ép bình kho cái này bình kho nhưng cùng trước đó chính ngươi chủ động xuất thủ cái kia bình kho hàng nghĩa khác nhau rất lớn bởi vì cái sau có thể tính là bán đồ chỉ cần bán đi thua thiệt lừa còn có thể có chút tiền trước người lại là ngươi trong kho hàng đồ vật giá trị biến thành số không triệt để biến mất đương nhiên ngươi cũng có thể lý giải thành là những n à y h ước bị lấy số không nguyên giá cả bán ra hoặc là nếu như ngươi tài lực đủ rất hùng hậu lời nói cũng có thể hướng tiền đặt cọc tài khoản bên trong điên cùng thu tiền dùng cái này bỏ đi kết xù l à n bậy sau đó tiếp tục nhìn xem tiền của mình miễn ít thuận tiện chờ mong một cái thị trường chứng khoán có thể hay không một lần nữa tỉnh lại đây cũng là thị trường hàng hóa phái sinh kích t h í chỗ c h cũng là tán hộ làm không thắng đại tập đoàn nguyên nhân chủ yếu vị trí bởi vì tin tức của ngươi vĩnh viễn là l ạ hậu thậm chí là bị người khác mang theo mục đích nào đó xử lý qua vương văn tuyên sắc mặt một trận đường hồng không do còn tốt minh bạch nguyên nhân về sau ngược lại càng thêm xấu hổ giận g i s o người khác nhục nhã mình càng thêm đáng sợ sự t ì n h liền là người ta nhục nhã vẫn là đúng đây cũng là ngắn ngủi hồi quang phản chiếu a nói không chừng không bao lâu liền lại bắt đầu sụt giảm vương văn t u y ê n nội tâm có chút xem thường sau đó yên lặng liền làm ộ t trận chờ mong hắn hy vọng ussl t ộ c lần này lịch thế tăng trưởng kỳ thật vẹn vẹn chỉ là một lần biên độ nhỏ điều chỉnh là đại thế bên trong ngẫu nhiên t ó é lên một đoá bỏ sóng nhỏ dạng này hắn vứt bỏ mặt mũi liền có thể một lần nữa nhặt lên về phần khương thần thua thiệt không lỗ tiền lại thua lỗ bao nhiêu đó cùng hắn không có quan hệ tại cái này tòa cao ốc bên trong táng ra bại sản nhưng người còn thi chẳng lẽ mỗi một cái hắn đều phải quan tâm chỉ tiếc vương văn tuyên chờ mong nhất định thất bại dòng g dã một van bên trên uss t a c k s một lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người bọn hắn không những ổn định xu hướng tăng hơn nữa còn mẹ nó càng dài càng nhanh rất có dựa sạch đ ụ c nhã dấu hiệu đến ba giờ sáng đào johns chỉ số đã một đường điên đã tăng tới 19.780 điểm kém một kia liền trở về bắt đầu phiên giao dịch trước đó mà khương thần cũng lại một lần cử thắng thiền trong tay quả cầu tuyết lớn mạnh gọi là một cái kiếm lời lớn nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này khương thần lại là lại một lần nữa làm ra cùng trước mắt xu thế hoàn toàn tương phản quyết định tại đ à o john chỉ số tới gần mười chín nghìn tám trăm điểm trong n g á y mắt ra lệnh toàn bộ bàn tháo sau đó làm không chương tám mươi mốt hắn có phải hay không đang trang bước lập tức bình kho tựa hồ là đang lo âu có người lại một lần nữa phản b á t mình khương thần hiếm thấy l ặ p lại một lần mệnh lệnh mà liền tại thanh â m hắn cửa ra trong n g á y mắt bên trong đại s ả n h cơ hồ mỗi một cái thao bàn thủ lập tức liền làm ộ t cái k í c h linh không đợi đại não kịp phản ứng hai tay đã hạ ý thức bắt đầu thao tác bao quát ông văn tuyên ở bên trong mỗi người đều vô cùng lũ thuận nhất là v ông văn tuyên mình đơn giản liền là một bộ còn sống nhu thuận di ờ g ờ giờ phút này hắn vô cùng hy vọng người khác có thể đã quên mình để hắn biến thành một cái nhỏ trong suốt tôn chủ tịch tiền của các ngươi có thể đánh vào tới thương thần bên người ngồi một tên có chút mập mạp trung niên lại là ma đ ô n g ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng trước đó hắn để tạo hành vi gia tăng phối tư thời điểm còn ngoài định mức đưa ra một cái yêu cầu cái kia chính là hy vọng ma đ ô n g ngân hàng chuẩn bị từ t r ư ớ c một cái đặc biệt tài khoản ở bên trong cất giữ không ít hơn năm mươi tỷ chuyên dụng tài chính đợi đến mình cần phối tư thời điểm có thể không thông qua xin chỉ thị dùng tốc độ nhanh nhất tới sổ kết quả để hắn không nghĩ tới chính là cái này một khoản tiền đúng là không cần lại đi qua xin chỉ thị bởi vì bị xin chỉ thị người đích thân đến hiện trường bất quá k h ư ơ n g thần cũng không nói gì nguyên bản phối tư số lượng liền đã đạt đến kinh khủng một ư ơ i bảy tỷ nhiều lại thêm cái này ba mươi tỷ dự bị tài chính cái nào sợ sẽ là tài đại khí thô như ma đông ngân hàng cũng không có khả năng coi như không quan trọng mặc dù nói dưới tình huống bình thường phối tư là không có quá lớn nguy hiểm bởi vì một khi thế cục không đúng bọn hắn có quyền cưỡng ép bình kho đồng thời rút đi tiền của mình nhưng ở tài chính ngành nghề vạn sự đều không thể tuyệt đối nếu như phát sinh giống chi lúc trước cái loại này thiệm điện sập bàn tình huống phối tư cũng có khả năng sẽ bị lâm vào trong đó Tốt. Tôn chủ tịch nâng cao thùng tình đạt tới gật một tại tính toán, trì tư tại tỷ tà Ta trước tỷ, bắt trước tất, kết toán còn lại. Tôn chủ tịch nói xong, trên mặt số muốn phối cuối không. nâng rộng Nói. hiện nếu như ngươi còn lần bằng cần ngươi làng bình hoàn cùng còn nói xong, n chủ cao sức cái. Chiếu các chỗ khác cho các Các chủ phi khái hưu. kho khó gấp giữ xoay qua loại đầu, đầu điểm đại để đầu lại lại. duy dù là dựa theo thấp nhất cấp bậc phối tư lợi tức tức một phần ngàn tính toán một ngày cũng có thể thu nhập sáu mươi triệu đây chính là chỉ toàn lửa liên la khổ mình cao tuổi rồi vẫn phải bồi đám này tuổi trẻ các tiểu tử thức đêm bất quá phụ trách đế giao sở phối tư hắn cũng đã thành thói quen thỉnh thoảng tu tiên cái kia liền đa tạ tôn chủ tịch khương thần k h ẽ gật đầu một cái đang khi nói chuyện us sở t o c đạo jones chỉ số đã đã, đã tăng tới mười chín chín trăm điểm tả hữu từ mười bảy tám trăm tám mươi tăng tới mười chín chín trăm tăng trưởng dòng ra hai hai mươi điểm tốc độ tăng mười một điểm ba năm 17 tỷ nhân với gấp 20 lần đòn bẩy tỷ suất lại nhân với 11% điểm ba năm tốc độ tăng hán lợi nhuận hẳn là tại 38 t ỷ đi lên cũng có thể dựa theo 34 tỷ tính bất quá liền là gấp 10 lần đòn bẩy bởi vì ma đâu ngân hàng sớm tụ hợp vào p h ố i tư trước đó hiệp ước thanh kho cùng mới làm không hiệp ước tới tay có thể đồng bộ triển khai bên trong đại sảnh rất nhanh liền lâm vào một mảnh bận rộn bất quá bận rộn cũng chỉ có một đám thao bàn thủ k h ư ơ n g thần vẫn tương đối nhàn còn có thời gian chơi điện thoại hắn nhìn chăm chú trong chốc lát trước mặt cái tia ba tấm từ đầu đến cuối đều không người động đậy bãi bộ kẹ lại quay đầu nhìn một cái bên cạnh sắc mặt phức tạp hoát tư vũ trên mặt buộc vòng quanh một tia không hiểu ý cười không cồn v ợ ờ ít chĩa không nữ nhân này nay vãn hẳn là bị đả kích không nhẹ vẹn vẹn đổ thuật bên trên thắng bại khả năng còn chưa đủ lấy triệt để dung chuyển tâm cảnh của nàng thật giống như kiếp trước trên mạng cái nào đó tiết mục ngắn nói mình so quách cảnh sang cao so ở sen b ô n trắng so q u á c đích cương đẹp trai so chu giới luôn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng so bờ giáp ít tiếng trung nói hay lắm đừng, dạ. Có gì khúc đồng dạc bởi vì h o c tư vũ chân chính tự phụ địa phương vẫn là ở chỗ thương nghiệp một đạo ai có thể tại tỉnh thân gia hộ tình h ô n g i ớ i không cần đến thời gian hai năm lại bắt đầu lại từ đầu đến chục tỷ thân g i a h o c tư vũ có thể đây là bất kỳ thương nghiệp kỳ tài đứng ở trước mặt của nàng đều thua chị kém em nguyên nhân nhưng hương thần nay vãn phen này thao tác tựa như một cái vang r ộ i cái tát quất vào trên mặt của nàng hai năm chục tỷ thật có l ỗ i ta một vãn bên trên mấy chục tỷ với lại hay là tại hoa tư vũ bản thân cực kỳ am hiểu kỳ hạn giao hàng tài chính lĩnh vực hương tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao a lại đẹp trai lại có tiền quyết đoán cũng như thế phi phạm tôn chủ tịch ánh mắt kinh ngạc nhìn qua màn hình lớn gặp đường con s u hướng tăng không giảm khương thần lại không chút do dự bình kho cũng làm không nội tâm một trận kinh ngạc cũng là không khỏi cảm thán nói thật hắn là không dám làm như vậy cái này vài phút phá sản cách chơi hắn cái này trái tim còn không chịu được nổi l i ê n tại vị này tôn chủ tịch coi là khương thần sẽ khiêm tốn vài câu thời điểm người nào đó lại là nhàn nhạt mở miệng phun ra ba chữ mà ba chữ này lập tức liền để hắn một trận chán nản nửa ngày không biết nên đáp lại cái gì hắn vừa rồi liên tiếp xuống thương nghiệp lẫn nhau thổi nội dung đều đã chuẩn bị xong Kết không nghĩ tới, đối phương thế mà không tới, thế đối đối nghĩ phương theo mà ị chương bản đi. Chỉ h gặp, tám h ầ t mươi hai lần nữa thao để kinh tâm động phách tôn chủ tịch người lớn lên có chút áp chế danh tự lại là bất phạm song chữ hạ ba giờ phút này tại khương thần nói ra tạm được ba chữ về sau cả người liền lâm vào thật sâu hoang mang ở trong vị này tuổi trẻ khương lão bản là đã nói liền là lời nói khiêm tốn nữa nha vẫn là chỉ là ở trước mặt mình chăm bức hẳn là cái trước a dù sao người ta thật rất như bức không hắn liền là đang chăm bức sau một lúc lâu tôn hạo ba bỗng nhiên giác ngộ nội tâm một trận kêu rên mụ mụ có người ở trước mặt ta trăng b ư ớ c với lại ta còn không có chứng cứ tôn hạo ba chính m ộ n mực trong lúc lơ đãng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái màn hình lớn chỗ tại dạng này một hoàn cảnh cho dù là hắn cũng dưỡng thành tùy thời xem xét xu thế thói quen nhưng mà cũng chính là cái này nhìn một cái để hắn trong nháy mắt quá sợ hãi thân thể mập mạc phí một tiếng như kỳ tích từ trên ghế bắn lên hai cái chuông đồng bị chừng đến mắt cho vo nhìn chòng chọc vào trước mặt màn hình lớn chỉ gặp ngay tại một đám thao bản thủ hoàn thành k ư ơ n g thần bàn giao nhiệm vụ trong nháy mắt phía trên đầu kia dâng trào hướng lên đường cong đông nhiên tới cái quay đầu n h a n h quay ngược trở lại tạo thành một cái chạy đến vê kiểu chữ trạng mặc dù ngược lại vê phía bên phải còn chỉ có ngắn ngủi một đoạn nhỏ nhưng này loại xu thế đã triển lộ không bỏ sót thương thần vậy mà lần nữa lấy giây phút chi kém ép chuẩn trị số thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng d a n h giới cuối cùng c h ọ n vẹn thất thần mấy giây về sau tôn hạo ba mới có hơi khó có thể tin nói đậu đen g i a o muống huynh đệ ngươi đây là thao đ ệ ngư bức không khỏi hắn không k i ế p sợ cho dù là làm ma đ â ngân hàng thường chú đế giao sở phó chủ tịch ngân hàng như thế tinh chuẩn thao để cũng là lần đầu tiên cái này mẹ nó đơn giản liền là tài thần chỉ sợ sồ dồ ở trước mặt cũng liền không gì hơn cái này đi tôn hạo ba nhìn qua sắc mặt vẫn như cũng một mảnh đ ạ c mạc đều không quá lớn phản ứng c ư ơ n g thần nội tâm nước mắt g i à n ruột nhìn một cái người ta hàng trăm hàng ngàn ước mua bán đều tập mãi thành thói quen không cảm thấy vui mừng mà hắn vẫn phải vì chỉ là mấy chục triệu thức đêm còn đắc chí dương dương đắc ý trên lệch này quả nhiên là hàng so hàng đến ném mà người so với người phải chết ta hiện tại biết lúc trước hắn không phải chắc mức chỉ bất qua cái này đáp án mẹ nó cũng quá đà kích người a tôn h ạ ba xứng sở thầm nghĩ so sánh với vị này ma đâu ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng khoa trương biểu hiện một bên khác hoặc tư vũ lại là không có nhiều phản ứng duy nhất biến hóa đại khái liền là lộ ra một mặt quả là thế phức tạp tiêu d u n g liên tục mấy lần bị đa kích nàng đã thành thói quen khương thần ngư bức giờ phút này trong lòng của nàng theo để đã không tính là gì đáng giá kinh hãi quái sự tỉnh khương thần sai lầm không có thao đến cùng mới đáng giá kinh ngạc không hiểu hoặc tư vũ lại một lần nghĩ đến hôm qua ngày v ã n bên trên mình trên cao nhìn xuống đứng tại kim sắc đại đạo cuối cùng hào ngôn muốn thắng đủ năm trăm triệu lại đi trong lúc nhất thời không khỏi xấu hổ v ặ phần đại o á n chừng cương thần nhìn tâm tình của mình. lúc kia, của tâm đ khái thì tương đương với h i ế n s o n g n ư n g bị một cái vừa học biết dùng súng tiểu hài cho khiêu khích đồng d ạ n g a khó trách hắn lúc ấy đều không nhiều phẫn nộ ai lại bởi vì sâu kiến khiêu khích không duyên cớ ba động tâm tình nếu là có đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là cảm thấy một trận buồn cười thôi lại bị hắn cho đ o á n t r ú n g không đây đã là không phải đoán vương văn tuyên s ứ n g sờ nhìn xem đầu kia chuyển tiếp đột ngột đường cong miệng hà lớn đến có thể x i n h nhét vào một quả trứng cả nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia đồng đầm sợ hãi liên tục hai lần thao để giây phút không kém loại này cường hãn tâm trí đã đạt đến một loại nào đó không phải người cảnh giới có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết người kia mới ủng có như thế năng lực không lại liên tưởng đến khương thần trước đó cái kia kiên định n g ự a khí không dung bất luận kẻ nào chất vấn dù là một k i a uy nghiêm vương văn tuyên lập tức minh bạch mình gặp phải đến tột cùng lạ như thế nào một tôn thần mà hắn trước đó vậy mà đã từng ý đồ đi chất vấn một tôn thần tôn hạo ba một mặt kinh hãi h o á t thư vũ nội tâm miên man bất định tô bạch thu cùng cái khác nhân viên đồng dạng trong mắt l ẩ lánh sùng bái mà một bên khác khương thần lại là kém chút bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người bởi vì hắn phán đoán bước mặt nhưng thật ra là tại mười phút đồng hồ về sau sở dĩ vội vã bắt đầu ném chẳng qua là bởi vì hắn quen thuộc cẩn thận mà thôi nhất là tại loại này kết xù tiền bạc vận hành bên trên nhìn như đại khí bàn bạc phóng khoáng không được nhưng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều cẩn thận theo để loại này l i ề u mạng thao tác căn bản liền không tại trong tự điện của hắn bởi vì càng gần đến mức cuối khoảng cách bước mặt gần phong hiểm liền sẽ bắt đầu hiện lên chỉ số thức tăng trưởng hắn còn không đến mức vì chắc mức đem mình làm phá sản thương thần nhớ kỹ rất rõ ràng án lệ bên trong nguyên thoại là khi ngày một lần về đến tại chỗ cái này tại chỗ con số chính xác là hai và cả mà hắn bắt đầu bình kho điểm số lại là một trăm chín mươi tám bảy trọn vẹn kém hai trăm điểm dựa theo dự tính cho dù là hoàn thành tất cả thao tác về sau cũng sẽ có c h í ít một trăm điểm chỗ chống làm giảm sóc dù sao chỉ cần đại s u thế không sai lựa lật là khẳng định không kém cái này một hai trăm điểm nhưng là nhưng là hắn thế mà thao để hương thần phía sau lưng trở nên lạnh lẽo thử nghĩ một hồi nếu như mình vừa rồi trần trở tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì không hề nghi ngờ quyết tuyệt như vậy đảo ngược tất nhiên là vỏ chăn lao sau đó bồi sạch sành xanh lần này thế nhưng là dòng giã năm mươi giảm mức độ ngoại trừ bạo kho liên loại thứ hai khả năng đều không tồn tại chương tám mươi ba từ một ư ơ i tỷ đến một trăm m ư ơ i bốn tỷ khương thần ánh mắt lặng lẽ ở chung quanh tuần sát toàn bộ đại s ả n h không khí liền như là là ngưng động làm cho tất cả mọi người động tác đều tại đồng ý thời gian ngốc trệ chỉ có ánh mắt của bọn hắn cùng biểu lộ tại phóng thích lấy một loại nào đó kịch liệt biến hóa nhất là tô bạch thu nhìn về phía khương thần trong ánh mắt đã xuất hiện có cái gì không đúng phản phất ban ngày như là thế quỷ lại tựa như là tại nhìn chăm chú một cái yêu nghiệt kinh ngạc hoảng sợ không thể tin được Mà tại những ngày bên ngoài lại dẫn một loại gần như điên c u ồ n g sùng bái nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thương thần sắc mặt có chút điểm xấu hổ trong truyền thuyết đã từng có một cái hở sợ hữu không c ẩ n thận tiến vào s ó i nhóm kết quả cuối cùng thế mà lăn lộn trở thành trong đó vương trước kia không biết cái kia hở sợ hữu đến tột cùng là tâm tình gì nhưng hắn hiện tại có vẻ như có thể trải nghiệm một hai như đơn thuần luận thao bàn năng lực đừng nói đại danh đỉnh đỉnh hoắc tư vũ cùng đã thành danh ông văn tuyên cái nào sợ sẽ là tô mạnh thu hắn cũng có vẻ không bằng nhưng bây giờ hắn giống như tại bị những người này cùng bái phút phút phút có chút hoảng a vạn nhất chờ một lúc để lộ làm sao bây giờ không được không thể ngồi chờ chết vừa nghĩ đến đây nào đó người nhất thời có chút không quá tự tin thử gió sẽ nói nếu như ta nói ta vừa rồi kỳ thật chẳng qua là vận khí tốt các ngươi tin sao các ngươi c h ờ tin hắn hắn đây là đang t r h ắ c mức trước đó mua nhiều thời điểm hắn liền là thao để tới có người cảm thấy sẽ không chướng còn bị ngươi cho mắng một trận nay vạn một mực không có nhân vật gì cảm giác tào hay vĩ đột nhiên ở bên cạnh yêu đ ớt bù đ à o vâng văn tuyên nội tâm một trận oán thẩm mẹ cái gà quán ta lông sự tình lại lôi ra đến đánh mặt ta ta mẹ nó trêu hay ghẹo ai thương thần một mặt bất đắc dĩ xong lần này muốn triệt để bị thạch trì trời có mắt rồi hắn thật chỉ là vận khí tốt à, vì cái gì những người này liền là không tin đâu quả nhiên t à o hành vi câu nói này vừa ra tôn hạo ba lúc này liền lại là một trận ngốc trệ cái tiêu một mặt c h ấ n kinh cùng bất khả tư nghị đơn giản liền như là là một cái kẻ vô thần đột nhiên gặp được thật ngọc hoàng đại đế với lại cái này ngọc hoàng đại đế còn ở ngay trước mặt hắn thả ra thần thông đồng dạng nửa ngày tôn hạo ba từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng về sau kéo lấy không tiện lắm hành tẩu thân thể từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống hai tay đưa tới khương thần trước mặt một mặt sùng bài nói cho đại lão người đá rộng rãi rơi khương thần khương tổng các loại lần này trở về ta muốn đem trong nhà thần tài đ ổ i thành ngươi về sau ta không bái triệu công minh đổi bái ngài tòa này mới tài thần tô bạch thu nháy mắt phí sức ức chế lấy bởi vì nội tâm kích động mà hiện ra tại trên thân thể dị dạng tiếng nói có chút khẳng k h à n ngươi cùng xô rộ ai mạnh hoắt tư vũ hít sâu m ộ t hơi ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên khương thần biểu lộ cực đoan chăm chú hỏi nàng vốn là đến gây chuyện không nghĩ tới lại tận mắt chứng kiến đến một lần sách giáo khoa cấp đỉnh phong tha bàn đúng vậy liên tục hai lần thao để với lại mỗi lần đều giây phút không kém tài chính càng là quả cầu tuyết từ bắt đầu mười tỷ đến thời khắc này hơn trăm tỷ tại nội tâm của nàng đây chính là sách giáo khoa cấp bậc vô cho hoài nghi tại khương thần bình song kho trước một khắc us sở t o c đạo jones chỉ số vẫn là đột phá hai vạn điểm cái kia ngược lại vê đỉnh điểm cao đến hai mươi năm mươi điểm bất quá thiên thụy bắt đầu bình kho lại là từ mười chín tám trăm bắt đầu tổng thể tính được tốc độ tăng đại khái tại mười một phần trăm điểm tám tà hữu mười bảy tỷ tiền vốn bên cạnh nghe được hoác tư vũ lời nói thương thần sững sờ nghiêng đầu ánh mắt giống như đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ trong lòng càng làm ngộng bức liên tục thầm nghĩ đại tỷ ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì cái thế giới này cũng tồn tại xố rộ mà lại là nguyên tắc tác giả từ thiết lập bên trên liền bị thần thoại về sau trong tiểu thuyết bao quát trung đông chiến tranh dầu hỏa trời đông giá rét nước nhật kinh tế chết yểu nước mỹ tài chính đại nguy cơ các loại đảng bên trong đại bộ phận ảnh hưởng tới toàn cầu kinh tế hai nạn tính sự kiện phía sau đều có hắn hoặc là dưới trướng hắn đoàn đội cái bóng tồn tại tại tài chính giới sổ dồ ba chữ này vậy liền là chân chính thần cho dù là đến đại hậu kỳ cứu cực trạng thái tiêu hàn thường ủ thần hơi suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ đến một cái trong sách chưa từng chân chính ra sân nhưng ảnh hưởng lại vô cùng sâu xa nhân vật một cái liên tục ba lần thất bại số d ồ để vị này tiền tệ sát thủ đều đúng đế quốc sợ như sợ cọp chân chính lan diện liên la đáng tiếc hắn hiện tại muốn tiếp xúc loại kia tồn tại còn kém có chút xa chương tám mươi bốn tức hổn hển số rồ khương thần không biết là đang tại hắn bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người trong nháy mắt đó ở vào nước mỹ tài chính chi đô vùng ngoại thành một chỗ trang viên ở trong đồng dạng là tại một gian giao dịch đại thất bất quá lại là xa so với khương thần nơi này huy hoàng to lớn cùng trước vào đại danh đỉnh đỉnh tài chính cự ngạc xô rộ lại là bởi vì lo lắng sơ ý một chút lật ngược trước mặt màn ảnh máy vi tính hắn run dậy thân thể bỗng nhiên đứng dậy không chút nào chú ý phong độ giống to tình huống không đúng nhanh bình kho làm nhiều hiệp ước toàn bộ bán ra hiện hữu tài chính lập tức mua không có thể đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu xô rộ dàn mua nhưng lại dị thường thanh em dồn dập quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh để chung quanh một đám thao b à n thủ tinh thần trong nháy mắt khẩn trương lên cơ hồ cùng khương thần giống nhau h ắ n cũng là tại hôm nay trước đó khiển trách hạ món tiền khổng lồ làm không sau đó tại bắt đầu t i ề m điện sập bàn về sau lại lấy tốc độ cực nhanh bàn tháo ngược lại bắt đầu làm nhiều thằng đến vừa rồi trước đó bảo đao chưa lao s ô d ộ cơ hồ vô cùng chính xác đoán chắc thị trường chứng khoán mỗi một chỗ biến hóa trong tay tài chính cũng giống như quả cầu tuyết đồng dạng đã càng ngày càng khổng lộ nhưng mà giờ khác này xô rộ vậy mà hiếm thấy luôn cuống đào dân chỉ số triệt để sụp đổ thời g so với hắn dự tính trước thời hạn chí ít năm phút đồng hồ mà lại là chuyển tiếp đột n ộ t vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt lân cận hồ ngã trở thành một đầu đường dọc hai mươi nghìn năm mươi hai mươi ngàn m ư ơ i chín nghìn chín trăm năm mươi mỗi một lần số liệu đổi mới đều để vị này đ ố i kỳ hạn giao hàng đầu này mánh thú hiệu được cực điểm lão nhân cai chán một trận mồ hôi lạnh ứa ra giờ phút này hắn một bên nhìn chòng chọc vào trước mặt màn ảnh một bên miệng bên trong không khỏi lẩm bẩm nhanh nhanh lên nữa nhanh lên nữa a chỉ bất quá vô luận hắn cỡ nào lo lắng thời gian như cũ tại từng điểm từng điểm đi tới chưa từng làm bất luận kẻ nào ngưng chân hơn hai phút đồng hồ về sau một tên mái tóc màu vàng n ó n g điện hình nước mỹ đại thúc cầm trong tay một phần bảng báo cáo đi tới trong đại sảnh báo cáo thúc thúc ước chừng xuất thủ trừng phân nửa xô xô khe thở m ộ t hơi không cần hỏi hắn đều biết một nửa kia bị triệt để bảo hộ tương lai kết quả duy nhất liền là bạo kho về không xô xô sắc mặt một trận khó coi hắn không nghĩ tới mình cả ngày đánh ngỗng nay ngày lại bị ngỗng mổ và mắt một nửa vỏ chăn lao mang ý nghĩa mình không sai biệt lắm sẽ hao tổn hai trăm tỷ đô la bất quá dù sao cũng là tài chính đại n g ạ thật không có dễ dàng như vậy tâm tính sụp đổ lúc này liền lại hỏi cái kia làm c h ố n g không đâu chỉ cướp được ước chừng năm mươi tỷ đô la năm mươi tỷ đô la s ô dầu thảm đạm cười một tiếng tính cả vừa mới thành công xuất thủ cái kia một nửa lần này hắn kết quả tốt nhất đại khái là là không lâu không kiếm lời lại càng không cần phải nói bởi vì bỏ lỡ sớm kết quả cơ hội những cái kia trở lấy làm c h ố n g không tài chính hiện tại cũng chỉ có thể nằm tại trong ngân hàng sinh tức làm y danh hiển hách tài chính cự ngạc không kiếm tiền vậy thì đồng nghĩa với là tại thua thẻ tiền xô dầu càng nghĩ càng giận cái này thất bại lần trước nhưng cùng trước đó những cái kia hoàn toàn khác biệt bởi vì hắn đã về hưu qua tổng phần quỹ ngân sách liên cổ đông đều thanh lui hoàn tất thay lời khác tới nói l i ê n là vừa rồi những số tiền kia mẹ nó mỗi một cái s e n đều là chính hắn thường ngày hắn đã từng c ự c thua qua so cái này nhiều không biết gấp bao nhiêu lần tài chính nhưng cái kia đều là của người khác thắng hắn cầm kết x ụ rút h à n h thua phủi mông một cái rời đi sau đó lại đổi một đám người cho hắn đưa tiền dù sao chỉ bằng vào sổ rổ ba chữ này cũng không lo không ai đem tiền giao cho hắn đến vận hành nhưng lần này tất cả tài chính đều đến từ hắn tiếp xúc trong đại sành sô sắc mặt một trận tái nhuận nay này buộc phát us sợ tox điều chỉnh là hắn chờ đợi đã nhiều năm thật vất vả mới nhìn đến cơ hội một khi bỏ lỡ Ngậy, không cần một khi hắn giống như đã hoa lệ lệ bỏ qua gặp thoáng qua cái chủng loại kia làm phố hoan chi thần hắn tự nhiên nhìn rõ ràng us sợ tox triệt để xong đời cái này một ngã chí ít trong vòng hai ba tháng đều không thể q u ộ c khởi sô mặc dù không biết lần này us sợ tox điều chỉnh giảm mức độ có thể xếp vào lịch sử ba vị trí đầu nhưng hắn lại căn cứ từ mình kinh nghiệm của dĩ vãng cùng cái kia tinh chuẩn đến cường hãn sức phán đoán đoán ra được tuyệt đối sẽ không nhỏ mà loại cấp bậc này sóng lớn động thật là chỉ có thể nộ mà không thể cầu mặc dù hắn là đại danh đỉnh đỉnh rót giờ số rộ nhưng cũng chỉ có thể lợi dụng đại thế mà không cách nào k h ô n g chế thậm chí chế tạo đại thế cái gọi là con rồi không ken h không có khe hở trứng. chứng ũ n n g tỉ ư nước Nhật, đó cũng là nước trường năm Nhật, cũng Nhật phòng của mình sinh thị trường có bậc biển, hắn có thể đâm đó đối đó đ phó một gia, vẫn còn có có thị thể của bậc là đây cũng là hắn được xưng là ăn ý nhà nguyên nhân ăn ý hai chữ có thể nói là phi thường chuẩn xác thay lời khác tới nói muốn kiếm tiền nhất là kiếm nhiều tiền thiên thời địa lợi người cùng thiếu một thứ cũng không được mà cơ hội như vậy có đôi khi đã nhiều năm đều sẽ không xuất hiện một lần nhưng cũng chính là như vậy cơ hội h ắ n rót giờ sổ r ô vậy mà trơ mắt nhìn nó từ trước mặt mình chạy trốn cha hỏi chính là sổ r ô chất tử cũng là hắn bây giờ gắng sức bồi d ư ơ n g đối tượng hắn đến bây giờ còn có chút mơ hồ dị vang thúc thúc của mình cũng cợt thua qua nhưng cũng không có nay ngày như thế tức giận a chương tám mươi năm quỷ dị bước o ặ t nước mỹ lực lượng đề kháng hiện tại chết thì chết phản bội phản bội ngươi nói cho ta biết lấy cái gì đến trướng xô dầu ngôn ngữ không có chút nào khắc khí giờ phút này hắn là đối với mình vị này chất tử mất nhìn vào cực độ kỳ hạn giao hàng cùng đánh bạc đồng dạng nhất chuyện kiên kỵ liền là trong lòng còn có may mắn một chút may mắn tâm lý hoặc là ngẫu nhiên có thể sẽ thắng một lần nhưng cuối cùng tất sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục h ử i măng cháu của mình một trận xô dầu quay đầu lại bắt đầu suy nghĩ lên vừa rồi cái k i a q u ỷ dị biến hóa tính toán tốt bước ngoặt làm sao lại sớm xuất hiện đâu hơn nữa còn như thế đột ngột m ẫ u chốt nhất là vẹn vẹn chỉ có bước ngoặt trước thời hạn tạo thành lần này chuyển hướng ảnh hưởng nhân tố lại cùng mình suy tính kết quả giống như lúc chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm cái này rất giống định tốt đồng hồ báo thức tại đồng hồ bản thân không có vấn đề chút nào tình huống dưới. nó lại sớm vang lên đồng dạng s ô dỗ trang mối vẫn không có cách giải trong này nhất định còn phát sinh một chút chính hắn không biết sự tình nghĩ như vậy một lát sau hắn móc ra một bước điện thoại bấm cái nào đ ó đặc thù điện thoại lại vài phút trò chuyện kết thúc s ô dỗ đột nhiên vô cùng dùng sức cải lên điện thoại con mắt phảng phất phun như lửa từ trong hàm giang gạt ra một câu hoa hạ đáng chết vì cái gì lại là người hoa trong lời này ẩn chứa h ẩn ý thậm chí để trong đại sành tất cả mọi người lập tức đều như rớt vào hầm băng thị trường hàng hóa phái sinh đại tông giao dịch rất tốt thầm tra hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối ở mấy phút đồng hồ trước có người đoạt tại trước mặt của hắn bán thao giá trị 8 tỷ đô la làm nhiều hiệp ước đồng thời lại nện tiến vào 16 tỷ đô la mua không chính là bởi vì đến lúc này một lần 240 t r ư ớ c đô la kết xù tài chính c h i t để giải tỏa us s t o c s cuối cùng một tia lực lượng nếu như là dưới tình huống bình thường đừng nói 24 tỷ coi như đằng sau lại thêm hai số không cũng chưa chắc lay động vốn liếng hùng hậu us s t o c s nhưng phải biết là us s t o c s mình bản thân liền đã sắp không chịu được nữa mà không thần thay thế hắn trở thành cái này áp đảo lạc đà cuối cùng một cọ đúng vậy xô dô vốn là mình dự định làm cái này còn cỏ hắn đã từng tại cân bằng thiên bình nào đó một đoạn nhẹ nhàng thả cái trước thẻ đánh bạc để nó triệt để mất cân bằng dùng cái này để đạt tới tứ lạng bạc tiên cân thần kỳ tác dụng nhưng thường ngày chỉ có hắn sẽ làm sự tình lần này lại có người đoạn tại trước mặt của hắn nhất là người này hay là đến từ hoa hạ đơn giản liền là không thể tha thứ xô dô n ổ i giận bên cạnh hắn chất nhi thở mạnh cũng không dám một cái kiệt lực trình diễn chân nhân n u thuận gì và g hôm nay xô dô giống như đã biến thành một cái thùng thuốc nổ ai điểm nổ a y bất quá tại n u thuận đồng thời rót giờ vợ dù sợ cũng âm thầm suy tư có thể bị s ổ d ộ tự mình mang theo trên người dạy bảo cũng xem vì gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng năng lực vẫn phải có vợ dù sợ âm thầm suy tư nghe thúc thúc ý tứ tựa như là bị người cho cắt hồ nếu như là một cái người nước mỹ còn chưa tính nhưng lại xảo làm đây hết thể lại là cái người hoa bị thiệt hồ thua thiệt lại là tiền của mình đối thủ còn đến từ đối địch quốc gia tam trọng phẫn nộ cũng khó trách hắn như thế tức giận có rất ít người biết chính là xổ rộ nhưng thật ra là một cái tương đương cực đoan dân tý chủ nghĩa người từ thế kỷ trước mặt lên hắn liền rõ ràng qua giới cờ mở ra xã hội hội ngân sách cùng với tiền thân mở ra xã hội sở nghiên cứu tại nhan sắc cách mạng phía sau trợ rút năm 2003 g h ì rốt gì a hoa hồng cách mạng năm 2004 n g ọ n nguồn út nhưng lan màu cam cách mạng cũng tại thổ nhĩ kỳ quốc hội sửa chữa hiến pháp ai cập mù bạ r t xuống đài vân vân đều phát huy tương đối quan trọng tác dụng mà tại những n à y tất cả cùng nước mỹ giá trị quan không giống nhau quốc gia bên trong hắn cựu thấp nhất lại là không ai qua được hoa hạ xô rồ cả đời vì số không nhiều thua trận gần như có một nửa nguyên nhân trực tiếp chính là cái này quốc gia một nửa kia lại có một phần hai cùng quốc gia này tương quan s ồ rộ là một cái kẻ đầu cơ quốc tế thế cục dung chuyển hắn có thể có cơ hội kiếm tiền nhưng hết lần này tới lần khác quốc gia này tắt phong gọi là một cái vững như lao cầu ổ n coi như xong n g ư ờ i mẹ nó còn càng ngày càng ngư bức tăng trưởng s u ấ t có thể đem mười cái nước mỹ cộng lại treo lên đánh lúc này mới mấy năm hiện tại đã trở thành thế giới thứ hai nhìn xem to lớn như vậy một mảnh thị trường t h ơ m ngọt mê người đến không muốn không muốn hắn lại không chỗ ra tay thật vất vả quyết định rỗi một lần móng l t kết quả là bị chặt gãy mất tay ngươi nói có tức hay không người đơn giản có thể khí nổ tung ta Đ.S. chương á c đệ, c h p h á tám xong, có c i liền ném điểm, cái gì n é đ i ể mươi sáu xô rộ đều mở b ư ớ c thúc thúc bên ngoài phát tiến đến một phần tư liệu xô rộ chính phẫn nộ lấy bên cạnh vợ r ù sở trong tay bưng lấy một chồng còn tản ra mùi mực văn bản tài liệu đi tới xô rộ tiếp nhận xem xét quả nhiên là liên quan tới thiên thụy cũng chính là vừa rồi cái tia dẫn đến hắn kém chút không có chạy mất công ty giới thiệu là mạnh nhất trên thế giới hung hãn tài chính tập đoàn quả thủn phần quỹ ngân sách cũng có được thuộc tại tình báo của mình hệ thống với lại cái hệ thống này còn dị thường phát đạt g ân sô dô nhẹ nhàng lật ra tư liệu mang trên mặt một tia tốt kỳ hiếu kỳ đến tội cùng là ai đến tội cùng là một nhà dạng gì công ty thế mà có thể tại loại cấp bậc này uss ở trong ộ c t quá trình điều chỉnh vô cùng tinh chuẩn cắt hắn đường đường hoa n g ư ờ i đường phố c h i thần hồ chỉ b ấ t quá khi sô dô đem ánh mắt rơi vào tư liệu nội dung bên trong bên trên thời điểm vẹn vẹn một chút trên mặt hiếu kỳ liền biến thành một b ư c bởi vì phần tài liệu này là tại là quá ngắn gọn ngắn gọn đến cho tới chỉ có chút ít mấy câu nhưng mà cũng chính là mấy câu nói đó để vốn là đã rất là mộng bức xô rộ càng không biết làm thế nào sáng lập tài chính chỉ có một trăm năm mươi triệu hoa nguyên trước ngày hôm qua thậm chí còn mắc nợ sáu trăm i triệu nhiều lão bản c ư ơ n g thần là cái thanh danh cao thế g i a h o à n khố với lại năm nay mới không đến hai mươi b ố tuổi xô rộ vốn cho là thời cơ nắm như thế rượu đến đ ỉ n h phòng giây phút không kém vận dụng lượng tiền bạc đều v ớ i lúc chỗ tốt nhiều một phần sẽ dẫn động càng lớn t u ế t l ợ liên người thao tác tự thân đều mai táng trong đó thiếu một phân thị này ra bất động us sở tộc căn này to lớn đòn bẩy với lại mấu chốt nhất là trước đó ẩn tàng còn vô cùng chi sâu căn bản cũng không tại hắn coi trọng điểm chú ý cùng toàn lực truy tung động tính những cái kia công ty trong danh sách nó phía sau ẩn dấu hẳn là cái nào đó đang mưu tốp trí trăm phương ngàn kế cự ngạc kết quả cái này mẹ nó là cái quái gì nhìn qua trong tư liệu cái kia cộng lại tổng cộng đều không mấy câu giới thiệu xô dỗ đứng trong gió một trận lộn xộn triệt triệt để để m ộ t b ư ớ c nếu không phải là hắn biết phần tài liệu này nơi phát ra thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không ai pháo chế ra cố ý trò đùa q á i đản chẳng lẽ lại cái này khương thần nhưng thật ra là quốc gia kia ẩn tàng bí mật cao thủ t h ư ợ n h ư trước đó vị kia đồng dạng không đúng dựa theo thói quen của bọn hắn nếu là muốn ẩ n tàng một người mình hẳn là liền chút tin tức cái đôi đều bắt không được mới đúng à? không sẽ không thật chỉ là vừa lúc mà gặp a trong lúc nhất thời Sô d ô trong đại nào suy nghĩ ngàn vạn phân tích cùng tính toán mỗi một loại khả năng thời gian dần trôi qua liên mi tâm đều thật chặt nhăn trở thành một cái chữ xuyên thúc thúc bên cạnh Bờ dù sợ nhẹ nhàng t ê u một câu Sô d ô sắc mặt cổ quá nói trước e m cái này thiên t h ụ đầu tư cùng nó lao bản khương thần đặt vào trọng điểm quan sát danh sách a đang tại sổ dộ nhìn xem thiên thủy tư liệu mộng bức thời điểm mặt khác một chỗ cũng có một người đối đồng dạng tư liệu rơi vào trầm tư ở trong hoa hạ đế đô trung tâm một chỗ phòng theo giang nam lâm viên kiến tạo trong trang viên họ non bộ nước chạy ở giữa một tòa đèn đốt sáng trưng đ ì n h viện một tên thân mang nếp x ư a phục sức trang nhã nữ tử nửa nằm tại ghế trúc bên trên liên tiếp lớn hai cánh áp lúc này mới hứng hờ nhìn về phía tài liệu trong tay mà cái này xem xét biểu lộ liền là một trận bu ngơ t i ế theo bỗng nhiên lại nết môi nợ nụ cười vui mừng mà nói sổ dỗn chừng muốn bị t r ọ tức không còn vỡ ở ít c h i không bất quá người này ngược lại là thật có ý tứ tìm cái thời gian ta muốn gặp một lần đằng sau hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì b u ồ n ngủ muốn chết ta đi ngủ nữ t ử tự mình nói xong cũng mặc kệ bên cạnh có hay không người đáp lại liền trực tiếp đẩy cửa ra phi biến mất tại trong tín đường ngoa tạo ta giống như đã làm gì khó lường sự tình trên. nhưng xác mặt của hắn giờ phút này cũng là một mảnh mẫu bức có chút phản ứng không kịp bởi vì ngay tại vừa rồi trong óc của hắn đ ỗ n g nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở nhắc nhở hắn tiệt hồ thành công thu được một viên bảo dương với lại lần này tiệt hồ chủ nhân thế mà đến từ số rồ hương thần sững sờ ngồi yên đại não có chút hỗn độn mình cùng vị này đại lao duy nhất gặp nhau đại khái liền là vừa rồi thao bàn lại liên tưởng đến trước đó cái kêu bước mặt quỷ dị sớm k hương thần nội tâm lộn bột một tiếng chẳng lẽ thế nào bên cạnh h o á t tư vũ gặp sắc mặt của hắn có điểm gì là lạ không khỏi mở miệng hỏi trong giọng nói vậy mà mang theo một vẻ quan tâm ý vị kỳ thật tính tình của nàng cũng không có biểu hiện ra quặn cũ vẽ như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ bày ra mang theo khói lửa một mặt chỉ bất quá hoặc t ừ vũ quá kiêu ngạo người bình thường nàng liên miệng lưỡi đều l ư ỡ i lãng phí cũng không cho rằng bọn họ có để mình quan tâm giá trị lâu dài xuống tới mới tạo thành một bộ cao lạnh sắc ngoài k hương thần nhất hầu khẽ nhúc ních nuốt n g ụ m nước bọn thử thăm dò nói nếu à ta nói là nếu nếu ta nói ta vừa rồi đem sổ dổ cho các cắt cửu thái giao hẹ ngươi có tin hay không hoặc tư vũ chương tám mươi bảy hoặc tư vũ bị kinh choáng tiếp theo lại sau một lúc lâu nàng bông ra tay phải hít một hơi thật sâu thân thể mềm mại một lần nữa thắng tắp ngồi nghiêm t h ì n h trên mặt biểu lộ cũng lần nữa biến giếng cổ không gợn sóng bất quá từ góc độ của hắn trông đi qua trong con ngươi vẫn là mang theo một tia trang ý hiển nhiên là có chút lơ lẽm ta sát ngươi đó là cái có ý tứ gì thương thần có chút thụ thương ta thừa nhận trước ngươi hai lần thao bàn đã có một tia sổ rổ thần thủy nghe nói hắn thao bàn thời điểm liền cùng ngươi vừa rồi đồng dạng không cần bất luận cái gì công cụ phụ trợ liên máy k ê toán đều không sử dụng chỉ cần một đôi mắt há miệng liền có thể thiết khẩu trực đoạn không có không cho phép lại giây phút không kém trên phố xưng là thần bất quá cho dù năng lực của ngươi cùng trình độ đủ để so sánh sổ rổ muốn t i ệ t hộ hắn còn kém quá nhiều bởi vì các ngươi ở giữa thể lượng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tài chính trò chơi kỳ thật nói trắng ra là liền là cá lớn nuất cá bé cá con ăn con tôm con tôm nước cá tảo tại cái trò chơi này bên trong s ô dỗ liền là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cái kia loài săn mồi hắn nhiều nhất từng thao túng qua mấy chục vạn ước đô la cấp bậc to lớn tài chính biển động so sánh với loại kia đại thủ bút ngươi hiện tại liên chỉ lớn một chút con tôm đều không phải là còn cắt s ô dầu c u thái giao hẹ hoặc tư vũ nói xong lại nhịn không được bật cười hơn nữa còn càng cười càng vui vẻ một đôi thon dài ngọc thủ lay động bưng lấy khuôn mặt khanh khách chung bạc âm thanh bên hai không dứt ở giữa thậm chí một lần liên khí đều thở không được sau một lúc lâu hoặc tư vũ buông tay ra trường liền hô tốt mấy ngụm lượt khí quay đầu lại phát hiện khương thần trên mặt mang theo một tia không rõ ràng cho lắm mê hoặc mỉm cười giật mình nói ngươi có phải hay không nhìn ta nay vãn bị đả kích không nhẹ cố ý nói đùa đùa ta cười ta còn không dễ dàng như vậy không gượng dậy nổi bất quá vẫn là cảm ơn ngươi còn có cái này cho cười suy nghĩ khác người thật rất tốt cười khương thần tiểu tỉ tỉ nội tâm của ngươi hy sợ không phải hơi nhiều hoặc tư vũ chính lộ ra một mặt ta đã xem thấu ngươi mỉm cười lại là bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có người tại đâm cánh tay của nàng vừa quay đầu phát hiện tô bạch thu mặt mũi tràn đầy đẻ nén vẻ giận dữ trong lòng bàn tay còn nắm một cái điện thoại di động thẳng tắp nằm ngang ở trước mặt mình màn hình điện thoại di động l ó i lên phía trên biểu hiện ra một chuỗi tiếng anh chuyện gì hoặc tư vũ sắc mặt trong nháy mắt biến băng lãnh ngữ khí đều sinh cứng rắn nàng có thể cùng khương thần nói đùa cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể tùy ý khiêu khích nàng nguyên nghiêm Phan. Bạch Thu cánh tay có chút hất tay lên, điện Tô trực có tiếp đưa trên mặt vẫn như cũ mang theo một loại nào đó không cam lòng chỉ là tại cái kia không cam lòng bên trong lại là tăng thêm một vòng trờ mong khương thần hướng phía tô bạch thu đưa tới một cái ngón tay cái toàn bộ ma đô dám cho hoắt tư vũ vung sát mặt sợ là một đôi tay đều có thể đếm ra mà nhìn thấy động tác của hắn tô bạch thu lúc này vui vẻ cười một tiếng mặt mày đều cong một màn kia t ừ trong ra ngoài nhẹ cỡng để khương thần cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng một bên khác hoắt tư vũ cũng là rốt cục cảm nhận được sự tỉnh có điểm gì là lạ không nàng trên mặt nghi ngờ cầm lên điện thoại một đôi mắt huy động ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống đi lên tiếp theo một cái chớp mắt trong đại s ả n h đám người chỉ nghe phịch một tiếng hoắc tư vũ cũng đã kêu lên sợ hãi cái này làm sao có thể vạn sự đều là có khả năng hương thần khoe miệng chậm r a i hướng lên cong lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị t h â m trường thế nào cách đó không xa tôn hạo ba nghe thấy động tĩnh theo bản năng vừa quay đầu đến lại nhìn thấy hoắc tư vũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn bị thật sâu kinh hãi lấp đầy cả n g ư ờ i liền phảng phất trải qua bị cái gì vô cùng khoa trương đ ạ kích lại tốt giống như gặp thế gian này bất khả tư nghĩ nhất nhất không hợp với lẽ thường nhất hoang đường tuyệt luân sự tỉnh xi、si、ngốc lên ngốc tinh thần đều hoảng hốt nhất là lại không qua một lát vị này có thể nói là ma đô truyền kỳ thiên tri tiểu nữ một đôi khuôn mặt vậy mà nhiễm lên một tia d á n g đỏ với lại cái này d á n g đỏ còn càng đốt càng kịch liệt rất có một phát mà không thể vãn hồi xu thế tôn hạo ba lúc này liền tò mò hoắc tư vũ đến tột cùng là nhìn thấy cái gì mới sẽ khiếp sợ như vậy hắn phí sức đem mình từ trong ghế rút ra di chuyển hai chân đi đến khương thần bên cạnh k h ẽ c o ngheo đưa tay đem hoắc tư vũ trước mặt cái tia đã rơi tại trên mặt bàn điện thoại lay đi qua sau đó ánh mắt vô cùng tựa như quá tới Lại sau chương tám mươi tám sổ dồ tái xuất giang hồ tôn hạo ba cái này một khoa t h ư ơ n g phản ứng trong nháy mắt liền làm cho cả trong đại sành tất cả mọi người tò mò mãnh liệt mà tô bạch thu điện thoại cũng phi tốc ở chung quanh truyền đọc cái này một truyền đọc vẻ mặt của mọi người lập tức cũng là đặc sắc bọn hắn s ắ c mặt kinh hãi nhìn phía cùng là một người cái kia chính là khương thần ánh mắt phảng phất ban ngày như là thấy quỷ lại tựa như là tại nhìn chăm chú một cái yêu nghiệt kinh ngạc hoảng sợ không thể tin được mà tại những ngày bên ngoài lại dẫn một loại gần như điên cồn g sùng bái đúng lúc này một tiếng tràn ngập lấy lo lắng cùng tò mò thanh âm bạo phát ra tô bạch thu thư ký vương khả nhi mang theo một mặt chăm chào cáo tâm biểu lộ coi trọng trên màn hình điện thoại di động cái kia liên tiếp tiếng anh vô cùng buồn buồn ó i ai cho ta phiên dịch phiên dịch phía trên đến cùng biết cái gì a cũng chính là giờ khắc này nhìn xem mọi người giống như là bị khai thác cái gì thế giới mới khoa trương biểu lộ nàng rốt cuộc có chút hối hận không nên tại lớp anh ngữ bên trên ngủ ngon phước ha ha nhìn l ư ớ t qua vương khả nhi biểu lộ tô bạch thu lúc này bị chọc cười cất tiếng cười to bất quá cười song sau vẫn là giải thích nói đây là một thiên lão mỹ trong nước tin tức phía trên giảng chính là sổ rộ tại vừa rồi us s t o c k s ba động bên trong tổn thất nặng nghề căn cứ dự đoán chí ít sẽ hao tổn hai trăm tỷ đô la càng có gần năm nghìn nước dự bị tài chính chưa từng tới kịp hạ trảng chỉ có thể ở tại trong ngân hàng hít bụi nó nguyên nhân chủ yếu liền là lúc trước một lần kia chuyển hướng thời điểm dự đoán sai thời gian làm nhiều hiệp ước đều bị bảo hộ mà hắn dự đoán sai là nguyên nhân thì là có người tại thời khắc mấu chốt đảo ngược tham gia thị trường đập đĩa tô bạch thu giải thích hương thần lại là nhẹ nhàng nhắm mắt lại đem tâm thần chìm vào hệ thống ở trong hắn giờ phút này hết thệ có được hai cái bảo dương ngoại trừ vừa rồi cái kia thuộc về sổ r ồ bên ngoài còn có buổi t r ư a từ xa kỳ cũng ra đời một viên hệ thống đối với tiệt hồ phán định tiêu chuẩn nhưng thật ra là có chút mê thẳng cho tới bây giờ cũng liền lục tuyết mai trên thân ổn định sản xuất qua ba cái bảo dương dịch rai quan hoành nho hoác tư vân hoác tư vũ còn có trương thái hậu không biết là khuyết thiếu cái gì đặc biệt thời cơ vẫn là chưa đạt thành t i ệ t hồ đầu nhỏ đến bây giờ đều thờ ơ bất quá còn nhiều thời gian thương thần thật cũng không làm sao để ý hắn trực tiếp tại nội tâm thầm hô lên hệ thống mở ra tất cả bảo dương chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thanh đồng điểm thuộc tính ít hai mươi bạch ngân điểm thuộc tính ít mười hoàng kim điểm thuộc tính ít năm thần cấp kỹ thuật điều khiển chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được bạch ngân điểm thuộc tính ít hai mươi hoàng kim điểm thuộc tính ít năm tài chính tri thần sổ dồ năng lực truyền thừa n g h e trong đầu hệ thống âm thanh quen thuộc kia khương thần hơi s ứ n g sở biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ lần này rút ra đồ vật không khỏi có chút quá chân quý điểm làm hệ thống đẳng cấp cao nhất ban thưởng truyền thừa cố nhiên rất tốt nhưng vấn đề là ban thưởng chân quý trình độ c ũ n g bị tiệt hồ cơ duyên là tướng xứng đôi nói cách khác rút ra đồ vật càng là khoa trường mang ý nghĩa hắn lần này tiệt hồ ảnh hưởng lại càng lớn khương thần không biết là đang tại hắn đờ đ ẫ n đồng thời rót giờ trang viên giao dịch đại sành năm nay đã tám mươi tuổi kim lạch cự n g ạ sô rộ vẹn vẹn chỉ là đang suy tư sau năm phút liền đ ỗ n g nhiên quyết định muốn tái xuất ra hồ lại trưởng quả tùm phần quỹ ngân sách hắn đôi cháu của mình trịnh trọng nói vợ r ù s ở thay ta phát bố một cái thông cáo quả tùm phần quỹ ngân sách ngày mai bắt đầu một lần nữa thu nạp đầu tư thúc thúc ngài làm lớn vợ r ù s ở trong ánh mắt mang tới vẻ kinh ngạc trên mặt biểu lộ một trận mất tự nhiên muốn không tính là a tổng tính được chúng ta cũng không có thua thiệt bao nhiêu tiền với lại ngài không phải đã nói rồi sao năm nay còn có một cơ hội ta biết ngươi đang lo lắng cái gì yên tâm ta sẽ không như vậy không lý trí đến đi đối phó hoa hạng ta chỉ là thứ ba tuyệt đối không i nên đứng tại sổ rộ mặt đối t n l ậ t từ năm một nghìn g Tại chín g trăm năm mươi sáu hắn rời chỗ ở nước mỹ lần thứ nhất bước vào tòa này tài chính tri cũng bắt đầu vô số người dùng ví tiền của mình cùng huyết lệ nghiệm chứng cái này ba đầu định luật không gì phá nổi bởi vì tại sổ rộ trong mắt vô luận ngươi là cùng phòng vẫn là cùng hắn đối nghịch chỉ cần quyết định của hắn có thể ảnh hưởng đến ngươi vậy ngươi liền đã biến thành của hắn quân cờ hắn sẽ thiết hạ vô số bấy dập trôn xuống vô số địa lôi sau đó phảng phất nhảy ba lê vô cùng ưu nhã cùng ung dung xuyên qua ở trong đó dẫn dắt đến ngươi lựa gạt lấy ngươi sau đó nhìn ngươi thịt nát xương tan nhưng là nay này cái này ba đầu thiết luật bị người phá vỡ có người không những trong tay sổ rổ đã kiếm được tiền hơn nữa còn kém chút đem sổ rổ cho thiết kế bao lấy đây là vô cùng nhục nhã trọng yếu nhất chính là đã trải qua một tiết này tiền của hắn đã không đủ để ứng đối tiếp xuống chuyện sắp xảy ra hắn nhất định phải một lần nữa ỉ lại tại quả t ù n phần quỹ ngân sách những người đầu tư chương tám mươi chín càng nghĩ càng kinh hại sồ dộ chỉ là vì cái kêu hoa hạ tuổi trẻ tiểu tử vợ dù sờ trên mặt có chút kinh hãi tại trong ấn tượng của hắn mình vị này thúc thúc hẳn là tự cho mình siêu phàm dù lớn đến mức nào tên lừng lẫy uy danh hiển hách cái gọi là tài chính cao thủ hắn đều chẳng thèm nó tới mà hắn cũng xác thực có thực lực như vậy đối mặt bất k ể đối thủ nào ngầm bắn luôn luôn lạnh lùng cười một tiếng sau đó quay đầu liền có thể để bọn hắn đổi cái mất cả trì lẫn trải nhưng ngay ngày sồ vậy mà hết sức chăm chú mà nói hắn muốn đối phó một người chỉ là s ô rộ không khỏi lại một lần chỉ tiết rèn sắt không thành thép đôi mắt già n u a trực tiếp chừng b ở rủ s ở toàn thân run dày sau một lúc lâu không biết là nghĩ đến cái gì vị này trên mặt viết đầy tăng thương lão nhân khí thế lại không duyên hữu cơ yếu đi trở về liên c h í n h hắn đều kèm chút xem thường cái này cái gọi là tuổi trẻ thiệu tử s ô rộ ánh mắt t h ă m thẳm vừa rồi cái kia năm phút đồng hồ hắn cũng không phải là chỉ là đang ngẩn người với lại đem lần này sự t ì n h trong đầu hoàn toàn phục một lần bàn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện cái này hoa hạ người trẻ tuổi sự đáng sợ tại phía xa tưởng tượng của hắn phía trên nhất là cái kia cái thời gian điểm chọn đơn giản diệu đến đ ỉ n h phong sớm một giây us stocks nguy cơ còn chưa tới đạt trình độ nhất định lấy hắn tài chính khả năng không cách nào khiêu động us stocks mà trễ một giây l i ề n có khả năng để sập bản tốc độ quá nhanh từ đó không cách nào hoàn thành toàn bộ thao tác không giống với khương thần cách tụ tập tại hắn nơi này mỗi một cái đều là toàn thế giới cấp cao nhất thao bản thủ với lại nhằm vào dù sao cũng là us stocks dow jones chỉ số thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng tại nước mỹ thị trường muốn so hoa hạ đại không biết bao nhiêu bởi vậy cho dù là lại hơn mấy lần tài chính hắn cũng có thể tại hai trong vòng ba phút hoàn thành thao tác nhưng khương thần lại khác biệt trước sau c ậ u lại hơn hai mươi tỷ tờ đơn muốn tại một cái tương đối nhỏ bé trong chợ hoàn thành giao dịch hắn cần thời gian gần là sổ d ô mấy lần nhất là từ tây ban cầu đến đông bán cầu lại nhanh tin tức cũng cần đến ít một phút mới có thể truyền đạt đi qua nói cách khác khương thần vậy mà tại tất cả tin tức đều vãn hơn một phút đồng hồ tình hồ dưới hướng phía trước dự đoán còn đem chỗ có khả năng nhân tố toàn bộ cân nhắc tại bên trong cuối cùng chọn lựa một cái không kém mảy may thời gian sô d ầ càng nghĩ càng đáng sợ phải biết chỉ số thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng khó khăn nhất địa phương không hề chỉ ở chỗ ảnh hưởng nhân tố càng nhiều với lại còn tại làm giao dịch mục tiêu cổ phiếu chỉ số bản thân số liệu liền thị thần quỷ khó d ò biến động ở trong người cái này một giây tính toán kết quả nói không chừng đến một giây sau liền lại biến thành không còn gì khác g i ấ y lộn chỉ bất quá tựa như nào đó câu cổ lời nói đồng dạng d ư ơ n g lớn cái gì chim đều có luôn có như vậy một số người bọn hắn cụ bị thường người vô pháp với tới thậm chí liền cảnh giải đều không thể nào hiểu được đặc biệt năng lực xô dỗ chính là trong đó một thành viên hắn không những trước ngày có vượt mức bình thường năng lực linh cảm có đôi khi rõ ràng không có chút nào đạo lý nhưng hắn liền là tuyệt đối sự t ì n h có thể như vậy phát triển loại này kỳ lạ dự cảm để hắn ở quá khứ quyết đấu bên trong không có gì bất lợi ngoại trừ thần linh đồng dạng dự cảm bên ngoài sổ dồ còn có mặt khác một vật cũng là thường rất ít người có thể có được đó chính là hắn bản thân vẫn là một tên đỉnh cấp toán học cao thủ cùng kinh tế tài chính lý luận đại sư có thể cao cùng đại tới trình độ nào từng có người khẳng định nếu như sổ dồ chuyên tâm nghiên cứu kinh tế lý luận hắn có năng lực tại trong vòng mười năm cầm thêm một viên tiếp theo nobel kinh tế học thường tại dĩ vãng số dô chính là dựa vào cái này hai tay năng lực ép toàn bộ ngành nghề tất cả đối thủ liên đầu cũng không dám ngẩng lên nhưng mà nay ngày hắn phát phát hiện mình cái này hai hạng lấy làm tự hào năng lực giống như tất cả đều mất linh có người tại đại quy mô làm không n s sợ tộc thời điểm nội tâm của hắn vậy mà chưa từng xuất hiện chút nào cảnh giác cái này khiến hắn lần đầu có loại đối thủ đồng dạng cảm giác trước đó tại loại này vốn liếng trong trò chơi số dô tổng cảm giác mình đang khi dễ một nhóm tiểu bằng h ư u nhưng bây giờ lại có cái giống như hắn thực lực người xuất hiện với lại vừa xuất hiện liền để hắn kinh hãi đây là một tên kinh địch Sô dồ yên lặng nghĩ đến hắn đúng là có muốn báo thù ý nghĩ nhưng t u y ệ t không chỉ có chỉ là vì báo thù đã nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được cùng cấp bậc đối thủ nếu như không có đứng tại đỉnh núi cảm thụ qua một màn kia vĩnh hằng cô độc khả năng liền không cách nào trải nghiệm rốt cuộc gặp một cái đối thủ vui sướng đã từng cũng có một người đã cho hắn cảm giác giống nhau chỉ tiếc trừ phi là nàng chỗ quốc gia tao nộ tài chính bên trên nguy cơ người k i a cực ít tự mình xuất thủ đế giao sở hương thần ý thức rời khỏi hệ thống thanh lui hoặc là chuyển nhượng tất cả đã đầu tư hạng mục cho h dù là t sau thiệt tiền ba ngày chúng ta đối ngoại mở ra tài chính chiêu mộ đã đạt được sổ rộ năng lực truyền thừa hắn đương nhiên sẽ không lãng phí với lại dầu hỏa trời đông giá rét sắp đến chính là đại mở hàng thời cơ tốt thương thần nói xong tô bạch thu hung hăng nhẹ gật đầu phản phất là minh bạch cái gì giống như kiên định nói đúng ác độc mà trừng trị hắn cho hắn biết biết rõ chúng ta người h ò a không phải dễ chơi ờ thu thu thập a i khương thần lập tức mập b ư ớ c chương chín mươi bang sơn bị xấu hổ đến chạy t r ố i chết liền số d ộ a hắn không là vừa vặn đối ngoại tuyên bố sao muốn trọng trưởng quả tùng phần quỹ ngân sách tin tức hiện tại cũng t r u y ề n r a tô bạch thu nâng điện thoại di động hành ở trước mặt của hắn một mặt đương nhiên bên cạnh khương thần lại là ngốc chạy đường à y có c ắ p khoe miệng nói n g ư ơ i thật đúng là nghe con mới đ ể không sợ cọc trước đó hát tư vũ mặc dù bị đánh mặt nhưng nàng lại không có nói sai tất cả tài chính trò chơi mặc kệ cái gì hình thức nó bản chất đều là cá lớn n u ố t cá bé cho dù năng lực của hắn cùng trình độ đủ để so sánh s ổ d ộ nếu là lẫn nhau ở giữa tài chính thể lượng tranh lệch quá lớn đối c h ọ n như cũng không có cái gì phần thắng vừa rồi một lần kia nho nhỏ thậm chí cũng không thể tính là thắng lợi thắng lợi kỳ thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì s ổ d ộ quá tự tin tự tin với mình có thể chính xác n ắ m chắc đến đỉnh điểm nhất lúc này mới mã thất mong trước hắn nếu là biết đối thủ bên trong có mình bực này tồn tại k h ư ơ n g thần sợ là liên người ta đuôi xe đèn đều không nhìn thấy bất quá nhìn tô bạch thu đối xổ rộ như thế cự thị lao đầu này tại đế quốc thanh danh khẳng định không ra thế nào hắn để x ô rộ ăn thua thiệt ngầm sự tình ngược lại là có thể hào hào lợi dụng một phen để mới trọng tổ thiên thụy vốn liếng khai hỏa thương thứ nhất hương thần nghĩ như vậy túi đầu xuống lại là nhìn thấy trước mặt cái tia ba tấm chỉnh chỉnh tề tề chụp trên bàn b à i b ộ kẹ hắn quay đầu khoe miệng treo lên một tia tà mị tiểu dung liền ngay cả ánh mắt đều t h a m thảm ngữ khí quái gì nói thế nào hoác đại tiểu thư từ vãn bên trên chín giờ rưỡi cân nhắc đến nay ngày ba giờ rưỡi sáng trọn vẹn sáu giờ nghĩ kỹ ra bài gì không có ngươi ngươi làm sao còn nhớ việc này h o á c từ vũ biểu lộ ngẩn ngơ cũng không biết có phải hay không nghĩ đến cái k i a cảm thấy khó xử tiền đặt cược n ẹ tránh lấy ánh mắt gương mặt sáng rỡ trung ương nhiễm lên một tia s a y lòng người đỏ h ồ n g thật giống như toàn thân khớp sương cũng bắt đầu cứng n g ắ t lại dù là chỉ là rất nhỏ bé động tác cũng không h i ể u mất tự nhiên q u ấ n bách như vậy hai giây sau đó lại tại mọi người một mảnh kinh ngạc ánh mắt bên trong vung ra chân chạy chối chết c h ỉ bất quá còn chưa chờ nàng chạy ra bao xa người nào đó lập tức liền là đứng người lên đôi bóng lưng hô to uy vứt bỏ bài cũng coi như người thua đó a thương thần hô hảo hoặc tư vũ động tác lập tức liền là k h ẽ giật mình không biết là bị tức đến còn là thế nào dưới chân mất tự do một cái kém chút không có té ngã trên đất cũng may cuối cùng chỉ là đánh cái lảo đảo không có hoàn toàn ngã s á p xuống đợi đến hoặc tư vũ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt khương thần lúc này cười ha ha một tiếng giống như là trò đùa quái đạn thành công vui không được có thể làm cho hoặc đại tiểu thư loại này h ì m ã lạ cấp bậc băng sơn q u ấ n bách đến loại trình độ này thời điểm nhưng cũng ít khi thấy khương thần cười tô bạch thu bỗng nhiên như tên trộm tiến tới thai của hắn bên cạnh nhỏ giọng bắt què nói lão bản ta cảm giác vị này hoặc tổng đối với ngài có ý tứ người khác muốn như thế đối nàng sớm đã bị một cái bàn tay cho rút đến dạ và nước đi tô bạch thu thanh âm mặc dù nhỏ bất quá giờ phút này chính vào đêm khuya trong đại s ả n h cũng cơ hồ không có gì nó thanh âm của hắn nàng cái này mới mở miệng trong n g a y mắt tất cả mọi người dựng lên lỗ thai tôn hạo ba trên mặt nguyên bản còn mang theo cơn buồn ngủ đột nhiên liền tinh thần vương khả nhi chấm buồn bực ngán ngẩm c h u y ể n bút động t á c trong tay cũng là ngừng lại k hương thần trên mặt không còn gì để nói giả bộ cả giận nói đi nên làm gì làm cái đó đi lại nói lung tùng có tin ta hay không xào ngơi mồi câu mực đã hiểu đã hiểu lão bả ngài yên tâm ta t h ề với trời chuyện này là tuyệt đối sẽ không nói cho tuyết mai khương thần n g ư ơ i hiểu cái cái bữa trả lại ngươi đã hiểu không nói chuyện nói h o ắ c tư vũ ở trước mặt của hắn giống như thật sự có như vậy ném một cái rất không giống nhau chẳng lẽ sách lược của hắn đã phát huy tác dụng khương thần trong đầu có chút một trận tự đắc ánh mắt nhìn lướt qua màn hình lớn gặp ussl toxsu thế đã hoàn toàn ổn định lại cái k i a đường cong rơi xuống đều để người không đành lòng nhìn thẳng lúc này đối tô bạch thu phân phó nói tiếp xuống thế cục hẳn là sẽ không lại có cái gì lớn biến động yên lặng chờ đối diện bạo kho liền là có các ngươi tại cái này nhìn chằm chằm là có thể ta đi về nghỉ trước nói xong hắn cầm lấy chìa khóa xe cũng là đi ra mua đi cao cấp vip giao dịch đại s ả n h cổng liền có thang máy mà lại là chuyên dụng bất quá hoắc tư vũ vừa mới ra ngoài thang máy còn tại chuyến về khương thần đứng tại cửa ra vào các loại trong chốc lát không bao lâu chờ hắn cũng hạ đến dưới đất một tầng đi thời điểm ra thang máy mới phát hiện hoắc tư vũ đang đứng tại một cái trống không chỗ đầu bên cạnh sầu mi khổ kiểm gọi điện thoại thế nào khương thần hỏi tư vẫn đưa ta tới hẳn là ta ở chỗ này ngốc quá lâu nàng không đợi ở trở về ta đưa ngươi trở về đi dù sao cũng không xa cái k i a đa tạng ư ơ i a hoặc tư vũ gương mặt vẫn có một chút đỏ lúc nói chuyện trong giọng nói cũng mang theo một k i a không hiểu ý vị không còn bình thường b ă n g lãnh bất quá cho dù là vừa mới bị đổ ướt lấy tới xuống đài không được n à n g cũng không có quá mức rụt rè tự nhiên hào phóng trực tiếp an vị lên bụ gạ tỷ vẩy dần tay lái phụ xe từ nhà để xe ra bên ngoài chạy nhanh lấy tựa hồ là vì tìm kiếm chủ đề để giữa hai người bầu không khí chẳng phải xấu hổ hoặc tư vũ nói các ngươi nam vì cái gì như thế ưa thích siêu xe a lại quý ngồi lại không thoải mái thạch tâm lớn không gian còn nhỏ ts trong nhà có một chút sự tỉnh hôm nay t r ư ơ n g mới sẽ khá vãn nhưng sẽ không thiếu t r ư ơ n g chín mươi mốt h ủ đến hoa dung thất sắc lại quý ngồi lại không thoải mái thạch tâm lớn không gian còn nhỏ k hương thần một ngụm lao hết kém chút không có phun ra ngoài đây chính là b ù g ạ t ỷ vệ dần mà lại là toàn cầu chỉ có ba đài c h u y ể n kỳ hạn lượt bản cứ như vậy bị n g ư ơ i một câu cho nói đến nửa xu không đáng giá k hương thần đem xe lái xe ra kho t ù y ý tại ven đường tìm cái vị trí dừng lại ngồi thẳng lên đem đầu đưa qua tay lái phụ mặt mỉm cười nhìn qua hoắt tư vũ nói muốn biết thân hoắc tư vũ trong lòng một trận kỳ quái thầm nghĩ trực tiếp trả lời không phải lìa lạ vì cái gì còn muốn hỏi một bên ta có muốn biết hay không bất quá gặp hắn tựa hồ có ý riêng dáng vẻ cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái thương thần mặt mày hướng xuống khe cong thiếu dung lập tức sán lạn rất nhiều hắn đem cánh tay trái hướng ghế lái phụ ghế dựa phía trên khe trống sau đó đem hơn nửa người đều dò xét tới cái tay còn lại thì ngả vào đằng sau giống như là đang tìm kiếm cùng nắm kéo cái gì bù gạ tỉ vậy dần nội bộ không gian vốn cũng không phải là rất lớn thương thần cái này tìm tỏi gần như là hoàn toàn dán tại hoắc tư vũ trên th cho dù nàng thật sâu hướng trong ghế rụt lại còn tận lực hướng mặt khác một bên nghiêng về một chút cái cằm vẫn là không thể tránh né đụng phải bờ vai của hắn khương thần có thể cảm giác được rõ ràng từng sợi n h i ệ t khí tử vị này ma đô đệ nhất mỹ nữ ngẩng lên núi thon bên trong gọi r a sau đó diễn tấu tại trên c ổ hắn với lại không có qua mấy giây tần suất lại có điểm gấp rút cùng bất ổn không bao lâu khương thần từ lưng ghế kéo về phía sau ra mấy đầu dây lưng màu xanh lục một mặt lạnh nhạt nói ngươi thoáng hướng xuống ngồi một điểm hoác tư vũ nghe vậy có chút co rụt lại về phía dưới lúc này nàng mới phát hiện bị khương thần kéo ra tới lại là cả một cái sáu điểm thức dây an toàn hệ thống nhìn xem hắn thuần t h u ộ c thẻ bên trên từng cái thẻ t r ụ đồng thời điều chỉnh tăng trùng độ không cần một lát liền một mực đem mình hoàn toàn cố định hoặc là nói gọi cột vào trên ghế ngồi lại nói tiếp thế mà lấy ra một cái xem ra liền có giá trị không nhỏ mũ giáp bọc tại đầu của nàng bên trên hoặc tư vũ nội tâm đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tia cực kỳ dự cảm không tốt liền tại trói dây an toàn lúc phát sinh một chút giống như không thể tránh khỏi thân thể tiếp xúc cũng không kịp bận tâm dun thanh âm có chút bối rối mà hỏi ngươi ngươi muốn làm gì ngồi vững vằn vải khương thần dùng hành động thực tế trả lời hoặc tư vũ vấn đề hắn hai ba lần mang tốt mũ giáp đem dây an toàn của mình cũng cố định hoàn tất sau đó vận động chìa khóa chỉ nghe một tiếng ầm vang b ụ g g thị vây dần đầu này manh thú cũng đã triệt để vừa tỉnh lại khương thần chậm rãi đạp xuống chân ga động cơ lập tức tuân ra liên tiếp tiếp tục không ngừng cùng mánh gầm thét bốn cái ống tháo trận liệt bài bố ống b ộ xe phối hợp với đặc thù nào đó ánh đèn dâng trào ra nóng bỏng màu lam khí diễm nhìn qua liền phảng phất ở phía sau trói lại bốn cái cỡ nhỏ tựa như hoã tiễn thân xe khẽ run vận luật rất là đặc thù mặc dù ly hợp còn không có bông ra, xe vẫn như c ũ dừng lại tại n g u y ê n chỗ nhưng hoắc tư vũ tựa hồ đã có thể cảm thụ được khi nó phát động cái kia một cái trước mắt tốc độ sẽ khủng bố cỡ nào giờ khắp này nàng rốt cuộc hiểu rõ khương thần tại sao phải cho mình dẫn đầu nón trụ giúp dây an toàn cái này sợ không phải muốn chơi mệnh trong nháy mắt vô số liên quan tới tai nạn xe cộ tin tức cố sự tràn vào trong đầu hoắc tư vũ hai tay thật chặt đào ở chỗ ngồi biên giới có chút sợ hãi mà hỏi ngươi là muốn đi đ u a xe sao chỉ tiếc không biết là bởi vì thanh em ra phủ nón trụ cách c h vẫn là động cơ oanh minh thực sự quá kịch liệt nàng cũng không có đợi đến khương thần trả lời mấy giây về sau động cơ vận tốc quay đã nhảy lên tới cao nhất không c ò n vỡ ở ít chĩa không thương thần ly hợp buông lỏng phanh một tiếng vang thật lớn về sau vụ gạ tị v y dần từ tại chỗ phát bắn ra ngoài vẹn vẹn chỉ là hai giây vận tốc liền đã đạt đến kinh khủng trăm km c h i cự cường đại tăng tốc độ để hoắc tư vũ thân thể trong nháy mắt kẻ sắt thành ghế cảm giác thật giống như có đồ vật gì mạnh liệt n g ệ n vào phía sau lưng của mình bên trên sau đó thôi động mình phi tốc tiến lên đồng dạng loại kia cảm giác khủng bố khiến cho nàng lập tức gắt gao nhắm mắt lại một đôi tay nắm chặt đến đốt ngón tay chấm bệnh thân thể theo bản năng có vào liên hô hấp đều không bị khống chế bình phong cả người như trên pháp trường trực tiếp liền xảy ra một loại nào đó cực hạn sợ hãi ở trong không biết qua bao lâu phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dàn giặc lại phảng phất vẹn vẹn chỉ mới qua một giây trong dự đoán va chạm cũng không có đến hoắc tư vũ có chút đem con mắt mở ra một cái khe bất quá nàng không trận có tốt cái này vừa mở trực tiếp hủ đến trái tim đột nhiên n g ừ n g chỉ gặp tại xe phi tốc mà chỉ phía trước đúng lúc là một đạo rẽ ngoặt mà rẽ ngoặt lại hướng phía trước lại là một tràng cao vút trong mây cao ốc trọc trời cái kia tòa nhà lớn lấy một loại nào đó cực hạn tốc độ ở trước mắt không ngừng phóng đại nhìn qua thật giống như xe tải thẳng tắp vọt tới nó đồng dạng a ba tiếng rít chói hai âm thanh trong nháy mắt liền vượt trên động cơ gào thét hoặc t ư vũ bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách mình là như thế gần nhất là ngay sau đó một giây sau nàng cảm thấy mình tính cả cả chiếc xe vậy mà hoành bay lên một bên bay còn một bên xoay tròn lấy a dền lìn cấp tốc bài tiết trong lồng ngực nhiệt huyết cấp tốc cấp trên trong đầu hoàn toàn chống không chỉ có một cái ý niệm trong đầu là mình sắp xong rồi bảy chương chín mươi hai tham gia hoác ra nội loạn lại qua không biết bao lâu xe vậy mà thần kỳ bình ổn lại với lại loại kia r a tốc đẩy lưng cảm giác lại một lần nữa xuất hiện hoặc tư vũ lặng lẽ mở t o m ắ t gặp xe tại dọc theo một đầu thẳng tắp đại đạo tiến lên tốc độ mặc dù nhanh nhưng cũng không có cái gì dấu hiệu mất khống chế xuất hiện lúc này mới thở ra một hơi thật dài trái tim phanh phanh cùng nhảy dựng lên không bao lâu lại một cái chuyển biến đến lần này hoặc tư vũ không có nhắm mắt lại nàng xem thấy khương thần thuần thục giảm tốc độ trôi đi bẹ cua sau đó da tốc ở giữa còn nhìn như hiểm lại càng hiểm lại chưa từng ra mảy may sai lầm bỏ qua cho một chút chứng lại nội tâm thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia dị dạng mặc dù như cũ tránh không được sợ hãi nhưng ở phát hiện khương thần kỹ thuật còn giống như không tệ về sau nhưng lại không hiểu nhiều hơn một tia cực hạn kích thích cảm giác loại này đem mình đặt nguy hiểm bên trong nhưng mỗi lần lại có thể biến nguy thành a n cảm giác rất đặc thù nhất là trôi đi lấy lướt qua đường rẽ về sau thứ nhất giấy lát loại kia kiếp sau trùng sinh dư vị còn có loại kia cực hạn khẩn trương qua đi đột nhiên buông lỏng lại để cho nàng bắt đầu có chút nghiện không khỏi lẩm bẩm nói nguyên lai、like、đi đua xe lại là loại cảm giác này đến hơn m ư ơ i phút về sau một chỗ biệt thự sang trong khu khương thần chậm rãi dừng hàn xe giúp h o c tư vũ tháo nón an toàn xuống tờ h i dây bị tan toàn ra lúc này mới phát hiện sắc mặt của nàng đã trắng bệnh tới cực điểm h o c tư vũ vội vàng đẩy cửa xe ra gần như dãy rủa xuống xe dạ dày bên trong thủy t r i ề u một đợt so một đợt m á h liệt nàng muốn đi lên phía trước mấy bước kết quả vừa bước chân mạnh liệt cảm giác hôn mê lại vọt vào náo hải đừng nói đi dù là chỉ là tại chỗ đứng đấy cũng một trận trời đất quay cuồng không tự chủ được liền hướng xuống đất ngã xuống c ũ may k ư ơ n g thần tay mắt lênh lẹ một thanh từ bên cạnh nằm ở nếu không ta đưa ngươi đi vào đi hương thần có chút có chút ngượng ngủng hắn không nghĩ tới hoắc tư vũ phản ứng vậy mà lại kịch liệt như vậy cho tới liên đứng cũng không vững không cần ngươi để cho ta trong xe ngồi một hồi chính ta có thể vào có thể cái rắm người lớn như vậy còn loạn khoe khoang hương thần nhét miệng k h i ế n bao tải đồng dạng một tay lấy hoắc tư vũ bỏ vào trên vai một cái cánh tay nắm ở kia đôi thon dài đùi ngọc lúc này liền hướng phía bên trong đi vào hắn cũng không phải là không nguyện ý ô m công chúa chỉ bất quá loại động tác này có thể giảm xuống một điểm đối phương cảnh giác sẽ không để cho nàng cho là mình có cái gì khác nhu đồ v v v v khương thần trước đó còn muốn lấy muốn như thế nào mới có thể xảo r i ệ u tham gia hoác ra nội loạn nay vãn liền là cái không sai thời cơ khương thần ngươi thả ta xuống ta thật mình có thể đi hoác tư vũ một cái tay gắt gao bắt lấy khương thần đ ổ vét vào áo muốn dây rụa lại phát hiện thân thể một trận bất lực cuối cùng chỉ có thể cố n é n khó chịu có chút lo lắng biệt n luận. Sau m ộ lúc lâu, đợi đến đến trước biệt thự r ư ớ c biệt t hoác tư vũ trong giọng nói thậm chí bắt đầu mang tới một k i a không hiểu ý sợ hãi cao loạn phía sau lưng của hắn liên tục cầu khẩn nói k ư ơ n g thần đến đã đến, đến vậy là được rồi để chính ta đi vào được không trong nhà của ta còn có người đều là nữ quyến hơn nữa còn đang nghỉ ngơi ngươi không tiện đi vào chỉ bất quá khương thần thủy t r u n g mảnh mặt làm ngơ phản phất chưa từng nghe được hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên bờ vai cỗ kia thân thể mềm mại bên trong chỗ phát ra khẩn trương cùng e ngại liền phản phất đại môn này bên trong tồn tại cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật đồng dạng loại kia cảm xúc làm cho đau lòng người nhưng khương thần càng thêm biết đến là không có một số việc đau dài không bằng đau ngắn đã nội loạn không thể tranh né cái kia dứt khoát liền để hắn dẫn động đồng thời kết thúc đây hết t h ả tốt dạng này c h ỉ ít mọi chuyện cần thiết đều tại tầm kiểm soát của mình ở trong cũng c h ỉ ít có thể để sự quan tâm của mình người không đến mức từ đó thu được quá nhiều tổn thương mắt thấy liền muốn đi vào đại môn thương thần lại chết sống không chịu vung tay hoặc tư vũ chỉ thật khẩn trương nói cái kia vậy ngươi nhẹ chút động tác bước chân chậm một điểm sau khi đi vào cũng không cần bật đèn mẫu thân của ta giấc ngủ không tốt t ậ n lực không nên q u ấ y dày đến nàng nghỉ ngơi hoặc tư vũ đang nói người nào đó không chút do dự dơ trở lên đôi cái kia làm bằng sắt đại môn liền là hung hăng m ư t cước liên tục hai tiếng phanh tiếng vang trong nháy mắt liền vang vọng cái này có chút tính mịch bầu trời đêm trước một tiếng là bởi vì k hương thần đập cửa sau một tiếng thì là cửa bị đá văng về sau bởi vì quán tính nện vào khía cạnh vết tượng đạp xong sau k hương thần lúc này đem tư thế đổi thành ôm công chúa hai tay ôm thật chặt thậm chí c ô ý đem hoặc tư vũ đầu giấu vào khựu tay của mình biểu hiện ra một bộ cực kỳ thân mật bộ dáng sau đó tùy tiện đi tới trong phòng khách hoặc tư vũ muốn d â y g i a lại chẳng biết tại sao rõ ràng vừa rồi đã khôi phục một chút sức lực tại hương thần ôm lấy nàng về sau lại một điểm kình cũng không có không đúng chương ũ n g k ô n g phải là k chín mươi ba bởi vì nàng là nữ nhân ta là nam nhân thương thần đại hô tiểu khiếu trong phòng khách đèn cảm ứng lập tức ứng thanh phát sáng lên quan mang mặc dù lờ mờ nhưng cũng may có thể rõ ràng tìm tới đại chốt mở đèn cũng không cần phải lo lắng đi đường thời điểm không cẩn thận đụng vào thứ gì hương thần cứ như vậy ôm hoác tư vũ đem có thể nhấn chốt mở hết thể nhấn mở làm cho cả biệt thự trong n g á y mắt đều lâm vào đèn đuốc sáng trưng ở trong mặc cho người trong ngực gấp đỏ lên cả khuôn mặt đều thờ ơ làm theo ý mình hoác ra biệt thự rất lớn trên mặt đất dưới mặt đất một cộng năm tầng hương thần đứng ở phòng khách các loại trong chốc lát chất gỗ trên bậc thang mới vang lên liên tiếp đang đang đang tiếng đốt chân đi đầu là một tên hất lên màu lam áo choàng trung niên phu nhân từ lầu hai vỏ xuống tới nàng khi nhìn đến hoác tư vũ bị khương thần ôm vào trong ngực với lại tư thế còn vô cùng mập mờ thời điểm sắc mặt trong nháy mắt liền dữ tợn nghiêm nghị chất vấn người là ai vì cái gì hơn nửa đem cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ người trung niên này phu nhân đương nhiên là hoác tư vũ m g ẫ u thân tên là kỵ xuân lan xuất thân từ đế đô danh môn vọng tộc kỳ gia bất quá lại là thiền phòng con thứ ra phả bên trong liên danh tự đều không có làm dẫn đến hoác g i a nội loạn kẻ cầm đầu đối mặt nàng gào thét khương thần đương nhiên không có sắc mặt tốt hắn không những lơ nễm ngược lại một mặt kỳ quái hỏi ngược lại vì cái gì a di ngài cũng là người tường trải nhìn hỏi lời này nguyên nhân rất đơn giản nàng là nữ nhân ta là nam nhân v ã n bên trên cùng một chỗ còn cần gì lý do sao về phần ta là ai ngày mai ngài hỏi tư vũ đi hiện tại nàng có chút mệt mỏi trước hết để cho nàng nghỉ ngơi đi hắn đang nói trên bậc thang vang lên lần nữa một chuỗi tiếng bước chân lại là hoác tư vân nàng còn mặc đ ồ ngủ còn buồn ngủ trên mặt hoang mang chạy xuống dưới đoán chừng là nghe thấy thanh â m bị nhao nhao đến ánh đèn có trước sáng hoác tư vân đi đến thang lầu trung ương mới vớt vớt n h ậ m mắt buồn ngủ từ giữa ngón tay lộ ra một sợi ánh mắt nhìn xuống đến mà cái này nhìn một cái tinh thần đột nhiên khẽ giật mình lập tức liền thanh tỉnh nàng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem ngoan ngoãn nằm tại khương thần trong ngực liên giấy ruột đều không giấy ruột tỉ tỉ thấy lại nhìn tựa như hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng mặt mũi tràn đầy đương nhiên người nào đó miệng hà lớn đến có thể nhét vào một viên trứng ngống cả người liền giống như t r ò n váng thật lâu chưa tỉnh hôn lại cùng lúc đó vô số cái nghi vân xuất hiện ở trong lòng khương thần cùng tỉ tỉ đến cùng quan hệ thế nào phát triển đến một bước nào lại là lúc nào hát tư vân còn tại ngốc lăng khương thần liền lại mở miệng ném ra một viên nổ đạn hắn ôm h o ắ c tư vũ thẳng tắp hướng về phía thang lầu đi tới vừa đi vừa nói vân nhi tỉ ngươi thân thể không thoải mái trước hết để nàng tại phòng ngươi ngủ một vãn ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút a a a t ố t h o ắ c tư vân đột nhiên lại là giật mình không làm rõ ràng được khương thần đây là náo l o ạ i nào bất quá kịp h ả n ứng về sau nhưng vẫn là vội vàng dùng lực gật đầu dù sao mặc kệ vì cái gì chiếc chiếu vào khương thần nói làm là được sau một lúc lâu khương thần đều đã ôm hoắt tư vũ vượt qua mình biến mất tại thang lầu đi đến hoắt tư vân g a phòng trong phòng khách Kỳ trong lúc nhất n ư thời cũng là lý không rõ ràng ba người này quan hệ trong đó hoặc tư vân gian phòng khương thần đem hoặc tư vũ nhẹ nhẹ đặt lên giường sắc mặt nghiêm túc phân phó nói giữ cửa khóa kín trước gừng đông sáng đừng cho bất luận kẻ nào tiếp xúc tỉ ngươi nhớ kỹ là trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào a a a a tuất ngươi yên tâm h o c tư vân trên mặt lại là giật mình bất quá tại thương thần cái kia nghiêm túc ánh mắt phía dưới rất nhanh liền phản ứng lại không dằn nổi dùng sức gật đầu điểm xong đầu lại có chút lo lắng hỏi thì ta nàng không sao chứ muốn hay không cho nàng nhìn bác sĩ cái gì không cần nàng chỉ làm ấy chỗ đại huyệt bị ta dùng nội tức cho phong bế tạm thời không thể động cũng sẽ không nói lời nói mà thôi qua hai giờ tự nhiên là khôi phục thương thần l ắ t đầu lại tiếp lấy xác nhận nói đúng nhà ngươi gần nhất có phải hay không tới cái đế đô thân thích tên gọi kỳ thao vẫn là mẫu thân người b ạ n ra đúng a ngươi là làm sao mà biết được hoắc tư vân mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc khương thần lại là ánh mắt ngưng tụ lộ ra một loại nào đó lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén c h i sắc âm thanh lạnh lùng nói vậy là tốt rồi điện thoại không cần cắt điện chờ một lúc h ẹ chặt liên hệ ngàn vạn nhớ kỹ ta nói với ngươi lời nói làm xong chuyện này đến lúc đó hảo hảo ban thưởng ngươi một phen Tốt, tốt.、Khương、thần đem hảo hảo ban thưởng chữ này tăng thêm bốn Khương hảo hảo chữ ban này đem âm l vẹn vẹn chỉ là bởi vì nghe thấy được ban thưởng hai chữ này tối đa cũng liền tăng thêm hảo hảo hai chữ tiền tố nang liến đã từ tinh thần đến thân thể từ trong ra ngoài không bị khống chế hưng phấn lên vội vàng vô cùng kiên định đánh c ự c nói ngươi yên tâm khẳng định hoàn thành nhiệm vụ đ s bốn điểm thời gian này hẳn là không người tại đi chương chín mươi b ố hoác ra chuyện cũ thương thần đi ra hoác ra từ trong xe lấy ra một bao tiền thân tích chữ thuốc lá móc ra cái bật lửa nhóm lửa sau đó nửa ngồi nửa tựa ở bụ gạ tỷ vệ dần trước cơ đắp lên cản thụ được ma đô đêm vãn lành gió nhẹ kỳ thật hắn cũng không có hút thuốc thói quen kiếp trước kiếp này đều không có nghiện thuốc cái gì càng là không thể nào tồn tại tương phản hắn còn có chút chán ghét mùi thuốc lá loại kia cay độc gây mùi cảm giác bất quá ngẫu nhiên đang muốn hỏi để thời điểm vẫn là sẽ đến bên trên một cây dùng nâng cao tinh thần khương thần hút thuốc dùng sức hít một hơi cảm thụ được cái kia cũ c â y độc tùy ý tại phổi lan lộn trong đầu im lặng l ặ n g yên suy nghĩ lên liên quan tới hoác da nội loạn một hệ liệt tin tức mặc kệ là nguyên tắc bên trong từng miêu tạ qua vẫn là một thế này một chút nghe thấy hoặc là mắt thấy qua đồ vật tại làm sự tình trước đó trải vớt tin tức tương quan cái này đã trở thành hắn một chủng tập、quán. hoặc tư vũ nhưng thật ra là cái rất n ữ nhân rất đáng thương lúc đầu tại nguyên tắc giai đoạn trước bởi vì cái kia bá đạo tính cách cùng cực h ạ n tự ngạo còn thu nhận không ít độc giả phản cảm một số người chán kết nàng thậm chí càng còn hơn nhiều điêu ngoa vô cùng hoặc tư vân bởi vì nàng luôn luôn trên thói quen đem một người phân tích không còn gì khác hết lần này tới lần khác loại này phân tích còn vô cùng sắc bén tinh chuẩn cho đến hạch tâm dùng một cái rất lưu hành từ ngữ để hình dung cái kia chính là hoặc tư vân miệng bên trong lời nói ra rất â m tâm quấn tới xuyên tìm cái c h ủ loại kia đương nhiên càng nhiều thời điểm nàng kỳ thật cũng sẽ không nói ra vẹn vẹn chỉ là tâm lý hoạt động nhưng cho dù là dạng này cũng làm cho độc giả phi thường phản cảm nhất là bị h o ắ c tư vũ lời bình qua nhân vật hình tượng tương đương một bộ phận tại trong hiện thực đều có bo lớn cùng loại người tồn tại cái này để bọn hắn cảm giác bị chửi giống như là mình đồng dạng hương thần liền từng là những người này một thành viên loại kia bị nói chúng tim đen đâm trung tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất đau đớn tư vị phi thường không dễ chịu bất quá khi hoắt ra nội loạn cái này nội dung cốt chuyện dần dần triển khai hoắt tư vũ quá khứ cũng bị một chút xíu hiện ra ở độc giả trước mặt thời điểm độc giả hướng do nhưng trong nháy mắt phát sinh cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn nhân vật nhân khí thẳng tắp tiêu t h ă n g cũng tại tương đối dài trong một thời gian ngắn một m ự c chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí đằng sau mặc dù bởi vì mới nhân vật xuất hiện mà rơi xuống nhưng vẫn như cũ vững vàng năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu trong này một cái nguyên nhân trọng yếu liên là hoắc tư vũ khi còn bé k i n h lịch quá làm cho người ta nước mắt mắt mắt có trọng độ cố chấp tính tinh thần t r ư ớ n g ngại t r ứ n g mẹ ruột bụng dạ hẹp hỏi thấy tiền sáng mắt kẻ định hót tới cực điểm dưỡng mẫu cộng thêm một vị say rượu vượt quá giới hạn còn có được một loại nào đó bạo lực khuy hướng ph đây cũng là nàng khi còn bé sinh tồn hoàn cảnh không sai h o c tư vũ hiện tại cái này mẫu thân kỷ xuân lan cũng không phải là nàng mẹ ruột nàng thân mẹ ruột đồng dạng xuất thân nơi khác đại tộc tên là triệu trúc duyệt mặc dù ra thế so với đế đô kỷ gia phải kém hơn không ít nhưng nếu là so với ma đô cái kia ba nhà nhưng cũng mảy may đều không kém cỏi nam đó hoác lập thành cũng chính là hoác tư vân hoác tư vũ phụ thân đầu tiên là theo đuổi triệu trúc duyệt ở tại mang bầu hoác tư vũ về sau lại ngoại ý muốn phát hiện đến từ ma đô kỷ gia kỷ xuân lan đối với hắn có hào cảm thế là liên quả quyết từ bỏ cái trước dùng hết tất cả vốn liếng đem cái sau cưới vào gia môn lúc ấy triệu t r ú c duyệt thống khổ đến gần như phát cuồng phải biết khi đó vị này h o á c tư vũ mẹ ruột thế nhưng là bắc địa nổi danh vạn người mê không những xuất thân đại tộc tự thân dung mạo cũng không thể bắt bẻ người theo đổi u nối liền không dứt nàng vì tình yêu rời nhà trốn đi l ẻ loi một mình từ quan ngoại một hơi chạy tới duyên hải ma đô cuối cùng được đến lại là một kết quả như vậy đặt tại ai trên thân khả năng đều chịu không được nhất là khi triệu chúc duyệt nhìn thấy mình trốn đi vị kia hôn ước đối tượng cũng thành tựu gia đình đồng thời vợ chồng ân ái thời điểm nàng điên rồi mắc phải một loại tên là cố chấp tính tinh thần chướng ngại chứng bệnh tâm thần loại bệnh này lấy hệ thống vọng tưởng là chủ yếu triệu chứng nhưng ở không liên quan đến vọng tưởng tình h u ố n g dưới biểu hiện không ra cái k h á c tâm lý phương diện dị thường đa số người bệnh thường, thường tồn h ư ờ n g t tại vô cùng nghiêm trọng tính cách thiếu hụt như chủ quan cố chấp mẫn cảm đa nghi lòng tự trọng cường v v triệu t r ú c duyệt đầu tiên là nghĩ biện pháp để hoác gia trưởng bối biết hoác tư vũ vị này con gái tư sinh tồn tại tiếp theo tại hoác gia nghiêm chứng hoác tư vũ thân phận cũng đem tiếp về hoác gia giao cho kỷ xuân lan nuôi dưỡng về sau dùng một bình acid sùn phịu dịp đem mình hủy dung nàng yên lặng chờ đợi trong lúc đó tu luyện một loại đối thân thể có thương tổn nghiêm trọng đồng thời quá trình tu luyện thống khổ dị thường tốc thành công pháp để cho mình có được có thể tại trong thời gian n g ắ n chống lại tông sư thực lực tại hoàn thành đây hết thể về sau triệu trúc duyệt bày ra một lần ám sát mục tiêu liền là hoác tư vũ phụ thân hình bất quá nàng cũng không có thật giết chết hoác lập thành mà là tại hắn sắp chết chưa chết thời khắc tự mình xuất thủ lấy bản thân bị trọng thương nghiêm trọng tàn tật đời này cũng không còn cách nào động võ làm đại giá giết chết tên kia bị nàng phái đi tông sư cấp sát thủ sau đó triệu trúc duyệt được như nguyễn tiến nhập hoác ra đồng thời thành công làm tới hoác tư vũ bảo mẫu trở thành h o c tư vũ bảo mẫu quá trình kỳ thật rất đơn giản bởi vì thụ chủ mẫu kỷ xuân lan ảnh hưởng lúc ấy tại h o c gia căn bản là không có hạ nhân nguyện ý chiếu cố h o c tư vũ sợ bị làm khó dễ mà triệu t r ú c duyệt bởi vì tồn tại nghiêm trọng tinh thần chướng lại nàng ngồi dưỡng h o c tư vũ phương pháp cực kỳ làm cho người g i ậ n sôi chương chín mươi lăm h o c tư vũ tuổi thơ đơn giản tới nói liền là trước bồi dưỡng h o c tư vũ một loại nào đó yêu thích loại này yêu thích có thể sẽ là một kiện đồ vật một loại nào đó thói quen cũng hoặc là thật liền là một loại hứng thú yêu thích thậm chí một người là cái gì không quan trọng tóm lại các loại h o c tư vũ dựa theo ý nghĩ của nàng thật thích loại này yêu thích về sau triệu t r ú c duyệt liền sẽ ở trước mặt nàng thử tay phá hủy rơi nó hơn nữa là làm sao tàn nhẫn làm sao nhất có thể khiến người ta thống khổ liền làm sao tới mở tối tầng hầm tàn tật hủy dung lão bà bà cùng tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt cũng tàn ra gây mũi hương vị đồ chơi chính là h o c tư vũ đối với tuổi thơ khắc sâu nhất cũng thống khổ nhất hồi ức người bình thường trong trường học lấy được thưởng sẽ cao hứng bừng bừng đem phần thưởng giấy khen biểu hiện ra cho phụ mẫu thân nhân bằng hữu mà hoa tư vũ khác biệt nàng trước tiên cần phải nghĩ biện pháp che giấu mình lấy được th sau đó lại đem phần thưởng giấy khen giấu đến không ai có thể tìm tới địa phương nếu không tất nhiên sẽ bị bảo mâu xé đến vỡ nát lại ném tiến hỏa lô đốt thành cho bụi nhưng mặc dù là như thế những vật này cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở trong tay của nàng giữ lại giải rác số ngày mà thôi triệu t r ú c duyệt xuất thân đại tộc nhận qua cực kỳ nghiêm khắc tinh anh giáo dục nhất là tại bị kích thích về sau trí thông minh thủ đoạn không giảm ngược lại tăng bất luận cái gì phổ thông như kế đều không thể gạt được nàng từ ba tuổi bắt đầu đến m ư ơ i bảy tuổi dòng giã thời gian m ư ơ i bốn năm h o ắ tư vũ không dám có yêu mến mình đồ chơi không dám chụp ảnh không dám vẽ tranh thậm chí không dám biểu đạt hy vọng cùng cái nào đó người đồng lứa cùng nhau đùa dỡn nguyện vọng duy nhất có thể ưa thích chính là triệu t r ú c duyệt dạy nàng những vật kia l o n g người quên y mưu tính toán b i n h pháp thuật số đương nhiên còn có trọng yếu nhất thương lượng đối triệu t r ú c duyệt tới nói hoặc tư vũ không phải nữ nhi nghiễm nhưng đã trở thành một loại nào đó tỉ mỉ chế tạo vũ khí nói theo một ý nghĩa nào đó nàng thành công cho dù là đến thế kỷ mới lấy thân nữ nhi ngồi lên gia tộc người thừa kế chi vị đều ít càng thêm ít húng chi hoặc tư vũ vẫn là có thụ nhằm vào con gái tư sinh nếu không có hai năm trước chuyện kia chỉ sợ giờ phút này pháp gia đại quyền đều đã bị chuyển giao không sai biệt lắm chỉ bất quá trời không t ộ i lòng người triệu trúc duyệt tuyệt đối không nghĩ tới chính là n à n g loại hành vi này xác thực đem hoác tư vũ đánh tạo thành một thanh sắc bén đến cực điểm bảo kiếm lãnh khóc vô tình hàn quang hung tùm kiên cường vô cùng ra khỏi vỏ tất phá địch trảm tướng nhưng nếu là gặp thật chính là muốn bảo vệ đồ vật lại đồng thời cũng sẽ liều lĩnh đừng nói triệu trúc duyệt tâm tâm niệm niệm báo thù kế hoạch như có cần phải thậm chí sẽ không tiết liều lại sinh mệnh mà kỷ xuân lan nữ nhi h á c tư vân liền trở thành một trong số đó bù gạ t h vậy dần trước cơ đắp lên khương thần đột nhiên phun ra một điếu thuốc khí bị sặc đến liên tục ho khan đến mấy lần hắn đem tàn thuốc vứt trên mặt đất dốc diệt hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ nhưng sau đó xoay người lên xe nương theo lấy một trận động cơ mạnh liệt gào t h é t ở trong trời đêm nên ngang rời đi một bên khác thoát ra biệt thự kỳ xuân lan đứng ở đại s ả n h suy tư thật lâu càng nghĩ càng thấy đến chuyện này không thích hợp đứng mũi chịu xảo hoác t ừ vũ là ai nếu là không có gì đặc biệt duyên cớ làm sao có thể tùy ý mình bị một cái nam nhân ôm v ậ phần cái này đặc biệt duyên cớ là cái gì kỳ xuân lan chi ít có thể lấy khẳng định không phải k ư ơ n g thần nói tới chuyện nam nữ nàng mặc dù vẹn vẹn chỉ là h o ắ c tư vũ dưỡng mẫu nhưng lâu dài ở chung xuống tới hiểu rõ cũng tuyệt không tính cạn dưới cái nhìn của nàng lấy h o ắ c tư vũ loại kêu bá đạo khốc liệt tác phong căn bản cũng không khả năng ưa thích nam nhân chẳng lẽ kỳ xuân lan tự hỏi s ắ c mặt t r ợ t giật mình cũng không biết là nghĩ đến cái gì cả người liền phảng phất bị giật mình kêu lên thân thể lại mãnh liệt run một cái cho dù là kịp phản ứng về sau ánh mắt còn theo bản năng hướng phía bốn phía quét một vòng gặp cũng không có người nào chú ý tới về sau mới lặng lẽ thở dài một hơi nhưng dù vậy nội tâm của nàng vẫn như c ũ lưu lại một vòng vùng đi không được bóng tối có một số việc không thể nghĩ sâu bởi vì càng nghĩ liền sẽ càng khủng bố hơn kỳ xuân lan giờ phút này đã là như thế nàng không nghĩ tới cái này một gốc dạ thời điểm có tốt vẹn vẹn chỉ là nghĩ hoặc nhưng tự cho là nghĩ thông suốt về sau bất quá một lát liền bắt đầu lục thần vô chủ nàng đầu tiên là cất bước đi lên thang lầu chuẩn bị cùng trượng phu thương lượng không đi hai bước trong lòng liền hoảng hốt bước nhanh không khỏi thêm nhanh lại một lát gần như là chạy trốn xông lên lầu ba lầu ba phòng ngủ chính kỳ xuân lan đóng lại chết khóa lại cửa phòng phanh phanh nhịp tim đập loạn cào cào mới tính được là đến một tia thờ dốc nàng một bên đi vào trong một bên thở phì phò nói ra láo hoác con gái của ngươi giống như phát hiện ân kỳ xuân lan còn chưa có nói xong vừa quay đầu vậy mà phát hiện trượng phu còn trên giường nằm ngáy ho ho trong n g á y mắt một trận tức giận sôi sục nàng lộn nhào vọt tới đầu giường nâng bàn tay lên một cái trùng điệp bàn tay liền là con tới phải xong còn không tính bàn tay trái ngay sau đó lại tới một cái ngắn ngủi hai giây mấy cái vang dội đến cực điểm c á i tát trực tiếp liền đem hoác lập thành cho đánh một bức hắn bị từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh một mặt mờ mịn n g ầ đầu ánh mắt một mảnh hoáng hốt ngủ con ngủ ta bảo ngươi còn ngủ chúng ta mưu đồ sự t ì n h đều đã bị con gái của ngươi phát hiện còn đang ngủ k ỳ xuân lan một bên thở phì phò một bên đẻ ép thanh âm nói ra nàng hận hàm răng trực dương dương lại lại không dám lớn tiếng la lên hoắc tư vũ ngay tại lầu hai vạn nhất bị nghe được nhưng liền phiền thoái chương chín mươi sáu trời có mắt rồi ngươi rốt cục nghĩ thông suốt tư vũ nàng thế nào hoắc lập thành xoa đau nhức gương mặt một n h ì n thời gian mới ba giờ bốn mươi lăm càng thêm rất n g h i hoặc trong ánh mắt tràn đầy đều là hoang mang hã biết kỷ xuân lan nếu như nói với tự mình con gái của ngươi làm sao làm sao vậy cái nhất định chỉ liền là h o ắ tư vũ nàng mới vừa rồi bị một cái nam nhân ôm trở về sau đó thì sao cái gì gọi là sau đó thì sao như thế vẫn chưa đủ sao kỳ xuân lan khí một trận toàn thân phát run trứng mắt nâng tay lên cánh tay lại phải đ ậ u thủ bất quá một cái trước mắt về sau lại có bị nàng trò c ư ơ n g ép nhìn xuống nàng cũng sợ thật chọc g i ậ n hoác lập thành mặc dù nói nhà mẹ đẻ tới người hoác ra lại trông mong nhìn chằm chằm phần quan hệ này cái này mấy ngày mình có thể hơi làm cản một cái nhưng mọi thứ đều có cái độ nhất là cái này nam nhân nhưng là có bạo lực khuyên hướng vạn nhất không quan tâm tư đánh nhau thắng bại không nói đến kế hoạch của mình khả năng liền phải dẹp hoác lập thành tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc hiếu kỳ nói tư vũ cũng không nhỏ có đời sống tình cảm không phải rất bình thường sao đối phương là con cái nhà ai ta tìm một cơ hội nhìn xem hoác lập thành nói xong kỷ xuân lan phát phỉ cười nàng liên tiếp thật sâu hút tốt mấy hơi thở ước ép đệ nén nội tâm bốc lên l ử a giận một đôi mắt tam giác h u y ể n nếu là ở nhìn xem một cái thiểu năng trí tuệ nhìn chòng chọc vào mình lao công thật lâu mới tính miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình tận khả năng ngữ khí bình thản nói đời sống tình cảm hoác lập thành ngươi có phải hay không uống rượu uống đến đầu h ó c đều bị hư con gái của ngươi là ai ngươi còn không biết nàng cũng không phải là cái bình thường nữ nhân năm đó ta cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò thời điểm người ta muốn kéo nàng một cái tay kết quả còn không có đ ủ ợ phải quay người một cái chai rượu liền đổ ập xuống đập xuống máu chạy khắp nơi đều là coi như nam hải kia tử bình thường tác phong không xong điểm cũng không đáng như thế đối với người ta à ngươi cảm thấy nàng sẽ cho phép người khác ôm nàng trở về còn cần như vậy thân mật tư thế ngươi là không nhìn thấy cái kia nam cứ như vậy hai tay ôm n g n g mặt đều nhanh vùi vào trồng ngực đi ta lúc ấy nhìn thấy thời điểm đều kém chút cho là mình ra ảo giác với lại liền xem như thật cái k i a kỳ thao làm sao bây giờ hắn nhưng là kỳ gia con trai trưởng thật xa chạy đến ma đôi đến đừng nói cho ta ngươi không biết là vì cái gì kỳ xuân lan một bên nói một bên mặt mày hớn hở khoa tay lấy cho dù là giờ phút này trong mắt vẫn như cũ mang theo không che giấu được chân kinh đây chính là hoác tư vũ a nàng lại bị một cái nam nhân ôm hoác lập thành nhãn tình sáng lên đột nhiên ngẩng đầu lên nói ý của ngươi là nói tư vũ thân thể nàng không thoải mái bị ngươi thừa cơ chiếm tiện nghi còn có ngươi mới vừa nói chúng ta mưu đồ bị phát hiện cái gì mưu đồ kỳ xuân lan cảm giác mình nhanh nổ tung tinh lực từng đợt dâng lên cả một đời đều không sinh qua khí tại thời khắc này bị sinh sạch sẽ nếu không phải là còn có chuyện trọng yếu hơn nhất định phải làm nàng hận không thể cho người này trước mặt đến trước bảy tám chục bao hoặc lập thành chính ngươi xuẩn coi như xong không nên đem người trong cả thiên hạ đều tưởng tượng giống như ngươi xuẩn ai chiếm xong tiện nghi sẽ chạy đến đối phương trong nhà chiếm hơn nữa còn hô to gọi nhỏ đầu góc bị l ử a đá cái kia nam ngược lại là biên cái lý do nói cái gì cùng một chỗ đi đua xe thân thể không thoải mái đơn giản đem trí thông minh của ta nhân trên mặt đất ma sát đây rõ ràng liền là cố ý cố ý diễn cho chúng ta nhìn ngươi vẫn chưa rõ sao thế nhưng là vì cái gì a liền vì chấn kinh mọi người một cái hoác lập thành ngươi là thật không rõ hay là tại điều này cùng ta giả ngu con gái của ngươi mặc dù cùng gia tộc quyết liệt tất cả quyền lợi đều bị thu hồi nhưng tại trên danh nghĩa vẫn là người thừa kế lúc này mới thời gian hai năm liền k ý thế hung hăng ngóc đầu trở lại như lại có hai năm trong gia tộc những cái kia thấy tiền sáng mắt lao bất tử còn không phải sẽ trông mong rán đi lên không còn vợ ở, ít chĩa không đến lúc đó hoác gia vẫn là nàng ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý chúng ta trở thành kỳ gia phụ thuộc hoác lập thành khỏe mắt v ậ y một cái lập tức cũng là cảm giác được chuyện không đơn giản hỏi g ò nàng là cô ý kích thích kỳ thao ai nha trời có mắt rồi ngươi rốt c ụ c nghĩ thông suốt kỳ xuân lan vũ mạnh một cái bàn tay n ặ n g nặng nhẹ gật đầu trong đôi mắt vậy mà kém một chút liền mọc lên từng tia từng tia lệ quang trời mới biết nàng vì để cho một viên cây đu đủ khai khiếu vừa rồi đến cùng đã trải qua cái gì đó là thật không dễ rằng a đơn giản quá khó khăn vậy làm sao bây giờ hoác lập thành hỏi đương nhiên là tiên hạ thủ vị cường sau đó lấy lực phá xảo a con gái của ngươi dùng loại biện pháp này không phải chính nói rõ nàng hiện tại còn thực lực không đủ không có cách nào trực tiếp c h ở mặt sao chờ trời sáng về sau ngươi vượt lên t r ư ớ c phát động hội nghị trưởng lão đem h o ó c tư vũ người đều thanh lý mất ngươi yên tâm đến lúc đó ta sẽ để cho thao nhi giúp cho ngươi hắn đến từ đế đô với lại nếu như dựng vào kỳ ra dây tương lai hắn khả năng liền là người chủ sự sẽ có người mua hắn mặt mũi lại sau đó cỡ ép đem gạo nấu thành cơm tiếp đó liền nhìn kỳ thao thủ đoạn nàng hót tư vũ không phải thường, thường làm người khác kẻ thức thời mới là tuân kiệt sao lần này ta ngược lại muốn xem xem nàng có bao nhiêu võ nghệ có thể vặn qua kỳ ra cái này cái bắt đ u ổ i kỳ xuân lan nói xong ánh mắt dần dần hung lệ trong giọng nói cũng mang tới một vòng thật sâu hà giận nàng đã nhìn cái này cái gọi là đại tiểu thư khó chịu rất lâu làm sao hoắc tư vũ thủ đoạn quá lăng lệ là kim đâm không tiến nước cũng r ộ i không tiến lần này rốt cục có thể xuất ngụm hắc khí chương chín mươi bảy đương nhiên là bởi vì rượu không say lòng người mà người từ say a thang thần nhất phẩm thương thần trở lại biệt thự phát hiện lục tuyết mai ngược lại ở trên ghế xa lon ngủ thật say trên mặt bàn để đó mấy cái kim loại cái lồng xốc lên xem xét bên trong làm ấ y cái tỉ mỉ chuẩn bị thức nhắm cùng một chút điểm tâm phân lượng có chút điểm nhỏ bất quá nếu là làm bữa ăn khuya nhưng cũng đầy đủ tình rượu trong bình còn đựng lấy rượu đỏ bảng hiệu năm đều cùng hắn hôn qua vãn đã uống đồng dạng cái chén liền ở bên cạnh hương thần nhẹ khẽ n h ấ p một miếng hương vị vừa vặn hẳn là coi là tốt thời gian t ỉ n h hắn nhẹ nhàng cầm lấy một đầu tấm thảm đắp lên lục tuyết mai trên thân nghĩ nghĩ lại trực tiếp đem ông lấy vừa đi vào phòng ngủ muốn thả đến trên giường lục tuyết mai lại làm ý mắt khé động đột nhiên tỉnh lại làm sao không sớm một chút ngủ hương thần ấm gi chờ ngươi trở về a lục t u y ế t mai ngòn mặc cười trong đôi mắt bắn ra hạnh phúc qua mang tiếp lấy thân thể có chút co r i t lại gương mặt xinh đẹp n h ộ m đ ỏ n mây trốn ở trong ngực của hắn ngượng ngùng khương thần đem vị hôn thê phóng tới trên giường đắp kín mển sau đó tại cái chán hôn khẽ một cái cười nói n g o a n vây lại liền đi ngủ sớm một chút ta đi ăn một chút gì bất quá hắn mới mới vừa đi ra phòng ngủ đằng sau một bóng người liền l à theo đôi đi ra đặt mông ngồi tại cái bàn đối diện hai tay chống lên cái cảm mặt như hoa đảo trong con ngươi lừng lánh sáng lấp lánh qua mang đợi khương thần ngẩng đầu lên liền một mặt cưng chịu nói ta muốn thấy lấy ngươi ăn hương thần cũng là lơ đễm một bên ăn vừa nói trắng ngày bên trong phát sinh chuyện lý thú các loại đem lục tuyết mai c h ọ c cười về sau mình cũng là nhịn không được một trận vui vẻ cười to ngẫu nhiên nói khoác đến sự lợi hại của mình chỗ nhìn xem vị hôn thê cái k i a sùng bài ánh mắt trên mặt biểu lộ lập tức liền lại được ý cùng tự hào trước đó có mọi loại người thổi p h ồ n g cũng không có cảm thấy cái gì giờ phút này đối mặt cái này một người khẳng định lại có chút không cách nào tự đẻ xuống sau nửa giờ hương thần cơm nước no nê cũng rửa mặt hoàn tất hắn mặc một bộ mềm mại áo ngủ đi vào phòng ngủ nhìn thấy nào đó đạo thân ảnh yếu đớt khóa tại giường lớn nơi hẻo lánh đem mặt t r ô n trong chăn không dám ra đến cố ý phát ra một tiếng quét hiếu đi đường có mẹo lao công ngươi thế nào lục t u y ế t mai một tiếng kêu sợ hãi lúc này từ trên giường băng xuống dưới hai tay vững vàng đỡ lấy hắn k h ư ơ n g thần khỏe mắt ý cười l o a lên lớn miệng hàm hồ nói đại khái là uống say thế nhưng là ngươi tiểu lượng không thật là tốt sao trở về thời điểm trên thân không có rượu vị vừa rồi cũng không có uống bao nhiêu a lục viết mai biểu lộ có chút cảm thấy rất ngờ vực bất quá vẫn là dùng sức v ị thân thể của hắn hướng về bên giường đi đến khương thần trong nháy mắt một sét đánh không kịp bưng thai chi thế nằm ở bờ vai của nàng một bên trùng điệp hướng trên giường ngã xuống một bên khác gian kế đặt được dương dương đắc ý cất tiếng cười to nói ha ha rốt cục bắt được ngươi đương nhiên là bởi vì rượu không say lòng người mà người từ say à, n g u à. ma đô trung tâm nào đó khách sạn năm sao một tên trên mặt mang theo một chút âm tàn nam từ trẻ tuổi chính tiếp lấy điện thoại sắc mặt đẫu nhiên đại biến lên vừa kinh vừa sợ khí huyết dâng lên lúc này liền đối điện thoại một trận cổng h ố n g cái gì tư vũ lại bị một cái nam nhân ôm còn cần ôm công chúa là ai nam tử này liền là kỳ thao đến từ đế đô đại tộc kỳ gia ruột thị tử đệ cũng là hoác gia chủ mẫu kỳ xuân lan b ả n g i a giờ phút này cả người hắn liền phảng phất bị cái gì vô cùng kích thích cực lớn trong mắt phút lửa trong lỗ m ú i thở hồn hển toàn thân trận trận run dày liên cầm di động cái kia lòng bàn tay đều dùng lực đến bị tìm ra hai đầu trắng bệnh vết tích nhất là nghe điện thoại một chỗ khác thanh nhầm không kịch liệt phẫn nộ chẳng những không có lắng lại ngược lại càng cồn bạo lên trong miệng hắn phát ra a dít lên một tiếng cả người liền như là cử chỉ điên rồ trước đưa điện thoại di động hung hăng quẳng xuống mặt đất sau đó đem hết khả năng phá hư trong t i ể u điếm con mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy vẹn vẹn chỉ là một lát một gian thật tốt phòng tổng thống liền đã bị phá hư đến hoàn toàn không còn hình dáng thiếu ra ngài không có sao chứ kỳ thao chính phá hư cổng liền là vang lên một đạo g i á n mua d ọ n g nam cũng không biết là làm sao làm được âm lượng rõ ràng không cao vậy mà có thể không chút nào tổn hại xuyên thấu ủng có bất p h à m cách â m năng lực khách sạn cửa phòng để ngươi ở bên trong nghe rõ ràng cha cho ta khương thần cái tên này trước hừng đông sáng ta muốn biết liên quan tới hắn hết thảy kỳ thao một tiếng gào thét thiếu ra là đã xảy ra chuyện gì sao thanh âm giản mùa tiếp tục hỏi hắn cũng dám động hoắc tư vũ ta muốn hắn chết không là sống không bằng chết thiếu ra xin hỏi ngài chỉ là ma đô khương gia đích tôn trưởng tôn khương thần sao đúng liền là hắn đáng chết dám động hoắc tư vũ ta l i ề u mạng với ngươi không bảy ngay bên trong cùng loạn g ầ m rú khách sạn cửa gian phòng một tên sắc mặt có chút uy nghiêm láo giả c a o mày k h ẽ lắc đầu hắn luôn cảm giác hoắc tư vũ nữ nhân này tương đương không đơn giản mặc dù có thể điều tra ra phần lớn tập trung ở trên buôn bán những cái kia khoa trương thành cựu hoặc là chính là nàng cái k i a có một phong cách riêng tính cách nhưng lâu dài xử lý ra tộc sự vụ cũng làm cho hắn có được một k i a không tầm thường đặc biệt khiếu giác hắn có cảm giác h o ắ c tư vũ có lẽ ẩ n tàng còn muốn càng sâu thiếu ra dính vào nữ nhân này tuyệt không là một m chuyện tốt bất quá hắn cũng không nói thêm gì quay đầu liền đối lấy thủ hạ phân p h ó nói đi thăm dò chương chín mươi tám nhìn ngươi giống một cái xù lông lên con mèo nhỏ hương thần ngủ một giấc đến m ộ ư ơ i hai giờ lục tuyết mai hẳn là đi học hắn đầu tiên là thông chi từ xa kỳ tại bên ngoài biệt tự chờ hắn tiếp lấy lại bấm hoắt tư vân điện thoại hỏi thì ngươi tỉnh rồi sao một giờ trước liền tỉnh có nói gì hay không không nói gì biểu hiện rất bình tĩnh ta còn tưởng rằng nàng sẽ mắng ta đâu đều không mắng người bây giờ tại công ty còn có hay không cái gì tình huống khác không có à đúng vừa rồi có hai cái một mực đang phía ngoài chi mạch ra chủ đống nhiên trở về đã cùng mẹ ta mật đàm nửa giờ đến bây giờ đều không đi ra biết hương thần cắt đứt điện thoại khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường hắn đã đoán được k ỳ xuân lan muốn làm gì đơn giản liền là khởi xướng trưởng lão nghị hội tạo áp lực uy hiếp đứng tại đạo đức điểm cao bên trên phê phán loại hình ngoại trừ những này cũ dích thủ đoạn không khác giữa song phương trinh lệch thật sự là quá lớn lớn đến bậc học đều bôi bất bình cái chủng loại kia thương thần qua loa ăn chút gì đem trong ga ra lớn nhất việt giã mở đi ra ra biệt thự quả nhiên thấy từ xa kỳ trở ở bên ngoài hắn nay ngày cũng mặc một thân định chế âu phục mặt mũi tràn đầy đều là xuân phong đắc ý lão bản ta mở ra a đi hoàn cầu tài chính trung tâm tốt người chờ ở bên ngoài lấy không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì đều đừng để người t i ì n đến ước thải tập đoàn khương thần dặn dò một câu tự xa kỳ cất bước đi vào hoác tư vũ văn phòng hắn vừa đẩy cửa ra trong nháy mắt liền cảm thấy có một cỗ ẩn chứa vô cùng l ạ n h lạnh khí tức băng lanh ánh mắt xa xa bắn phá đi qua hoác tư vũ ngồi ngay ngắn ở một t r ư ơ n g đặc chế cự đại l ã o bản trên ghế muốn lưng lẫn lên thắng tắp một đôi mắt giống như muốn giết người hung hăng trừng mắt cổng âm thanh lạnh lùng nói người tới làm gì đương nhiên là đến thay n g ư ờ i giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ a mà tại hoa tư vũ ánh mắt ngay phía trước thương thần lại là một mặt không quan trọng từ tóc nhọn đến sau góc chân liền không có một tia không được tự nhiên hắn nói xong gặp trong văn phòng đãi khách ghế sofa có chút xa còn cô ý chạy tới đẩy một chương tới cái này ghế sofa không có bánh xe với lại cơ hồ đều là thượng hạng gỗ thật chế tạo phi thường nặng nề thúc đẩy quá trình bên trong trên mặt đất ma sát ra liên tiếp bén nhọn đến cực điểm đâm này âm thanh dựng thẳng đẩy xong sau còn lại ép bột trứng lại hoành đem ghế s o f a đẩy lên hai bên khoảng cách trong văn phòng duy nhất bên bàn làm việc duyên khoảng cách bằng nhau vị trí sau đó lúc này mới thư thư phục phục ngồi vào ghế s o f a trung ương cũng là vừa v ậ n chính đối h o á c tư vũ vị trí kia tiếp theo con vô cùng hài lòng nhét lên chân bắt chéo về phần biểu lộ nó như thế nào đây trong bình tĩnh hơi hơi mang theo m ỉ m cười trong tươi cười lại xen lẫn một tia không hiểu nhìn qua phản phất như là đang thưởng thức một cái xù lông lên đáng yêu m ẹ ỏ con sau đó bị manh đến đầu dạng hoát tư vũ thấy thế lập tức bị tức đến toàn thân phát run kém một chút liền nhịn không được liền muốn bạo phát đi ra nàng lúc đầu đều không tức giận như vậy nhìn thấy người nào đó này tấm cả lơ phất lơ tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mình có hay không tức giận bộ dạng chẳng biết tại sao lựa giận vô hình liền làm ộ t trận cồn u bốc lên nàng từ lao bảng trên ghế nhảy xuống tới đối người nào đó tọa hạ ghế sofa liền làm ộ t trận mánh lượt đầy như muốn đẩy về tại chỗ kết quả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến ghế sofa lại không nhúc n í c h tí nào nếu không ta đứng lên ngươi thử một chút hương thần một mặt vui vẻ cười nói nói xong thật đúng là đứng lên đưa tay chỉ ghế sofa một trận điên cuồng ra hiệu h o ắ tư vũ không để ý tới hắn một bà nhấc lên bên cạnh điện thoại ngữ khí bất thiện nói hiện tại lập tức lập tức tìm cho ta mười người đi lên nhấc ghế sofa không là hai mươi cái giữ lại điện thoại về sau hoắc tư vũ hít một hơi thật sâu quay đầu trên mặt đắc ý nhìn phía khương thần khương thần nghe khoe miệng đường cong trong lúc lơ đ ã n g lại còn một kia hắn thậm chí đều có thể mô phỏng ra hoắc tư vũ tiếng lòng đại khái không có gì hơn liền là hử đây chính là ta sàn xe cũng hoặc là là phí sức người t r ị người lao lực người chị tại người bản cô nương chị cần chỉ huy người là đủ rồi loại hình một bên khác hoa tư vũ tại phát hiện khương thần cũng chính có chút hăng hái nhìn chăm chú lên nàng với lại biểu lộ còn có chút cổ quái về sau không khỏi hỏi ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì nhìn ngươi giống một cái xù lông lên con mèo nhỏ manh hung manh hung giống một cái xù lông lên con mèo nhỏ còn manh hung manh hung hoa tư vũ nghe vậy xứng sở trong nháy mắt hỏa khí liền lại là một trận t u ô n r a nàng cảm giác mình sắp bị tức nổ tung tại ma đô ai nghe thấy hoa tư vũ ba chữ này không được run bên trên ba run đường ra thao nộ còn không có đi qua hai năm đâu mà ngươi này vậy mà nói nàng là con mèo nhỏ đơn giản đơn giản cũng không biết phải hình dung như thế nào người hoặc tư vũ chỉ vào khương thần cánh tay bị tức đến một trận run dày đúng lúc này ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên p ị c một tiếng tiếng vang khoa trương chấn động thậm chí để khương thần cảm giác được mình tính cả toàn bộ ghế sofa cũng hơi hơi n ú c nhích một chút tiếng vang qua đi tiếp lấy một giây sau từ xa kỳ cái kia nhận ra độ cực cao cự đại thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào lão bản của chúng ta nói ai cũng không cho phép đi vào từ xa kỳ nói xong xử lý công trên bàn điện thoại cũng là vang lên h o ặ tư vũ kết nối thủ hạ lúc này báo cáo h o t ổ n g có phải hay không tại châm chọc ta không đủ ôn nu có chút đùa trong chốc lát hoác tư vũ hương thần sắc mặt lập tức biến nghiêm túc mặc dù vẫn là vểnh lên chân bắt chéo thậm chí liền ngồi tư thế đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nhưng này loại vô hình ở giữa khí thế còn có cho người cảm giác lại phảng phất tại ngắn ngủi một cái chớp mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất để cho người ta không tự chủ được muốn phải ứng phó cẩn thận hắn hỏi đ ã sự tình hiện tại cũng đã phát sinh n g ư ơ i định làm như thế nào hoắt từ vũ ánh mắt ngưng tụ nội tâm không hiểu có chút hoảng sợ hương thần cái này một phần đối tự thân khí thế tinh chuẩn điều khiển quả thực để nàng kinh ngạc một phen khí thế nhưng thật ra là cái tương đương thứ vi diệu tại nó bên trong đã bao hàm rất nhiều thứ cảm xúc ý chí khí chất tu dưỡng lời nói cử chỉ v v thậm chí còn bao quát bên ngoài hình thể quần áo thậm chí khả năng còn biết đem xem người tâm lý tác dụng tính toán đi vào đương nhiên Đối một c h ú t tu giả mà n ó g chỉ như chính n có nàng từ r ngày bình thường nói chuyện phong cách làm việc bắt đầu một chút xíu tích lũy thời gian dài tự nhiên là sẽ hình thành một loại nào đó đặc biệt như thế mà khương thần thế mà tại nàng dưới mí mắt dùng không đến ngắn ngủi một giây liền hoàn thành trước sau hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế hoán đổi loại chuyện này ngẫm nghĩ lại thật là là có chút đáng sợ hoắt tư vũ trong lòng giật mình trực tiếp quên sinh khí chuyện này nàng vừa muốn thuận khương thần câu chuyện mở miệng không biết nghĩ tới điều gì trên mặt biểu lộ lại là một trận kịch liệt biến ảo khó có thể tin nói ngươi mới vừa rồi là cố ý khương thần cười không nói hắn cũng không biết cô nương này một lần lại một lần đến cùng đều đang khiếp sợ chút cái gì dù sao chỉ cần lộ ra bộ biểu tình này để nàng miên man bất định không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại liền tốt h o ắ tư vũ nhẹ nhàng ngã ngồi xuống lại không hiểu một tia cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra mình cũng coi là trong đó cao thủ nhưng từ hắn vào cửa đến nay tất cả cảm xúc phản ứng lại tất cả đều bị t r ở n g bày đúng vậy liền là k h ô n g chế đầu tiên là dùng một loại khinh bạc tùy ý thái độ đem bản thân tâm bên trong l ử a dận toàn bộ kích thích đợi n à n g một trận phát tiết về sau lại dùng loại này ngoài ý liệu kinh ngạc chuyển di lực chú ý thành công để cho mình quên đi nguyên bản muốn truy cứu sự tình ngược lại bắt đầu thảo luận hắn đề tài thảo luận thật là đáng sợ cái này nếu là ở trên bàn đàm phán bình thường đối thủ sợ không phải sẽ bị đuồng ị c h đến xoay quanh cái kia ngươi cảm thấy ta phải làm gì hoác tư vũ lộc cộc một tiếng nốt u n g ụ m n ư ớ c bọn khí thế trên người không hiểu suy yếu đi biểu lộ không tại như vậy bằng lãnh l i ê n ngay cả n g ư khí đều một trận không tự chủ nhu h ò a nếu là giờ phút này có người ngoài ở tại nhìn thấy dạng này hoác tư vũ sợ là sẽ phải đem trong mắt đều trừng rơi bất quá thương thần lại là không chút để ý tay phải ngón tay cái để lại ngón lút đem mặt khác ba cây đầu ngón tay thẳng tắp dựng lên lạnh nhật nói thượng trung hạ ba sách thượng sách người giao ra trong tay nắm giữ toàn bộ lực lượng sau đó ngoan ngoan phối hợp kỷ xuân lan ngự tính dùng cái này một sách hoác ra sẽ thành đế đô kỷ gia gia tộc phụ thuộc không những tại ma đô sản nghiệp sẽ bị đại lực đến nữa, cẳng có cơ hội hướng xung quanh tỉnh quyết tán mà khi phía sau có chỗ dựa hơn nữa còn là núi dựa lớn về sau sau này hoác thị xử lý bất cứ chuyện gì đều sẽ không có gì bất lợi thậm chí một chút cơ hội còn sẽ tự mình tìm tới đầu đến mặc dù có chuyện phát sinh lấy kỷ ra năng lực bình thường vấn đề bãi bình cũng không nói chơi hay hơn chính là ngươi cùng mội mội của ngươi hoác tư vân sẽ bị xem như thông gia công cụ bởi vậy tìm được g i a thế vui kết lương duyên gả vào hà môn đương nhiên nếu như vậy các ngươi hai cái tính cách khẳng định là muốn thu liễm một chút dù sao đây chính là hào môn đề nghị ngươi trước tiên có thể học một ít như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất lấy lòng người khác hầu hạ người khác đúng hộ lý loại hình kỹ thuật cũng có thể học một ít vạn nhất đụng phải cái già bảy tám mươi tuổi đây này đây cũng không phải là không có tiền lệ hương thần nói xong hoắc tư vũ sắc mặt bỗng nhiên đ e n lại mà lại là càng ngày càng đen hình nàng cảm giác cái này cái gọi là thượng sách thuần túy liền là dùng đến b ẩ n t i ệ u nàng toàn ma đô đều biết nàng không cho phép gia tộc dùng mội mội thông ra đường ra chính là vết xe đổ húng chi cái này hỗn đảng thậm chí ngay cả nàng đều kéo lên con đề nghị nàng đi học học làm sao hầu hạ người khác đây có phải hay không là đang biến tướng châm chọc nàng không đủ ôn lu k h ư ơ n g thần nói xong còn một mặt mong đợi nhìn xem hoác tư vũ tựa hồ đang đợi lựa chọn của nàng hoác tư vũ lật ra cái lưng u y ít c h ư ơ một trăm một cái vô cùng đáng sợ lao bà bà t r u n g sách triệt triệt để để cùng hoác gia quyết liệt kỷ xuân lan chú ý đơn giản liền là trên đầu ngươi còn mang theo cái người thừa kế tên tuổi lựa chọn cái này một sách đến lúc đó kỷ xuân lan muốn đối hoác gia làm cái gì vậy liền cùng ngươi hoác tư vũ không quan hệ rồi mà hoác gia muốn làm gì sự tỉnh cũng đồng dạng không quản được trên đầu của ngươi dù sao ngươi bây giờ đã cùng lập thế lực khác không có gì khác biệt bỏ đi cái đầu hàm cũng sẽ không tổn thất cái gì đương nhiên cùng lúc đó kế thừa h o ắ g i a cùng kỳ thị nhất tộc thông ra trách nhiệm thế tất nhiên sẽ rơi xuống mội mội của ngươi h o ắ c tư vân trên thân h o ắ c thị nhất tộc mặc dù cũng không phải là không có cái khác tử lệ nhưng bất luận h o ắ c lập thành vẫn là kỳ xuân lan đều tuyệt sẽ không cho phép người khác tham gia người thừa kế chi tranh mà bỡ đỡ được kỳ gia bọn hắn cũng xác thực có năng lực như thế khương thần vừa dứt lời hoắt tư vũ vụt một cái đứng lên nàng mang trên mặt không ức chế được sắc mặt giận dữ một bàn tay đột nhiên đập trên bàn quắt khương thần ngươi để chính ta chỉ lo thân mình trở tay đem mội mội tiến lên h ố lửa hoắc tư vũ biết hương thần là cố ý cái này cái dăm cho chung sách cũng là ngụy trang nhưng nàng vẫn là phẫn nộ so nghe được thượng sách thời điểm còn muốn phẫn nộ bởi vì đây quả thực là đang vũ nhục nàng nàng tình nguyện mình bị tội cũng sẽ không để mội mội đi gánh chịu loại chuyện này gả vào hà môn nói thật dễ nghe môn bất đương hộ không đúng lại không có tình cảm trông mong đụng lên đi cùng đi cho người khác làm c h o khác nhau ở chỗ nào với lại hoắc nghĩ vũ thanh sở biết mội mội điêu ngoa là điêu ngoa điểm nhưng đối tiền kỳ thật cũng không có cái gì khái niệm chỉ cần đầy đủ sinh hoạt cần thiết nàng kỳ thật đều không thèm để ý loại chuyện như vậy tốt như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái hạ sách hoặc từ vũ phát ra giận thương thần trên mặt lại là đã phủ lên một loại nào đó sán lạn đến cực điểm tiêu d u n g một loại như là gian kế được xính tính ngươi không có thương lượng xấu tính tiêu d u n g hoặc từ vũ nao nao trong nháy mắt cũng là hiếu kỳ lên con ngươi một trận loại sáng b ư ớ c thiết muốn biết cái này hạ sách đến tột cùng là cái gì nói thật thương thần ở trên bên trong hai sách bên trong nói tới đồ vật kỳ thật chính là nàng trước đó lo lắng âm thầm để nàng tiến thoái lưỡng nan trắng đêm trằn trọc khó mãiến giấc cũng là nàng rõ ràng k h ắ c lập môn hộ vẫn còn mặt dạy đỉnh lấy hoác gia người thừa kế danh phận nguyên nhân hoác tư vũ chính đang mong đợi thương thần bỗng nhiên cũng là đứng lên ánh mắt nghiêm túc nói hạ sách liền là giết cái hồi m ã t h ư ơ n g đem k ỳ xuân lan c h â n áp từ nay về sau hoác gia thế nào tự ngươi nói tính không không được hoác tư vũ nghe vậy theo bản năng liền lắc đầu nói hoác gia trở thành k ỳ thị phụ thuộc ngoại trừ đối tỷ bội chúng ta hai bất lợi bên ngoài tất cả những người khác đều tại trông mong trở lấy tại cái này liên quan đầu muốn đoạt kỷ xuân l a quyền căn bản chính là một chuyện không thể nào coi như ta mấy năm này đúng là kín đáo chuẩn bị một chút đồ vật nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc hoàn toàn không đủ để thay đổi đại thế với lại ta bây giờ hoài nghi hai năm trước kỷ xuân lan phải dùng tư vân cùng đường ra thông ra từ đầu tới đuôi liền là một cái âm y ê u một cái chuyên môn dùng để nhằm vào ta để cho ta mất lý trí cùng đường ra sống mái với nhau âm y ê u cái này thời gian hai năm tại ta độc lập sau khi đi ra gia tộc lực lượng đại bộ phận đã bị nàng nắm trong tay nếu không vì sao kỷ ra người không muộn không còn sớm hết lần này tới lần khác tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện thời gian này thật là khéo sớm một chút nàng chưa từng nắm giữ lại quyền cho dù dựng vào kỷ ra dây đại bộ phận chỗ tốt cũng rơi không đến trên đầu nàng mà vãn một điểm ước thải liền có thể trong tay ta một lần nữa tỏa ra sự sống trong gia tộc những trưởng lão kia tự nhiên sẽ bắt đầu một lần nữa khuynh hương ta dù sao vô luận như thế nào ta họ vẫn là hoác khương thần tin tưởng ta kỷ xuân lan t u y ệ t không giống nhìn qua dễ đối phó như vậy nàng dụng kế chi sâu chi độc chi h n g ác ngay cả ta cũng chỉ có thể tại sau đó hồi lâu mới chậm dại phát giác với lại sau lưng của nàng còn ẩ n giấu đi hoác tư vũ nói xong sắc mặt đột nhiên vô cùng hoảng sợ như là là nghĩ đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng cho tới toàn bộ thân thể đều kịch liệt run r à y lên thậm chí hai chân đều đã mất đi lực lượng một cái ngựa ra sau ngã vào lão bản ghế r ư a ở trong trong mắt lộ ra tới cái kia một phần ý sợ hãi đơn giản so chim sợ cành cong còn chim sợ cánh cong khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là cái gì vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến liền có thể để hoắc tư vũ đều như thế thấp thỏm lo âu ẩn giấu đi cái gì thương thần truy vấn một cái vô cùng đáng sợ tàn tật lão bà bà nàng vốn là ta bảo mẫu phụ kỷ xuân lan mệnh đến cha tận ta mặt của nàng tựa như quỷ đồng dạng nhưng so mặt còn đáng sợ hơn lại là lòng của nàng cùng thủ đoạn ta có nay ngày liền là bị nàng cho một chút xíu v ấ n luyện ra mắt chính là cho kỷ xuân lan trưởng quản hoác ra sáng tạo cơ hội nàng trước hết để cho ta ra mặt lấy hoác họ từ đệ thân phận từ người thế hệ trước trong tay tiếp nhận giả tộc đại quyền tiếp lấy lại nghĩ biện pháp bức ta phạm sai lầm như vậy làm ta trên danh nghĩa mẫu thân kỷ xuân lan liền có cơ hội tại ta nghĩ lại sai lầm trong lúc đó thay chất trưởng n g ư ơ i biết không ta hết thể đều là nàng bán cho đồng thời toàn bộ vận mệnh cũng bị nàng tính toán gắt cao dạng này người loại trình độ này tâm kế ta làm sao có thể được nổi nhưng một trăm linh một ta hoắc tư vũ liền là chết cũng không có khả năng mặc loại này quần áo cái này đáng sợ như vậy sao thương thần m ấ y mắt thanh â m nghe vào yếu ớt liền ngay cả biểu lộ cũng giống như một bộ bị hù dọa dáng vẻ nhưng mà hoắc tư vũ lại là rõ ràng phát giác bên trong mang theo một cố vung đi không được chế nhạo ý vị đồng thời còn tương đương đầm đầm nàng đỗng nhiên nghĩ đến nếu bàn về tâm kế trước mặt cái này một vị giống như cũng mảy may không thua bao nhiêu dùng trọn vẹn mấy năm thời gian tạo nên một cái hoàn k ố ác thiếu bên ngoài hình tượng ngay cả mình đều lừa gạt đến đoàn đoàn chuyển nếu là hắn nguyện ý xuất thủ h o c tư vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi trên mặt bức thiết mà hỏi ngươi có phải hay không đã có biện pháp gì hương thần đem thả xuống chân bắt chéo thân thể hơi nghiêng về phía trước đem cánh tay s ử t ạ i trên đầu gối túi đầu chấm ngâm một hồi lâu mới nghiêm mặt nói biện pháp a ngược lại cũng không phải là không có hắn đang tự hỏi muốn hay không hiện tại liền đem chân tướng sự tình nói cho h o c tư vũ triệu trúc duyệt cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý là tại là quá sâu sâu đến cho dù là đã qua m ộ ư ơ i năm vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến người kia nàng còn biết nhịn không được sợ hãi ngay tiếp theo đối phái triệu trúc d u ệ t đến tra tấn nàng kỳ xuân lan cũng cùng một chỗ mang tới một loại nào đó khiếp sợ không dám đi đối mặt một lát sau thương thần ngẩng đầu lên quyết định của hắn là tạm thời không nói cho nguyên tắc bên trong hoặc tư vũ tại biết chân tướng sự tình về sau từng có một đoạn không thời gian ngắn cảm xúc sụp đổ kỳ tại loại này thời điểm mấu chốt làm vì mọi chuyện hạch tâm nàng tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì với lại triệu t r ú c duyệt kỳ thật đã chết rất lâu vẹn vẹn chỉ là nghiệm chứng hắn theo như lời nói liền phải phí không ít khí lực cùng thời gian biện pháp gì đặt được trả lời khẳng định về sau hoặc tư vũ thần sắc một trận hư vấn vội vàng tiếp lấy truy vấn tiếp theo tại phát hiện khương thần tựa hồ có chút do dự về sau trong n g á y mắt bừng tỉnh đại nộ lúc này một mặt hào khí nói có phải hay không có điều kiện gì ngươi cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được với lại không vi phạm ta làm người lựa chọn ta h o ắ c tư vũ tuyệt không hai lời có đúng không khương thần cười ha ha một tiếng trên mặt biểu lộ không h i ể u t a ác trước đó tại s o n g bạc thời điểm hắn liền nghĩ nhất định phải tìm cơ hội cải tạo cải tạo vị này bá đạo nữ tổng giám đốc hiện tại cuối cùng là chờ đến cơ hội ngươi muốn làm gì hoắt tư vũ trên mặt giật mình cũng không biết có phải hay không là nghĩ sai vậy mà nhảy ra cái ghế liên tiếp lui về phía sau mấy bước hương thần mỉm cười cũng không chút để ý trực tiếp từ làm việc bên trên kéo qua một chương giấy a 4 n ắ m chặt bút liền tô tô vẽ vẽ học n h è o tê ơ đây là một ca khúc xa xa nhìn chỉ chốc lát gặp hương thần giống như cũng không có muốn làm chuyện xấu dấu hiệu hoắc tư vũ lặng lẽ đụng lên đến đến đây muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng tại viết n h ư g ì chỉ bất quá cái này xem xét trên mặt biểu lộ lập tức liền một b ư ớ c dù là nàng cũng không hiểu gì âm nhạc cũng có thể nhìn ra phía trên đang tại vẽ là một cái bàn bạc hoặc tư vũ sắc mặt một trận mờ mịt như hòa thượng sở mãi không thấy tóc không phải tại ra điều kiện sao làm sao quay đầu liền viết lên ca tới đó là cái cái gì thao tác mấy phút đồng hồ sau khương t h ầ n viết h o à n tất hắn nhẹ nhàng để b ú t xuống hài lòng đối với trước mặt giấy a 4 thổi một ngụm quay đầu nói ra điều kiện của ta rất đơn giản ngươi cộ một cái n ệ cộ mì mì sau đó cho ta hát bài hát này ngươi nói cái gì cái gì hoặc tư vũ mậu b ư ớ c đầu ông ông nàng thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác hoặc là thính giác xảy ra chuyện gì vấn đề cả ngươi đang nghe rõ sở k hương thần nói cái gì trong nháy mắt trận mắt hốt mồm thật lâu đều chưa tỉnh hôn lại ta nói ngươi mặc vào đáng yêu h a i mẹo chứa cho ta hát cái này thủ học mẹo tê ề u đ ú n g còn có cái xứng đôi vũ đạo ngươi cũng thuận tiện nhảy một cái k hương thần tiếp tục lặp lại lần này hoắt tư vũ rốt cục phản ứng lại chỉ bất quá biểu lộ vẫn là s ư ơ sở bên trong tràn đầy nước trệ không còn vợ ở ít chĩa không cái này mẹ nó là cái gì q u ỷ điều kiện ngươi nói thật không có gà ta hoắt ư vũ con mắt nhỏ giọt nhất chuyển vậy mà không hiểu mừng rỡ nàng cảm thấy mình kiếm lợi lớn lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng đại s u ấ t huyết kết quả là bảo nàng hát cái ca nhảy một bản chính là cái này ca tử cái gì ở trước mặt ngươi vung cái t i ể u cái gì meo meo meo meo meo có chút thẹp thùng bất quá giống như càng cũng không phải là khó như vậy lấy vượt qua đương nhiên thương thần cười gật đầu tiếp theo lại sợ hoắc tư vũ không tin thế thế nói chỉ cần ngươi làm được ta vừa rồi nói sự tình ta liền giúp ngươi đối phó cái kia vô cùng đáng sợ lao bà bà không để cho nàng muốn tại ngươi cùng kỷ xuân lan đấu pháp thời điểm xuất hiện trong này nếu có một câu lời nói dối hoặc là làm không được lời nói liền t i ê n lôi đánh xuống không đổi ý h o c tư vũ vẫn có chút không dám tin cảm giác giống như là đang nằm mơ không nghĩ ra chuyện lớn như vậy vì cái gì cứ như vậy đơn giản giải quyết tuyệt đối không ai đổi ý ai cháu trai người nào đó lời thề s o n sắt hai m è o chứa là cái gì hai m è o là cái quần áo nhãn hiệu sao h o c tư vũ trên mặt treo đầy hưng phấn trong nháy mắt đều nhanh cười đắp không ngậm m i ệ n g được nàng một bên hỏi một bên khác lại là từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra phi tốc tìm tòi nàng đã chuẩn bị muốn thực hiện lời hứa chị bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt về sau nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong hiện ra những cái kia hình ảnh nụ cười trên mặt lại là một chút xíu biến mất nhất là nghĩ đến mình mặc vào những cái tiêu màu hồng phấn kỳ quái quần áo bộ dáng như là điện giật đột nhiên đánh một cái to lớn d ù m mình liền ngay cả điện thoại đều một cái không có cầm chắc không cẩn thận rơi xuống đất hai giây sau một đạo vô cùng bén nhọn kêu sợ hai chuyển khắp toàn bộ văn phòng ta h o ắ c tư vũ cho dù chết cũng tuyệt không có khả năng mặc loại này quần áo t r ư ơ n g một trăm linh hai cho nàng một cái đột phá lý do cho nên ngươi l ạ i chuẩn bị tuyển thượng sách cùng chung sách bên trong bên trong một cái t u t ta mặc hoắt tư vũ cắn răng hung hăng chừng mắt khương thần thanh âm từng chữ nói ra trong giọng nói mang theo một loại nào đó nồng đậm bán niệm nàng xoay người đưa điện thoại di động nhặt lên ánh mắt trong lúc lơ đã quét đến màn hình toàn thân lại là một trận run dày tiểu dáng nhan sắc cái gì còn chưa tính thế mà còn có cái đuôi l ô thai loại hình đồ vật thật sự là quá xấu hổ mặt loại này quần áo đối với nàng mà nói hoàn toàn không t i ế c tại một trận cực hình tra tấn hoặc tư vũ thu hồi điện thoại đứng tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát đ ỗ n g nhiên đi về phía trước mấy bước nghiêng lấy thân thể áp vào ghế sofa cái này ghế sofa mặc dù là ba người bất quá bởi vì khương thần ngồi tại ở giữa nhất hoặc tư vũ cái này khẽ dựa tiền đến hắn của hai nháy người trong m t chỉ c ò lại loại lan lại lòng nhạt ngạc. tới ngửi chi dài, với kinh không khí. kéo Khương chỉ. Hắn thậm chí thể nhàn hương thần Hắn vô ràng nào tận. trong trận một một Rất một có được đó rõ dư vị biết hoặc tư vũ xưa nay không dùng nước hoa đừng nói nước hoa trang điểm s ơ n móng tay dưỡng da v â n v â n bình thường nữ tính sẽ làm sự tỉnh nàng đồng dạng không d í n h không riêng không d í n h thậm chí còn dưới đáy lòng mơ hồ mâu thuẫn nữ nhân này liên mặt mạng đều không có bỏ qua làm sao liền là thiên sinh lệch ấ t tươi sống tức chết người không đền mạng cái chủng loại kia hoặc tư vũ giúp vào cách hắn một trường xa vị trí mang trên mặt một loại nào đó bị khuất làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu yếu ớt cầu khẩn nói k hương thần có thể hay không không thể chỉ bất quá nàng còn chưa có nói xong người nào đó cự tuyệt cũng đã không chút d o dự lối ra nói đùa hắn k hương thần là loại kia có thể bị giả ngây thơ cho khuất phục nam nhân sao hừ hoắc tư vũ răng ngà chăm chú k h ẽ cắn khi đứng người lên một mặt đập mạnh đến mấy lần mặt đất gặp người nào đó vẫn như cũ t h ở ơ về sau lúc này mới di chuyển đôi chân dài hướng phía bên ngoài x à i bước đi ra ngoài người đi làm cái gì ngươi chẳng lẽ dự định để cho ta tại trong phòng làm việc này thay quần áo kỳ thật cũng không phải là không thể được hoắc tư vũ ngươi bây giờ đi một chuyến phụ cận cửa hàng chiếu vào tỷ n g ư ơ i dáng người mua một bộ hai mèo chứa sau đó lập tức đưa đến đế hào đến số phòng là bốn cái tám càng đáng yêu càng tốt nếu có thể manh chảy máu cái t r ù n g loại kia đúng còn có linh kiện đồng dạng cũng không thể ít hoắc tư vũ đi ở phía trước hương thần bấm hoắc tư vân điện thoại trong lời nói mảy may đều không tỉ hiểm thậm chí lúc nói chuyện cô ấ còn đem thanh â n quá cao một chút quả nhiên khi hắn nói đến manh chảy máu ba chữ thời điểm h o c tư vũ hai chân mềm nhún kém chút không có mới ngã xuống đất trên mặt biểu lộ mặc dù không nhìn thấy nhưng l ư ờ n g trước hẳn là tương đương p h â n khích sau nửa giờ đế hào p h ò n g tổng thống h o c tư vân cầm quần áo đưa tới thương thần đem đổi u đi về sau cười khanh khách nhìn phía h o c tư vũ mà h o c tư vũ lại có chút sợ hãi nhìn qua cái kia bộ quần áo đó là một đầu màu hồng váy liền áo lọ t lì tạo phong cách phía trên liên tiếp một cái lông xù đôi mẹo chiều dài chừng một mét có thể từ sau lưng một chỗ kéo dài đến mặt đất váy biên giới mang theo tầng tầng lớp lớp xóa tung đường viền phía trên khắp nơi đều là n ơ con b ngoại trừ váy bên ngoài còn có vơ t r ắ n g vớ dày cao gót hai mẹo kẹp tóc v v vừa lúc là hoàn chỉnh một bộ nhìn thấy những vật này h o ắ c tư vũ sắc mặt trong nháy mắt liền q u ấ n mất lên cả người đều một trận mất tự nhiên nàng run dậy thanh em đối khương thần nói n g ư ờ i n g ư ờ i đi ra ngoài trước không vậy ta bên ngoài ở giữa c h ờ ngươi khương thần khoát tay áo cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp liền khép cửa phòng lại h á n chỗ căn này phòng tổng thống là đế hào quy cách cao nhất không phải nhưng có mấy cái có thể so với bình thường khách sạn năm sao phòng khách phòng xép phòng khách phòng bài bạc phòng tập thể thao gian tắm rựa v v cũng là đầy đủ mọi thứ hoàn toàn không cần lo lắng không có địa phương đốc hắn tùy ý ở phòng khách tìm t r ư ơ n g s o f a ngồi xuống vừa mở nước điện thoại chuẩn bị làm hao mòn chút thời gian h ẹ chặt lại là bỗng nhiên vang lên ấn mở xem xét lại là hoác tư vân nàng nói ngươi đối với ta như vậy tỉ không sợ nàng sinh khí sao hương thần nghĩ nghĩ trả lời ngươi phải hiểu được nếu như chính nàng không n g u y ệ n ý trên thế giới này còn không người có thể cưỡng bắt nàng hắn cũng không phải là đang nói linh tinh hoác tư vũ là một cái nghiêm trọng khuyết thiếu tuổi thơ người nhưng tất cũng ả không có nghĩa là tại h o á c tư vũ linh hồn chỗ sâu nhất hoàn toàn không tồn tại bình thường nữ tính có cái tia một mặt tương phản một số thời khắc chính nàng thậm chí còn tại khát vọng những này người nha luôn luôn đối với mình không có có đồ vật nhớ mãi không quên chỉ bất quá đồng dạng bởi vì loại kia tạo nên quá mức khắc sâu cho dù nội tâm của nàng có ý tưởng muốn phóng ra một bước này chương ũ n n g ấ t định phải có c một trăm linh ba hoặc tư vũ kinh lộ ra nhân cách thứ hai hương thần trọn vẹn chờ ở bên ngoài nửa giờ cửa phòng ngăn mới bị từ từ mở ra chính xác tới nói là mở ra một đầu khe cửa dẫn đầu từ bên trong vươn ra là một đôi mang theo nhọn vụn hoa văn tuyết bạch niêu thai ước chừng có nửa trường dài nhọn dựng đứng lên đỉnh đầu tiếp theo tại hai m è o phía dưới lại có nửa cái đầu đưa ra ngoài hai con mắt mang theo tạc quang lặng lẽ từ bên trong đánh giá phòng ngoài độc t ĩ n h các loại phát hiện khương thần cũng không có đang nhìn chăm chú cổng về sau mới rón rén vụng trộm chạy tới bất quá tại hoàn toàn sau khi đi ra nhưng lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở chủ ý của hắn khương thần xoay người ánh mắt trong nháy mắt sáng lời lên bởi vì hắn thấy được một cái hoàn toàn khác biệt hoác tư vũ gương mặt xinh đẹp m a n xuân ánh mắt lặng lẽ né tránh lấy bên trong sen lẫn từng tia từng tia ý xấu hổ Cái quần q u này nhìn một cái n trái tim càng là hiệu con sông đoạn thấp thỏm không được chỉ bất quá nàng đứng tại chỗ lợi đường này cũng không nghe thấy trả lời ánh mắt chậm rãi di động lúc này mới phát hiện người nào đó tựa hồ đã nhìn ngây người h o c tư vũ cảm thấy có chút vui mừng lại đem vừa rồi vấn đề hỏi một bên ta hiện tại có phải hay không đặc biệt xấu hoàn mỹ khương thần từ đáy lòng tán thưởng một tiếng vị này ma đô đệ nhất m ỹ nữ là thật có thực lực váy l ạ i u lĩnh sâu đến có chút khoa trương khiến cho nàng lộ ra hơn phân nửa trắng non bay cái cổ cao thiên nga trắng cao cao đứng thẳng lấy cổ áo dưới đường cong nổi sóng chập trùng có chút mê người nhất là vậy đối trọn vẹn vượt qua một mét một đôi chân dài tuyết trắng mấy n u ậ n cốt nhục cân xứng thẳng tắp vô sòng không phải lại giống bên trên cái tiêm một đôi tím thủy tinh dày cao g ó t về sau đơn giản trói mắt tới cực điểm ai nhìn đủ không có lại sau một lúc lâu gặp hương thần thủy trung không chịu dịch chuyển khỏi ánh mắt h o ắ c tư vũ yếu ớt mà hỏi thanh â m bên trong lại mang theo loại chưa bao giờ có nhu h ò a ngữ khí mềm n ũ n g liền ngay cả cả người khí chất đều phản phất phát sinh một loại nào đó biến hóa thoát thai hoặc cốt không nhìn không đủ hương thần theo bản năng đáp lại một tiếng nội tâm lại là không hiểu có chút rất nghi hoặc nữ nhân này giống như có chút rất không thích hợp thường n à y đừng nói có người nhìn nàng chằm chằm đã lâu như vậy l i ê n là ánh mắt bên trong hơi có chút không tầm thường ý vị cái kia khuôn mặt sợ không phải đã sớm lạnh như băng xương trừ cái đó ra tối dẫn khương thần trúng m ụ vẫn là nàng cái kia tiêu chí khắc ấn tại thực chất bên trong gần như là ở khắp mọi nơi nồng đậm tự ngạo thế mà biến mất không thấy không phải y ế u bớt cũng không phải thu liễm mà là hoàn toàn không tồn tại nếu không có hắn một mực nốc g ở bên ngoài giờ phút này sợ không phải sẽ hoài nghi người này trước mặt nhưng thật ra là mọi người hoặc tư vũ kỳ quái cái này đổi chính là quần áo cũng không phải linh hồn vì sao trước sau sẽ có lớn như vậy khác biệt k ư ơ n g thần cảm thấy một trận hoang mang hắn nhẹ nhàng vô vô n ư ơ n g tựa mình trâu ngồi chỗ bên cạnh lạnh dọn g quát tới mấy giây sau hoắc tư vũ ngoan ngoan ngồi xuống bên cạnh hắn bất quá cảm xúc bên trong lại mang tới một vòng sợ hãi biểu lộ nhìn qua cũng có chút không dáng vẻ cao hứng khương thần âm thầm loại bỏ em m cái này t u y ệ t hạng lập tức lại tại những phương diện khác thăm dò thậm chí hắn còn vụng trộm hỏi thăm một chút chỉ có hoắc tư vũ mới có thể biết đến sự tình kết quả đương nhiên là đối đáp trôi chạy như thế dày vào đại nửa ngày sau khương thần mới ẩn ẩn xác định trước mặt cái này đúng là thật hoắc tư vũ không thể giả được chỉ bất quá lại là nàng nhân cách thứ hai. chuẩn xác hơn điểm tôi nói hẳn là nàng nguyên bản nhân cách nhân loại tâm lý trạng thái phi thường phức tạp có thể sẽ bởi vì các loại hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng từ đó diễn sinh ra hai cái thậm chí cả càng nhiều nhân cách mới diễn sinh ra nhân cách liền là cái gọi là nhân cách thứ hai nó tại tâm lý học bên trên cũng được xưng là m ngụy trang mặt nạ là chỉ một ít người tại trong xã hội vì bảo vệ mình hoặc là đạt thành một chút chỉ có nhân cách kia mới có thể đạt tới mục đích tại một chút dị thường trạng thái đi qua đặc thù sự kiện lên men từ đó hình thành ngụy trang mặt nạ bất quá hoặc tư vũ tình huống còn muốn càng thêm phức tạp một chút từ bị triệu trúc duyệt bắt đầu huấn luyện một khắc này bắt đầu chủ nhân của nàng nghiên cứu liền bị thật sâu trôn giấu tại sâu trong linh hồn từ đó không còn có triển lộ qua thời gian dần trôi qua cái này bị tận lực tố tạo nên nhân cách thứ hai che lại thậm chí là thay thế chủ nhân cách mà chủ nhân cách thì là biến thành hiện tại cái này cần đặc thù thời cơ mới có thể kích phát nhân cách thứ hai t r ư ơ n g một trăm linh bốn hỏng mét chủ nhân cách chạy ra ngoài thương thần trong đầu yên lặng tự hỏi đứng dậy đi đến cửa sổ phía trước tìm tới một chỗ thả có cờ vây bàn cờ bàn nhỏ ngồi ở bên cạnh hướng phía hoác tư vũ nhẹ nhàng vây tay một cái nàng lãnh lợi chạy tới sau lưng vấy đuôi một cái hất lên loại này cái đuôi xem bộ dáng là trải qua đặc thù thiết kế kết nối tại trên quần áo cái k i a một bộ phận dùng tương đối cứng rắn chất liệu sẽ không dễ dàng biến hình từ hông truy phía dưới cong ra một cái hướng lên cố định đường cong ở giữa một đoạn mang theo thay đổi dần có giãn có thể theo động tác tự do bối lượn g nhưng sẽ không hoàn toàn tiêu nhịu xuống mà cuối cùng thì là hoàn toàn lông n h u n g chất liệu, lột xúc cảm cực kỳ thoải mái dễ chịu một lát sau đợi đến nhảy đến khương thần trước mặt h o á tư vũ ngồi tại một chương không có chỗ tựa lưng ghế nhỏ bên trên vậy mà liền như thế đường hoàng chơi lên cái đuôi của mình nhìn qua có chút đần độn bất quá lại ngoài ý muốn đáng yêu khương thần biết đây là bởi vì giờ phút này chủ đạo n à n g đã hoàn toàn biến thành ẩ n t à n g nhân cách thứ hai chủ phó hai người nghiên cứu cũng không phải là hoàn toàn không liên quan lẫn nhau ở giữa tại một chút cấp độ sâu đồ vật bên trên tồn tại rất nhiều liên hệ cũng tỉ như hoàn toàn cùng hưởng ký ức cũng bởi vậy dưới tình huống bình thường cho dù là phó nhân cách cũng có thể đối chủ nhân cách thực hiện nhất định ảnh hưởng mà tại nhân cách thứ hai chủ đạo thời điểm chủ nhân cách ảnh hưởng sẽ chỉ càng lớn khương thần rõ ràng chú ý tới từ hoắc tư vũ xuất hiện ở trước mặt hắn bắt đầu tính cách khí chất nôn hành cử chỉ vân vân hết thảy đều hiện ra một loại cũng không mịt mở thay đổi dần quá trình vừa mới bắt đầu nàng còn có chút kháng cự mặc y phục như thế xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng giờ phút này nghiễm nhung đã phát giác không ra chút nào gì thường thậm chí còn có chút hưởng thụ trong đó trước đó là bá đạo nữ vương hiện tại thình lình một tên mềm manh m g o i tử hơn nữa còn là siêu cấp manh siêu cấp mềm cái chủng loại kia hoàn toàn cùng nguyên lai nhân cách kia đi hướng hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan với lại tự hồ là bởi vì nhân cách thứ hai bị đẻ nền quáo chất phát cùng thuần khiết đến có chút quá mức giống như là một cái không dành thế sự nhà trẻ hài đồng hạ cờ ca dô sao khương thần hỏi ân hoắc tư vũ một mặt vui vẻ gật đầu nói xong không đợi khương thần kịp phản ứng thật nhanh vây lên một quân cờ dẫn đầu rơi vào trên bàn cờ sau đó trên mặt liền treo đ ầ y một loại nào đó nhảy cấp tiêu dung giống như chiếm được bao lớn tiện nghi đồng dạng khương thần thì là cố ý biểu hiện ra một bộ hối hận dáng vẻ tự l ầ m bẩm lần sau ta nhất định phải vượt lên trước sau nửa giờ v á n cờ đã tiến hành đến thứ mười trận nhìn bàn mặt song p ư ơ n g chém giết có chút thảm thiết quân cờ đen trắng cải răng lược người bên trong có ta ta bên trong có người gần như là hiện đầy toàn bộ bàn cờ nhưng mà nhưng như cũng chưa từng phân ra thắng bại bất quá nếu là nhìn kỹ lại bạch kỳ có mấy chỗ địa phương chỉ cần rơi một đứa con liền có thể một kích chiến thắng thậm chí chỉ là liên thành bốn cái quân cờ địa phương đều có hai nơi mà hắc kỳ thì bị bao vây chặt đánh đến hoàn toàn không thành hệ thống chỉ có nào đó một chỗ xem như liên thành một cái mịt mờ ba với lại hai bên đều không có bị cản khương thần nắm trong tay lấy một viên màu trắng quân cờ câu mày xem bộ dáng là tại nghiêm túc tự hỏi mà hoát tư vũ trong tay đồng d ạ n g nắm lấy một viên hắc tử ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương ha ha ta lại thắng một lát sau thương thần q u á t to một tiếng đem trong tay quân cờ rơi vào một chỗ hắn cái này vừa rơi xuống vừa vặn tạo thành một cái viết kép chữ cái l dù sao đều có ba con cờ tại cờ ca dô bên trong xem như tất thắng trận thế thứ nhất bất quá hoắc tư vũ chẳng những không có hề b h i ngược lại càng thêm lớn âm thanh cùng hưng phấn kêu lên nàng x o ạ c một tiếng đem con cờ trong tay rơi vào hai cái hắc kỳ phía bên phải lập tức cùng càng phía bên phải một viên hắc tử liên thành một cái xong còn trên mặt đắc ý nhìn khương thần một chút mặt m à y bên trong tràn đầy kích động khương thần giả ý không biết mình cũng có sống bốn chạy tới vòng đây kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết sống bốn là không trả nổi h o á c tư vũ thành công liên thành năm đứa con hưng phấn đến tại chỗ n g ả y dựng lên một bên n g ả y còn một v ừ a c h ỉ khương thần mở thầm ý. h a ha ngươi thua mau để cho ta hôn một cái n g ả y xong sau h o á c tư vũ lập tức nô ra một đôi ma c h ả o lao xói xám c ư ờ i khanh khách hướng phía hắn tập kịch tới ma thua cơ cục nhỏ yếu đáng thương lại bất lực khương thần thì mở ra đạo thoát ma trào gian nan lữ trình đầy gian phòng tranh né h o ắ c tư vũ thì tức h ồ n hển đuổi theo đừng chạy ta vừa rồi liên tục thua chín lần đều không chơi xấu ngươi cũng không cho phép ha ha bắt được ngươi vài phút về sau thương thần bị vây lại gian phòng một cái góc hai bên trái phải đều là vết tưởng lui không thể lui cả người run lẩy bẩy bị dương dương đắc y đại ma vương cưỡng ép theo ở trên vết tưởng bích đông một cái thực hiện xong tiền đặt cược thương thần vừa dự định trở về tiếp tục lại là phía sau lưng lông tơ dựng lên đ ỗ n g nhiên cảm nhận được không khí c u n g quanh không duyên cơ rét lạnh rất nhiều ngầm đầu một cái liền thấy một đôi tràn ngập sát khí ánh mắt hoặc tư vũ trên đầu thai m è o kẹp tóc không biết r ớ t xuống nơi đó trên mặt vừa thẹn vừa giận toàn bộ người đã bị khí đến toàn thân phát run thương thần trong lòng giật mình hoàng nói hoàng bét chủ nhân cách làm sao lúc này chạy ra ngoài hình chương một trăm linh ă m cỡ lớn hai nạn xe cộ hiện trường hoặc tư vũ chủ nhân cách xuất hiện đồng thời đế hào khách sạn trước cổng chính mấy chiếc xe sang trọng vô cùng ngang ngược lao đến dừng hẳn về sau đi đầu xuống tới một tên sắc mặt âm tội trạng thanh niên mang trên mặt một loại nào đó cực kỳ bức thiết lo lắng chi ý không chở người phía sau đuổi theo liền thẳng tắp xông vào quán rượu thiếu ra liền ở lâu chót số phòng tám cái tám đã đi vào hơn một canh giờ thanh niên sau lưng thì là theo chân một tên mặt chữ quốc láo giả mặc dù tóc đã tái nhuận bất quá thân hình chi mạnh mẽ vậy mà không kém cõi chút nào phía trước người thanh niên kia lại sau này trên xe lại xuống liên tiếp phòng tổng thống hương thần cảm thụ được hoác tư vũ tại trong lồng ngực các vụ cái k i a cố nổi giận khí t ứ c cộng thêm cái k i a đạo so ngày bình thường lạnh như băng không biết bao nhiêu bất thiện ánh mắt liên nửa phần do dự đều không có nhanh chân liền muốn chạy dưới loại tình huống này trực diện thẹn quá thành giận hoác tư vũ không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt bất quá cũng đúng lúc này thật tốt chủ nhân cách làm sao lại đột nhiên chạy ra ngoài đâu với lại trước đó liên nửa điểm dấu hiệu đều không có như cùng ở tại chủ nhân cách khống chế phía dưới nhân cách thứ hai muốn đi ra dị thường gian nan cần đủ loại kích thích cộng thêm một loại nào đó thứ then chốt làm làm cơ hội phó nhân cách bên ngoài thời điểm chủ nhân cách muốn đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất là lúc ấy hoác tư vũ nhân cách thứ hai còn đang đứng ở trong hưng phấn muốn chuyển đổi càng thêm không dễ nhưng mới rồi đều không có chút nào dễ rủa dấu hiệu trong n g á y mắt trực tiếp liền hoàn thành thay thế hương thần nhìn một cái trên đất hai m è o kẹp tóc nếu như nói trước đó cùng hiện tại có cái gì khác biệt đại khái liền là bích đông thời điểm cái này kẹp tóc bị đánh rơi về phần bích đông bản thân cũng không phải phát sinh lần đầu tiên bọn hắn tuần tự hết thể hạ mười v ă n cờ tiền đặc cực đều như thế thua liền bị đối phương hôn một cái nếu là bởi vì nguyên nhân này lần thứ nhất nên bạo phát khương thần đang chuẩn bị nhặt lên cái tóc nghiệm chứng một chút mình nội tâm ý nghĩ còn không tới kịp xoay người đã thấy hoác tư vũ vậy mà cầm lên bên cạnh một cái dùng để trang trí bình xứ lúc này bị hù dọa vong hồn đại mạo sợ hãi nói sự tình cũng không phải là n g ư ơ i tưởng tượng như thế ngươi ngươi trước lánh tính một chút nói xong tên khương thần bỗng nhiên lại linh cơ k h ẽ động từ trong túi móc ra điện thoại mở ra chụp ảnh công năng đem ca mê ra nhắm ngay hoác tư vũ giám giác một tiếng bóp lại cửa chớp ngữ khí kiên định uy h i n ó i ngươi muốn lại tới ta coi như đem ảnh chụp phát vòng bằng hữ a、người. hoặc tư vũ cúi đầu nhìn t h o á n g qua trên người mình quần áo d i à y cao gót v ớ t r ắ n g v ớ lọ lì tạ liên thể váy phía trên là đã tiếp cận một chữ lĩnh đại u lĩnh hai cây liêu nhân xương bay xanh đều bị hoàn toàn hiện ra ở bên ngoài dưới váy b ả y còn tương đương ngắn vẹn vẹn chỉ đủ bao trùm mờ mông hơi chút loạn động liền có để lộ xuân quang phong hiểm thấy cảnh này hoặc tư vũ trong lồng ngực điểm nộ khí trong n g á y mắt bị điểm đến trần đầy mà cùng nộ khí đồng thời tắc vụt còn có một loại nào đó cực hạn ý x ấ hổ nàng hung hăng trả sát hương thần một chút một mặt n g ư ơ chờ đó cho ta biểu lộ bất quá tiếp theo bàn tay liền bông lỏng ra bình thật nhanh chạy vào trước đó cái kia p h ò n g xếp hẳn là đi thay quần áo khương thần lặng lẽ thở dài một hơi lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế nhặt lên trên đất hai mẹo kép tóc sau đó vung ra chân liền chạy ra ngoài không phải hắn sợ mà là nằm trong loại trạng thái này hoắc tư vũ thật sự có khả năng n ổ i điên cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt vẫn là trước tránh vì bên trên ra phòng tổng thống khương thần trực tiếp liền v ọ t tới cửa thang máy trước nhưng mà đ a n g tại hắn muốn nhân ấn xuống tay cầm đồng thời con mắt q u a qua lại là phát hiện thang máy lại tự hành lên cao với lại đã nhanh đến hắn tầng này phòng tổng thống thang máy là chuyên dụng sẽ không ở cái khác tầng dừng lại thương thần thu cánh tay về l ặ n g lặng cùng đợi mấy giây sau cửa thang máy từ từ mở ra hắn liếp mắt một cái trên mặt biểu lộ lại là trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc xuống dưới bởi vì bên trong đứng đấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc sắc mặt lúng túng trương thái hậu tức hồn hệ n k h xuân lan toàn thân t h i ể u khí chính là hoác lập thành một mặt sợ hai cùng vẻ hề h o i hoác tư vân ở trong một người mặc dù không biết bất quá cái này một vị tại nhìn thấy hắn thời điểm vẹn vẹn chỉ sửng sốt trong nháy mắt một giây sau liền vô cùng kích động đại g i n g lên hôn đản ngươi đem tư vũ thế nào nhìn biểu tình kia đúng là bi p h ấ n tới cực điểm sắc mặt tài xanh thanh âm bên trong còn sen lẫn cái này một tia dọn g nhẹ nào xem ra bị kích thích không nhẹ hương thần ánh mắt một mảnh ngốc trệ nhìn lên trước mặt đám người lúc này cũng là m ộ t bức kịp phản ứng về sau nội tâm không còn gì để nói dựa vào đây là cỡ lớn hai nạn xe cộ hiện trường a chương một r ă m linh kỳ thật chúng ta ở bên trong hạ cờ ca dô tới một bên khác phòng tổng thống một buồng hoa tư vũ vội vàng muốn t h ờ trên thân những cái kia chán ghét quần áo t ố t ra ngoài giáo hấn nào đó tên h u đản bất quá nàng càng là sốt ruột liền càng không như mong muốn cái này váy cực kỳ tu thân căn bản không biện pháp trực tiếp chút bỏ khóa kéo lại ẩn giấu ở sau lưng không ai trợ rút tay căn bản đủ không đến mặc thời điểm nàng liền tốn hao không ít khí lực dùng một cái treo chụp cưỡng ép kéo lên đáng chết hoắc tư vũ thử đến mấy lần phát hiện thời khắc này nàng căn bản là không có biện pháp tâm bình khí hòa đem móc nối chính xác xuyên thấu khóa kéo trước nhất là nàng nối động một cái sau lưng còn có đầu cái đôi vung đến vung đi chỉ là cái này liền để nàng xấu hổ giận dữ đến hận không được tìm một cái lô đe trôi xuống mấy giây về sau lại một lần nữa nếm thử thất bại hoắc tư vũ trong cơn tức giận vậy mà trực tiếp dùng sức xé rách quần áo cũng không biết y phục này làm sao thiết kế đáng yêu ngược lại là đáng yêu xé ngược lại là thật dễ dàng đều không cần phí quá lớn khí lực không có hai ba lần xinh đẹp váy liền biến thành một chỗ mảnh vỡ từ trạng cực sự khốc liệt kéo xong quần áo liên thi vớ đều chưa thả qua dưới chân đá một cái đem giày cao gót v ứ t bỏ một trận đại lực xuất kỳ tích trực tiếp đem trên thân thể những này buồn nôn đ ồ vật thanh trừ sạch sẽ lại một lát hoắt ư vũ rốt cục xuyên về lúc đầu quần áo lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái một mặt tức giận truy đánh ra ngoài khi thế vô cùng kinh khủng thế phải đem người nào đó thiên đao vạn quả cái chủng loại kia khương thần ngươi đứng lại đó cho ta chiếm ta tiện nghi còn muốn chạy nơi nào có chuyện tốt như vậy ra gian phòng hoắt tư vũ liếc thấy gặp người nào đó đang đợi thang máy lúc này liền là một tiếng sư t ử hà đông giống bất quá đang tại nàng coi là người nào đó sẽ chạy chối chết thời điểm khương thần lại là xoay người qua đến mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói năng hùng hồn đầy lý len ó i cái gì gọi là ta chiếm ngươi tiện nghi liền muốn chạy h o ắ đại tiểu thư lời này chúng ta nhưng phải nói rõ ràng ngươi tình ta nguyện ta lại không ép một ngươi với lại với lại ngươi lúc đó không phải cũng chơi rất vui vẻ sao cuối cùng thậm chí còn chủ động tới lấy tiếp theo h o c tư vũ kinh ngạc phát hiện hương thần sau khi nói xong trong thang máy liền liên tiếp chạy ra mấy người trương thái hậu kỷ xuân lan h o á c lập thành h o á c tư vân còn có cái kia làm người t a ghét kỳ thao những người này biểu lộ mỗi một cái đều càng đặc sắc chấn kinh ngốc trệ phẫn nộ ưu ám không dám tin vân vân không phải trường hợp cá biệt h o c tư vũ lập tức mậm bức đầu góc trống rỗng xe này lật thực sự quá hoàn toàn liên một tia chỗ trống đều không lưu dù là bá đạo cùng thông minh như nàng một thời gian cũng là không biết nên làm phản ứng gì nhất là nàng còn không biết làm như thế nào phản bác khương thần nói lời mọi chuyện cần thiết s ắ c thực đều là chính nàng nguyện ý với lại cuối cùng cái kia một cái cũng thật là chính nàng chủ động nàng còn vui vẻ không được những lời kia đơn giản nửa điểm ma bệnh đều không có khương thần trong lời nói này ám chỉ ý vị thực sự quá mạnh cửa ra trong n y mắt liền làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm hoặc tư vũ còn ngốc chạy lấy một bên kỳ thao thân thể cũng đã kịch liệt run dày lên hắn không thể tin được băng thanh ngọc khiết h o ặ tư vũ thế mà cũng sẽ cùng những nam nhân khác đi khách sạn càng thêm không cách nào tin là còn còn chủ động trong lòng liền phảng phất có cái gì cực kỳ chân quý đồ vật tại vỡ vụn thống khổ đến tột đ ỉ n h hoắt tư vân thì làm mở to hai mắt nhìn ánh mắt kinh hãi không ngừng tại tỉ tỉ và khương thần thân bên trên qua lại lưu truyền cái h o ó tử hết sức tiêu hóa lấy vừa rồi cái kia một phen trong lúc nói chuyện với nhau có chút tin tức kinh người lượng một cái nói bị chiếm tiện nghi một cái khác thì nói hai mái hiên tình nguyện với lại ngươi là chủ động với lại nàng thế nhưng là biết rõ hai người lần thứ nhất gặp mặt hay là tại trước ngày van bên trên đánh cược bên trên không còn vỡ ở ít chĩa không cái này như thế nhanh chóng sao hoặc tư vân bên cạnh trưng ơ thái hậu trận mắt hốc mồm cả khuôn mặt bên trên đều treo đầy khó có thể tin đây chính là hoặc tư vũ à trong truyền thuyết căn bản không có khả năng ưa thích nam nhân giới kinh doanh truyền kỳ nữ vương vậy mà cũng sẽ với lại đối tượng còn là mình cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy n h i tử kỳ xuân lan trên mặt biểu lộ cũng kém không nhiều lúc d ạ n g sáng nàng mới suy đoán qua hoặc tư vũ nhất định là cố ý mắt chính là chọc giận kỳ thao để cho hoặc gia dính vào kỳ thị mưu đồ thất bại vừa mới qua đi bao lớn một hồi nửa ngày cũng chưa tới vậy mà liền bị tạch t y không bên này thừa dịp h o c tư vũ n g â y người khương thần một lần nữa xoay người phản p h ấ t không nhìn thấy trên mặt mọi người cái k i a khoa trương biểu lộ chứng trạc đàng hoàng giải thích nói a di các ngươi phải tin tưởng ta cùng h o c tư vũ là hoàn toàn trong sạch chúng ta vừa rồi kỳ thật cái gì cũng không làm hoàn toàn trong sạch cái gì cũng không làm cái k i a đại ban ngày các ngươi đợi tại trong t i ể u điếm làm gì với lại ngẩn ngơ liền là hơn một giờ kỳ thao bị chấn kinh hắn lần thứ nhất phát hiện trên đời lại có như thế vô liêm xỉ người có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mảy may cũng không đỏ mặt với lại hay là tại vừa mới nói xong một bộ khác hoàn toàn khác biệt lý do thoái thác về sau lúc này người đều bị ngăn ở khách sạn cửa gian phòng ngươi thế mà nói cho chúng ta biết cái gì đều không phát sinh khi người khác đều là kẻ n g u sao hương thần sâu kín dò xét khẩu khí nếu ta nói là nếu nếu ta nói chúng ta ở bên trong đấu địa chủ ngươi t i n không hai người làm sao đấu địa chủ trương thái hậu che mặt cái k i a hạ cờ ca dô tốt đúng liền là cờ ca dô vừa lúc là hai người giải trí hoạt động kỳ thao trương thái hậu kỳ xuân lan hoác lập thành hoác tư vân chương một trăm linh bảy lại làm ngữ kế nhìn xem đám người cái kia một mặt ngươi mẹ nó đang gạt quỷ biểu lộ k hương thần nội tâm một trận đoán t h ầ m đầu năm nay nói thật ra thế mà còn không người tin đây quả thực so đậu nga đều o ăn a trời có mắt rồi bọn hắn liền thật chỉ là hạ hạ cờ ca dô a cái khác cái gì đều không làm về phân bích đông cái gì đó bất quá là tiền đặt cược mà thôi cũng không có gì kỳ quái a trương thái hậu nhìn thấy k hương thần trên mặt biểu lộ cái kia bị khuất ba ba thật giống như thụ bao lớn đoan buồng đồng dạng lập tức nhịn không được một trận đau răng cả giận nói ngươi đủ mắng xong lại quay người thu xếp lên đám người mọi người có chuyện gì đi vào trước rồi nói sau đứng ở bên ngoài bị người nhìn thấy ảnh hưởng không tốt là một phương phụ huynh lại là đế hào chủ nhân đám người chút mặt mũi này vẫn là cho trên mặt mặc dù vẫn như cũ xấu hổ nhưng vẫn là c h ậ m chậm đi vào phòng l i ê n ngay cả hoác tư vũ đều không lại nói tiếp không nói một lời đi vào theo k hương thần vụn trộm nhìn lướt qua trên mặt nàng biểu lộ đã khôi phục ngày bình thường bộ kia giếng cổ k h ô n g phá hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc đạm c ũ n g không biết nội tâm lựa giận đến tột cùng có hay không hạ một kia các ngươi thật đúng là tại hạ cờ ca、dô. thương thần mới vừa vào đi liền phát hiện kỳ thao đứng tại cửa sổ phía trước nhìn chăm chú lên cái kia còn còn không tới kịp thu thập bàn cờ trên mặt của hắn mang theo nồng đ ậ m kinh ngạc kinh ngạc bên trong lại tràn ngập một vòng không che giấu được thoải mái cùng ấ y n ấ y phản phất như là trước đó hiểu lầm cái gì giờ phút này đột nhiên phát hiện trận tướng mà cái này trận tướng lại để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn mừng rỡ đồng dạng loại kia phức tạp tình cảm cao minh đến đâu n ô n ngữ đều khó mà nói rõ kỳ thao nỗi lòng một trận khó bình hắn cảm thấy mình tới đột nhiên như thế lại tận lực coi chừng những người khác không để bọn hắn m ậ báo khương thần cùng h o ắ c tư vũ khẳng định không kịp sớm bố trí nói cách khác bọn hắn là thật tại hạ cờ ca dô về phần h o ắ c tư vũ trước đó miệng bên trong câu kia cái gọi là chiếm tiện nghi hẳn là khương thần đang đánh cờ thời điểm ăn vạ a phi cờ phẩm như nhân phẩm quả nhiên là cái vô lại mà khương thần nói những lời kia giờ phút này đã bị hắn cho trở thành có mục đích riêng châm ngòi kỳ thao trong đầu hưng phấn lại trong phòng tiếp tục đi vòng vo hắn đang quan sát tìm kiếm một chút cái khác bằng chứng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng vừa rồi cái này b ằ n cờ liền là hắn sau khi đi vào tại đi dạo thời điểm phát hiện cũng cực may mình nội tâm còn ôm một vẻ hoài nghi cảm thấy hoắc tư vũ nữ nhân như vậy không nên dễ dàng như vậy bị người khác cầm xuống lúc này mới muốn tìm tòi nghiên cứu bằng không vẫn thật là bị châm ngoại thành công phòng tổng thống mặc dù lớn nhưng nói trắng ra là kỳ thật cũng liền cái kia mấy gian phòng bất quá một lát kỳ thao liền đã đi vòng vo cái bảy tám phần quả nhiên liền cùng hắn tưởng tượng đồng d ạ n g trong phòng tuyệt đại đa số đồ vật đều trưng bày rất trình tệ không có cái gì bị sử dụng tới vết tích liền ngay cả mấy cái phòng xếp dường chiếu cũng đều bình bình trình chút nào nếp vốn đều không có mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng xem ra Các nàng thật liền là tại hạ cờ ca nàng liền là thật tại hạ kỳ thao nghĩ ộ ộ i tâm trở nên n kích đ á cái sát khác n nữ vương vẫn băng thanh ngọc khiết, hoàn nữ vương.、Quả、nhiên, nên mình quan định lại, không dàng người n vô về g là làm luật lại, lầm lạc. khiết, mọi phải kêu khuyết Quả sau bị thứ tự rất thao h mỹ dễ Kỳ như vậy đẩy ra cái cuối cùng phòng xếp cửa phòng mà gian này v ớ i lúc là hoác tư vũ trước đó dạo qua cái gian phòng kia tại phát hiện trong phòng thế mà thật sự có một bản cờ ca rô thời điểm không chỉ có kỳ thao thần sắc hưng vươn lên trong phòng khách cũng có một người khác hung hăng nhẹ nhàng thở ra kỳ xuân lan thay đổi trước đó cái kia mù mị tới cực điểm sắc mặt lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn kích động bất quá nàng lần này biến hóa cũng không phải là bởi vì hoác tư vũ hoặc là nói không được đầy đủ bởi vì hoác tư vũ chân chính để kỳ xuân lan cảm giác đúng là sợ bóng sợ gió một trận là kỳ thao thái độ chuyển biến nàng tại hoác ra hết t h ể mưu đồ cuối cùng có thể hay không thực hiện trên thực tế đều quyết định bởi tại một người thái độ người này liền là kỳ thao mặc dù từ bối phận trên tới nói kỳ thao vẫn phải bảo nàng một tiếng c ủ cô nhưng ở trong tộc địa vị lại thiên xoa địa viễn căn bản là không có cách giống nhau mà nói đích tôn dòng chính cùng tiên h phòng con thứ trong này khác nhau s o kỳ thị cùng hoác gia trên lệnh còn muốn đại gấp một vài lần kỳ thao nếu là cao hứng muốn thu hoác gia làm phụ thuộc nàng liền có thể nước lên thì thuyền lên kỳ thao nếu như không hứng thú trứng mắt hoác gia cái kia mọi chuyện cần thiết cuối cùng vẫn sẽ trở về đến tại chỗ nàng bây giờ có được hết thảy cũng đều sẽ trong tương lai nào đó ngày bị giao lại cho hoác tư vũ mình tiếp tục làm một cái d â u rĩa cũng không quan trọng gì người g i à n h d ố i bởi vì nàng chỉ là thay t r ư ở n quản mà hoác tư vũ người thừa kế này hiện tại cũng vẹn vẹn tại nghĩ lại sai lầm mà thôi kỳ xuân lan lặng lẽ nhìn chăm chú một chú t h o á c tư vũ nhìn thấy cái này tại mới vừa rồi còn giận không kèm được cái gọi là nữ nhi ngắn phút chốc biểu lộ lại lần nữa bình tĩnh lên sau khi đến trong lòng không khỏi lại là một trận phất đất nàng đã suy nghĩ minh bạch lần này đồng dạng cũng là kế với lại cùng nay ngày dạng sáng trình diễn cái kia vừa ra còn mẹ nó là nguyên bộ t â n t â n tiến dần lên dần dần phát triển càng ngày càng quá phận cũng càng ngày càng để cho người ta kinh dị nàng hiện tại thậm chí hoài nghi chiếu cái này xu thế phát triển tiếp qua cái hai ngày h o á t đại tiểu thư có thể hay không giả tạo một phần n i ệ m dựng đơn vung ra trước mặt của nàng chương một trăm linh tám các ngươi cái này cũng chơi quá điên điểm a kỳ xuân lan trong đầu suy tư lại đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa khương thần trên thân nhìn xem hắn n ử a ngồi n ử a nằm trên ghế salon còn vểnh lên chân bắt chéo một bộ bình chân như vại dáng vẻ lập tức khí liền không đánh một chỗ đến thầm nghĩ trong lòng ngươi ngược lại là tứ bình bất ổn thậm chí còn tự giác chơi rất vui nhưng lại không biết người khác gánh cái gì kinh chịu cái gì sợ kỳ xuân lan đã quyết định chú ý chờ một lúc các loại kỳ thao rời đi nhất định phải hảo hảo cảnh cáo cảnh cáo trương minh dung có một số việc có thể lất v o mà có sự tình hơi dội hạ móng đốt lại vạn tiếp bất phục về phần khương thần bản thân nàng cảm thấy lấy thân phận của mình. chạy tới khó xử một cái không nên thân hoàn khố phế vật thật sự là quá mức mất mặt mà mặc dù hoác gia phụ thuộc kỳ thị sự t ì n h xa không có định số nhưng trong lòng của nàng mình đã là có thể cùng ma đô cái kia tam đại gia tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa tồn tại cho dù là trương minh dung cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có cùng nàng loại này cấp bậc nhân vật đối thoại tư cách mà thôi trong phòng khách hoác tư vũ mặt lệnh lấy không nói lời nào hoác tư vẫn yếu ớt tránh ở một bên không dám nói lời nào mà trương thái hậu sắc mặt vẫn có chút xấu hổ mặt đối dưới mắt loại tình huống này cũng không biết làm như thế nào mờ miệng về phần hoác lập thành đã mượn rượu trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện lại như mê yên t ĩ n h lại đang tại như vậy yên t ĩ n h bên trong cái nào đó phòng xếp bên trong đ ỗ n g nhiên truyền ra một tiếng vô cùng thê lương gào d í t không thương thần n ử a nằm trên ghế salon thốt nhiên giật mình bị bị hù giật mình chân bắt chéo đều rớt xuống hắn vội vàng ngồi thẳng lên quay đầu hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ gặp kỳ thao vô cùng thống khổ quỳ nằm trên mặt đất to như hạt đậu nước mắt chính một giọt một giọt rơi xuống lấy cả người liền giống như bị cái gì vô cùng đáng sợ kích thích từng lần một kêu rẽ lấy thanh em tê tâm liệt phế cảm xúc trực tiếp sụp đổ、không. điều đó không có khả năng là thật nữ vương của ta tại sao có thể d ạ n g này ngoa tạo đây là xảy ra chuyện gì hương thần một mặt một bức bởi vì cách lấy cánh cửa miệng hắn chỉ có thể nhìn thấy kỳ thao quỳ trên mặt đất trong tay giống như bưng lấy cái gì đối với trong phòng cảnh tượng lại là nhìn không rõ ràng lắm hương thần vừa mới chuẩn bị đi qua tâm niệm vừa động lại quay đầu đem ánh mắt rơi vào hoác tư vũ trên thân nếu như gian phòng bên trong có cái gì tất nhiên cùng nàng có quan hệ bởi vì gian kia phòng chỉ nàng một người dùng qua với lại ở bên trong trọn vẹn ngây người nửa giờ có lẽ là thần giao cách cảm ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác thời điểm h o ắ c tư vũ ánh mắt cũng vừa tốt đối đi qua hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ biểu lộ lập tức đặc sắc vị này h o ắ c đại tiểu thư sắc mặt vậy mà hiếm thấy hiện ra một loại nào đó mê người đường đỏ có chút cục xúc đứng tại chỗ phát hiện khương thần cũng lại nhìn nàng về sau đem ánh mắt né tránh ra mặt hướng một cái góc t ư ờ n g vụ t r ố n hít vào một hơi nói thì chậm khi đó thì nhanh khương thần nhìn lướt qua h o ắ c tư vũ lúc này liền đứng dậy hướng phía phòng xếp đi tới mà cái này vừa vào cửa liên nét mặt của hắn đều vô cùng kinh ngạc bởi vì trong phòng giường một mảnh lộn、sột. trên mặt đất khắp nơi tán lạc quần áo mảnh vỡ hai cái tím thủy tinh dày cao gót một cái treo ở chính đối giường ti vi đỉnh một cái khác liền con v ẹ o móc ngược tại kỹ thao trước mặt giường một bên còn trưng bày một đầu thật dài lông nhung cái môi một đoạn mang theo đường cong mặt khác một đoạn túi ở giường bên cạnh hương thần cũng không biết loại này quần áo tại thiết kế chỗ liền cân nhắc đến bị xé chức năng này nhưng thông qua cái tràng diện này hắn không khó tưởng tượng lúc ấy c ở i quần áo người đến cùng có bao n h i ê u khỉ gấp khả năng tổng cộng thời gian đều không có vượt qua m ư ơ i giây nói không chừng còn muốn ngắn hơn cũng có trách kỳ đại thiếu ra như thế thương tâm hắn một mực đem hoắc tư vũ k h i nữ vương cùng bái lần này tín ngưỡng trực tiếp sụp đổ kỳ thao g à o d í t không chỉ có đưa tới khương thần chú ý trong phòng những người khác cũng là lập tức phản ứng lại nhất là kỳ xuân lan sắc mặt đột nhiên đ ạ i biến vội vàng liền lao đến cước c h ỉ n h chỉ chậm hơn hắn bên trên một bước lại nói tiếp là trương thái hậu hoắc tư vân hoắc lập thành cha con mà những n à y tất cả mọi người nét mặt của các nàng khi nhìn đến trong phòng cảnh tượng trong nháy mắt đều biến không khác nhau chút nào mợ to hai mắt nhìn nửa há hớm mặt mũi tràn đầy kinh hãi phản phất phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng nhất là kỳ xuân、lan. không biết là bởi vì quá mức kích động còn là thế nào mắt tối xâm lại kém chút không có ngã sấp xuống đi qua tiếp theo thân thể còn vô cùng kịch liệt run dày lên gần như đứng không vững trương thái hậu thật sâu đưa mắt nhìn một chút khương thần không đến thần sắc lui ra khỏi phòng sau đó thừa dịp không ai chú ý vậy mà trực tiếp chuẩn đi mà hoác tư vân thì là thân thể run lên hít một hơi thật sâu trong đôi mắt bắn ra một tia cực đoan cực nóng tinh mang nàng chạy ra khỏi phòng tìm tới hoác tư vũ đem đầu tiến tới lặng lẽ nói tỉ các ngươi cái này cũng chơi quá điên điểm a bất quá cũng không hưởng công ta cho các ngươi tỉ mỉ chọn lựa quần áo sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế h o c tư vũ vội vàng đỏ mặt giải thích h o c tư vân lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ b ả vai nàng mặt mũi tràn đầy tất cả mọi người là người trong đồng đạo biểu lộ đẻ ép thanh â m nói tỉ ngươi yên tâm ta hiểu ta đều hiểu lần sau có cần còn tìm ta quần áo đạo cụ thậm chí đặc thù c h ẳ n g cảnh dựng xây cái gì đều không nói chơi ta trước đó tại nội thành mua một căn biệt thự bên trong bố trí vài thứ rất toàn cũng chưa dùng quà đổi n à y cũng cho ngươi một cái chìa khóa không cần cám ơn ta ai bảo ngươi là tỉ ta đâu hoa tư vũ chương một trăm i n h chín ở chung còn cần người buộc chung song lần này thật là nhảy và o hoàng hà đều tẩy không rõ hoác tư vũ sắc mặt một trận đỏ lên phía trên từ từ đều là quân bách muốn muốn tiếp tục giải thích lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu nhất là đối mặt với cái này bản thân liền là m m hoác tư vân liên quan tới mội mội dị thường nàng tự nhiên là biết đến mà lại là tại thời gian rất sớm liền phát hiện đây cũng là nàng một mực phi thường cường thế che chở hoác tư vân với lại nhiều khi liền nói lý đều không nói nguyên nhân chính là sợ điểm này bị cái gì khác người phát hiện từ đó khống chế mội bởi vậy Hoác thư vân, vân ngươi bên nghe ta giải thích tỷ ngươi không cần giải thích nói thật ngươi có thể tìm tới hạnh phúc của mình ta thật rất vui vẻ về phần ta mặc dù ngoài ý muốn điểm nhưng kỳ thật không quan trọng ta không có chút nào để ý ngươi cũng không cần cảm giác quá mức gáy náy giống hương thần nam nhân như vậy không dùng hết tất cả vốn liếng đuổi theo đó mới là thua lỗ bất quá có thời gian có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của các ngươi ta thật tò mò hắn là thế nào cầm xuống ngươi vị này d a n h xứng căn bản liền sẽ không gỡ thích nam nhân bá đạo nữ vương với lại còn như thế gọn gàng hoác tư vân nói xong hồng quang đầy mặt trong mắt lừng lánh như tên trộm qua mang một bên nói còn một bên vũ bà vai một bộ đại nghĩa l â m nhiên bộ dáng bất quá là m người nghe hoác tư vũ lại la đầu chầm xuống kém chút không có mới ngã xuống đất toàn bộ trên mặt biểu lộ đã biến sinh không thể luyến khóc không ra nước mắt nàng phát hiện hơn muốn giải thích liền hơn giải thích không rõ đến cuối cùng vậy mà càng tô càng đen giống như trở thành nàng muốn c ư ớ p mội m ộ i người yêu làm tiểu tam còn bị ở trước mặt bắt gian đồng dạng đáng tiếc bên trên không có khe hở không phải h o á c tư vũ khẳng định hận không thể chui vào tránh một chút thực sự quá lung túng từ sinh ra tới đến bây giờ hai thời gian mười sáu năm liền không có một khắc có thể so sánh hiện tại c à n g xấu hổ vô cùng bên này h o á c tư vũ còn ở và o vô cùng xấu hổ ở trong một bên khác phòng xếp cổng thương thần lại là xoa cảm suy tư sự tình hôm nay mặc dù không phải trăm phương ngàn kế nhưng cũng coi như chó ngáp phải rồi đồng dạng là nguyên bản lấy nhân vật phản diện hắn nhưng là biết vị này kỷ đại công tử có được khá là nghiêm trọng tinh thần bệnh thích sạch sẽ với lại vẫn là một cái tương đương cực đoan hoàn mỹ chủ nghĩa người nhất là tại tình cảm phương diện chấp nhất đến có thể xưng ơ hà khắc tình trạng cho tới làm kỳ gia đại thiếu thẳng đến toàn bộ tiểu thuyết kết thúc cũng chưa từng tìm vệ ngưỡng mộ trong lòng một nửa khác cuối cùng bất đắc dĩ cô đọc sống quãng đời còn lại bất quá nếu là ném đi điểm này người này kỳ thật vẫn là rất đáng giá kết giao trung thành hứa hẹn chính trực đúng vậy liền là chính trực đây là một cái tại nhân vật phản diện trên thân phi thường đáng quý phẩm chất nhìn chung toàn thư hãn ngoại trừ bởi vì hoắc tư vũ làm qua một chút khác người sự tình từ đó chọc giận nam chính bên ngoài tại những chuyện khác bên trên chính trực đến có thể xưng cổ hủ tình trạng cho dù đối mặt là gia tộc người thừa kế đại vị vấn đề như vậy cũng chưa từng giao động hơn phân nửa điểm khương thần nhớ kỹ lúc ấy trong sách rất nhiều chủ yếu nhân vật đều bị độc giả giao phó tương ứng nhãn hiệu mà xem như toàn thư một cái duy nhất nhân khí giá cao không hạ nhân vật phản diện cái này một vị nhãn hiệu là đáng yêu rất nhiều nữ phân thậm chí thân thiết gọi hắn là nhỏ thao thao bất quá duy chỉ có tại đối mặt một việc cũng chính là tranh đoạt ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thời điểm kỳ thao lại có thể làm được rất nhiều để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình nó điên cùng trình độ không chút nào keo kiệt tại h o c tư vũ bởi vì m u ộ i muội mà phá đổ toàn bộ được ra phòng xét cổng hương thần có chút suy tư hai giây cảm thấy liền có định kiến cùng kỳ thao là địch rõ ràng là không thực tế nhất là sẽ vì tình cảm phát cùng cái kia kỳ thao toàn bộ ma đô bài danh mười vị trí đầu g i a tộc buộc c h u n g một chỗ đoán chừng cũng không kịp k ỳ ra một cái bắp đùi thô đó là chân chính ở vào một cái khác cấp độ siêu nhiên tồn tại mà từ bỏ h o c tư vũ đương nhiên cũng là không thể nào hương thần còn không có hào phóng đến liên nữ nhân đều đưa húng hồ theo một ý nghĩa nào đó hạn kỳ thật cũng có tinh thần bệnh thích sạch sẽ chẳng qua là trình độ không có kỳ thao khoa trương như vậy thôi hương thần nhìn chăm chú một chút phòng xếp trên mặt đất bóng người thầm nghĩ trong lòng đã ngơi đã h ỏ n g mất dứt khoát liền lại sụp đổ một điểm tốt cái gọi là cởi chung còn cần người bổ t r u n g nếu như hoác tư vũ cũng không như ngươi tưởng tượng ở trong như vậy hoàn mỹ cái kia hết thệ sự tình c h ẳ n g phải đều giải quyết dễ dàng hắn cất bước đi đến hoác tư vũ bên cạnh lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế đưa trong tay hai mẹo kẹp tóc beo lên trên đầu của nàng sau đó tại bội bội nàng nét mặt đầy kinh ngạc ở trong dôi ra một cái tay dùng sức nắm ở hoác tư vũ bên hông đưa n tiếp theo cứ như vậy quan g minh chính đại hướng phía phòng xếp đi trở về trong phòng lúc đầu sắc mặt liền đã khó nhìn tới cực điểm kỵ xuân lan thấy cảnh này thần s ắ c trong nháy mắt lại một lần nữa biến đổi lớn như là thái sơn đem nghiêng mà mình ngay tại chân núi trên mặt cái k i a một cỗ bức thiết chi ý gần như là muốn ngưng đ ộ n g như thực chất nàng xông ra khỏi cửa phòng đối khương thần liền là một tiếng giận dữ mắng ngỏ giống xong còn không tính đưa tay lại phải lôi kéo chỉ bất quá khương thần lại chưa từng có chút để ý tới đạp chân xuống trực tiếp liền nhảy lên vào phòng bên trong thuận tiện lấy còn khép cửa phong lại đồng thời khóa trái kỳ xuân lan k h í một trận dậm chân đành phải vô cửa phòng ở bên ngoài hết lớn kỳ thao toàn ma đô đều biết hoắc tư vũ không có, có b ạ n trai đây hết thể đều làm ưu kế của bọn hắn vì chính là thoát khỏi ngươi với lại rất nhiều người đều có thể làm chứng hai người bọn họ nhận biết mới bất quá ba ngày tính cách của nàng ngươi còn không biết sao làm sao có thể phát sinh cái gì thay chương một trăm mười kỳ thao không nghĩ tới ngươi là loại người này thương thần ôm hoắc tư vũ đi tiến gian phòng trên mặt đất kỳ thao có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên ngỡ ngác nhìn một cái sắc mặt trong nháy mắt t m trầm cắn răng điểm nhìn nói ngươi là hướng ta thị u y sao kỳ đại công tử tuyệt đối đừng hiệu lầm ta là tới làm sáng tỏ hương thần liên vội k h o á t k h o á t tay trong ánh mắt bên trong thích hợp xuất hiện một vòng hối hận từ khi hấp thu cao tiến liên quan tới tâm lý chiến tương quan năng lực về sau hắn đối bao quát ánh mắt khi thế hơi biểu lộ tiểu động tắc các loại một hệ liệt đồ vật k h ô n g chế đã càng ngày càng thuận buồn xuôi gió muốn biểu đạt tâm tình gì lại muốn biểu đạt đến loại trình độ nào cũng có thể hạ bút thành văn tùy ý hành động mà nhìn thấy hạ bút thành văn tùy thao lập tức x ứ sờ thầm nghĩ trong lòng trong này chẳng lẽ còn có thể có cái gì ẩn tình không thành bất quá trên mặt biểu lộ vẫn như cũ chưa từng h ò a hoãn lạnh giọng nói làm sáng tỏ cái gì hướng bên ngoài nữ nhân kia đồng dạng nói cho ta biết đó là cái kế sách nói xong đông nhiên cười lạnh khoe miệng mang tới mấy phần k i n h thường mặc dù hắn cảm xúc sụp đổ đúng là từ nhìn thấy trong phòng này cảnh tượng bắt đầu nhưng hắn chỗ quan sát được đồ vật lại xa không chỉ có những chuyện này còn có mình tại đi vào cánh cửa này về sau hoặc tư vũ biểu hiện trên mặt biến hóa cái kia phần ý xấu hổ cho tới bây giờ còn lưu lại một chút ngoài phòng kỷ xuân lan nghe được hương thần sắc mặt cũng là ngóc sửng sốt một chút đến cùng kỳ thao đồng dạng nàng cũng coi là khương thần là đến biểu thị công khai một loại nào đó chủ quyền cho nên mới l i ề u mạng ngăn cản dù sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân cấp trên cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình nhất là hoắc tư vũ còn không phải bình thường mỹ nhân đây chính là ma đô đệ nhất mỹ nữ không nghĩ tới kết quả là lại là đến làm sáng tỏ k ỳ xuân lan khinh bị phủi một cái miệng t h ầ mắng m một tiếng không có loại bất quá tâm tình lại là hung hăng nhẹ lòng một chút chỉ cần người trong cuộc bên trong một nguyện ý làm sáng tỏ vậy chuyện này chưa hẳn liền không có vịn về khả năng tới về phần khương thần vì cái gì lúc này bỗng nhiên ra mặt cũng là không k h ó lý giải đoán chừng là nguyên lai、like、coi là chỉ là bồi hoắc tư vũ chơi đ ù a kết quả không có nghĩ rằng vậy mà đắc tội kỳ ra người hơn nữa còn đắc tội sâu như thế nội tâm chính hối hận không n g ã đâu trong phòng thương thần nhẹ nhàng bông ra hoắc tư vũ trong mắt cái k i a bôi hối hận l ạ g yên ở giữa lại giày đặc mấy phần hắn nói kỳ thật phát sinh ở nơi này vẹn vẹn chỉ là một trận giao dịch mà thôi giao giao dịch kỳ thao trên mặt sững sở cùng trước đó khác biệt lần này là hoàn toàn triệt triệt để, để ngốc trệ cả người như bị xét đánh trong ánh mắt tất cả đều là mở mịt luôn cuống phản ứng về sau một câu điều đó không có khả năng theo bản năng liền muốn t h u ấ t ra chỉ bất quá tiếng nói còn chưa mở miệng một giây sau trên mặt biểu lộ liền biến thành một loại nào đó cực kỳ khoa trường kinh h ã i cùng khó có thể tin bởi vì hắn lại một lần nữa rõ ràng chú ý tới hoặc tư vũ thần sắc đột nhiên quẫn bách cùng lúng túng hay là tại khương thần nói chuyện cùng một thời gian loại này từ biểu lộ đến ánh mắt lại đến khí thế bên trên vi diệu biến ảo căn bản là không thể gạt được người nhất là lừa không được hắn kỳ thao nội tâm lại một lần nữa hằng mất trước đó sụp đổ chính là tín ngưỡng lần này liên tín ngưỡng đối tượng đều sụp đổ ngoài phòng kỷ xuân lan đang tại âm thầm đ ă n ý nghe được k hương thần lời nói về sau trước mắt đột nhiên tối sầm chân ghế tiếp không có đứng vững vậy mà ngồi ngã xuống trên mặt đất trên mặt biểu lộ chỉ một thoáng cũng trở nên vô cùng khó coi chấn kinh sợ hãi vội vàng bối rối hết t h y vặn vẹo ở cùng nhau muốn nói cái gì trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra làm như thế nào giải thích trong phòng nhìn xem kỷ đại công tử cái kia tam quan hủy hết biểu lộ k hương thần âm thầm cười một tiếng lấy điện thoại cầm tay ra điều chỉnh tốt giao diện nhẹ nhàng đưa tới nói ta chỗ này còn có trò chuyện này ghi chép kỳ thao tiếp nhận xem xét phát hiện phía trên ghi chú là hoác tư vân mà cũng không phải là hoác tư vũ bất quá bên trong ghi chép nội dung vẫn như cũ để cho người ta miên man bất định đoạn này cho chuyện này ghi chép rất đơn giản tổng cộng chỉ có hai câu nói hoác tư vân ngươi đối với ta như vậy tỉ không sợ nàng sinh khí sao khương thần ngươi phải hiểu được nếu như chính nàng không nhận ý trên thế giới này còn không người có thể cưỡng bắt nàng kỳ thao còn cố ý nhìn thoáng qua thời gian biểu hiện là tại nửa giờ trước đó hiển nhiên không thể nào là cố ý thiết kế hắn đưa điện thoại di động trả lại khương thần ba u k câu nói nói xong kỹ thao trên mặt biểu lộ cũng không tiếp tục phục bi thống thậm chí trong ánh mắt còn mang tới một chút mừng rỡ hắn ở trong tối từ may mắn cực may tự mình phát hiện sớm không phải liền lại bị lửa lại một cái c r ư ớ c mắt về sau kỹ thao đem trên người mình đổ vét chỉnh lý xuân sẻ đối c h ư ơ n g thần có chút ủi một cái tay nghiêm mặt nói k hương công tử vừa rồi nhiều có đất tội sau này tới đế đô ta có thể làm chủ nhất định k hương thần trên tay cũng là ủng quyền bất quá trong lòng lại là một mảnh chật chật than thở trước đây sau thái độ chuyển đổi không khỏi có chút quá nhanh đi mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống cái này quản ngươi chết sống gặp k hương thần đ á p lễ kỳ thao cũng không ngừng lại mở cửa phòng cất bước liền đi ra ngoài không mang theo mảy may lưu luyến chống không tiêu điều b ó n g lưng c h ư một trăm m ư ơ i một linh hồn mãy kiểm soát hai mẹo kẹp tóc kỳ thao đi ra ngoài trên mặt đất kỳ xuân lan trở mình một cái bỏ lên trên mặt cái kia phức tạp cảm xúc trong n g á y mắt chỉ còn lại có một loại cái kia chính là lo lắng nàng vội vàng đổi u về phía trước cực lực sắn trả lời tiểu thao ngươi khoan h ã y đi sự tình chưa hẳn liền là ngươi tưởng tượng hình dáng kia tử chỉ bất quá đối mặt nàng tha thiết kỳ thao vẹn vẹn chỉ là khoe miệng kéo một cái đáp lại mỉm cười khinh miệt dưới chân bộ pháp chưa từng có nửa điểm dừng lại trong ánh mắt nổi lên một loại nào đó đà mạc một tia chân chính thuộc về đế đô đại thiếu ngạo nghệ khí tức dần dần từ quanh thân lan ra cùng trước đó so sánh đơn giản tưởng như hai người kỳ xuân lan ánh mắt và ngơ nhìn qua cái này có chút xa lạ chất tử sắc mặt một trận huệ phải bất quá tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cái này huệ phải liền bị một loại nào đó cực hạn phẫn nộ thay thế lúc đầu nàng kế hoạch thật tốt sự tình cũng một mực dựa theo nàng tưởng tượng bên trong tốt nhất yên tâm tiến lên nhưng mà người nào đó xuất hiện lại hai ba lần để cái này hết thệ tất cả tất cả đều hoàn toàn thay đổi một bên hoác lập thành chú ý tới kỳ xuân lan sắc mặt biến hóa trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng đau đầu tri sắc vậy mà đuổi theo kỳ thao bước chân đi theo ra ngoài vừa đi vừa nói kỳ công tử ta đưa người ra ngoài đi trong phòng khách Kỳ x u â người Lan xoay n l ú kỳ xuân lan trên mặt khe giật mình hiển nhiên là không nghĩ tới khương thần thế mà còn dám cãi lại với lại há miệng liền trực tiếp bóc nàng ngắn khe giật mình về sau lại như là bị kích thích đầu dạng trong ánh mắt l ử a g i ậ n chẳng nhưng không có lắng lại ngược lại càng thêm kịch liệt sắc mặt đều tăng một trận xích hồng lúc này nâng lên thanh âm phẫn n ộ quát tuy ý nhục mạ trường bối trương minh dung liền lại như thế dạy ngươi cũng đúng nàng vốn là xuất thân từ một cái bất nhập lưu t i ể u gia tộc làm sao biết giáo dưỡng là cái thứ gì nói xong lại một cái bước xa lao đến d ư ơ n g lên một cánh tay l à m bộ liền muốn đánh lẫn nhau phòng khách nơi hẻo lánh hoác tư vân thấy thế biến sắc vừa muốn chạy tới c ă n ngăn chỉ bất quá còn chưa chờ nàng phóng ra bước chân một tiếng vô cùng tiếng tắt h a i vang dội liền kinh hãi nàng tâm thần mãnh liệt chấn động khương thần đem tay phải chậm rãi cắm lại đến cuối quần trên mặt biểu lộ chưa từng có chút biến hóa mà k ỳ xuân lan đã con vẹo nằm trên mặt đất đại nào ông ông tác hưởng hoàn toàn mất đi phản ứng to lớn l ự c đạo cho tới liên người đều bay ra hai ba mét xa đồng thời má trái bên trên còn nhiều thêm một cái dễ thấy đến cực điểm giấu bàn tay t h ư ợ n h ư là thấm lấy vết máu đỏ tươi đến nhìn thấy mà giật mình ngay sau đó bất quá một lát liên hơn phân nửa mặt đều cao cao xương phần lên khương thần tìm tới một chỗ ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cũng chưa từng nhìn một tia lành, lành đến cực điểm thanh â m liền truyền khắp toàn bộ phóng khách lan mà nghe được cái này lan chữ kỷ xuân lan lại trong nháy mắt như được đại xá nhanh chân liền chạy ra ngoài đừng nói tiếp tục khóc lóc con s ò m liên câu hung ác lời cũng không dám thả các loại kỷ xuân lan ra ngoài thương thần lại đối h o á c tư vân vân phó nói ngươi cũng đi ra ngoài trước đi ta có chuyện cùng tỷ người thương lượng a a t ố t h o á c tư vân liên tục không ngừng gật đầu chạy đến ra phòng khách g i a n g rác một tiếng thuận tiện lấy còn đóng cửa lại theo h o á c tư vân rời đi không còn vợ ở ít c h ị a không trong cả căn phòng trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai người hắn cùng hoát tư vũ chính xác tới nói là hắn cùng nhân cách thứ hai hoát tư vũ thương thần đoán không lầm kích thích h o c tư vũ thức tỉnh nhân cách thứ hai mấu chốt vật phẩm liền là cái kia nhan sắc tuyết trắng mang theo n h ọ vụn hoa văn thai mẹo lông nhung kẹp tóc nó thật giống như một cái linh hồn máy kiểm soát đồng dạng chỉ cần nhẹ nhàng hướng trên đầu một mang liền có thể kích hoạt nhân cách thứ hai tương phản nếu là lấy xuống chủ nhân cách lại sẽ ngay đầu tiên chạy đến với lại theo nhân cách thứ hai đi ra một lần về sau cái này cái linh hồn máy kiểm soát công hiệu còn tại tăng cường không trước đó hoa tư vũ mang lên kẹp tóc thời điểm chỉ ít có mấy phần chung nhân cách thứ hai còn tại thụ lấy chủ nhân cách ảnh hưởng nhưng lần này thời gian này lại bị rút ngắn đến một hai phút hương thần nghĩ đến bộ đồ bên trong h o á c tư vũ gặp s á t mặt của hắn không tại như trước đó như vậy kinh khủng lúc này cười chạy ra cũng là ngồi vào ghế s o f a dựa sát vào nhau bên cạnh hắn một đôi như núi suối thanh tịnh đôi mắt sáng thật sâu nhìn chăm chú trên mặt của hắn bằng n được vô vật hương thần rất muốn hỏi một câu còn xuống không được cờ ca rô bất quá cân nhắc đến chờ một lúc chủ nhân cách sau khi đi ra sách thanh đao truy sát mình khả năng cuối cùng hương thần vẫn là nhịn được cái này như ma quỷ suy nghĩ hắn hít một hơi thật sâu r ồ i ra một cái tay đem kẹp tóc từ hoắc tư vũ trên đầu lấy xuống quả nhiên t h ư ợ n như hắn tưởng tượng như thế mới vừa rồi còn như mấy tuổi tiểu h à i đồng dạng hồn nhiên ngây thơ không gì kiên kỵ hoắc tư vũ khí c h ẳ n g trong nháy mắt tới cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn bá đạo khí tức từng k i a từng k i a lan tràn ra cho dù là vẻ mặt giống như nhau cũng không duyên cớ mang tới một tia lạnh lùng cảm giác bất quá liền là chẳng biết tại sao chân chính hoắc tư vũ sau khi đi ra trong không khí ngược lại liền tràn ngập lên một cỗ không hiểu ý vị bảy c h ư ơ n một trăm mười hai kinh khủng như thần minh đồng dạng tồn tại hoắc tư vũ sắc mặt một trận nóng hội bởi vì lúc trước nàng gần như là nửa nằm sấp trên người khương thần với lại dựa vào là phi thường gấp nhân cách thứ hai tựa hồ hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là nữ nhi r a tư mật càng không cảm thấy đối mặt khương thần cần tị húy cái gì gần như là đem khương thần gần nửa người đều thật chặt chôn ở dưới thân nhất là giữa hai người trước đây không lâu còn vừa mới phát sinh qua một chút mỹ diệu sự tình mặc dù lúc ấy chủ đạo cũng không phải là bây giờ người này nghiên cứu nhưng này phần ký ức t ừ n g giờ t ừ n g phút một tiên một sợi lại đều vô cùng rõ ràng điêu khắc ở chỗ sâu trong óc cùng chính nàng tự mình kinh lịch không cũng không khác biệt gì hoa tư vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng che giấu đi trên mặt mình xấu hổ tiếp theo bất động thanh sắc hướng bên cạnh c h u y ể n đ ô n g n ú c ních đem khoảng cách duy trì tại không phải quá mật thiết nhưng lại không đến mức cảm giác đi lên rất xa lánh vị trí sau đó sau đó liền không có sau đó hương thần không nói lời nào h o ắ c tư vũ cũng không biết nên mở miệng như thế nào bầu không khí trong n g á y mắt liền lâm vào một loại nào đó mê chi xấu hổ ở trong thật lâu vẫn là h o ắ c tư vũ dẫn đầu phá vỡ một ngạn nàng hỏi trước đó phát sinh cái nào sự t ì n h có phải hay không là ngươi đã sớm tính toán tốt xem như thế đi cùng kế hoạch ban đầu có chút khác biệt bất quá cũng may kết quả không có xảy ra vấn đề khương thần đứng dậy rót hai chén trong nước nhẹ nhàng nhấp hai cái lập lờ nước đôi nói hắn sẽ không nói đây hết thệ kỳ thật đều là t r ù n g hợp nhưng cũng không muốn biên một trận nói láo với lại loại này mập m ở suy đoán thuyết pháp nhưng thật ra là cao minh nhất bởi vì người nghe sẽ theo bản năng tiến hành não bổ nhất là càng là người thông minh não bổ đồ vật liền có thể càng k h a n t r ư ơ n g đến cuối cùng thậm chí sẽ đạt tới mình dọa mình trình độ quả nhiên hoa tư vũ nghe vậy trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng vẻ kinh hãi nàng quay đầu nhìn một cái khương thần liền lần này phía sau lưng bên trên lại soát đứng lên một tầng lông tơ người này thật sự là thật là đáng sợ tiện tay hành động liền có thể đem hai cái có thể nói là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại cho đ u ồ n g n ị c h đến xoay quanh hắn liền như là vực sâu đồng dạng kinh khủng người vĩnh viễn ước đoán không đến cái kia chút nhìn như bình thường động tác phía sau đến tột cùng lại ẩn giấu đi cái gì kinh hại tính toán thứ hôm qua ngày vãn bên trên ôm mình về nhà bắt đầu đến nay ngày kỳ thao hoàn toàn cải biến đối cái nhìn của mình mới thôi ở giữa mỗi một lần khi nàng tự c h ọ là đã thấy rõ khương thần mục đích kết quả một giây sau mặt liền bị đánh ba ba vang cho tới giờ khác này hết thể sự tình đều hết thể đều kết thúc hoặc tư vũ mới hậu chi hậu giác phát hiện cái này lại là một cái vô cùng tinh diệu liên hoàn thế trước tiếp xúc mình chọc giận kỳ thao tiếp lấy dùng một bộ quần áo đưa nàng lừa gạt đến khách sạn cũng thành công dẫn xuất nhân cách thứ hai sau đó các loại kỳ thao khí thế hung hăng tìm đến về sau lại thông qua khống chế nàng tại chủ nhân nghiên cứu cùng nhân cách thứ hai ở giữa chuyển đổi cùng một hệ liệt tận lực tạo nên hiểu lầm hoàn toàn thay đổi mình tại kỳ thao hình tượng trong lòng từ đó nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả mọi chuyện căn nguyên cái này ư u kế cao minh sao nói đến giống như thật đơn giản nhưng nếu là tinh tế muốn đi lại đủ để cho người tê cả ra đầu hương thần tiếp xúc nàng mới bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ba ngày nhưng người này thế mà liền có thể thông qua cái này ba ngày quan sát hoặc là vẫn phải tăng thêm một chút cũng không thần bí tin tức cùng tình báo phân tích ra nàng có được nhân cách thứ hai đồng thời còn tìm chuẩn kích hoạt nhân cách thứ hai phương pháp mà đối với kỳ thao hương thần trước đó càng là liên mặt đều chưa thấy qua nhưng vừa ra tay vẫn thẳng bên trong mệnh môn cái này cần đối với tình người cùng lòng người hiểu được loại trình độ nào mới có thể như thế tùy tâm theo muốn điều khiển đơn chỉ cần điểm này liền đã để cho người ta dợn cả tóc gây không chớ nói chi là khương thần tại thi hành mưu kế quá trình bên trong b ả y ra năng lực khác tỷ như đối với thời cơ hoàn mỹ năm chắc hoàn toàn nhìn không ra sơ hở cảm xúc k h ô n g chế còn có cường hãn tâm lý tố chất bén n lẻ nhìn rõ nhãn lực v v trong này tùy tiện một vật đơn sách đi ra đều đủ để để một người bình thường thoát thai hoa à cốt vị trước khi định phong mà khi những năng lực này toàn bộ tập trung ở trên người một người thời điểm sợ không phải thần minh đồng dạng tồn tại thử hỏi nhân vật như vậy có thể không làm nàng cảm thấy sợ hay sao h o ặ tư vũ trong đầu suy nghĩ miên man một lát sau ánh mắt đống nhiên lại phức tạp đó là một loại sen lẫn rất đa t ì n h tự với lại c ắ t không đức lý còn loạn phân loạn g ố c mắt nàng thật sâu đưa mắt nhìn một chút khương thần mấy lần muốn nói lại thôi về sau cuối cùng vẫn là kiên trì nói một tiếng tạ ơn bất kể nói thế nào khương thần làm đây hết thể mục đích cũng là vì nàng có lẽ trong mắt hắn khả năng cũng chính là tiện tay đi một bước nhà n g cờ nhưng đối với mình tới nói lại không t i ế c tại đại ân cứu mạng không có kỳ thao hát đệm k ỳ xuân lan uy thế liền trực tiếp phế bỏ hơn phân nửa với lại kỳ thao bản thân cũng là một cái phiền t o á i cực lớn cái này hai đại vấn đề giải quyết lập tức khiến cho nàng giống như trừ đi một tầng gông xiềng nhẹ nhõm tự tại chuyện còn lại chính ngươi hẳn là có thể giải quyết ta liền không nhúng tay nhiều trên ghế salon nhìn xem hoắc tư vũ hẳn là minh bạch mình khổ tâm khương thần nhẹ nhàng vô đùi đứng dậy hướng phía môn đi ra ngoài ra đến trước khi đi còn quay đầu t r e o chọc nói có thời gian rảnh liền tới tìm ta hạ cờ ca dô chương một trăm mười ba chuẩn bị gạt bỏ tiêu hàn cánh chim cờ ca dô hoắc tư vũ hơi xứng sở lập tức trên gương mặt nhiệt độ lại không tự giác bao tố thăng lên thông minh như nàng đương nhiên rất nhanh liền nghĩ đến khương thần một câu nói kia ẩn h à n ngụ ý cái gọi là ý không ở trong lời mà quan tâm sơn thủy ở giữa cũng đánh cờ không phải trọng điểm trọng điểm là hạ s o n g sau tiền đặt cược nhìn qua khương thần cái kia một mặt nụ cười xấu xa hoắt tư vũ thẹn quá hóa giận từ trên ghế xạ lòn nhặt lên một cái gối làm bộ liền muốn ném qua đến sau đó khi nhìn đến hắn chạy trối chết về sau khoe miệng nhưng lại nổi lên một loại nào đó sen lẫn từng k i a từng k i a đắc ý vui vẻ t h i ế u dung mấy phút đồng hồ sau khương thần vừa đi ra khách sạn đinh linh linh trong túi điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn mở ra xem lại là mới rời đi không lâu h o ắ tư vân khương thần kết nối hỏi thế nào vừa rồi tiêu hàn gọi điện thoại cho ta nói hắn đem tiền đụng đủ rồi muốn đem cái k i a ngọc bài chuộc về đi ta từ chối nói nay ngày trong nhà xảy ra chuyện tạm thời không có thời gian gặp hắn cũng sẽ không đi trường học sau đó liền trực tiếp treo nhanh như vậy đã có tiền hương thần ánh mắt chấn động trên mặt lộ ra một vòng v ẻ ngoài ý m ớ n trước ngày van bên trên tiêu hàn thế nhưng là tại đế h ả o thua cái chút su bạc không dư thừa hơn nữa còn bị chặt rơi mất ba cây ngón chân lúc này mới bao lâu thế mà liền có tiền còn hoác tư vân phải biết hắn lúc ấy cho mượn cũng không phải một ngàn lượng ngàn mà là dòng ã năm trăm triệu tiêu hàn h ô m qua ngày nói hắn gặp được cái lũ lụt cá người kia không phải muốn khiêu chiến hắn độ kỹ kết quả một hơi thua một tỷ cho hắn khương thần hắn có thể nói không hổ là nhân vật chính sao cái này tao n g ộ chật chật có chút phiền muộn một cái khương thần cũng không có quá mức để ý bởi vì loại này sự tình tại trong tiểu thuyết thực sự quá thường gặp đừng nói một cái chỉ là đưa tiền liền là tống cơ duyên đưa mỹ nữ đơn giản cũng đừng quá nhiều cơ hồ nương theo lấy mỗi một cái xung đột phát sinh nhân vật chính đều sẽ đạt được một ít gì đó xung đột nhỏ có nhỏ thu hoạch đại xung đột lại có đại cơ duyên dù sao tuyệt sẽ không tay không mà về thương i coi ề n n đã là c h thần trong đầu suy tư lại nói tiếp người trước ngăn chặn một hồi ta mặt khác lại nghĩ một chút biện pháp thương t thần cúp điện thoại phân phó từ xa kỳ một tiếng về nhà sau đó ngồi vào trong xe tau mày suy tư tiêu hàn sớm muộn là cái đại phiền thoái làm nguyên bản lấy từ trung phấn hắn nhưng là biết vị này nam chính trả thủ tâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu tùy ý một câu nhục mạng hắn khả năng liền sẽ đem ngươi làm đến cửa nát nhà tan nói dễ nghe một chút gọi khoái ý ân cửu không dễ nghe cái kia chính là lạm sắt thành tính mặc dù loại người này thiết từ trình độ nào đó mà nói nhưng thật ra là tác giả vì nên hợp đô thị tiểu bạch văn độc giả quân thể tận lực tạo ra nhưng nơi này là một cái thế giới chân thật khương thần cũng không thể bởi vì là cố ý liền tùy ý coi nhẹ nhất là tiêu hàn không riêng i ế t hắn bản thân năng lực cũng cực độ phi phạm độ kỹ y thuật võ đạo tài trí í thậm chí là thuần túy học thuật nghiên cứu tiêu hàn đều có thể trong thời gian cực ngắn siêu việt tại cái tiêm một đạo bên trên chìm đắm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm đỉnh tiêm cao thủ liền ngay cả xem bói loại này tà môn đồ vật đều có thể bị hắn cho chơi ra h o a đến có thể nghĩ một khi cho hắn đầy đủ cơ hội vị này nam chính trưởng thành sẽ có nhiều tấn mãnh bất quá nếu muốn ở hắn còn tương đối khi yếu ớt liền cường thế diệt s á t cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng phụ thân của tiêu hàn xuất thân từ một cái không thể so với kỳ thị yếu đế đô đại tộc đã từng còn là tộc trưởng chi vị lôi cuốn người dự bị chỉ bất quá về sau bởi vì nội bộ quyền lực đấu tranh bị xem như con rơi lưu đẩy tới mado Mà mẹ của hắn càng thêm khoa trương không phải nhưng tương tự xuất thân từ đế đô đại tộc c ò n bái nhập một vượt khỏi trần gian ẩn thế tô n g môn lấy thánh nữ thân phận hành tấu thiên hạ mặc dù hai người này lúc này đều đã qua đời nhưng bọn hắn lưu lại dư trạch lại một mực đang âm thầm bảo vệ lấy tiêu hàn đồng dạng đả kích không có gì nếu là gặp được hẳn phải chết nguy cơ những người này liền sẽ cường thế xuất thủ càng cái khác mâu tộc bởi vì dòng roi tàn lụi bất đắc dĩ làm lớn ra người thừa kế tuyển chọn phạm vi lúc này cũng đã khởi động đối tiêu hàn vòng thứ nhất khảo nghiệm nếu là bị khảo nghiệm người chết mất chắc chắn đứng trước tiêu ra căm đúng vậy liền là tiêu g i a tiêu hàn từ lúc vừa ra đời liền theo họ mẹ mà cuối cùng trở về cũng là mẫu tộc cũng chính bởi vì tần tiêu hai cái quái vật khổng lồ âm thầm bảo hộ nguyên tắc giai đoạn trước tiêu hàn nhiều lần như vậy tìm đ ư ờ n g chết mỗi lần lại đều có thể thần kỳ đồng dạng bình yên vô sự khương thần nghĩ như vậy đ ố n g nhiên n g ầ n g đầu đối tử s a kỳ phân phó nói đi sàng gì là khách sạn ta muốn gặp kỳ thao muốn muốn tiêu diệt tiêu hàn nhất định phải trước gạt bỏ rơi hàn cánh chim đây là hắn tại nghĩ sâu tính kỹ về sau cuối cùng được ra kết luận khương thần cũng không phải không nghĩ tới làm cái đột nhiên tập kích trực tiếp chu sát tiêu hàn nhưng liên tục do dự về sau hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này bởi vì hắn cũng không phải là người cô đơn một cái ăn no cả nhà không đói bụng không nói khương thị nhất tộc trương thái hậu lục t i ế t mai bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện hắn đều không thể tha thứ mình mà đối tiêu hàn phía sau ẩn tàng thế lực tới nói chỉ là một cái khương gia diễn đi đơn giản không nên quá dễ dàng c h ư ơ n một trăm mười bốn ta là tới k ế t minh người tới làm cái gì sáng di là khách sạn thần cao nhất phòng tổng thống k ỷ thao nhìn thấy khương thần trong ngay mắt sắc mặt không khỏi liền là lạnh lẽo g ọ n nói chuyện bên trong cũng mang theo một hơi khí lạnh mặc dù nói mình giờ phút này đã đối h o á c tư vũ không ý nghĩ gì nhưng cũng không có nghĩa là là hắn có thể rộng lượng đến đối tịch nhật tình địch khuôn mặt tươi cười đ ó lấy nhất là tại kỳ thao trong lòng thông qua vật chất giao dịch phương thức đi thu hoạch được một nữ nhân loại thủ đoạn này trên căn bản liền không được mặt bàn cũng bởi vậy hắn đối khương thần cách nhìn bên trong cũng mang theo một loại nào đó khinh thường thái độ căn bản không tốt hơn được bất quá đối mặt kỳ thao b ă n g lãnh khương thần lại chỉ là nhàn nhạt cười cười cũng không có để ý nhiều ngược lại giống như là cái gì đều không phát giác đ ồ n dạng mở miệng hồi đáp đương nhiên là kết minh, minh. liền ngươi khương thần hai chữ này vừa ra kỳ thao lập tức bị c h ọ c cười vị tưởng kém chút không có cười xoay người mở cái gì quốc tế cho đùa kỳ thị thế nhưng là có thể tại đế đô đều đứng vào mười vị trí đầu siêu cấp đại tộc tuy tiện nổ một cây đ ù i lông có lẽ liền sò、so、khương giá lớn phụ thuộc đều muốn nhìn tâm tình của hắn có được hay không còn kết minh đây là cái nào ngày cảm giác hiện tại cũng chưa t ỉ n h ngủ kỳ đại công tử sẽ không liền định để cho ta như thế đứng tại cửa ra vào nói đi nhìn xem kỳ thao mặt mũi tràn đầy khinh thường dáng vẻ khương thần khoe miệng ý cười lập tức lại nhiều mấy phần hạt ự nhiên là có năm chắc mới đến đây bên trong là nguyên bản lấy trọng yếu nhân vật hương thần thế nhưng là đối vị này mệnh môn nắm giữ nhất thanh nhị sở chỉ cần có thể cho hắn năm phút đồng hồ đừng nói kết minh tại chỗ kết bái cũng không phải là không có khả năng về phần kỳ thao có thể hay không cho hắn cái này năm phút đồng hồ hương thần có thể đánh cái chín mươi chín phân cam đoan nhất định sẽ bởi vì đây chính là hắn trong tính cách ngược điểm vị trí người này quá chính trực chính trực đến có chút cổ hủ trình độ tùy tiện thay cái thế g i a đ ạ i thiếu khả năng đều sẽ trực tiếp đem mình đuổi đi thậm chí là kéo đi đỡ đi đuổi đi thậm chí trong cơn tức giận máu tươi tại chỗ cũng không kỳ lạ nhưng duy trì có kỳ thao sẽ không không những sẽ không oanh hắn còn biết nắm lỗ m ù i đem mình mời đến môn đi nói chuyện cho dù thân phận của hai người trên lệnh to như hường câu cho dù giữa hai người còn có h i ể m khích cho dù cần chính là một kiện vô cùng xả đạm sự tình quả nhiên thương thần cái này vừa nói một câu kỳ thao lúc này tránh ra cổng hướng phía bên trong làm ra một cái tư thế xin mời thương thần cười ha ha một tiếng cũng không khách sáo trực tiếp việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu bước đi vào một bên kỳ thao một đám bảo tiêu cùng tùy tùng thấy thế nhao nhao đối hắn trợn mắt nhìn trong lòng không cam lòng nói thiếu ra cái gì đều tốt liền là tính tình này thực sự quá chân chất một chút bất quá thương thần lại là không nhìn thẳng bọn hắn đợi đến ngồi xuống về sau dùng ánh mắt giò xét chung quanh đương nhiên nói kỳ thiếu chúng ta chuyện cần nói nhưng dính đến một chút bí ẩn ngươi khẳng định muốn nhiều người như vậy dự tính vậy các ngươi đi ra ngoài trước đi ta không có lên tiếng đừng cho người q u y dày kỳ thao nghĩ nghĩ thế mà thật phất phất tay đem dưới tay tất cả đều đuổi ra ngoài một lát các loại trong phòng chỉ còn lại có hai người giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian lại nói hiện tại không có người bên ngoài có cái gì muốn nói đều có thể nói ta đợi chút nữa còn có sự tình nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi mười phút đồng hồ khương thần hít một hơi thật sâu sắp mặt trong nháy mắt biến nghiêm nghị dùng một loại rất là trịnh trọng ngữ khí hỏi tại chính thức kết minh trước đó ta muốn trước hết mời hỏi kỳ thiếu một vấn đề giết một người mà cứu vào người tử vì hồ tiếng nói lọt vào thai kỳ thao mặt bên trên lập tức xứng sở cả ngươi đều mập bức hắn không nghĩ tới khương thần thế mà lại ném ra ngoài dạng này một cái vấn đề kỳ quái cùng lúc đầu cái kia phải đàm luận sự tỉnh táng ậ y che đều đánh không đến bất quá kỳ thao cũng không nhiều truy vấn ngược lại cẩn thận suy tư hắn nói muốn cho mười phút đồng hồ vậy liền tuyệt sẽ không suy giảm chỉ cần không hỏi một chút dính đến tư ẩn hoặc là cơ mật đồ vật tại cái này trong vòng mười phút thương thần muốn nói cái gì hỏi cái gì đều t ù ý bất quá cũng chính là theo cái này tự hỏi một chút kỳ thao trên mặt biểu lộ đột nhiên liền xoắn suýt hắn chợt phát hiện dạng này một vấn đề đơn giản mình vậy mà giống như trả lời không được một lát sau càng là không mở miệng không được hỏi ngược lại cái kia vạn người là người quen không có toàn bộ đều là người xa lạ nếu không giết cái này một người cái kia vạn người nhưng có phương pháp khác đi cứu không có chỉ này một đường trong bọn họ nhưng có tội ác chồng chất thương thiên hại lý hạng người không có tất cả mọi người đều là người vô tội nhất định phải từ ta làm ra cái lựa chọn này sao đúng vậy liên tiếp tốt mấy vấn đề lối ra kỳ thao trên mặt xoắn suýt chẳng n h ữ n g không có yếu bớt ngược lại càng phát tích tụ bởi vì dựa theo hắn tam quan vấn đề này tựa hồ khó giải bất kỳ bên nào đều không có hẳn phải chết lý do nhưng lại nhất định phải lựa chọn một phương giết chết loại này lấy hay bỏ với hắn mà nói khó như trèo lên ngày ta không biết kỳ thao c h ọ n vẹn suy tư hai phút đồng hồ mới miễn cưỡng cấp ra một cái không phải câu trả lời đáp án lại qua nửa phút gặp hương thần thủy trung cười không nói sau nhịn không được hỏi nếu như là ngươi đây mặt ngươi trước khi loại tình huống này sẽ làm sao tuyệt h a y tờ s cái này hai ngày điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian đổi mới có thể sẽ tương đối loạn mọi người thông cảm chương một trăm mười lăm giết một mà cứu vạn cái nào lựa chọn đối chính ta có lợi nhất ta liền chọn cái nào thương thần hơi k h ẽ nâng lên đầu ánh mắt nhìn thẳng k ý thao ánh mắt buồn ba nói hắn biết câu trả lời của mình nhất định sẽ tại vị này tam quan đặc biệt đại công tử trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời bởi vì hắn chú ý trọng điểm tại giết người cùng cứu người bản thân căn bản sẽ không cân nhắc đến mình mà đem cá nhân lợi ích đặt ở trên vạn người còn sống phía trên càng là hắn liên nghị cũng không dám n g h ị sự tình quả nhiên thương thần câu nói này vừa ra x o á t một cái kỳ thao trực tiếp liền đứng lên đến tràn ngập kinh ngạc hoảng sợ phẫn nộ cùng không dám tin ánh mắt trong khoảnh khắc liền từ chỗ nào song chừng lớn trong ánh mắt bắn ra gắt gao bắn về phía hắn thân thể run r ậ y kịch liệt lấy nửa ngày mà ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời thương thần sắc mặt không thay đổi thân thể nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút để cho mình có thể nhìn thẳng đứng người lên sau kỳ thao rồi nói tiếp tha thứ ta nói thẳng trên thế giới này chỉ sợ chứ ngươi ở ngoài tuyệt đại đa số người đều sẽ như thế tuyển khác nhau là bất luận tuyển cái gì người thông minh luôn luôn có thể tìm cho mình đến một cái lý do chính đáng cũng tỉ như đệ đệ của ngươi hắn liền l ạ i như thế này một người thông minh thật có ý tứ gì kỳ thao ánh mắt khẽ giật mình trên mặt phẫn nộ đ ỗ n g nhiên chuyển biến thành một loại nào đó nghi hoặc sững sờ nhìn qua hắn tựa hồ tại chờ nghe tiếp khương thần cũng không do dự lúc này hỏi hai tháng trước ngươi nhị đệ kỷ trạch có phải hay không lấy chức vụ xâm chiếm tội báo cáo cũng khởi tố vinh thái tập đoàn một tên chấp hành phó tổng giám đốc có liên quan vụ án giá trị nhiều đến năm mươi sáu tỷ với lại tổng thời gian khoảng cách vượt qua hai năm là có chuyện như vậy bất quá vụ án này chưa từng công khai ngươi là làm sao biết rõ ràng như vậy k ỷ thao trên mặt lóe ra vẻ kinh ngạc tập đoàn cao tầng tham ô loại chuyện này đối k ỷ thị tới nói bao nhiêu t ì n h cái bê bối nhất là lần này kim ngạch còn khoa trương như vậy bên trong gia tộc từ vừa mới bắt đầu liền tận khả năng k h ô n g chế tin tức mọi chuyện cần thiết đều là kỷ trạch tại một tay phụ trách cho dù là hắn cũng chỉ hiểu rõ cái đại khái k h ư ơ n g thần cười nhạt một tiếng cũng không trả lời k ỷ thao vấn đề mà là nói tiếp vinh thái tập đoàn thành lập vượt qua trăm năm nội bộ có phi thường hoàn mỹ giám sát chế độ nhất là đối với tài vụ mỗi cái quý mặt đều sẽ tiến hành một lần toàn diện hạch toán kỳ đại công tử ngươi liền không hiếu kỳ nhiều như vậy tiền là từ đâu đi ra lại là như thế nào làm đến dài đến thời gian hai năm cũng chưa từng bị phát hiện làm sao làm được kỳ thao nội tâm đ ố n g nhiên xuất hiện một tia dự cảm không tốt ngay tiếp theo toàn bộ thần sắc đều có chút khẩn trương kéo căng thẳng người ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào khương thần rất đơn giản bởi vì có người tại thay hắn che lấp mà cái này che giấu người đồng dạng cũng là báo cáo hắn người cũng liền là của ngươi thân đệ đệ kỳ trạch về phần tiền là từ đâu đi ra cái này càng đơn giản hơn đào tuấn tài cũng chính là vị kêu phó tổng giám đốc phụ trách nhiệm vụ là nguyên vật liệu mua sắm hắn s â m chiếm bi quyết chỉ có bốn chữ theo thứ tự hàng đái thương thần nói xong kỳ thao trong mắt lại một lần nữa phun ra ánh lửa to lớn phẫn nộ chi hỏa từ trong lồng ngực bạo dũng mà lên trong nháy mắt liền lấp kín khuôn mặt toàn bộ da mặt đều bị trướng trở thành màu đỏ tím mà đang tức giận sau khi lại có một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh từ trên trán thẩm thấu mà ra phản phất tại hoảng sợ lấy cái gì đ ồ n dạng ánh mắt đột nhiên liền hoảng loạn kỳ thao vội vàng hướng phía trước chạy một bước vòng qua trước mặt bàn trà một cái tay nắm lấy khương thần ngạch cánh tay vô cùng bức thiết mà hỏi người nói là sự thật khương thần biết kỳ thao tại kỳ vọng lấy cái gì vinh thái chủ doanh nghiệp vụ là chữa bệnh khí giới không giống với cái khác bất luận cái gì sản phẩm tại chữa bệnh khí giới bên trên ăn bất ăn xén nguyên vật liệu thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến vô số bệnh nhân sinh mệnh h ắ n tại kỳ vọng đây hết thể đều là giả là mình lập ra tới dọa hắn chỉ tiếc hắn nhất định phải thất vọng khương thần khẽ gật đầu đợi đến kỳ thao một mặt chán nản ngồi xuống lại về sau rồi nói tiếp hai năm rưới trước khi đào tuấn tài lần thứ nhất mua sắm thấp kém tài liệu thời điểm ngươi vị kia tốt đệ đệ liễn phát hiện bất quá hắn cũng không có đối ngoại lộ ra ngược lại dặn dò người phía dưới không cần mặt trận bởi vì cho dù là tại tham ô một phần trong đó về sau đào tuấn tài cuối cùng cho vinh thái báo ra tới giá cả vẫn phải thật lớn thấp hơn giá thị trường mà lúc đó k ỳ trạch đúng lúc tại người thừa kế hậu tuyển cạnh tranh bên trong đã rơi vào m ộ ư ơ i phần cục diện bị động giết một mà cứu vạn giết chính là mình cái này thế t ử hậu tuyển vị trí cứu là ngàn vạn bệnh nhân hắn lựa chọn không giết cũng không cứu k ỳ trạch mượn dùng đưa ra tới cái này một bộ phận lợi nhuận không gian đại làm giá cả chiến cấp tốc từng bước xâm chiếm thị trường mở rộng lực ảnh hưởng sau đó không đến một năm liền thuận lợi trổ hết tài năng trở thành cùng người đặt song song ba cái hậu tuyển thứ nhất hai năm d ư ớ i về sau mắt thấy chuyện xảy ra sắp đến đồng dạng vẫn là vấn đề kia giết một m à cứu vạn chỉ bất quá bị giết cái kia biến thành đào tuấn tài mà cứu lại là toàn bộ vinh thái tập đoàn lần này k ỳ trạch lựa chọn quả quyết xuất thủ tại xảy ra chuyện trước đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn quân pháp bất vị thân đào tuấn tài thành công có nổi vinh thái thì thuận lợi trốn qua một kiếp thế nào cố sự này còn đủ đặc sắc sao chương một trăm m ư ơ i sáu đồ ước hương thần nói xong kỳ thao sắc mặt từng đợt khó coi lựa dận mặc dù đã không như lúc ban đầu nghe nói lúc như vậy nóng bỏng nhưng vẫn thật lâu không cách nào lắng lại vinh thái thị giá trị cao tới mấy trăm tỷ c h ọ n vẹn thời gian hai năm dưới dĩ nhiên thẳng đến đều tại sản xuất không đạt tiêu chuẩn chữa bệnh khí giới hơn nữa còn là tại đệ đệ của hắn ngầm đồng ý phía dưới cái này khiến hắn nhất thời bán hội ở giữa kết nối thụ đều khó mà tiếp nhận ngồi tại nguyên chỗ trầm ngâm trong chốc lát kỹ thao trong đôi mắt bỗng nhiên lóe ra một tia kiên định quan mang hắn đứng người lên từ trong túi móc ra một chương màu bạc danh thiếp trịnh trọng việc đưa tới nói ra khương công tử đa tạ cáo chi đây là ta tư nhân điện th có thể tận còn đánh hiện tại ta phải chạy về đế đô đi xử lý một ít chuyện kỳ thao những lời này tiễn khách thí vị đã hết sức rõ ràng bất quá thương thần lại vẹn vẹn chỉ là đưa tay nhận lấy danh thiếp cái mông liên một điểm muốn chuyển đ ổ ý tứ đều không có hắn thân thể n g ử a về sau một cái sau l ư n g tựa ở trên ghế salon một cái chân thuận thế n ế t lên chân bắt chéo sau đó tay phải xoa cảm mặt m ỉ m cười nói để ta đoán một chút ngươi đại khái là chuẩn bị đi trở về đại náo một trận đem chọn cái vinh thái từ trên xuống dưới đều thanh toán một lần sau đó còn chuẩn bị hướng xã hội công khai bồi thường tất cả bị hao tổn người đúng hay không làm sao n g ư ơ i biết kỳ thao sắc mặt n g ầ n ngơ nhìn qua khương thần á n h mắt phản phất như là t h ấ y quỷ hắn vừa rồi đúng là nghĩ như vậy từng k i a từng sợi không sai chút nào bất quá cho dù là bị đ o á n được kỳ thao cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý mớn không có gì hối hận hắn thấy làm sai chuyện nên trả giá đắt mặc kệ cái này đại giới ý vị như thế nào khương thần cười nhạt một tiếng thầm nghĩ trong lòng ta làm sao biết bởi vì trong sách ngươi cuối cùng liền là làm như vậy một hơi phá đổ toàn bộ vinh thái đem kỷ ra đương đại tộc trưởng tức đến phun máu trong đầu suy nghĩ có chút nhắc chuyện về sau khương thần cũng không có nghĩ nhiều nữa hồi đáp cái này còn cần đoán sao chỉ cần hơi đối ngươi có chút d ạ i người trên cơ bản đều có thể s ở đến bất quá kỳ đại công tử ngươi có nghĩ tới hay không làm như thế hậu quả là cái gì vinh thái trăm năm chiêu bài hủy hoại chỉ trong chốc lát đệ đệ k ỳ trạch lang đang vào tù mà chính ngươi cũng sẽ ở gia tộc trưởng bối trong mắt rơi một cái thiếu thông minh không hiểu chuyện ấn tượng nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay thế tử đại vị trong khoảnh khắc như là kính hoa thủy nguyện từ đó mong muốn mà không thể phụ thì tính sao kỳ thao ngạnh cái đầu một mặt không quan trọng không thế nào liền là kỳ、so đệ đệ so、thao lần nữa s xứng sở kỳ i a thế tử người ứng cử tổng cộng ba vị dựa theo khương thần thiết pháp đệ đệ vào tù hắn cũng đã mất đi khả năng cái kia tương lai tộc trưởng dĩ nhiên chính là cái kia người thứ ba cũng tức là nhị thúc nhà nữ nhi kỷ hình bất quá tại trong ấn tượng của hắn vị này đường mội từ trước đến nay lấy nhu thuận nghe lời gặp người cho dù là tranh đoạt gia tộc người thừa kế đại sự như vậy cũng một mực ôn tồn lễ độ xưa nay không đỏ nửa điểm mặt làm sao có thể làm ra khương thần trong miệng nói tới những chuyện kia nhìn qua kỳ thao cái kia một mặt không tin bộ dáng khương thần ngồi thẳng lên thiếu d u n g đ n g nhiên sán lặn nói không còn vợ ở ít chĩa không kỳ đại công tử không bằng rằng này chúng ta đánh cược như thế nào l i ê n cược ngươi tại hồi kinh về sau có thể hay không thu được một phần tư liệu một phần liên quan tới vinh thái nội tình tư liệu ta thắng ngươi đáp ứng ta tiến trước khi đến yêu cầu còn nếu là ngươi thắng vừa rồi tình báo này coi như ta trắng đưa cho ngươi thế nào ngươi nói là tiểu hình cũng đã sớm biết chuyện này một mực cẩn nhẫn bất động sau đó đợi đến thời điểm mấu chốt đem tin tức cố ý tiết lộ cho ta để cho ta cùng đệ đệ lưỡng bại c ầ u thương kỳ thao thanh â m bên trong mang theo nồng đậm khó có thể tin không ánh mắt thẳng tắp nhìn sang sắc mặt càng phát ra khó coi cả người đều có chút thất hồn l ạ c phách bất quá đối mặt phần này đổ ước hắn vẫn không có gật đầu ngược lại hỏi nếu như kết minh ngươi có thể giúp ta cái gì lại cần ta vì ngươi làm cái gì khương thần tiếu rung khẽ giật mình thầm nghĩ trong lòng đến cùng là đại gia tộc xuất thân quả nhiên không có tốt như vậy lắc lư hắn thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói ta có thể giúp ngươi đem chuyện này tròn đến kết quả sau cùng như ngươi mong muốn nhưng lại không đến mức để ngươi tại người thừa kế chi tranh bên trong bị loại trình độ về phần ngươi cần phải bỏ ra nói xong thanh âm lại đột nhiên đình trệ lấy điện thoại cầm tay ra tại bản ghi nhớ bên trong đánh ra một hàng chữ nhẹ nhàng đưa tới các loại xác nhận k ỳ thao đã thấy rõ ràng về sau lập tức xóa bỏ sạch sẽ đối diện k ỳ thao nhìn qua khương thần màn hình điện thoại di động trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc đến nghĩ hoặc đến hiếu kỳ lại đến trầm tư liên tục biến ảo mấy lần bất quá cuối cùng vẫn sảng khoái nhẹ gật đầu đưa tay ra nói t ố t ta cờ bảy chương một trăm mười bảy kỷ xuân lan chó cùng rất dậu từ hư tần đi ra khương thần trực tiếp thẳng quay trở về trong nhà vãn giờ cơm phân đông hoa bệnh viện hắn đang tại bồi trương thái hậu thăm hỏi quan hiểu m anh đinh linh linh một tiếng trong túi điện thoại bỗng nhiên văng lên khương thần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương đầu lộ ra một mặt t y n á y tiêu d u n g lập tức đi ra cửa bên ngoài nhấn xuống nút trả lời mà theo hắn phát ra cho ăn một tiếng cho thấy điện lợi đã kết nối trong n á y mắt đối diện hoắc tư vân cái kia tràn ngập lo lắng cùng sợ hai thanh âm liền là chuyển g a nhanh mau cứu tỷ ta nàng muốn không được không được k hương thần thốt nhiên giật mình tâm tình lập tức cũng là hốt hoảng tình huống như thế nào nguyên tắc bên trong h o á c tư vũ tại khỏe mạnh phương diện giống như không có đi ra vấn đề a chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm cái gì hiệu ứng cánh bướm có thể ảnh hưởng đến một người thân thể cụ thể tình huống như thế nào k hương thần liền vội vắng hỏi ta buổi trưa hôm nay không phải đã nói với ngươi có hai cái một mực đang phía ngoài chi mạch ra chủ đ ố n g nhiên trở về với lại cùng mẹ ta mật đàm nửa giờ sao bọn hắn là trở về khai hội mẹ ta phát khởi hội nghị trường lão muốn triệt để tức đoạt rơi tỷ ta người thừa kế danh vận hoác tư vân nói xong khương thần sắc mặt lại một trận m ộ t b ư ớ c không phải nói hoác tư vũ sắp không được sao này làm sao lại kéo tới hội nghị trưởng lão nghe lão nửa ngày mới hiểu được là hoác tư vũ ở gia tộc hội nghị trưởng l ã o bên trong mùa thua nguyên bản tại khương thần phá giải rơi kỳ thao cái này câu ngoại lực về sau nàng hẳn là nắm vững thắng lợi nhưng người nào cũng không có nghĩ đến ngay tại hội nghị tổ chức trước đó đoạn thời gian này bên trong kỷ xuân lan vậy mà một hơi lấy ra chủ gia tài sản bên trong một nửa dùng tới lôi kéo chư vị trưởng lão mà bị đưa ra ngoài những vật kia không có chỗ nào mà không phải là hoác gia tích lũy trăm năm thâm hậu nội tỉnh là hoác thị nhất tộc sở dĩ có thể tại ma đô sừng sững không ngã căn bản trước đó một mực bị tộc trưởng dòng chính cũng chính là chủ ra một mạch một mực nắm ở trong tay lần này kỷ xuân lan hào phóng xuất thủ tại kết xù lợi ích dụ hoặc dưới không riêng một chút cổ đầu tường hướng gió trong nháy mắt thay đổi l i ê n ngay cả hoác tư vũ đáng tin minh hữu bên trong đều có bộ phận bắt đầu thái độ mập mờ thậm chí diễn ra một trận tại chỗ phản loạn phân khích tiết mục càng mấu chốt chính là kỷ xuân lan còn đem đ ế hào phóng tổng thống trông được đến một màn kia trận phụ lên biểu thị h o á tư vũ nếu như đã vi phạm với trước đó lời hứa cùng một cái nam nhân tiết lên quan hệ tiếp tục ngồi tại thế t ử vị trí bên trên không khỏi bán g i a tộc lợi ích thậm chí nếu là tương lai phải lập gia đình toàn bộ hoác g i a tránh không được đổ cưới mà nàng nếu có thể triệt để nắm giữ lại quyền sẽ vì hoác tư vân chiêu một cái tài đức vẹn toàn con rể tới nhà tương lai sinh ra hải tử cũng sẽ họ hoác dùng cái này cam đoan hoác g i a dòng chính truyền thừa không ngừng về phần hoác tư vũ dù sao cũng không sạch sẽ dùng để thông ra vừa vặn điện thoại một phía này khương thần nghe rõ chuyện ngọn buồn hung hăng thở dải mờ hơi đối điện thoại di động một mặt tức giận nói về sau nói chuyện không cần thở mạnh kém chút bị ngơi dọa chết tươi vậy xin hỏi chủ nhân tốt kính biểu quyết lập tức liền muốn tiến hành hiện tại phải làm gì hoắc tư vân thanh âm lập tức biến đổi dù n g một loại nào đó đúng h i ị u mang theo phong tình b ạ n chủng ngự khí ôn nu hỏi trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi là dự định hướng về tỷ ngươi còn là mẹ ngươi đương nhiên là tỷ ta a t ỷ ta mới đúng ta tốt nhất cái kia mẹ ta nàng lão là nghĩ đến sao có thể lợi dụng ta được đến thứ gì xưa nay không để ý ta cảm thụ của mình trước đó muốn cùng đường ra thông ra là lần này chuẩn bị chiêu con rể tới nhà cũng là ta mới không cần cái gì cậu thí con rể tới nhà đâu người ta muốn cả đời làm chủ nhân tiểu nô thưởng thụ chủ nhân quất thương thần khoe miệng hướng lên k h ẽ i quang lộ ra từng tia từng tia nụ cười vui vẻ không biết vì cái gì lời này nghe liền phi thường thư thai hắn lúc này nói ra vậy thì tốt ngươi trước tận lực kéo dài một ít thời gian ta mau chóng đổi u tới không làm sao kéo dài a ta còn không thể nào vào được hội trường nghe hoác tư vân cái kia xoắn suýt thanh âm thương thần khoe miệng có chút cong lên dùng một loại rất im lặng thanh âm nói cái này còn không đơn giản khóc lóc con sỏm lan l ộ t n ổ i điên hồi nháo không giảng đạo lý tùy tiện phát cáu đây không phải ngươi hoác nhị tiểu thư chuyên nghiệp cường hạ sao không dùng được biện pháp gì cho lão tử n à o n ó cái long trời lỡ đất chí ít cũng phải để biểu quyết tạm thời tiến hành không thành về phần những chuyện khác chờ ta đến tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết tuân mệnh chủ nhân vĩ đại mua a thương thần c ú t điện thoại sắc mặt lập tức biến l a n g lệ vô cùng hắn biết kỷ xuân lan đây là chó cùng rất dậu dù sao hoác gia cũng không phải nàng hoác gia thể bán ra ruộng không đau lòng cùng để hoác tư vũ triệt để cầm quyền mình trở nên không có gì cả chẳng trước bán đi một nửa mình không còn có thể còn lại một nửa kia sao v ề phần sau này hoát thị nhất tộc có thể hay không bởi vậy một kiếp mà thực lực đại tổn vậy liền không liên quan nàng sự tình chỉ tiếc ý nghĩ tuy tốt nhưng ta không vui thương thần một lần nữa đi vào phòng bệnh nhìn thấy trương thái hậu đang đút quan hiệu manh ăn cháo lục tuyết mai thì ở một bên gọt lấy quả táo ra mặt bên trên lập tức lại nổi lên tiếu dung cháo này là trương thái hậu giữa chưa tự mình nấu bên trong thả rất nhiều đối với bệnh nhân hữu hích đồ vật hương vị đã trải qua tỉ mỉ điều phối mùi thơm nước núi cái này khiến dòng dã một ngày khẩu vị cũng không lớn tốt như vậy quan hiệu manh cũng không nhịn được liên tiếp ăn mấy mùi lớn khương thần không thể không thừa nhận tại đ ố i nhân xử thế tinh tế tỉ mỉ phương diện nữ tính xác thực cụ bị đặc biệt thiên phú trước đó hắn chỉ mới nghĩ lấy muốn miễn trừ quan hoành nho nỗi lo về sau hoàn toàn không nghĩ tới trực tiếp chạy tới thu con gái nuôi có bao nhiêu đột n ộ t dù sao đối với quan hiệu manh tới nói cái này mẹ nuôi trước đó gặp mặt đều chưa thấy qua khó tránh khỏi lạ lẫm mà bây giờ không phải mẹ con nhìn xem cũng hơn hẳn mẹ con Trước 118, nhìn ta hoác tư vân đại tướng th Khương hoác nhìn vân quân hoành đại đào lập mã. đương nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta ngày ngày qua đều được khương thần cười trả lời không đa nghi hạ lại có chút kinh ngạc một là kinh ngạc trương thái hậu rút ngắn quan hệ bản sự lúc này mới đến thứ hai ngày liền để cô nương này có chút dứt bỏ không mở một cái khác lại là có chút kinh ngạc quan hiệu manh thông minh nàng không có hỏi trương thái hậu cũng không có hỏi lục biết mai mà là trực tiếp hỏi hắn hiển nhiên là đã phát hiện chủ đạo đây hết thể người là mình phải biết nàng mới một ư ơ i ba tuổi tuyệt đại bộ phận hải tử tại cái tuổi này mới lên lần đầu tiên trong đầu cùng vốn là không có nhiều như vậy còn con quân quấn bất quá hắn cũng không có để ý nhiều dù sao cũng là nguyên tắc bên trong đại lao thứ nhất trưởng thành sớm điểm cũng không coi là nhiều kỳ quái trên giường bệnh quan hiệu manh gặp k ư ơ n g thần nói mỗi ngày đều sẽ đến trên mặt lập tức t á c h ra nụ cười hạnh phúc n g o á y đầu lại đem trương thái hậu thì ở bên trong cháu một ngụm n u ố t tận mẫu thân của nàng rất sớm đã không có ở đây phụ thân lại là cảnh sát cả ngày bận đến chân không chạm đất sớm ra v ă n bể. trong nhà cực ít xuất hiện giống như bây giờ ấm áp hình tượng trong lúc nhất thời ngược lại là thật có chút lo lắng bên này thương thần vội vã đuổi ra đông hoa bệnh viện một bên khác thoát ra biệt thự tầng cao nhất phòng hợp thế cục cũng là càng phát u y nóng này mấy vị trưởng lão liên tiếp nổi lên đã khiển trách đến hót tư vũ mấy lần xuống đài không được bàn hội nghị một mặt kỷ xuân lan nửa gương mặt vẫn như cụ sưng bất quá phía trên ẩn chứa cười lạnh cũng không phải bình thường nầm động mười ba vị trưởng lão giờ phút này đã có tám người tỏ thái độ ủng hộ nàng mà còn lại năm người kia còn có hai cái tại đung đưa không ngừng h o ắ c tư vũ coi như một tay có thể d ơ cao ngày giờ phút này chỉ sợ cũng không có biện pháp gì lật bàn bất quá mọi thứ cũng có cái vật nhất nhất là đối mặt vẫn là h o ắ c tư vũ kỷ xuân lan cũng sợ đêm dài lắm mộng n g ầ n đầu nhìn một cái đồng hồ treo trên tường thấy thời gian đã qua không ngừng lúc này lộ ra một mặt vẻ mong mỏi thúc giục nói nên hương nghị đồ vật đều đã thảo luận không sai biệt lắm tiếp đó liền bắt đầu biểu quê ta Ủng hộ phế bỏ sau đó đã nhìn thấy nữ nhi của mình bên hông treo một cái túi bên trong chứa hai đại bình pepsi trong tay còn tay nắm một cây mang nước đồ lau nhà trách trách hô hô từ bên ngoài và vào kỳ xuân lan lúc ấy liền một bức sát mặt một trận ngốc trệ cảm thấy càng là nghi hoặc hết bài này đến bài khác không rõ đến cùng là ai gây vị này tiểu tổ tông không vui mà nàng mang theo cái đồ lau nhà xông vào phòng hợp lại dự định làm gì kỳ xuân lan tại mậu bước ấy h o c tư vân cũng không có k h á c h khí đem đổ lao nhà tựa ở một t r ư ơ n g trống không t r ê ế n đế từ bên hông trong túi lấy ra một lon có la một cái tay nắm miệng bình cái tay còn lại lại ngăn chặn đáy bình một trận bánh liệt lay động về sau nhắm ngay một vị nào đó ngôn từ kịch liệt nhất trưởng lao mặt bộ trực tiếp vặn ra nắp bình tiếp theo một cái trước mắt màu nâu đen chất lỏng cấp tốc phun ra ngoài vị trưởng lao kia tính cả hắn hai bên trái phải người lập tức cùng một chỗ bị tới trở thành ngất sũng sau đó không đợi trên tay cái này một bình uy lực tiêu hao hầu như không còn hoa tư vân liền trực tiếp đem ném tới trên bàn hội nghị mặc cho từ cái này lòn co la xoay một vòng mà bốn phía phú nước tiếp lấy lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở ra một trái khác bất quá lần này lại là đổi cái mục tiêu một vị từ h o á c tư vũ trong trận doanh phản bội đi ra cỏ đầu tường gặp một mặt này b à n hội nghị một mặt kỷ xuân lan lập tức bị tức đến toàn thân phát run nàng vươn g tay trà sát một cái trên mặt có c ả có lạ bờ biển vừa rồi nàng cũng bị phun đến sau đó đôi cổng liền là quắt to một tiếng người tới đem nàng kéo ra ngoài cho ta ngoài cửa hai tên mặc âu phục đen bào tiêu nghe thấy động tính bên trong cũng là vội vàng chạy đi vào bất quá bọn hắn mới vừa xuất hiện trước mặt liền có một cây còn mang theo nước màu xám đồ lao nhà quất tới chỉ gặp h o ắ c tư vân một chân g dẫm trên ghế một cái chân khác trèo lên lấy bản hội nghị trong tay đồ lao nhà múa gọi là một cái h ổ h ổ sinh phong đại khai đại hợp uy phong bác diện trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả bọn hắn cũng gần không được thân liền là chiêu thức có chút không thuần t h ủ hai ba lần liền đã nộ g thương tốt mấy vị trưởng lão mà bị bắt đem đầu bên trên nước cho vùng ra chỉ có thể càng nhiều hai phút đồng hồ về sau khi hoắt tư vân rốt cục bị chế phục thời điểm toàn bộ trong phòng hợp đã một mảnh hỗn độn cơ hồ trên người mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút nước đ ọ n trong đó có mấy người càng là trực tiếp suy tim kỳ xuân lan s ắ c mặt một trận tái nhợt bất quá cũng không biết là thật thời gian đang gấp còn là thế nào lại còn là lệnh lấy thanh n m nói đồng ý phế bỏ hoặc tư vũ người thừa kế danh phận nhấc tay chương một trăm mười chín bởi vì ta không n g u y ệ n ý không có ý tứ trên thân nước ta muốn đi thay quần áo hoặc tư vũ nhàn nhạt quét kỳ xuân lan một chút khoe miệng có chút hướng lên khẽ cong lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường kỳ thật toàn trường liền trên người nàng là sạch sẽ nhất đại khái là nơi đầu vai bị văng đến một điểm bất quá hoặc tư vũ vẫn như cũ kiên định không thay đổi đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến bởi vì ngay tại vừa rồi mội mội đi ra thời điểm cô ý hướng nàng chấp chấp mắt còn làm ra một cái lấy tay xé rách quần áo động tác hoặc tư vũ trên mặt hơi một xấu hổ nhưng trong lòng thì lập tức dây hiểu đây là đang nói cho nàng người nào đó m u ố n tới mặc dù nàng cũng không biết đối mặt loại tràng diện này thương thần còn có thể làm cái gì bất quá tuần tự mấy lần bị đả kích đến thương tích đầy mình nàng đã đối vị này thần kỳ hoàn khố có một loại nào đó mù quáng tín nhiệm hoặc tư vũ đi ra ngoài mấy cái đại tiểu thư một phái trưởng lão cũng là không dám chần chờ lập tức đuổi theo trong trước mắt b à n hội nghị chung quanh liền chống mấy lần c á i ghế nhân số không đủ hội nghị tự nhiên lại không cách nào tiếp tục kỳ xuân lan ngồi tại chủ vị phía trên sắc mặt từng đợt khó coi trong lòng càng là không hiểu có chút hoảng loạn đương nhiên nàng cũng không biết hương thần đã đang trên đường tới thuật ý là hoác tư vũ ngày bình thường tích lũy uy danh quá lớn điểm lớn đến cho dù là năm chắc thắng lợi trong tay nàng cũng không dám có chút kéo dài hoác tư vũ ra phòng hợp cũng không có thật đi thay quần áo nàng tiến vào gian phòng của mình cầm di động do dự lửa này cuối cùng bấm một cái mạ số cũng không biết vì cái gì rõ ràng liền là một cái bình thường điện thoại đang nghe một tiếng quen thuộc u i ngươi đại khái lúc nào có thể tới hoắc tư vũ thấp thỏm thanh ngâm hỏi n g ư ơ i đi ra vậy ta liền không đua xe đại ban ngày có chút nguy hiểm đoán chừng vẫn phải nửa giờ a hơn hai mươi phút sau theo biệt thự ngoài cửa vang lên một trận ác long gào thét động cơ oanh minh trong phòng mặc cho bằng k ỳ xuân lan như thế nào đi nữa gấp một mực vị nhưng bất động hoắc tư vũ rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra chậm rãi bước lên tầng cao nhất mà giờ khác này toàn bộ phòng hợp đã sớm bị hoắt ra bọn người hầu quét dọn đến ánh sáng như mới các vị trưởng l ã o chẳng những đổi song quần áo mà còn chờ đợi lâu ngày mặt lộ vẻ không vong sắc kỳ xuân lan lạnh lùng nhìn lướt qua phát hiện h o ắ c tư vũ vai phải cái kia một điểm to bằng bóng tay nước động lại còn tại về sau lập tức bị tức đến tâm tính bạo tạc kém một chút liền nhịn không được gào thét lên tiếng mà tại tức giận đồng thời nội tâm của nàng cũng dâng lên một k i a báo động kỳ xuân lan biết h o ắ c tư vũ tuyệt không có khả năng không duyên cơ kéo dài thời gian nhất định là có hậu thủ gì bị lấy ra chỉ là mặc cho bằng nàng vắt hết dịch não cũng mảy may đoán không được mà thôi bất quá trình tự phải đi vẫn là muốn tiến hành nàng cũng muốn nhìn một chút tại cái này không đến thời gian nửa tiếng bên trong h o ắ c tư vũ đến tột cùng bố trí cái gì bởi vậy lúc này lạnh giọng nói ra đồng ý phế bỏ h o ắ c tư vũ người thừa kế danh phận xin giơ tay mà cơ hồ liền là tại kỳ xuân lan mở miệng một giây sau cửa phòng hợp bên ngoài có khắc một đạo tràn ngập lạnh nhạt lại kiên định không thay đổi thanh âm vang lên h o ắ c tư vũ người thừa kế danh phận không thể phế bỏ đám người quay đầu chỉ gặp tại cửa ra vào một tên giá người thẳng tắp như là thương tùng sừng sừng sững thân ảnh chậm dãi đi đến hắn trên mặt vẻ lạnh lùng trên sống mũi mang lấy một bộ màu xanh đen thời thượng kính dâm m ộ trên cái tay cắm ở túi quần, cái tay còn cứ cùng chính khác pháp túi lại nhiên bãi đi tới chính đối tay tay thì theo tự nhạt mặt khác một Sau Lan vậy ở quần, Xuân động. như lạnh bên. bộ đó, vô Kỳ rãi nhập tọa. t b à n hội nghị bao quát kỷ xuân lan ở bên trong một tất cả trưởng láo nhao nhao đổi s ắ t mặt bởi vì vị trí kia vốn là hót o tư vũ mà giờ khác này vị này trong mắt bọn hắn cực độ kiệt ngạo bất tuân đại tiểu thư lại là trên mặt nụ cười bồi ngồi ở k h í a cạnh thậm chí trên mặt liên một chút xíu mất tự nhiên đều không có liền phăng phất đây hết thể toàn bộ đương nhiên đồng dạng thương thần cười nhạt một tiếng ánh mắt thẳng tắc quét b ắ tới tại tên kia c h a hỏi trưởng lão mặt bên trên dừng lại một hồi lâu về sau mới lạnh nhạt nói bởi vì ta không n g u y ệ n ý địa trung hải trên mặt một trận mờ mịt tựa hồ có chút không rõ rõ khương thần lai lịch cùng người bên cạnh một trận xì xào bàn tán về sau trên mặt biểu lộ mới một chút xíu phấn khích hắn đầu tiên là lộ ra một vòng cực hạn vẻ quái dị tiếp lấy liền nhịn không được n ở nụ cười phản phất là bị c h ọ c cười nụ cười kia muốn bao nhiêu vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ cười xong sau lại trên mặt hí ngược trâm t r ọ n nói ta tưởng là ai ngươi lai là khương gia tên phế vật kia chỉ bằng ngươi cũng muốn can thiệp chúng ta hoác ra sự tình ha, ha. Địa vừa ra. Trung nói Hải lời chương ả t bàn hội nghị, hội một trăm h o á n g i hai mươi đi lên trước chứa cái đại bức lại sau một lúc lâu các loại tiếng cười hơi lắng lại về sau trong phòng hợp một đ á m tự giác tại ma đô cái này một mô ba phần đất bên trên như bức c ẩm ẩm hoặc ra trường lão l i ê n mô năm miệng mười dạy dỗ tiểu tử đây không phải ngươi có thể lẫn vào sự tình có lời gì gọi người lớn nhà ngươi tới nói a khương thần đừng nói chỉ là một cái ngươi coi như trương minh dung ở trước mặt ta cũng không dám như thế cuồng ha ha chết cười ta còn mẹ nó bởi vì ta không n g u y ệ n ý nói như bức c ẩm ẩm nguyên lai đúng là cái không nên thân hoặc hố cái này mẹ nó là đến khôi hại a ngươi khoan hay nói hắn vừa rồi kém chút liền thật đem ta hù dọa ta còn sửng sốt một chút coi là cái này là nhà nào thế từ đâu、Ai? ư ơ nghe t ầ n n g h nói ngươi dùng thời gian hai năm đem một cái tài sản năm sáu trăm i triệu chất lượng tốt đầu tư công ty kinh doanh đến mắc nợ gần m ộ ư ơ i ư ớ c ngươi làm như thế nào đám người vui cười tức giận mắng một trận một đoạn thời khắc kỷ xuân lan sắc mặt đột nhiên biến đổi một đạo băng lãnh đến cực điểm ánh mắt quét mắt toàn trường các loại bầu không khí trở về nghiêm nghị về sau lập tức p h ẫ n n ộ quát hoác tư vũ ngày bình thường ngươi hồi nháo còn chưa tính nay ngày đây là cái gì trường hợp vậy mà cũng dám như thế không biết tốt xấu người tới cho ta đem hắn kéo ra ngoài còn có bên ngoài giữ cửa để ý một chút đừng cái gì a miêu a cầu đều bỏ vào đến kỳ xuân lan hô xong liền ngồi tại tại chỗ lẳng lặng cùng đợi người khoan hay nói ngồi nghiêm chỉnh trên mặt hà khí ánh mắt sắp bén ngược lại là thật có chút thượng vị giả khí thế c h ỉ bất quá nàng đợi nửa ngày cũng chưa từng gặp đi ra bên ngoài có người tìm đến người tới kỳ xuân lan lại hô một tiếng lần này nàng cố ý lên giọng trong giọng nói lành lạnh cũng so trước đó càng tăng lên nàng dùng cái này để diễn tả mình che kín c h ỉ bất quá mặc cho bằng nàng lại thế nào kêu gọi bên ngoài chính là không có một tia đ ộ n tĩnh kỳ xuân lan vừa muốn đi ra ngoài xem xét một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy đám người biểu diễn khương thần lại là bỗng nhiên mở miệng hắn nói hoắt phu nhân ngươi cũng đừng bận rộn khi ta tới mang theo vị tông sư tới giờ phút này ngươi người hẳn là đều đang ngủ tông sư ngươi có thể chỉ điểm động triệu ba địa trung hải sắc mặt đột nhiên biến đổi trong ánh mắt lòe ra một tia kinh ngạc làm hoắt ra lão nhân vài thập niên trước ngay tại ma đô đánh liều h ắ n tự nhiên không thể nào không rõ ràng khương già tên tông sư không riêng địa trung hải những người khác đang nghe tông sư hai chữ thời điểm cũng là không khỏi n g h i m m t tông sư địa vị không phải bình thường toàn bộ ma đô ngoại trừ cái tia ba nhà bên ngoài chân chính có thể có tông sư c h ấ n giữ gia tộc cũng liền hai cái mà hoác thị nhất tộc không ở tại bên trong tại nội tâm của bọn hắn khương thần có thể mang đến triệu ba vậy đã nói do hắn đại biểu không phải mình mà là toàn bộ khương gia uy tứ chỉ là một cái khương thần đương nhiên không đáng để lo nhưng khương gia coi như được thật tốt ước lượng một phen chủ vị kỷ xuân lan ánh mắt cũng là đột nhiên chấn động một cái nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đó tại nhà khách thời điểm khương thần tựa hồ nói qua giao dịch hai chữ lúc ấy nàng chỉ cho là là tại lừa gạt kỳ thao để cho mình mất cái này trợ lực bây giờ nhìn tràng diện này chẳng lẽ hoác tư vũ vậy mà thật Chính tại mọi người thần sắc khác nhau thời điểm hương thần lại là trực tiếp phủ nhận nói không phải triệu thúc là chính ta mời chào t ô n g sư chỉ bất quá hắn không giải thích còn tốt cái này một giải thích trong khoảnh khắc đang ngồi tất cả mọi người ngoại trừ đã sớm cảm kích hoắt tư vũ bên ngoài sắc mặt đột nhiên đều hoảng sợ t ô n g sư cái kia là bực nào dạng nhân vật vậy mà lại tiếp nhận dạng này một cái thường thường không có gì lạ hoàn khố mời chào một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên chưa các loại lòng của mọi người tình bình phục lại hương thần lại thân thể dựa vào phía sau một chút làm ra phó thần sắc bất đắc dĩ lạnh nhặt nói tại, lại. tại tài chính tài hôm n g chính m tỷ giao c g g n giới xô rồ ba chữ này cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại sự tích của hắn nhiều đến số không thể đếm mà bên trong tùy tiện một kiện chỉ muốn xuất ra đến đều đủ để trở thành sách giáo khoa tồn tại thương thần vậy mà nói hắn đánh ngã số d ồ địa trung hải mang trên mặt không thể tin được lặng lẽ lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại hắn bản thân liền là tài chính ngành nghề xuất thân tự mình trải qua vô số ngăn trở về sau đối số d ồ c ũ n g bái càng hơn người khác chỉ bất quá chỉ một lát sau khi điện thoại bị c ú t máy thời điểm vị này tuổi trên năm mươi tại mado cũng coi như nhân vật số một tài chính cự đầu trên mặt cũng chỉ còn lại có nồng đậm rung động cùng hoảng sợ chung q u n h cũng có người chuẩn bị kiểm tra thực hư thật giả b ấ chương một trăm hai mươi mốt ngươi hỏi ta khương thần tính là thứ gì địa trung hải cái này vừa xác nhận chỉ một thoáng toàn bộ trong phòng hợp tất cả nhìn về phía khương thần ánh mắt cũng bắt đầu không thích hợp đó là một loại đang chấn động sau khi lại xen lẫn nồng đậm sốt ruột phức tạp ánh mắt như là tại quan sát lấy một cái hiếm thấy chân bảo thật lâu xê dịch không ra khương thần ngược lại là lơ đ ế m đợi đám người đem vừa rồi tin tức tiêu hóa không sai biệt lắm lại tiếp lấy nói ta nói những n à y cũng không phải là vì khoe khoang cái gì chỉ bất quá rất nhanh thị trường hàng hóa phái sinh kế tiếp ba động liền muốn tới thiên thụy đầu tư cũng vừa vừa bị cải tổ thành thiên thụy vừa liếng đang tại đối ngoại thu nạp tài chính nếu như chư vị trưởng lão nay ngày có nguyện ý ủng hộ tư vũ ta có thể cho các ngươi nhất định quyền ưu tiên đến lúc đó mọi người có tiền cùng một chỗ lửa hà không đẹp quá thay khương tổng thiên t h ụ v ố liếng rút thành tỷ lệ là bao nhiêu khương thần vừa dứt lời một tên nguyên bản ủng hộ k ỳ xuân lan trưởng lão lập tức liền mở miệng hỏi mặc dù không có minh sắc nói muốn phản bội nhưng trên mặt đã toát ra một k i a ý động c h i sắc mà những người khác ánh mắt bên trong cũng mang tới một k i a lửa nóng h i ệ n nhiên là bị đưa tới hưng thú chờ một chút ta nhận cú điện thoại thương thần chính chuẩn bị trả lời trong túi điện thoại lại là văng lên móc ra xem xét phát hiện là mới vừa vặn tồn t i ế n sổ truyền tin kỳ thao trên mặt lúc này lộ ra một nụ cười khó hiểu hắn không có tị húy đám người thậm chí còn tại hoác tư vũ cái tia thần sắc á i dị bên trong nhấn xuống miễn để khóa sau đó mặt không đổi sắc hỏi. Ui, kỳ đại công tử. gọi điện thoại có chuyện gì sao khương thần một tiếng này ra bàn hội nghị đối diện kỳ xuân lan sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng kinh ngạc nàng đột nhiên n g n g đầu ánh mắt x o á t một cái khóa ổn định ở khương thần trên thân ma đô không có họ kỳ đại tộc nói cách khác đang cùng khương thần trò chuyện lại là kỳ thao kỳ xuân lan nội tâm một trận m ộ t b ư ớ c bởi chưa sự t ì n h sau khi phát sinh liên nàng đều đánh không thông kỳ thao điện thoại nhưng vì cái gì khương thần có thể hơn nữa còn là đối phương gọi cho hắn không riêng kỳ xuân lan toàn bộ trên bàn hội nghị bao quát hoát tư vũ ở bên trong tất cả mọi người khi nghe thấy khương thần tiếng s ư n g hô này về sau trên mặt biểu lộ đều lặng yên biến ả o chỉ bất quá có là ngoài ý mớn có là kinh ngạc còn có thì là tụ lên tinh thần trong ánh mắt nhiều một vòng tìm tòi nghiên cứu chi sắc đúng lúc này kỳ thao cái kia đặc biệt thanh tuyến từ trong loa truyền ra vội vàng không kịp chuẩn bị bay và ở đây mỗi người mà nghĩ n để tất cả trái tim đều chấn động dữ dội kỳ thao nói là như thế này ngươi sau khi đi ta cẩn thận suy t ư một chút cảm thấy kết minh chuyện lớn như vậy không thể dùng đến đánh cược ngươi nhìn dạng này được hay không chúng ta bây giờ liền đem minh ước định ra điều kiện liền dựa theo trước ngươi nói không thay đổi chút nào về p h ầ n đồ ước nếu như ta thua đ ổ i thành thiếu ngươi một cái nhân tình hoặc là vô điều kiện vì ngươi làm một việc thế nào kỳ thao nói xong hương thần bên cạnh hoặc từ vũ thốt nhiên đ ộ n g dung nhất là nghe được kết minh hai chữ thời điểm con ngươi bông nhiên co vào trái tim hung hăng co lại cả ngươi bị tính đến trong khoảnh khắc đó liền hô hấp đều phảng phất quên đi n á o h ả i càng là cơ hồ lâm vào trống rỗng bên trong chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là cái này sao có thể hoặc từ vũ toàn bộ hành trình thân lịch giữa chưa phát sinh hết thảy cho nên nàng phi thường biết rõ trước lúc này hương thần cùng kỳ thao căn bản là không có gì quan hệ nếu như có đó cũng là một loại nào đó định nhân mà lại là lẫn nhau ở giữa tranh lệch vô cùng cách xa giống như khác nhau một trời một vực định nhân mặc dù hai người làm địch yếu tố mấu chốt đã bị tiêu trừ nhưng vừa mới qua đi mấy giờ liền có thể tốt đến trở thành minh hữu thế này thì quá mức rồi h o ặ c g i a o ý đồ bằng vào kỷ xuân lan quan hệ dính vào kỷ thị t u ổ i hơn hai mươi năm đến bây giờ cũng chưa từng đạt thành tâm nguyện nhưng thương thần ngắn ngủi này mấy giờ hắn là làm sao làm bất quá mặc kệ bởi vì cái gì không cồn vỡ ở ít c h ĩ không tại cái này một chiếc điện thoại qua đi hôm nay thế cục liền triệt để bị n ị c h chuyển to lớn kinh hãi nghi hoặc cùng mừng rỡ trong cùng một lúc tràn ngập h o ắ c tư vũ nội tâm để nàng một hồi lâu ngũ vị tạp trần không đơn thuần là h o ắ c tư vũ ngoại trừ khương thần bản thân bên ngoài cả t r ư ờ n g trên b à n hội nghị liền không có người có thể băng ở trên mặt mình biểu lộ phản phất là tâm thần nhận lấy cái gì cực đoan kinh khủng đồ vật trùng kích đồng dạng mỗi khuôn mặt mỗi một ánh mắt toàn bộ bị nồng đậm hoảng sợ lấp đầy không thể tưởng tượng không dám tin không thể nào hiểu được khó má tiếp nhận nhất là kỳ xuân lan càng giống là bị kích thích giống như cả người đều vô cùng kịch liệt run dày lên không nàng có thể nghe ra cái kia chính là kỹ thao bản thanh âm của người tuyệt sẽ không sai với lại nàng còn biết chính là kỹ thao từ không nói láo cũng sẽ không đi làm ném đá dấu tay người nói đùa loại hình trò s i ế p nhưng cũng là bởi vì dạng này nàng mới không nghĩ ra không nghĩ ra kỹ thao vì cái gì càng nghĩ không thông khương thần dựa vào cái gì kỳ xuân lan trong mối vẫn không có cách giải tích tụ ở giữa một tiếng tràn ngập phẫn ất nghi vẫn lúc này thoát ra o tho có thể cùng thể kết hắn minh. Điện lập tức khoe miệng hung hăng kéo một cái trên mặt biểu lộ tức độ đặc sắc lấy trí tuệ của hắn đương nhiên không khó đoán ra người nào đó đây là đang ngượng kỷ gia huy danh trang bước đ â u khó trách hắn trước đó gọi điện thoại thời điểm khương thần nói mình đang lái xe gọi hắn qua mười phút đồng hồ lại đánh nguyên lai là tại đi trang bước trên đường bất quá kỳ thao cũng không có đi vật trần bởi vì bất luận là kết minh vẫn là đồ ước đều là thật sự tồn tại hắn ngược lại tận lực lửa cháy đổ thêm dầu nói ngươi hỏi ta khương thần tính là thứ gì ta hiện tại nói cho ngươi hắn là ta kỷ thị bằng hữu càng là ta kỳ thao minhữu ai dám làm có hắn Là c trong, trong đáy mắt phản phất khí lực toàn thân đều bị rút đi đồng dạng kỳ xuân lan thân thể mềm lũn vậy mà trực tiếp sủi lơ tại trên ghế tràn đầy nghi hoặc cùng không hiệu trên mặt biểu lộ thốt nhiên chuyển đổi chỉ để lại một loại nào đó sợ hai cùng chán nản hương thần meo mắt lại nhẹ khẽ nhìn lướt qua toàn trường đem tất cả mọi người thân sắc đều đều thu vào đáy mắt sau đó đem điện thoại cúc máy giống như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng một mặt lạnh nhạc hỏi tốt chúng ta tiếp tục mới vừa nói đến chỗ nào rồi quất rút thành trước đó cha hỏi người trưởng lão kia kết ba thanh em hồi đáp lúc nói chuyện cái mông theo bản năng hướng lên vừa nhất mặc dù cuối cùng cũng không hề hoàn toàn đứng lên nhưng toàn bộ thân thể lạng yên ở giữa lại đều căng thẳng tâm thần cực đoan tâm thần bất định một đôi mắt cũng là gắt gao đính tại khương thần trên mặt để cho người ta không chịu được hoài nghi chỉ cần nơi đó có dù là một tia gió thổi cỏ lay vị này tại ma đô cũng coi như có thể đứng hàng danh tiếng đại lão trước tiên liền sẽ làm ra phản ứng thương thần nhàn nhạt cười cười từng có lúc hắn cũng muốn trước mặt vị trưởng lão này đ ồ n g dạng cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng mà bây giờ rốt cuộc đến phiên người khác nhìn mặt hắn sắc không thể không nói loại cảm giác này rất không tệ hoàn toàn từ ở sâu trong nội tâm lan tràn mà ra đặc biệt khoái cảm l i ề n phản g phất làm cho cả người đều muốn phiêu lên đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả sảng khoái khó trách có người nói quyền lợi tư vị có thể khiến người ta điên cuồng hắn hiện tại chỉ thưởng thức không có ý nghĩa một điểm liên đã có chút muốn ngừng mà không được t ư ơ n g thần trở về chỗ một lát nói tiếp thiên thụy vốn liếng gây dựng lại sau khi thành công lợi nhuận rút thành hẳn là tại ba mươi phần trăm tải h ư u về sau có thể sẽ t r ư ớ n g nhưng tạm thời cứ như vậy nhiều khương tổng ta ta nhiều nhất có thể kiếm ra năm mươi tỷ tất cả đều dùng để ủng hộ thiên thụy ngài nhìn có thể chứ khương thần vừa dứt lời người trưởng lão kia lúc này một mặt tâm thần bất định đứng lên nửa không đủ thân thể thanh âm có chút sợ h a i nói là một cái người đầu tư trong giọng nói lại phảng phất tại sợ hai hắn cái này bị đầu tư không hài lòng hội nghị làm mặt khác một bên kỷ xuân lan sắc mặt lặng yên biến đổi nàng nhớ rõ khương thần vừa rồi nguyên thoại là nếu như chư vị trưởng lão nay ngày có nguyện ý ủng hộ tư vũ tự nhiên minh bạch ở chỗ này tuyên bố đầu tư thiên thụy sẽ cùng tại tỏ thái độ ủng hộ hoắc tư vũ nhất là lời mới vừa nói người trưởng l ã o này cũng không phải những cái kia bị lôi kéo tới cỏ đầu tưởng mà là một mực đang ủng hộ nàng tử trung liên hắn đều trở mặt liền lại càng không cần phải nói những người khác quả nhiên theo hương thần khẽ gật đầu trong nháy mắt càng nhiều trưởng l ã o đứng lên vậy ta cũng ra năm mươi tỷ chúng ta bốn bất động sản nghĩa ít chỉ có thể xuất ra ba mươi tỷ sáu mươi tỷ hai 20 mươi tỷ hai trăm ư c hoắc tư v ũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem một đám trước đây không lâu mới còn đem nàng phê máu chó phun đầy đầu tốt như chính mình có bao nhiêu tội ác t ẩ y trời đồng dạng các trưởng lão rất cung kính đứng tại khương thần trước mặt vô cùng lưu thuận đem nhập đội đưa lên mà kỷ xuân lan sắc mặt cho dù là khó nhìn tới cực điểm cũng chưa từng nhiều lời dù là một chữ vẹn vẹn chỉ là gắt gao cắn chặt hàm răng tại dưới mặt bàn đem nắm đấm nắm đến khớp xương trắng bệnh nhưng đáng tiếc chính là từ lâu đến cuối đều không một người đi liếc nhìn nàng một cái mọi ánh mắt hết thể tập trung tại mặt khác một bên cho dù là hoắc tư vũ mình cũng không nhịn được nhìn về phía tấm tia đẹp trai đến có chút quá mức t u ổ i trẻ khuôn mặt nhịn không được vì hắn bất luận cái gì một tia gió thổi cọ lây mà tâm tình sinh ra gợn s o n g không không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu trên người hắn đến tột cùng c ủng có cái gì ma lực thương thần hài lòng nhìn mọi người một cái tay phải vô đủi đứng lên thiếu d u n g sán lặn nói tốt lời ta muốn nói đều đã nói xong tiếp xuống đều là hoác thị việc nhà ta liền không n ú n g vào hắn nói xong liền xoay người hướng phía cửa đi tới bất quá mới vừa đi tới một nửa chật lại chính là xoay người một cái trở lại tên tia địa trung hải kiểu tóc trường lao sau lưng ý vị t h â m t r ư ờ n g nói có một số việc liền muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết mới tốt nếu không đấu đến đấu đi mọi người thương hòa khí ngươi nói đúng không đúng à? đúng đúng đúng đ ị a trung hải liên tục không ngừng gật đầu đ i ể m điểm thần sắc liền là s ư ơ n g sở có một số việc là chuyện gì lại muốn giải quyết như thế nào mới xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa trung hải tự hỏi kỷ xuân lan lại là rốt cục nhịn không được mạnh mẽ đứng dậy một quyền hung hăng nện ở trên bàn mặt đỏ lên sắt phẫn n ộ quát khương thần ngươi đừng khinh người quá đáng chỉ bất quá mặc cho bằng nàng lại thế nào phẫn nộ khương thần cũng chỉ là cười lạnh quay đầu liền ra phòng hợp liên q u a n thoại đều khinh thường về một cái mà giờ khác này địa trung hải cũng là đột nhiên phản ứng lại thừa dịp khương thần vẫn chưa hoàn toàn đi ra phòng hợp lập tức cao giọng nói đại tiểu thư tài đức song toàn lại l à người thừa kế lịch luyện đã có mấy năm biểu hiện đột xuất ta đề nghị từ hóc o tư vũ lập tức kế nhiệm tập trưởng thống ngự hóc o thị tán thành ta tán thành ta cũng tán thành chương một trăm hai mươi ba ma đ ồ chấn động lần này biểu quyết thông qua tốc độ dị thường tấn mạnh cho tới khương thần cũng còn chưa hoàn toàn đi ra biệt thự đằng sau liền đã có người đổi tới địa trung hải hung hăng hít một hơi đ ệ xuống bởi vì nhanh chóng chạy mà có chút tráng kiện hô hấp trên mặt mang cười đ ị n h nói khương tổng liên quan tới đại tiểu thư kế nhiệm gia chủ sự t ì n h đã tại hội nghị trưởng lão bên trên toàn phiếu thông qua được ân khương thần khẽ gật đầu sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt l i ê n phăng phất vừa mới nghe được chẳng qua là một kiện không chút nào đáng giá ngạc nhiên việc nhỏ đồng dạng bất quá đại khái là chỉ có hắn có thể làm được thản nhiên chỗ chi khương thần chân trước vừa rời đi không lâu trong phòng hợp một tên hoắc tư vũ phe phái trưởng lão lúc này liền đem vừa rồi trong hội nghị một ít chi tiết cô ý lưu truyền ra ngoài mà những tin tức này một khi chuyển ra toàn bộ ma đô trong nháy mắt liền bị k i n h đến trong mắt đ ầ y đất kỳ xuân lan mài đao x o è n xoẹn hương sư động chúng muốn tức h o ắ c tư vũ người thừa kế chi vị kết quả đến trước khi lúc kết thúc lại bị không chút huyền n i ệ m phản xát lại thêm kỳ xuân lan làm người cùng h o ắ c tư vũ vị này ma đô đệ nhất mỹ nữ mang tới tự nhiên chủ đề gần như đem tất cả an dưa quần chúng kích tình đều cho điểm nốt lên nàng vậy mà thắng cao gia trang viên một chỗ trang trí có chút xa hoa kiểu dáng châu âu phòng khách bên trong một tên tóc rối bụ nhìn bóng lưng cực nổi bật xinh đẹp cô gái trẻ tuổi nghe lấy thủ hạ người báo cáo thành âm thanh thúy bên trong tràn đầy kinh ng khoảng chừng một cái chớp mắt về sau âm thanh này liền lại có chút chán là nói cũng thế liền k ỳ xuân lan tên ngu xuẩn kia ở đâu là đối thủ của nàng tiểu thư căn cứ chúng ta lấy được tình báo k ỳ xuân lan đập nồi dì thuyền lấy ra chủ ra một nửa sản nghiệp dùng tới lôi kéo các phòng gia chủ tại hội nghị trưởng lão vừa mới tổ chức thời điểm h o á t tư vũ gần như bị ép vào tuyệt cảnh liên người thừa kế danh phận đều kém chút vứt bỏ cái kia nàng về sau là thế nào lập bàn xinh đẹp bóng lưng thanh â m trong nháy mắt đề cao mấy độ sau đó một mặt kinh ngạc quay đầu lại đến sững sờ nhìn qua tên kia đăng tại cho nàng báo cáo tin tức nữ thư ký trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nữ tử này bóng lưng nổi bật nhìn chính diện lại càng cảm thấy yêu nghiệt một đôi loại sáng sáng như là đánh sắp đồng dạng đen kịt ô tô mắt to bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó câu nhân hồn phách đặc thù ma lực vẹn vẹn chỉ cần lưng nhau cũng làm người ta có loại muốn h á m sâu trong đó cũng không tiếp tục nghĩ ra được m á n h liệt xúc động mà ngoại trừ con mắt bên ngoài cái kia khuôn mặt cũng lạ thường đoạt người n h ã n cầu càng thêm khoa chương là nàng còn nghèo ngực gác ngực thân ác sát ngực khí bất người như không đặc biệt định chế đi cửa hàng thậm chí cũng không tìm tới quần áo có thể mặc đây là một cái nhan trị d địa vị mảy may đều không thua hát o tư vũ đỉnh cấp mỹ nữ nàng gọi cao vân lam mando cao gia đ ì n h nữ tốt nghiệp ở hạ vật thương học viện mặc dù mới nhập hành hai năm nhưng ở giới kinh doanh đã có hiển hay tên bởi vì một cái người một cái nam nhân tiểu thư ngươi tuyệt đối đoán không được là ai cao vân lam mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ thư ký của nàng lại là nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng bắt đầu bán cái nút cao vân lam tức giận chừng mắt liếc thư ký nàng tính tình n h ạ thoát thường xuyên làm chút khác người sự tỉnh cùng bọn thủ hạ cũng không có gì quá lớn giá đỡ cũng không có sinh khí mà là giả bộ tức giận kỳ thực vội và nói cô nàng chết dầm kia mau nói tiểu thư ngươi đoán liền là chúng ta ma đô công tử ca đâu lần này hắn nhưng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không đúng là hai kinh ngạch cũng không đúng hẳn là c h ọ n vẹn ba kinh khương thần cao vân lam trong mắt treo điểm không thể tưởng tượng nổi hỏi dò bất quá nàng hai chữ này vừa ra ngược lại là đến phiên thư ký ngạc nhiên thư ký kinh ngạc nói a tiểu thư ngươi là thế nào đoán được ngươi cũng nói làm cho tất cả mọi người ăn nhiều ba kinh ngạc ta lại muốn đoán không được chẳng phải là xuẩn toàn bộ ma đô có thể đứng hàng dành tiếng công tử ca gần nhất cũng chỉ hắn làm hai kiện đại sự kinh tiên động điện một là ở trên chiếu bạc thắng hoắc tư vũ một cái khác thì là tại thị trường hàng hóa phái sinh thắng s ô xô tính cả ngươi mới vừa nói cái tiên một kiện không nhiều không ít vừa vặn ba kinh cao vân lam đầu tiên là khoe miệng treo lên một loại nào đó ý cười nhợt nhạt đem ánh mắt nhìn chăm chú tại thư ký trên mặt nhìn xem thư ký biểu lộ trong n g á y mắt như là loạt khí bóng ra đồng dạng xẹp xuống dưới lập tức vui vẻ hủ ở tay múa chân bất quá đoán chừng là bị đả kích quen thuộc thư ký biểu lộ cũng không có hề p ả i bao lâu một giây sau liền lại mặt m tiểu thư ngươi biết không lúc ấy hoác ra m ộ ư ơ i ba vị trưởng lão đã có tám người tỏ thái độ ủng hộ kỷ xuân lan còn lại trong năm người cũng có hai cái đang do dự mắt thấy hủy bỏ hoác tư vũ người thừa kế danh phận quyết nghị liền bị thông qua được đúng lúc này thương thần xuất hiện hai tay của hắn cắm ở túi quần chậm rãi tiến bước phòng hợp sau đó vô cùng vô cùng vô cùng anh tuấn nói một câu bởi vì ta không n g u y ệ n ý sau đó hắn liền ngay trước kỷ xuân lan cùng những trưởng lão kia trước mặt thả ra một cái siêu cấp siêu cấp nặng cân nổ đạn tiếp theo không đến hai phút hoác ra tất cả trưởng lão liền toàn phiếu thông qua được một cái quyết nghị quyết nghị nội dung lại là từ hóc o tư vũ lập tức kế nhiệm gia chủ kỳ xuân lan triệt để bị đá ra khỏi cục tiểu thư ngươi nếu không lại đ o á n xem khương thần thả ra cái này nổ đạn là cái gì cao vân l a m bức liếc trong mắt nghĩ một hồi đ ỗ n g nhiên mở ra nói có thể làm cho hóc o gia k i ê n k ỵ như vậy đại khái cũng chỉ có đế đô kỷ ra đi dù sao bọn hắn hạch tâm sản nghiệp có tương đương một bộ phận đều ỉ lại tại kỳ thị cái nào đó gia tộc phụ thuộc m ệ n h m ệ n h trong tay người ta năm đâu mà kỳ ra trước mắt tại ma đô cũng liền một cái kỳ thao khương thần có phải hay không cùng hắn đạt thành thỏa thuận gì thư ký chương một trăm hai mươi b ố khí tức không giống bình thường thư ký thật sâu thở dài một hơi tiểu thư nhà mình cái gì cũng tốt liền làm mỗi lần cùng nàng vừa nói cũng cảm giác mình sống trên c o i đợi này nhưng thật ra là dùng để góp đủ số sinh ra trắng mỹ mạo còn chưa tính trí thông minh còn như thế yêu n g h i ệ t liền ngay cả trong miệng nàng công bố mình chỉ là tùy tiện học một ít cao gia tổ truyền y thuật cũng có thể để rất nhiều danh y xấu hổ cầm kỳ thư họa tuy nói không bao nhiêu tinh thông đi nhưng cũng từng cái ra dáng chí ít so với người bình thường tới nói có thể xưng là cao thủ cũng không biết ai có thể hàng phục bậc này giống như thần nhân vật ân đó nhất định là cái càng thêm yêu nghiện tồn tại thật sâu bất đắc dĩ trong chốc lát thư ký sắc mặt khôi phục bình thường thậm chí còn không hiểu mang tới một tiệc nghiêm túc nàng nói không phải hiệp nghị mà là kết minh kỹ thao chính miệng xác nhận thương thần đã cùng hắn kết minh với lại giữa hai người tựa hồ còn có một đạo đổ ư ớ c tồn tại thương thần tiền đặt cược không biết nhưng kỹ thao nếu là thua liền muốn vô điều kiện làm một việc xé thư ký nói xong t ư nhân đặt t r ư ớ c chế s a hoa trên ghế xoay cao vân lam đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh nồng đậm kinh hãi trong nháy mắt từ cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong vỡ toan mà ra cao vân lam phản ứng đầu tiên là thư kỹ của mình lại đang nói đùa. nhưng tiếp theo n i ệ m ý nghĩ này liền bị nàng triệt để bắt bỏ cao vân thanh chỉ thư ký mặc dù ưa thích chơi đùa nhưng cho tới nay đôi có chừng có mực nắm đều mượn phần đúng chỗ sự tình gì có thể nói đùa sự tình gì lại nhất định phải nghiêm túc đối đãi trong nội tâm nàng rõ ràng với lại cho tới nay từ trước tới giờ không vượt qua lôi chỉ n ử a bước với lại liền lấy hoác ra cái kia để lọt trở thành cái sàng trường lão hội những tin tức này muốn biết được cũng không phải là việc khó t u y tiện tìm tới bên trong một cái đoán chừng cũng sẽ không có người phật nàng cao vân làm mặt m u i chỉ bất quá chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này cao vân lam trên mặt kinh hãi mới càng tăng lên nàng tình nguyện tin tưởng m i n h vị này đồng tộc đường m ộ i là đang nói đùa khương thần động sử dụng thủ đoạn bàng thượng kỳ ra đã là nàng sức tưởng tượng mức cực h ạ n kết minh hai chữ đơn giản giống như thiên phương dạ đảm đồng dạng là n g ma đô xếp hạng ba vị trí đầu gia tộc đích nữ cao vân lam phi thường biết rõ đế quốc nhìn như giống như một mảnh phụ n u i n h người người bình đẳng hữu hái nhưng trên thực tế đằng sau cái kia bốn chữ căn bản cũng không từng chân chính thực hiện thậm chí là tồn tại qua đồng thời càng đi chỗ cao loại kia cấp độ rõ ràng xâm nghiêm đẳng cấp liền càng để cho người ta tuyệt vọng mà kỳ ra tại tòa này kim tự tháp bên trên ở vào đỉnh cao nhất ma đô cao ra mặc dù cũng vẫn có thể xem là một phương đ ị a đầu xạ nhưng ở kỳ thị bực này quái vật khổng lồ trong mắt bất quá một cái tiện tay liền có thể bóp chết mập trùng mà thôi c h ọ n vẹn rung động thật lâu cao vân la mới m một chút xíu hồi phục thần trí nàng hít một hơi thật sâu cưỡng ép đẻ xuống trong lòng s ó n g cả sắc mặt kinh nghi bất định hỏi hắn là làm sao làm được không có người biết nhưng tin tức ta đã xác nhận ba lần tuyệt đối không khả năng phạm sai lầm đúng còn có một việc tương đối kỳ quái ta cảm thấy có cần phải để ngài biết ngay tại buổi trưa hôm nay một điểm t ư ơ ngay t nói từng t vị công tử này ngay lúc đó sắp mặt cực kỳ dữ tợn bất quá vẹn vẹn chỉ là hơn một mươi phút về sau bọn hắn liền lại một c h ư ế c một sao đi ra ngoại trừ kỷ xuân lan giống như bị đánh bên ngoài những người khác nhìn qua đều rất bình tĩnh về phần phòng tổng thống bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngoại nhân không được biết Bởi vì trong ấ t ư ấn tượng của nàng vị này hoác đại tiểu thư cũng không ưa thích thậm chí cực độ chán ghét nam nhân mười đối tứ mười sáu tuổi tiến vào lần thứ nhất công ty bắt đầu nhưng phàm là đối nàng biểu lộ qua ý niệm không chính đáng dù là chỉ có một kia đều không ngoại lệ đều bị thu thập đến cực thảm mà càng làm cho cao vân lam hiếu kỳ chính là tiếp ạ cái kia trong 10 phút, đ n cùng ra chuyện tình căn trùng độ nhiên tới cái 180 độ đại đảo ngược.、Cao、Vân、Lan、ngồi yên một lát, lông bỗng nhiên có cho cái Cao gì, xảy mày ra há mồm phun ra, thao, Lam vừa thể thâm thái há đều mới một mở mồm tới đại đột lát, để độ độ đào kỳ h u n ra m ộ theo c ữ Tiếp t h không đợi thư ký hỏi thăm liền lại tự mình phân phó nói từ kỳ thao bước vào ma đô cái kia một giây bắt đầu đến thời khắc này mới thôi ta muốn biết phía trên dính đến mỗi người trong đoạn thời gian này đều đã làm gì tiếp xúc qua người nào nói lời gì làm qua cái gì sự t ì n h nếu như tất yếu phải vậy bọn hắn tiếp xúc cùng ảnh hưởng đến người cũng t r a cho ta cái ngọn nguồn hướng này cao vân thanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu thư nhà mình trí thông minh nàng là rõ ràng rất nhiều thứ chỉ cần một điểm mặt ngoài tin tức liền có thể phỏng đoán cái đại khái cho dù là một chút trọng yếu hơn hoặc là mịt mờ sự t ì n h cũng chỉ cần có tính nhắm vào điều tra bộ phân đặc biệt tình báo giống như bây giờ kéo mạng thức kiểm tra đã thật lâu chưa từng xuất hiện bất quá rất nhanh nàng liền hiểu rõ nhẹ gật đầu thương thần cùng kỳ thao kết minh chắc chắn đối ma đô thế cục sinh ra cực kỳ sâu xa lại khắc sâu ảnh hưởng từ một điểm này đi lên nói làm sao coi trọng đều không đủ nhưng mà cao vân thanh không biết là chính tại lúc này cao vân lam nội tâm lại là ẩn ẩn có chút hưng phấn lên hay nàng đã rõ ràng cảm giác được trong này tràn ngập một loại nào đó khí tức không giống bình thường nếu là phỏng đoán làm thật vậy lần này mình có lẽ có thể thắng được nữ nhân kia một lần từng tờ từng tờ là xem chỉnh lý tốt bộ phận nàng khi thì chú mục trầm tư thật lâu khi thì lại đọc nhanh như gió thậm chí có văn bản tài liệu vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua tiêu đề liền đưa tay ném vào thùng rác mà theo đại lượng tin tức tại trong đầu của nàng một chút xíu hội tụ dần dần chấp và ra một cái đặc biệt mạch lạc đi ra cao vân lam sắp mặt cũng bắt đầu biến vô cùng phức tạp xen lẫn rung động kinh hãi không thể tưởng tượng nổi thậm chí là nhìn mà than thở mà những n à y chỗ có cảm xúc bên trong còn có một loại không thể diễn tả mừng rỡ cùng hưng phấn mặc dù còn không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ nhưng nàng cơ hồ đã có thể khẳng định mình nội tâm cái kia suy đoán liền là thật tiểu thư tiểu thư cao vân lam ngưng thần tự hỏi trong thoáng chốc tự a h ồ nghe được có người đang kêu gọi mình kịp phản ứng về sau liền thấy thư ký của mình giơ một cái tay tại trước mắt của nàng lúc cần lúc hiện động tác thật giống như tại khảo thí nàng có hay không biến thành mù loà một bên khác cao vân thanh gặp tiểu thư hồi phục thần t r í lúc này hỏi phần tình báo này có vấn đề gì không có cần hay không làm tiến một bước điều tra nói cho bọn hắn cái gì đều không cần tra xét nữa ta đã biết ta muốn biết đồ vật cao vân lam lắc đầu m ặ t không thay đổi phân phó m ộ t câu khoe miệng đ ố n g nhiên nổi lên một k i a cực độ ác thú vị tiêu d u n g thật thú vị ma đô kim phượng hoàng thế mà cũng có thể bị người hạ phục hơn nữa còn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chân mệnh thiên tử sao cao vân lam cười đ ố n g nhiên đứng người lên từ trên cậy áo lấy ra một kiện có chút rộng rãi áo khoác tiện tay mặc vào đem mình cái kia có thể xưng yêu nhiệt g đồng dạng dáng người che giấu hơn phân nửa sau đó trực tiếp đi ra ngoài vừa đi còn vừa nói đi đi nhìn một cái chúng ta vị này sơ hãm tình biện kim p ư ợ n g hoàng nói không chừng ta cái này không lịch sự nhỏ chim sẻ còn có thể giúp nàng đ i ể m bận điệu đâu sau lưng cao vân thanh hung hăng n ế t miệng ngài là chim sẻ cái k i a chúng ta những người này tính là gì lông gà sao vẫn là liền sợi lông đều không phải là tại ma đô h o á t tư vũ danh s ư n g ma đô đệ nhất mỹ nữ lại được hưởng ma đô giới kinh doanh đệ nhất kỳ tài khen ngợi có thể nói là lực gáp quân hùng danh tiếng không hay nhưng nàng cũng không có có thể che kín tất cả mọi người q u a n mang mà cao vân lam chính là tại vị này lịch thiên đồng dạng tồn ở bên n g đều có thể chiếu sáng rặn rỡ phóng thích mình quang mang cùng cấp bậc yêu nghiệt nàng và h o c tư vũ quan hệ có một cái thành ngữ hình dung phi thường chuẩn xác cái kia chính là ký sinh du hà sinh lượng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng đương nhiên cũng có thể xưng là nhất thời du lượng cái gọi là một núi không thể chứa hai h ổ tại ma đô vòng tròn bên trong đồng thời ra đời hai vị tài nữ với lại dung mạo tư sắc cũng đều khinh u quốc khinh u thành tự nhiên tránh không được bị nhiều chuyện người tại trà dư tử hậu lôi ra đến tương đối chỉ bất quá thật giống như một cái đại phú hào cùng tiểu nông dân sinh ra mâu thuẫn về sau mọi người luôn luôn theo bản năng k h u y n hướng nông dân đồng dạng cao vân lam xuất thân từ mạnh hơn hoác ra trọn vẹn một cái cấp độ cao ra cha mẹ của nàng lại tại nàng lần đầu triển lộ ra một tia phong mang về sau liền nâng cả nhà chi lực ủng hộ mà hoác tư vũ xuất thân thấp h è n phía sau còn có người cả tay gần như chỉ bằng vào sức một mình chấm g i ế t cuối cùng ba lên ba rơi mà mỗi một lần chầm luân nhưng lại rất nhanh qua khởi chỉ là phen này kinh lịch liền so cao vân lam muốn đặc sắc nhiều bởi vậy cho dù hai người thành t i ể u tương tự nàng y nguyên thua với lại thua rất thảm thậm chí rất nhiều người tại nâng lên nàng thời điểm ngôn ngữ thần sắc bên trong còn tràn đầy xem thường quá trình cụ thể là như thế này a nghe nói không cao vân lam đã làm gì chuyện gì Tốt như A. b ừ hoặc t ừ vũ nếu là có nàng những cái kia điều kiện đã sớm như thế nào như thế nào c nàng cũng liền ra thế tốt mà thôi hoặc t ừ vũ mới là thực như bức d dựa vào phụ mẫu tính là gì anh hùng có loại dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng như bức nữa một cái cho ta xem một chút đối diện với mấy cái này ngôn luận ngay từ đầu cao vân lam còn có thể cười một tiếng mà qua lạnh nhạt c h ỗ chi nhưng thời gian dần trôi qua mỗi lần khi nàng lấy được cái gì thành cựu đang tại mừng rỡ thời điểm liền có người nhảy ra sát phong cảnh với lại nói những lời này người chính bọn hắn thường thường còn phổ thông đến không thể phổ thông hơn trong lời nói một bộ mặc dù ta là nghèo điệu ti h nhưng chính là xem thường bộ dáng của ngươi dù là nàng lại thế nào rộng rãi nhiều lần cũng tránh không được sinh ra mấy phần h o a khí cũng chính bởi vì vậy cao vân lam nội tâm l ạ g yên đã đản sinh ra một cái chấp h nhiệm cái k i a chính là nàng muốn thắng qua hoác tư vũ cho dù chỉ là ngẫu nhiên một lần chương một trăm hai mươi sáu phượng hoàng tâm từ đó có cây nô đồng không chỉ là cao vân lam hoác ra biên thiên、Tinh、tức liền như là một viên uy lực vô cùng kinh khủng nước sâu đồ đạn bị đầu nhập vào ma đô mảnh này nhìn như gió em sóng lặng kỳ thực á m lưu hung dũng m ặ t hồ bất luận là ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cự ngạc vẫn là trốn ở nơi hẻo lánh cẩn thận từng ly từng tí sinh sinh tồn con tôm trong n g á y mắt đều đã bị kinh động nhất là tại trận này biến đổi lớn phía sau ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài một ít tin tức càng làm cho vô số con cá nghe hỏi m à động khương thị đương đại tộc trưởng khương trần quân trên mặt xuân p h n quất vào mặt bên trong lại từng đợt mộng bức đứng tại cửa chính nên đón từng cái ngày bình thường liên cái bóng đều không gặp được đại nhân vật thần gia thế tử tần hưng hoài cao gia tộc trưởng cao thiên thành trương gia trưởng tử trương n h ư ợ c sơn ma đô tam đại siêu nhiên gia tộc mỗi một cái đều phái tới trọng lượng cấp nhân vật chớ nói chi là những cái kia nguyên bản cùng khương gia tương xứng thậm chí là kém hơn một chút phổ thông gia tộc thanh một nước tộc trưởng ngẫu nhiên mấy cái tạm thời tới không được cũng cố ý phái người giải thích trong nhà đột nhiên tới rất nhiều khách nhân còn chưa tính m ộ t chốt những người này trong lời nói còn vô cùng k h á c h k h í một cái kia cái thân mật ra ra thúc thúc đem hắn kêu ra đầu đều run lên lúc nào hắn khương trấn quân tại ma đô thế mà như thế có bài diện bất quá k hương trấn quân cũng, cũng không phải gì đó đều không nhìn ra hắn đại khái hiểu chuyện này phải cùng mình vị kia trưởng tôn thoát không được quan hệ bởi vì cơ hồ mỗi người đi vào trước mặt mình đều muốn hỏi một câu k hương thần về có tới không mà khi hắn không có trả lời về sau những người này chỉ tùy ý hàn huyên hai câu sau đó liền không có sau đó hắn hưu tâm muốn hỏi một chút k hương thần đến cùng chuyện gì xảy ra đánh mấy lần điện thoại lại đều biểu hiện tắt máy tộc trưởng thiếu gia vừa rồi điện thoại tới dùng một cái số xa lạ bất quá một đoạn thời khắc đang lúc hương trấn quân đem một người đón vào chuẩn bị ra đi nên đón đợt tiếp theo người thời điểm triệu ba bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nói nhỏ k hương chấn quân sắc mặt k h ẽ giật mình lập tức hỏi hắn nói cái gì thiếu gia nói người tới rượu ngon t r à ngon chiêu đãi là được cam kết gì đều đừng hứa điều kiện gì đều không nên đáp ứng vấn đề gì cũng đều đừng trả lời thiếu gia còn nói có thể hiểu được hắn dụ ý tự nhiên không cần giải thích lý giải không được hắn lười n h ắ c giải thích đúng ta vừa mới điều tra rõ ràng thiếu gia cùng đế đô kỷ ra một vị con trai trưởng đặt thành kết m i n h h i ệ p nghị k hương chấn quân sắc mặt đột nhiên biến đổi một cái lảo đảo kém chút không có bị dọa ngã xuống đất bên trên may mắn triệu ba phản ứng nhanh vội vàng đi lên đỡ lấy nhưng mặc dù là như thế khương trấn quân vẫn như cũ cảm giác có một cỗ nhiệt huyết đang không ngừng dâng lên đỉnh đầu để hắn có loại muốn hôn mê xúc động ta cái ngoan ngoãn đế đô kỳ ra cái kia là nhân vật cấp bậc nào trọn vẹn sửng sốt lao nửa này g khương trấn quân mới miễn cưỡng khôi phục bình thường hắn nói thân nhi ý tứ ta đã hiểu ngươi đi khuyên bảo hạ gia tộc cái khác t ừ đ ệ ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt cho ta gây sự trực tiếp khu trục gia tộc liên chỗ thương lượng đều không có vâng triệu ba trịnh chọn gật đầu một bên khác hoàn cầu tài chính cao、Úc. h o c tư vũ vừa mới trở lại ước thải tập đoàn ngay tại phòng làm việc của mình cửa gặp đến một cái ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý người cao vân lam người tới làm gì h o c tư vũ khẽ cho mày trong ánh mắt mang tới một chút cảnh giác ngay tiếp theo toàn bộ tâm tình đều hiếm thấy khẩn trương lên phóng nhãn ma đô cũng chỉ có chút ít mấy người mới đáng giá nàng như thế đối lãi cao vân lam liền làm một cái trong số đó qua lại mấy lần giao phong mỗi một về đều cho nàng mang đến phiền t à i cực lớn không còn vợ ở ít chia không nữ nhân này chiêu số bên trong mang theo một loại nào đó yên ý với lại trí thông minh cao tuyệt thủ đoạn thường thường lạ thường liên nàng ứng đối cũng phải cẩn thận về sau cẩn thận hơn cao vân lam n ở nụ cười xinh đẹp sắc mặt bỗng nhiên sán lạ một vòng yêu đến cực hạn cũng d i ễ m đến cực hạn đặc biệt phong tình trong lúc lơ đãng n ở rộ ra nàng quỵ cười nói tự nhiên là chúc mừng hoặc đại tiểu thư chẳng lẽ ngươi bá đạo đến liên có chuyện tốt đều không cho phép người khác tới chúc mừng hoặc từ vũ lông mày càng lạnh lẽo nhăn nội tâm cũng càng lúc càng cảnh giác nếu là từ những người khác miệng bên trong nghe được câu này nàng đại khái sẽ chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi không nhưng cao vân lam, vẹn vẹn một màn kia không giọng bình thường liền không khỏi để nàng cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là có ám chỉ gì khác nhất là nàng còn vô cùng rõ ràng mình kế nhiệm ra chủ chuyện này tại cao vân lam nội tâm đại khái lại là một lần nàng đối với mình thất bại chúc mừng chúc mừng ha ha hoa tư vũ một bên tại nội tâm gấp cái chiên dậy đặc tự hỏi cao vân lam mục đích một bên khác mặt ngoài cũng không có nhàn rỗi nàng âm thanh lạnh lùng nói vậy thì tốt hiện tại t r ú c đã nói xong vui cũng cung tất ta còn có chuyện phải xử lý phiền xin cứ tự nhiên nói xong hoa tư vũ đẩy cửa ra liền muốn đi vào phòng làm việc cao vân lam dưới chân k h ẽ động vừa vặn cản tại cửa ra vào trên mặt ý cười càng phát ra sán lạ nói đừng nóng đội nha ta chỉ nói chúc mừng lại không nói cùng cái gì vui hoắc tư vũ ánh mắt lập tức run lên chẳng lẽ chỉ không phải mình kế nhiệm ra chủ chuyện này sao cái khác còn có cái gì có thể chúc mừng đúng lúc này cao vân lam lần nữa tiến lên một bước tại h a i của nàng bên cạnh nhẹ nhàng nói chúc mừng ngươi hoắc đại tiểu thư cái này cao ngạ o phượng hoàng tâm từ đó có k h o ả cây ngô đầm bảy chương một trăm hai mươi bảy để hoắc tư vũ đều tê cả ra đầu toàn thân run sợ suy luận ngươi đang nói cái gì mê sảng n g h e bên thai cái k i a m ộ t trận thanh âm âm dương quạch khí hoặc tư vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn vốn là có chút khẩn trương trái tim lại phảng phất muốn nổ t u n g đột nhiên co rút nhanh cả ngươi vậy mà thất thố đến gần như là gầm thét cùng gầm thét nói ra câu nói này với lại hoàn toàn là theo bản năng g à o thét liên đại não đều không có đi qua ha ha ha ha ha ha ha mê s ả n sao vậy ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy như thế phẫn nộ hoặc tư vũ tại tòa thành thị này ngoại trừ ngươi mình bên ngoài hiểu rõ nhất ngươi người là ta phẫn nộ loại tâm tình này c ă ha ha, ha ha ha ha. như là đại thù đề báo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoa trương tiếng cười không được quanh quẩn tại hành lang chỗ trong không gian cao vân lam nói xong càng nói biểu lộ càng hưng phấn hoặc từ vũ nghe mỗi nghe một câu sắc mặt liền đũ ám mấy phần nàng xác thực không nghĩ ra tại sao mình đột nhiên sẽ tức giận như vậy、so cái này hung ác, vô lý. dơ bẩn cùng làm cho người buồn nôn nhắn lại chửi bới nàng cũng không biết ngay bao nhiêu mỗi một lần nội tâm liên lửa điểm gợn sóng cũng sẽ không lên cho dù cuối cùng lựa chọn trả thù cái kia cũng tuyệt không phải bởi vì đơn thuần phẫn nộ nhưng nay ngày nàng phát phát hiện mình bắt đầu biến xa lạ chẳng lẽ mình thật hoặc tư vũ nghĩ đến nội tâm vừa xuất hiện cái nào đó suy nghĩ theo bản năng liền lắc đầu những cái kia chẳng qua là bởi vì ho m o n bắn ra đưa đến ngu xuẩn sự tình làm sao có thể phát sinh trên người mình tình yêu đùa gì thế nàng thế nhưng là hoặc tư vũ a tại nàng di vãng quan niệm bên trong tình tình yêu yêu những vật này tức n h ả m chán c ự c đ ộ lại không hiểu đâu nàng thậm chí đều lý giải không được mọi người vì sao lại bởi vì loại chuyện này mà phi nào hoặc t ư vũ biết ta đ ố i đi ị ký của n g ư ơ i vì cái gì lớn như vậy sao bởi vì n g ư ơ i luôn cảm giác mình là t h ầ n xem thường trừ mình ra tất cả mọi người đ ố i bất cứ chuyện gì cho dù là d í n h đến mình cũng có thể thở ơ l ạ n h n h ạ t sau đó l ý trí suy nghĩ trong đó có gì có thể lợi dụng địa phương người quá k i ê u n g ạ o mà lại là từ thực chất bên trong nào nào đến đ ố i ký ra đều không tồn tại chút nào kỳ n h ý. ta to gan suy đoán một cái cho dù cuối cùng khương thần không có xuất hiện ngươi cũng có biện pháp của mình vãn hồi thế cục kỷ xuân lan loại kia nữ nhân ngu xuẩn làm sao có thể là đối thủ của ngươi nhưng đang tiếp chính là hắn xuất hiện còn cần một loại liên ngươi không nghĩ tới cũng làm không được biện pháp nhẹ nhõm đồng thời nhất lao vĩnh giật giải quyết đây hết thảy càng thêm đang sợ là người này đã tuần tự hai lần vượt quá dự liệu của ngươi mỗi một lần khi ngươi cho là mình đã thấy do hắn thời điểm hắn liền cho ngươi ném ra một cái vui mừng lớn hơn để ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị thế là thế giới của ngươi xem sụp đổ ngươi phát hiện tại xung quanh mình xuất hiện một cái liên ngươi cũng vô pháp dự đoán khó mà tính toán đồng thời giống như có thể trái lại k h ô n g chế mưu tính mình tồn tại ngươi bắt đầu nhịn không được chất vấn nếu như mình là thần vậy hắn lại là cái gì mà khi ngươi phát phát hiện mình cũng không phải là thần hoặc là chí ít không có như vậy thần thời điểm bởi vì ngươi dĩ vãng cao ngạo tại thế giới của ngươi bên trong có thể vào mắt người lại chỉ còn lại có một cái không hoác tư vũ ngươi yêu khương thần mà lại là khắc cốt minh tâm loại kia ta nói đúng hay không mẫu c h ố c nhất ngươi còn đem mình thua cho hắn nói xong câu nói sau cùng cao vân lam liền nhẹ nhàng lui lại hai bước đứng ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn cái này kim p ư ợ n g hoàng sắc mặt như là xuyên kịch trở m à t ảo thuật giống như lần lượt biến ảo nhìn xem hoác tư vũ lần thứ nhất đối nàng lộ ra cùng loại với ý lặng kinh hãi thậm chí là sợ hãi loại hình biểu lộ nội tâm của nàng liền một trận không cách nào nói rõ nhẹ nhàng vui vẻ nhất là khi chính mình nói xong câu nói sau cùng hoác tư vũ loại kia như là bị vạch trần nội tâm chỗ sâu nhất bí ẩn muốn tránh né lại không chỗ có thể trốn sợ hãi thấy được nàng bởi vì chính mình phen này suy luận mà tê cả ra đầu hô hấp hỗn loạn toàn thân run rẩy thậm chí liên hai chân cũng bắt đầu bất lực một trận lung la lung lay thời điểm cao vân lam cũng cảm giác mình cái này số năm đến nay bị tức duy nhất một lần bị ra xong hoặc tư vũ nửa miệng mở rộng cái cầm một trận run r à y muốn nói cái gì nhưng lật khắp toàn bộ từ biển lại tìm không thấy một câu hữu dụng nàng phát hiện cao vân lam liền như là từng trôi lưới dao đem trên người mình tầng cuối cùng tiêu ngạo đâm cái rời ra pha toái không để cho nàng đến không trực diện nội tâm chỗ xấu nhất hoặc tư vũ thậm chí đều hiểu cao vân lam nói những lời này mục đích đơn giản là đã kích mình nhìn mình cho cười hoặc là chỗ vì loại nào đó vặn vẹo hành động trả thù nhưng nàng liền là không nhịn được run dày trong đầu từng lần một quanh quần cao vân lam câu nói sau cùng kia ngươi còn đem mình thua cho h ắ n c h ư ơ n một trăm hai mươi tám hoắc tư vũ tâm tính chuyển biến để cho ta lại đoán xem nhìn tại vụ cá cược này ban sơ ngươi vốn là chuẩn bị nếu như mình thua liền giết chết hương thần a bởi vì ngươi thế nhưng là hoắc tư vũ a tại nội tâm của ngươi thế gian này lại có người nào hoặc là chuyện gì có thể cùng mình ngăn g nhau chật chật ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhân tâm đáng tiếc lại chuyện sau đó phát triển lại xa xa nằm ngoài dự đoán của ngươi hán tại thị trường cổ phiếu thắng lợi nhất là đối mặt s ổ rổ cái kia phen thắng lợi để ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ một cái có thể đem sổ rỗ cấp bậc thao bản năng lực đều yên tâm thoải mái che giấu người ngươi căn bản là đoán không ra hắn còn có hay không ẩ n tàng thứ gì khác vạn nhất dưới tay hắn còn có tông sư k h á c cấp cao thủ thậm chí chính mình cũng có thâm bất khả chắc võ công đâu mà bây giờ ngươi không những không dám giết hắn cũng đã không muốn giết hắn hoác tư vũ bay ở trước mặt ngươi đường chỉ còn lại có một đầu cái tia chính là ngoan ngoan thực hiện đ ổ ước trái với điều ước loại chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn là so chết đều khó chịu a cao vân lam mỗi nói một câu bước chân liền có chút hướng về phía trước một chuyện trước đó mới biến mất ý cười lại một lần một chút xíuẩn n sán lạng nhất là cái kia quái dị ngữ khí liền như mang theo một loại nào đó quỷ dị ma lực có thể sinh sinh chui vào hoắc tư vũ não hải để nàng chỉ có thể không kìm nổi mà phải lùi lại cuối cùng lại đặt mông phá tan cửa phòng làm việc run dậy thân thể ngồi ngã xuống trên mặt đất ánh mắt kinh hoàng mặt mày càng là hoàn toàn thất sắc bởi vì cao vân lam nói mỗi một chữ đều thật đến không thể lại thật lấy tiêu ngạo của nàng lại làm sao có thể dùng mình làm làm tiền đặt cuộc đánh cược vẫn là như vậy chuyện nhàm chán nàng lúc ấy sở dĩ đồng ý vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ khương thần dám đối với mình sinh ra ý niệm không chính đáng trả thù như thế mà thôi khương thần thua nàng vẫn là cái kia vô địch h o c tư vũ khương thần như cuối cùng thắng đơn giản cũng chính là để tòa thành thị này lại nhiều biến mất một cái hoa à khố cái khác bất luận cái gì hậu quả cũng sẽ không có nàng có năm chắc có thể làm được thiên ý vô phùng nhưng là xô、so、dồ thế mà bại đây là nàng liên nằm mơ đều không ngờ tới sự tình trong vòng một đêm mấy lần tinh chuẩn t h a o đ ể tiền vốn từ năm tỷ đến trăm tỷ lại đến sáng ngày thứ hai us sở tộc n g ừ n g kinh doanh thời điểm tổng cộng hai trăm tỷ đến thu hoạch càng là một trận đủ để ghi vào sử sách điên cùng thân tích nhất là nhất lệnh hoa tư vũ không rét mà run vẫn là hoàn thành đây hết t h ể người trước đó lại bị mang theo phế vật hoàn cố tên cái này cần là bao sâu tâm cơ lại là có cao bao n h i ê u chủ tính mới có thể cửa kém cỏi đến tận đây chính như cao vân lam nói tới minh bạch điểm này về sau vẹn vẹn chỉ dùng trong n y mắt nàng liền triệt để từ bỏ mình nội tâm cái k i a ngu xuẩn lại điên cuồng ý nghĩ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ c h ọ n vẹn hoa hơn phân nửa này g hoắc tư vũ mới dần dần làm rõ mình cái k i a phân loạn tâm tư sau đó lại dùng giải rác mấy tức liền đem thần sắc của mình đi vào tỉnh táo tiếp theo lại một chút xíu đạm m ạ nàng mặc không thay đổi đứng người lên khi thế lại một lần nữa khôi phục kiêu ngạo sắp bén lại l ạ n h lạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện cao vân lam liền phảng phất vừa rồi những cái k i a bối rối cùng chật vật song toàn đều chưa từng xảy ra đồng dạng hoặc là càng thêm chính xác tới nói là h o á c tư vũ đã từ nguyên bản theo bản năng kháng cự biến thành giờ phút này hoàn toàn yên tâm thoải mái tiếp nhận mà đã mình đã tiếp nhận đây hết thảy cái k i a lại có lý do gì đi kinh hoàng c ũ n g sợ hãi đâu thậm chí đừng nói sợ hãi nhìn thẳng vào nội tâm về sau nàng còn không hiểu có chút h ư n g phấn đâu giống hương thần thú vị như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng không tìm tới mấy cái như là bỏ lỡ h á không phải cuộc đời t i ế t với hoặc tư vũ thu hồi ánh mắt mặt m à y bên trong nổi lên một tia c ư ờ i n h ạ t ý lại băng lanh l ấ y thanh âm dùng một loại cực độ khinh thường ngữ khí hỏi dù vậy cho dù ngươi nói hoàn toàn đúng thì tính sao đã chứng minh ngươi so tà thông minh hoặc tư vũ trong lời nói chỉ biểu đạt một cái ý tứ cái tia chính là chỉ bằng vào cho mượn những vật này liền muốn muốn đà kích đến nàng quả thực là tại người s i n ó i n g ậ u bí mật sở dĩ được xưng là bí mật đó là bởi vì không muốn bị người ta biết một kiện lơ lỏng chuyện bình thường là uy hiếp không được cái gì đồng dạng đạo lý nàng đều đã không còn kháng cự ngược lại hưởng thụ trong đó làm sao đảm đ đà ạ kích đâu bất quá đang tại h o c tư vũ coi là cao vân lam sẽ bởi vì chính mình thái độ chuyển biến mà phẫn nộ hoặc là thất vọng thời điểm trước mặt nữ nhân kia trên mặt lại là lại một lần nổi lên cái kia bôi cực độ chán ghét sán lạn tiêu dung ý vị thâm trường cười nói ngươi làm đúng tiêu trừ sợ h ã i phương pháp tốt nhất liền là đối mặt nó mà đối mặt sợ h ã i khó khăn nhất địa phương ở chỗ tâm tính chuyển biến ngươi bây giờ đã thắng không hổ là h o c tư vũ đâu có ý tứ gì hoa tư vũ sắc mặt hơi đổi một chút nội tâm không hiểu có loại dự cảm xấu chẳng lẽ cao vân lam mục đích cũng không phải là dựa vào chọc t h ủ n g những này đến đà kích mình dùng cái này thu hoạch được một loại nào đó vặn vẹo khói cảm thậm chí đều không phải là muốn dùng chuyện này tiêu trừ nội tâm của nàng chấp nghiệm hoặc tư vũ còn đang nghĩ hoặc cao vân lam lại một lần mở miệng hỏi hoặc tư vũ n g ư ơ i biết n g ư ơ i khuyết điểm lớn nhất là cái gì không chương một trăm hai mươi chín ta cũng muốn thử xem ngươi mùi của đàn ông cái gì hoặc tư vũ ánh mắt ngưng tụ cao vân lam cất bước đi và ước thải tổng giám đốc văn phòng g i y cao góp dẫm tại giá cả đắt đỏ cứng rắn trên sàn nhà bằng gỗ phát ra một trận có tiết tấu trèo lên trèo lên âm thanh sau lư rộng lượng áo khoác theo bộ pháp có chút rung động trong lúc lơ đãng đem cái kia như yêu nhiệt g dáng người hiện lộ một góc của bằng sơn đi đến một chỗ nàng một chút ngừng chân ánh mắt ngắm nhìn b ộ t phía vẹn vẹn một hai mắt liền đem căn này có thể xưng có thể nói là to lớn văn phòng cho quét cái nhìn một cái không sót gì bởi vì nó thật sự là quá trông trải bên trong duy nhất sự vật đại khái liền là tấm kia ở vào toàn bộ trong phòng bàn công tác cùng vừa vặn cùng xử lý công bàn đối diện đủ đ á i khách sofa cao vân lam trên mặt ngoại ý muốn đánh giá một chút ghế sofa tựa hồ là cảm giác là lạ ở chỗ nào bất quá nàng cũng không có quá mức để ý tù ý ngồi xu nàng đem thân thể tựa ở mềm nhún ghế s o f a phía sau lưng bên trên trên mặt triển lộ ra một k i a vẻ hưởng thụ thậm chí còn hoàn toàn không có nữ thần bao phục rên gì một tiếng sau đó há mồm liền phun ra một chữ n à o tiếp theo không đợi hoác tư vũ mở miệng lại lập tức nói hoác tư vũ kỳ thật thật lâu đến nay ta vẫn luôn đang tự hỏi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đánh bại ngươi chuyện bình thường tại ngươi nội tâm căn bản là không nổi lên được chút nào còn sóng tranh thắng thua cũng liền đã mất đi ý nghĩa mà ngươi am hiểu nhất thương nghiệp một đạo ta nếu là cùng ngươi tranh vĩnh viễn đứng không đến cùng một cái đường xuất phát bên trên cho dù thắng cũng không tính là cái này chân chính thắng nhất là người vẫn là h o c tư vũ cũng không tốt thắng về p h ầ n ai là ma đô đệ nhất mỹ nữ bất quá là những cái kia n h ả m chán người trong âm thầm pháo chế ra nhai đầu nhiều nhất cũng liền có thể làm cái để tài nói chuyện mà thôi hoàn toàn không làm được chuẩn đủ loại nguyên nhân tổng hợp phía dưới ta vẫn luôn không có tìm được rất phương pháp thích hợp cao vân lam nói xong thân thể đ ố n g nhiên ngồi đứng thẳng lên một đôi như dương chi bạch ngọc non mịn song trường chống tại trước mặt bàn làm việc biên giới bên trên ánh mắt tốt không né tránh đối mặt hoa tư vũ cái kia đã bất thiện đôi mắt bên trong tràn đầy đều là một loại nào đó kiềm chếm h ế th liên n hoặc tư r ê n m vũ ngươi quá kiêu ngạo cho dù trong lòng đã có quyết định cũng sẽ không thả tư thái theo đuổi thậm chí nếu là hắn mở miệng trước ngươi đều phải thận trọng cùng do dự một chút lũy thêm bước nữa cho dù các ngươi xác định quan hệ vang lãnh cứng nhắc cao ngạo như ngươi trung đụng cũng sẽ không nhiều hòa hợp đối với chuyện này ta có năm chắc tháng ngươi cao vân lam nói xong h o c tư vân soát một cái từ lao bản trên ghế đứng lên vừa mới khôi phục chấn định thân sắc trong nháy mắt vừa sợ giật mình cùng hoảng loạn cùng lúc đó một cô cực h ạ n khí tức nguy hiểm từ quanh thân bắn ra nông đậm tức giận hướng về bốn phía tùy ý chút xuống như là dã thu bị c h ọ c giận trong phòng làm việc bầu không khí đều lặng yên bắt đầu ngưng kết h o c tư vũ ở trên cao nhìn xuống ánh mắt gắt gao khóa chặt tại đối diện tấm kia tựa hồ cười càng ngày càng vui vẻ trên mặt nửa kinh hoàng nửa chấn nộ nghiêm nghị chất vấn đến cao vân lam người muốn làm gì không làm cái gì liền làm muốn thử một chút cao ó t h vân g ư lam thu lại tiếu dung trong thần sắc một màn kia thoải mái lại thỏa thích huy sái đi ra tấm kia mị đến có chút yêu dị đến trên mặt nhìn sang lại mang theo có chút điên cuồng cộng thêm từng tia và mèo đương nhiên càng nhiều còn có một loại nào đó không tiếc hết thể quyết tuyệt liên phản phất một vị ham sâu tử lao nạm tù tại trầm luân hồi lâu sau đột nhiên thấy được hy vọng chạy trốn đồng dạng một màn kia chốc lát nở rộ ý chí có thể khiến người ta không z é t mà run hoặc từ vũ mí mắt hung hăng run lên hai tay theo bản năng nắm thành quyền đầu cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được cao vân làm phía trước những cái kia không đầu không đôi lời nói mục đích đến tột cùng ở đâu nữ nhân này vậy mà từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán mình vạch chân nàng cũng tốt kích thích nàng cũng được cái này hết thệ tất cả toàn cũng là vì giờ khắc này ở làm cửa hàng cao vân làm sau khi nói xong liền không còn dừng lại dãy dụ eo tho thân dẫm lên thật dài cao gót từng bước một hướng về cổng đi đến Cái kia trèo lên, trèo lên chân, cái đề định, trong è l ê trèo t lên n i ế chân, trước ử hình t trung mắt ỗ i cái một đều để Hoác vô số phương án ứng đối thoáng hiện tại não hải nhưng lại từng cái bị nàng cho bác bỏ cao vân lam cũng không phải là cái nữ nhân đơn giản phổ thông thủ đoạn căn bản m u ố n không đủ để giao động tâm ý của nàng cho dù là dùng cũng chỉ có thể không duyên cớ bị khinh bị một phen hết biện pháp hoặc tư vũ bàng hoàng lấy mắt thấy cao vân lam liền muốn triệt để rời đi cuối cùng lại chỉ có thể hoàng không lựa lời nói hắn đều đã có vị h u n thê hơn nữa còn cùng bội bội ta không rõ ràng ngươi c h ư ơ một trăm ba mươi hiện đại tô đã kỷ hoắc tư vũ trên mặt đột nhiên quý lên cái k h ê m một đôi minh mẫn con n g ư ơ i cũng hiếm thấy hoảng loạn mỹ mắt không ngừng rung động nguyên bản còn rất ánh mắt sập bén trong lúc lơ đáng lại mang tới vẻ khẩn cầu trên mặt của nàng tràn đầy tâm thần bất định sợ hai bên trong lại dẫn một loại nào đó cực độ khát vọng lại vô cùng xa vời chờ mong lấy cao vân lam thế lực cho dù là một chút bí ẩn sự t ì n h cũng chưa hẳn điệu không cha được lại làm sao có thể không biết gương thần có vị hôn thế đâu mà nàng đã làm ra quyết định này từ nhưng đã có chỗ lấy hay bỏ nhưng không hiểu tại thời khắc này hoắc tư vũ nội tâm lại khát vọng cao vân lam sẽ biết khó mà lui loại này không thực tế sự tình liền như là là người chết chìm chậm nhìn thấy một cọn g cỏ, cỏ n g dạng cho dù biết rõ hy vọng giải rác cũng không nhịn được kéo tung tới cao vân lam cười ha ha một tiếng nhìn thấy hoắc tư vũ lần này biểu hiện trong nháy mắt vui vẻ giống đứa bé nàng bước chân có chút dừng lại liền đứng tại cửa phòng làm việc ung dung xoay người Ý vị thâm trường nói lời này ngươi là đang hỏi ta vẫn là hỏi chính ngươi nếu như là đang hỏi ta vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ta một điểm không quan tâm cùng một ít người không giống nhau t vẹn vẹn liêu liêu, luôn luôn nếu như là đang hỏi ngươi mình vậy ngươi liền phải suy nghĩ thật kỹ đến đ ộ i cùng là nhất thời thận trọng trọng yếu vẫn là cả đời không tiếc nuối trọng yếu dù sao đại bang một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm tiếp qua mấy ngày có lẽ liên ngươi đều khó mà trông thấy hắn bóng lưng nữa nha cao vân lam dứt lời khoe miệng có chút hướng lên miết lên nàng đắc ý nhìn h o ắ c tư vũ một chút tâm tình không h i ể u vô cùng tốt cho tới bộ pháp đều nhẹ nhanh thêm mấy phần đi ra ngoài còn ngâm nga cái nào đó không biết tên tiểu khúc súng minh đ ả o nào đó mang theo đế quốc hai chữ nổi tiếng rừng rậm công viên non xanh nước biết ở giữa bị vô số người mong m ỏ i cùng trông mong nhưng thủy trung không liên lạc được khương thần thế mà mang theo lục t u y ế t mai ở chỗ này nhản nhã tản ra bước t hưởng thụ lấy khó được hài lòng sau khi ăn xong thời gian hắn biết mình cùng kỹ thao kết minh tin tức vừa truyền tới toàn bộ ma đô quyền quý tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nghe tin lập tức hành động bởi vậy trước kia liền đóng lại điện thoại tránh tới đây tốt mắt không thấy tâm không thiền đương nhiên thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nôn não đều là lợi hướng hương thần cự tuyệt quá sớm kết giao những người này cũng là vì cấp độ càng sâu nhu đồ hắn nếu là kỳ thị chân chính minh hữu tự nhiên có thể không chút kiên kỵ hưởng thụ trong đó tiền lãi hiện tại vẹn vẹn chỉ là một phần miệng hiệp nghị phản không đổi ý kỳ thật đều tại người khác một ý niệm nếu như biểu hiện quá sống quá vọn để kỳ thao cảm thấy mình bị lợi dụng từ đó giải trừ minh ước vậy liền được không b ù mất hương thần chính dọc theo một cái lối nhỏ tại một mảnh hai người đều ôm hết không được cự hình rừng cây ở giữa g h é qua sau lưng bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng cười như c h u n g bạc khương công tử ngươi có thể để ta một trận dễ tìm a cao vân lam khương thần lông mày hơi nhăn xoay người gặp nơi xa lờ mờ đứng đấy vị x i n h đẹp thân ảnh trời chiều đã nhanh muốn tây dưới nơi đây rừng cây lại có chút rậm rạp đường nhỏ lộ ra có chút lờ mờ lại thêm hắn đối vị này có thể cùng hoắc tư vũ ganh đua sắc đẹp nổi tiếng yêu nữ cũng không có nhiều quen thuộc nhìn chăm chú nhìn một cái có chút không xác định hỏi là ta mạng n g i đến đây không có cái dậy các ngươi ở đây hẹn họ a nhìn thấy khương thần q u e n người cao vân lam nhoẹn miệng cười c h ậ m dãi bước chân trong nháy mắt đi trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh cũng không biết thân hình của nàng làm sao bảo trì nên mập chỗ sóng cả mánh liệt nên gầy c h ỗ nhưng lại tiêm mảnh như tơ cái k i a đường con h o à n mỹ đơn giản hút con người tới cực điểm đợi đi tới nhìn thấy tấm kia hại nước hại dân mặt khương thần ánh mắt không khỏi lại là ngờ ngơ khó trách trong sách thật nhiều nữ chính đều gọi hắn là hồ mỹ tử liên hoác tư vũ sốt ruột đều sẽ chửi một câu hồ ly tinh cái này nếu là đặt ở cổ đại thỏa thỏa lại một cái tô đã kỷ nếu là hắn chủ vương đoán chừng cũng không nỡ vào tri khương thần dừng một chút thu hồi ánh mắt tại lục tuyết mai bên hông nhẹ nhàng bao quát lạnh nhạt nói nói thực ra q u ấ y dày đến tiểu nữ tử kia cho khương công tử cùng lục cô nương bồi tội cao vân lam t r ợ t n ở nụ cười xinh đẹp trên mặt cũng không xấu hổ nàng đem hai tay đội lên trước bụng eo đầu gối hơi còn một chút lại là một m cái cổ đại phi tử bại kiến hoàng đế dùng vạn phúc lễ nghỉ lại lập tức nghiêm mặt nói ta tới tìm nguyên là có sự t ì n h khác cùng kỹ thao cùng kỹ ra không quan hệ sự tình gì là như vậy ta trước kia có cái người theo đổi nhà tại đế đô lớn lên cũng coi như dạng chó hình người vất quá cao vân lam nói ư xong thanh em có chút dừng lại trên mặt lộ ra một chút nạn ngủ ngượng ngùng nói cho nên ta muốn mời ngươi giả trang bạn trai ta hào hào chọc tức một chút vậy đối tiện nhân tại r ư c quen thuộc tiểu đ o n g ả t r a nguyên bạn trai, tham gia h k Khương thần có chút đỡ đứng tại chỗ, đẫn đứng trận n gì? g tại một Tại có đờ biểu quái u lộ y tắc bên trong cao vân lam liền làm mượn để nam chính giả trang mình nam bằng hữu tại cái nào đó toàn bộ hành trình đều đang trang bức sinh nhật tiệc rượu về sau không cẩn thận say rượu sau đó hoàn toàn bất đắc dĩ bị nó cho c ầ m hạng bất quá khác nhau là trong tiểu thuyết tham gia sinh nhật tiệc rượu là hoắc tư vũ mà cao vân lam lúc ấy cũng là vì cùng cái này mười mấy năm ân đoán dây dưa không nghĩ cả đời chi địch đấu khí không tiếp dùng mình làm chiến thắng pháp bảo gặp hương thần t r ầ n trở. cao vân lam biểu lộ hơi xứng sở cũng không biết là nghĩ đến cái gì ánh mắt một trận phức tạp tiếp theo cũng không lâu lắm vừa cười nói đúng người cái kia đầu tư công ty không phải đang tại cải tổ sao các loại hoàn thành ta có thể đại biểu cao ra bơm tiền năm nghìn nước năm nghìn nước hương thần đột nhiên kính kêu lên vẻ mặt lập tức tràn đầy khó có thể tin cho dù là cao ra vội vàng ở giữa muốn xuất ra khổng lộ như thế một khoản tiền vẫn là tiền mặt cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng nói không chừng còn cần xử lý bộ phận tài sản mới có thể tập hợp ra được phải biết cải tổ về sau thiên thụy vận doanh trọng tâm thế nhưng là phong h i ể m lớn nhất kỳ hạn giao hàng cao vân lam vậy mà lại vì ngần ấy việc nhỏ liền đ ẹ xuống như thế trọng chú cái này còn thật đúng là mang theo nàng nhất quán cái chủng loại kia đ i ê n ý tại ma đô giới kinh doanh thế hệ trẻ tuổi nhân t à i kiệt xuất bên trong nếu như là h o á c tư vũ là đem mỗi một bước đều tính toán đến chết nhìn như tại nhảy m ố i trên lưới đ a o tại lấy hạt rẻ trong lò lửa trên thực tế lại thận trọng từng bước vững như thái sơn mà tần hương hoài thì là đôi mắt sáng lên nhìn nhìn quanh sinh huy thói quen tại liên hợp đại đa số người sáng lập lợi ích liên minh từ đó ảnh hưởng thậm chí là khống chế lại thế cái kia cao vân lam liền là nhất tên đánh cược điên cuồng đây là một cái chỉ cần thấy được đầy đủ cơ hội liền thân nhà tính mệnh cũng dám ép đi vào tên điên hương thần chính ngốc chạy lấy bên cạnh lục tuyết mai bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo một cái cánh tay của hắn nàng ôn n u cười một tiếng lại ngự khí kiên định nói lao công ngươi liền đáp ứng nàng đi dù sao là giả trang cũng không phải thật nếu như bởi vì ta dẫn đến sự nghiệp của ngươi bị ngăn trở trong lòng ta sẽ bất an ngươi nha thật đúng là đơn thuần đến có chút ngu dại hương thần nghe vậy thở dài đưa tay nhẹ nhàng ở bên cạnh bóng người xinh sắn kia trên đầu vợ sở bất đắc dĩ nói lục tuyết mai tiêu dung có chút một trận có g ắ p dường như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì trong lòng lại là lặng lẽ nói nếu như ngươi hy vọng ta ngu dại vậy ta có thể vĩnh vĩnh viễn viễn liền đơn thuần như vậy x u ố n g d ư ớ i thẳng đến thiên hoàng địa lão mấy giây sau lại phảng phất chợt nhớ tới cái gì đồng dạng sắc mặt đột nhiên một cháy vội la lên ta buổi sáng ngày mai có khóa còn có làm việc không hoàn thành liền đi về trước các ngươi chuyển văn đi nói xong vậy mà nhanh như chấp trực tiếp chạy mất dạng ngươi vị h u n thê kỳ thật rất thông minh cao vân lam xa xa ngắm nhìn giao lộ ánh mắt bên trong sen lẫn lên một loại nào đó ngoài ý mớn k hương thần trên mặt một trận không vui lập tức tức giận nói nàng đương nhiên thông minh liền làm một ít người ngày ngày tự xưng là tài nữ kết quả gặp chuyện lại nửa điểm ánh mắt đều không có nói thật nếu là biến thành người khác hắn vừa mới có thể đều trở mặt hơi giận mấy giây k hương thần lại thu hồi s á t mặt hỏi nói đi làm sao cái điều lệ cao vân l a m cười nhạt một tiếng tựa hồ cũng không phát giác thần sắc hắn bên trong cái k i a một k i ê u biến hóa vi d i ệ u bất quá sóng mắt lưu chuyển ở giữa vẫn không k h i đến mang tới mấy phần trầm tư nàng nói không còn vợ ở ít chĩa không chúng ta trước chụt mấy tấm hình phát vòng bằng hưu sau đó sáng van theo giúp ta cùng đi sinh nhật tiệt diệu hơn m ộ ư ơ i phút sau cao ra trang viên một chỗ sửa sang có chút hào hoa xa xỉ đại sảnh ở trong hương thần người mặc một bộ quý báo tuyết trắng l âu phục vẩy lên chân bắt chéo biếng nhác lửa nằm trên ghế salon tay phải nhẹ nhàng khoác lên cao vân làm cái tiêm lịch thiên đồng dạng sở nữ eo nhỏ bên trên mũi thở hơi đ ộ n g một chút hút vào một loại nào đó khó mà miêu tả vi rượu hương khí trong tươi cười lập tức mang tới từng tia từng tia bất cần đời du côn ý bản thân liền tuyệt đại dung nhan càng lộ vẻ mê người không nếu như nói nữ nhân như rượu cái kêu bên cạnh cái này tất nhiên là nồng nặc nhất cái chủng loại kia nhất một ngụm liền có thể khiến người ta toàn thân nổ tung tiêu đốt cao vân lam n ắ m trong tay lấy một cây tự chủ cán khẽ run đem màn ảnh nhắm ngay tới đã thấy trong tấm hình mình đỏ mặt như máu tuy nói trước kia liền cân nhắc đến rõ ràng không thể tại rõ ràng nhưng lần thứ nhất cùng một cái khác phái thân cận như thế mấu chốt đối phương còn đẹp trai như vậy mê người lại hoàn toàn phù hợp nàng đối với bạn lữ lựa chọn yêu cầu trong lúc nhất thời vẫn là không nhịn được ý xấu hổ đầy mặt bất quá cao vân lam chính là như vậy càng là thẹn thủng hoặc là khó mà lựa chọn thời điểm ngược lại sẽ càng điên cuồng nàng hít một hơi thật sâu ra vẻ bình tĩnh nói người hướng gần một chút khương thần có chút hướng phải một chuyện vốn chỉ là nhẹ nhàng án lấy cao vân lam bên hông cánh tay phải gần như vờn quanh ở nàng hơn phân nửa eo nhỏ thân thể càng là có không ít địa phương không thể tránh khỏi tiếp xúc thân mật ở cùng nhau cái này đã đột phá một loại nào đó an toàn giới hạn nhìn qua thậm chí đều có chút dính nhau bất quá cao vân lam nhìn chỉ chốc lát trong điện thoại di động hình tượng như c ũ không hài lòng nói lại hướng gần một chút bảy c h ư n một trăm ba mươi hai h o á tư vũ hạ cờ ca dô sao khương thần nghe vậy xứng sở một giây sau lập tức thẹn quá hóa dận đồng dạng nổ ta đường đường một cái đại lao ra còn sợ bị n g ư ơ i cái này tiểu yêu nữ cho chiếm tiện nghi không thành đang khi nói chuyện thân thể đột nhiên hướng thẳng ngồi xuống vòng quanh cao vân lam bên hông cái tay kia t h ố t nhiên dùng sức cao vân lam cả người lập tức dán thật chặt tại khương thần trên thân nhất là gương mặt kia gần như là hoàn toàn vùi vào lồng ngực của hắn cùng lúc đó cái tay còn lại xuyên qua kia đôi thon dài bắp đùi r ư i gối không tốn sức chút nào đem ông lấy sau đó trực tiếp phóng tới trên đùi của mình hỏi hiện tại có đủ hay không cần cảm thụ được cặp kia hữu lực cánh tay hô hấp lấy cái kia cố nồng đậm hò mòn khí tức cao vân lam vốn là dáng đỏ đồng dạng gương mặt càng cảm giác một trận nóng hổi thân thể càng lạ như là biến thành mị sợi vẫn là đun sôi đằng sau đầu giống như mềm mại bất lực d â y rụa đều d â y rụa bất động lần này hai người quả nhiên là gần đến không thể lại tới gần lại gần đoán chừng cũng chỉ có biến số âm một đầu đường tắt trọn vẹn nửa n g à y cao vân lam mới có chút hướng lên bỏ lên một kia lệch ra cái đầu điều chụp ỉ n h h tốt góc c độ, chụp hai phát ảnh chụp hai phút đồng hồ về sau thương thần trốn đồng dạng xông ra cao ra trang viên ngồi tại bù gạ tỷ v ẩ dần vị trí lái bên trên liên tiếp thở sâu tốt mấy hơi thở mới miễn cưỡng đem trên thân cái k i a cố tạo phản khí huyết xuân x ẻ xuống dưới một trận cảm thán nói quả nhiên chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai ngoại hiệu yêu người ta cái này ai mẹ nó có thể định ở k h ư ơ n g thần sau khi đi cao vân lam cũng là co quắp tại nguyên chỗ điều tức một hồi lâu thân thể mới khôi phục lực lượng nàng mở ra hệ trạng cũng không có như là cho khương thần nói như vậy phát vòng bằng hữu mà là ngón tay hơi đ ộ n g một chút trực tiếp đem hai tấm hình kia chuyển cho hoác tư vũ sau đó nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến vô cùng xán lạ nàng có thể tưởng tượng được một ít người trông thấy cái này hai tấm hình sau đến phản ứng sẽ có nhiều kịch liệt nhiều sụp đổ ước thải tập đoàn hoặc tư vũ chính tại xử lý công ty một ít chuyện trên mặt bàn điện thoại bỗng nhiên ông ông chấn động một cái nàng h ẹ c h r t h ả o hữu rất ít cơ hồ có thể đến được trên đầu ngón tay trong đó một bộ phận lớn còn không thường liên hệ bởi vậy tại âm thanh em vang lên trong nháy mắt lập tức chính là điểm mở ra điện thoại bất quá nhìn thấy phát tới tin tức lại là cao vân lam về sau trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền ngưng trọng lên một lát khi nàng nhìn thấy trong tin tức cho trong văn phòng đột nhiên liền vang lên một đạo cực kỳ bén nhọn cùng tức giận tiếng mắng chửi hôn đản hôn đ à n đều là không tiếp hoa tư vũ là thần đ ộ n g cao vân l a m từ nàng nơi này cách mở tính toán đâu ra đấy cũng liền một giờ n h i ề u một chút thế mà thế mà liền có thể cùng khương thần thân mật đến phân thượng này nàng ngược lại là không có hoài nghi bày đ ộ n g cao vân l a m cả người đều nuốt ở khương thần trong ngực nên tiếp xúc địa phương không nên tiếp xúc địa phương tất cả đều nhẹ nhẹ nhét c h u n g một chỗ cảnh tượng này nếu là thả ở bên ngoài đoán chừng đều có người báo động nói có tổn thương p h o n g hóa nếu không phải một lòng cái kia cô gái nào chịu ăn thiệt t h i lớn như thế hoa tư vũ ngơ ngác nhìn chỉ chốc lát hình ảnh giữa ngực phẫn nộ chẳng những không có lắng lại ngược lại càng tăng vọt một hồi tức giận cao vân l a m không biết xấu hổ l a một m cái nữ tử mới gặp mặt không bao lâu vậy mà liền có thể như vậy liều mạng một hồi lại giận giận tại khương thần ai đến cũng không có cự tuyệt ngươi liền không thể thoáng thận chọn một cái dù là chỉ là một cái đây cũng quá thực tế a ừ nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo không không được tan u ố t không trôi khẩu khí này sau nửa giờ hoác tư vũ đang xem lấy một phần tư liệu bỗng nhiên từ lão bản trên ghế nhảy lên tiện tay đem văn bản tài liệu hướng trên mặt bản hất lên tức giận nói nàng hiện tại là càng nghĩ càng giận càng khí liền càng nghĩ tuần h o a n á c tính phía dưới đầu óc hỗn loạn đến đều không thể bình thường xử lý công ty sự vụ hoặc từ vũ đưa khí giống như dùng sức kéo xây dựng công bàn phía dưới ngăn kéo bên trong nguyên bản ép buộc chứng đồng dạng sắp xếp chỉnh tề vật phẩm phát ra b ì n h b ì n h bang bang tiếng va chạm đều không thèm để ý trực tiếp từ nhất cạnh ngoài lấy ra cái nào đó ý nghĩa đặc thù trang sức đó là một cái in nhỏ vụn hoa văn màu trắng thai mẹo kẹp tóc phong cách siêu manh siêu đáng yêu cái c h ủ loại kia sau đó thở ra một hơi cố nén trên mặt mất tự nhiên hồng vân tự lẩm b ta hoắt tư vũ muốn đồ vật liền không có không lấy được nói xong khoe miệng thậm chí còn dương lên mỉm cười phản phất đắc thắng như vậy cao n ế t đầu lên sợ cao vân lam mặc cho ngươi trí tuệ như yêu mặc cho ngươi đem ta nghiên cứu thiên biến và biến mặc cho ngươi lại thế nào nắm chắc thắng lợi trong tay đoán chừng cũng vĩnh viễn nghĩ không ra ta sẽ có nhân cách thứ hai nhân cách thứ hai còn hoàn toàn cùng bản thân tính cách tương phản loại này không thể tưởng tượng sự tình càng thêm nghĩ không ra ta nhân cách thứ hai liền là hắn cái thứ nhất phát hiện đồng thời tự mình dẫn đạo đi ra hoắt ư vũ có chút suy nghĩ một trận ở trên mặt nhiệt độ tiêu thăng đến đem mình đỏ c h o n g trước đó nhẹ nhàng đem kẹp tóc chứa vào một cái tùy thân bọc nhỏ nàng một lần nữa nhặt lên điện thoại ấn mở hơi c h á t vừa muốn phát tin tức chậm nghĩ đến nàng còn không có người nào đó hào hữu đành phải gửi nhắn tin nói khương thần hạ cờ ca dô sao chương một trăm ba mươi ba chủ nhân của nó gọi khương thần một bên khác cáo biệt cao vân lam khương thần liền trực tiếp phát động xe chuẩn bị trở về thang thần n h ấ t phẩm chìa khóa nhẹ nhàng b ằ n một cái động cơ đột nhiên trong ngủ say t h ứ c tỉnh nóng nảy tiếng gầm nương theo lấy một trận nhỏ không thể thấy chấn động lập tức hướng về bốn phía bắn ra xe chầm, chầm tiến lên bốn cái ống pháo thoát khí đuôi quản cũng trong cùng một lúc sáng lên mỏ ưu lam khoa huyện quang mang đương nhiên đó cũng không phải động cơ đôi lửa mà là một loại nào đó tận lực tạo nên ánh đèn hiệu quả nhưng dù vậy loại kia tập ưu nhã cùng bá đạo cùng bánh cùng thong rong làm một thể mánh liệt đánh vào thị giác lực vẫn không ngừng hấp dẫn lấy người qua đường ánh mắt lái r a cao gia trang viên lại đi ngang qua cái nào đó cấp cao khu biệt thự khương thần vững vàng thao túng đài này mánh thú q u e o vào cái nào đó dòng xe cộ có chút dày đặc đại đạo tại lên đường trong n h y mắt trên đại đạo nguyên bản còn có chút chen trúc không gian vậy mà thần hồ kỳ thần chống ra trọn vẹn một đoạn lớn chiếc xe không tiếp vi phạm quy tắc giao thông trên h ự c dây b thực tế rất nhiều kẻ có tiền nhất là phú nhị đại sở dĩ mở xe thể thao sang trọng cũng không phải là bởi vì nó cái kia xuất sắc tính năng dù sao động một tí hai ba trăm linh thậm chí ba bốn trăm linh vận tốc thực hạng có mấy người có thể sử dụng đến bọn hắn lưa thích siêu xe nhưng thật ra là bởi vì loại này ở khắp mọi nơi trang bức cảm giác mà càng là đỉnh cấp xe sang trọng loại cảm giác này cũng thì càng đột xuất cùng khoa trương hương thần hướng phía trước mở không có khi nào bên cạnh làn xe một cỗ màu đỏ phe gia di bỗng nhiên t r a n bảo phe gia di lái xe là một tên tuổi trẻ xuất ca xem ra cũng là xuân phong đắc ý chỉ là trên sống mũi kính dâm liền giá trị hơn một trăm ngàn ghế lái phụ vị bên trên có một cái tuổi trẻ nữ h à i đại khái hơn hai mươi tuổi chẳng những xinh đẹp như hoa dáng người cũng là cực kỳ d ẫ n lửa kính dâm nam lái xe đi lên phía trước lấy xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc bi em đốt t ă n hệ bởi vì hắn tranh ngang giống như là gặp ôn thần vội vàng phanh lại còn đúng ầ đầy u tiêu xuống nếu đất đ này mồ hôi. Trên mặt mặc hôi. không khỏi Hắn phe chỉ hơn nhưng phát sinh sự cố, cũng không phải bình thường người có thể thường tia di, rơi giá người nội. Trên tơ trước ra ra bạn, cũng lộ là ý. có cố, có dù sự lúc này tay lái phụ bên trên nữ tử bỗng nhiên đem một cái tay đặt ở trên đùi của hắn nũng nịu nói hải ca phía trước còn có rảnh rỗi vị tranh thủ thời gian vượt qua đi à người ta đều nhanh các loại cùng yêu tinh nhìn ta chờ một lúc làm sao thu thập ngươi kính dâm nam p h ả n g phất bị điện giật đến thân thể đột nhiên run lên cả người nhất thời đều tâm viên ý mã hắn nắm chặt tay lái vừa muốn gia tốc ánh mắt vừa nhấc lại là quét đến trước mặt xe đánh dấu mà chính tại lúc này b ù g ạ tỷ vệ dần bên trên thương thần trong túi điện thoại đ ố n g nhiên len ken vang lên một tiếng hắn một tay trưởng không lấy tay lái cái tay còn lại lấy điện thoại cầm tay ra mở ra tin nhắn nhanh chóng lại bình tĩnh nhìn lướt qua nhưng mà liền là cái này tùy ý quét qua lại kèm chút đem hắn hồn đều cho kinh ra chín tiên tri bên ngoài cả người khi nhìn rõ nội dung tin ngắn trong nháy mắt như bị xét đánh trận mắt hốc mồm nhất là cầm tay lái cái tay kia đột nhiên lắp một cái ngay tiếp theo tọa hạ bộ kia bụ gạ tỷ vệ dần đ ỗ n g nhiên mất khống chế giống như tại lộ diện bên trên xoay ra một đạo chói s á xaét đằng sau kính dâm nam sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi chỉ một thoáng nguyên bản còn nhộn nhạo ừng đỏ trực tiếp liền biến thành trắng bệnh mà vừa mới để lên chân ga bàn chân kia lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đổi được phanh lại bên trên đồng thời hung hăng ngặt xuống tay lái phụ bên trên nữ tử không có nịt dây nịt tan toàn nửa người lại tìm được ở giữa bởi vì một tích tắc này đầu lập tức đụng phải trước kính chắn g i đau một trận nhãn nước mắt phát phun không k h i phàn là nói không phải liền là chiếc bù ga t sao ngươi còn sợ không thường nội sao hơn nữa còn cách xa như vậy lấy dừng nhanh làm gì chứ bù g ạ thì vậy cũng phải phân cái gì bù g ạ thì đài này là chuyển kỳ bản số lượng có hạn nghe nói rơi xuống đất giá muốn hơn sáu mươi triệu cái kia cũng không phải r ấ t hoa t r ư ơ n g sao trước kia ngươi có lẽ phải cẩn thận hiện tại không đến mức còn sợ đến loại trình độ này a kính dâm nam cười khổ một tiếng chán nản nói sáu mươi triệu s ắ c thực ra được vấn đề làm ở chiếc xe này người ta đắc tội không nổi cái gì nữ tử thốt nhiên giật mình trong ánh mắt lập tức tràn đầy nồng đậm chấn kinh tri sắc tựa hồ rất là kinh ngạc tại cái này ma đô thế mà còn có bên cạnh người này cũng không dám đắc tội tồn tại cho tới liên trên đầu đau đớn đều quên chỉ để lại cái t i ê n g n ơ ngác biểu lộ kính dâm nam khẽ thở dài một cái mang theo ba phần hâm mộ bảy phần kính sợ nói ma đô chỉ có một đài truyền kỳ bản số lượng có hạn mủ ga t ì vậy dần chủ nhân của nó gọi khương thần c h ư n một trăm ba mươi bốn h o á c từ vũ tâm thái nổ tung khương thần chân phải tại phanh lại bên trên nhẹ nhàng điểm một cái đem tốc độ xe đẻ xuống bảo đảm tọa hạ đài này manh t h ú sẽ không thất khống chi về sau lần nữa chăm chú nhìn hướng màn hình điện thoại di động chị gặp phía trên t ì n h lình biểu hiện ra khương thần hạ cờ ca dô sao vài cái chữ to mà gửi thư cũng đúng là hoắc tư vũ không thể nghi ngờ trên mặt biểu lộ lập tức lâm vào một loại nào đó quái dị ở trong trong đại não càng là đã tuân ra liên tiếp nghi vấn nếu không có quanh thân hết thể giác quan đều vô cùng chân thật hắn thậm chí đều có chút hoài nghi tự mình có phải hay không xuất hiện ảo giác đối với người bình thường tới nói cờ ca dô chẳng qua là một loại đơn giản dễ vào tay hích trí trò chơi nhưng đối với hắn và hoắc tư vũ tới nói lại ẩn chứa một ít đặc thù hàm nghĩa gần như tương đương với một loại tràn mập mập mờ ý vị ám hiệu hơn nữa còn là giới hạn tại hai người bọn họ biết không hẳn là còn có một người nàng vội vàng ấn mở xem xét trên mặt ý xấu hổ lại một chút xíu chuyển đổi trở thành một loại nào đó im lặng nàng nghĩ tới vô số loại khả năng thậm chí đều làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị dù sao lấy trên tấm ảnh người nào đó cùng cao vân lam thân mật trình độ lúc này không chừng đang làm gì đó duy chỉ có liền là không nghĩ tới mình vậy mà lại bị hoài nghi không phải bản thân cái này khiến nàng ngạch nói như thế nào đây có chút cấp trên trên đường cái khương thần lái xe đi lên phía trước lấy hắn không đợi đến h o ắ c tư vũ hồi phục lại chờ được điện thoại của nàng điện thoại ông ông chấn động trong màn hình h o ắ c tư vũ điện báo cái kia năm chữ to bắt mắt vô cùng khương thần biểu lộ lập tức một trận ngu ngơ cảm thấy kinh dị nói ngoa tạo thật là bản thân nàng bất quá đang kinh dị sau khi khương thần trong lòng lại nhịn không được hoài nghi lấy hoắt tư vũ cái kia cao lạnh cùng bá đạo tính cách loại chuyện này nàng khẳng định là không làm được tới như vậy khả năng duy nhất l i ề n l à nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt vị trí khương thần lúc này một mặt thản nhiên nhận nghe điện thoại ngựa khí có chút chắc chắn mà hỏi cái kia ngươi là chủ nhân cách vẫn là nhân cách thứ hai nhưng mà ngay tại hắn câu này tự nhận là trăm phần trăm tiếp cận câu trả lời chính xác t r a hỏi về sau điện thoại một chỗ khác lại là đột nhiên xuyên ra một tiếng vô cùng bén nhọn cùng tức giận gào ghét người cút cho ta sau đó n ư ơ n g theo lấy một trận vật cứng đánh tới phanh phanh âm thanh trò chuyện bị chặt đứt hoác tư vũ trực tiếp bị tức đến ném xuống điện thoại chủ động phát loại này tin nhắn đối với nàng mà nói liền đầy đủ xấu hổ cùng t h ẹ n thùng kết quả còn liên tiếp bị hoài nghi thất vận tâm tính không bạo tạc mới là lạ ta đi thật là nàng hơn nữa còn là chủ nhân cách bú gạ tỷ vệ dân bên trên k hương thần hai tay gắt gao nắm chặt tay lái đột nhiên nhất chuyển để chiếc này lần nữa vạch ra một đạo ép hình quỹ tích manh thú lần nữa khôi phục điều khiển sau đó miệng bên trong không khỏi tự lẩm bẩm một câu nói thật hắn là thật không nghĩ tới hoác tư vũ loại tính cách này người vậy mà đều sẽ chủ động ước người khác hơn nữa còn vận dụng loại này hàm nghĩa đặc biệt tám hiệu nàng lão khí căn bản cũng không cho phép mình bị như thế bán đồ bàn tháo chẳng lẽ lại, bị lực của mình đã lớn đến liên đá núi cũng có thể hòa tan không đúng là bởi vì cao vân lam khương thần có chút ý dâm một trận đầu góc đống nhiên phản ứng lại toàn ma đô đều biết hoắc gia đại tiểu thư lợi hại nhưng cũng chỉ có h o ắ c tư vũ biết một mực mơ ước đánh bại mình cao vân lam khủng bố đến mức nào bởi vì nàng qua lại những cái kia thành tựu bên trong cơ hồ có một nửa là bị nữ nhân này cho sinh sinh bước đi ra mà đồng d ạ n g nếu như nói tại ma đô có ai có thể làm cho hoắt tư vũ đều không tiếc làm ra như thế cải biến cũng chỉ có cao vân lam một người nhất là càng làm cho khương thần như thế chắc chắn chính là cao vân lam vừa mới cùng hắn phát sinh một chút mỹ r ư ợ u sự t ì n h đồng thời ảnh chụp còn bị phát đến vòng bằng hữu hoặc tư vũ nhìn thấy không nổi giận mới là lạ rõ ràng là nàng tới trước rõ ràng chính mình cũng cùng người nào đó cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy rõ ràng hai người liền cái kia đều h ô i qua kết quả nàng liền có chút thả l ò n g một chút nửa đường đ ố n g nhiên rết ra đến cái trình rào kim Ngạch là cao vân lam hoành đao đ o á i quan hệ còn phát triển nhanh như vậy đoán chừng lúc này tại hoặc tư vũ miệng bên trong c ặ bã nam cùng tiện nhân đã song song mắng lên thương thần miệm bên trong một t r ọ n t r ậ n t c ậ t than thở vỏ quýt dày có móng tay nhọn cái này thiên nhiên p h á p tác quả nhiên kỳ diệu hoa tư vũ ai cũng k h n g phục duy chỉ có liền sợ cao vân lam kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại nếu như là hắn tao n ộ như thế một tính cách điên c u a ồ n g chí thông minh còn vượt xa bình thường đối thủ đoán chừng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nghiêm phòng t ử thủ không cho nàng bất luận cái gì mưu kế đạt được tây đại khái bên trên minh bạch chuyện ngọn nguồn thương thần tâm tình trong nháy mắt biến vô cùng tốt thậm chí làm lên cái nào đó nhất tiến xong điều n g đẹp lái xe đi về phía trước một hồi tay lái đột nhiên hướng phải đánh lựa gạt đến tiến về hoàn cầu tài chính trung tâm phương hướng c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm ta nói ngươi là cái chết người tới làm gì ước thải tập đoàn tổng giám đốc văn phòng h o ắ c tư vũ chính ngơ ngác đang suy nghĩ cái gì chợt nghe cửa phòng kẹt kẹt vang lên một tiếng không khỏi xa xa ngẩm đầu nhìn lại thấy là k hương thần về sau khoe miệng trong nháy mắt liền lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ bất quá tiếp theo một cái trước mắt lập tức lại nghiêm mặt đến ra vẻ không vui nói k hương thần có chút n ế t miệng cũng không để ý đi thẳng tới bàn công tác đối diện cái kia cái ghế s a lon bên trên tùy tiện ngồi xuống ngồi lại cảm thấy không phải mái nhét lên chân bắt chéo thân thể mềm nhún sau này một năm hơn p â n nửa người nhất thời đều lâm vào cái kia mềm mại ghế xô p a chỗ tự tiếp theo thậm chí tại hoa tư vũ cái k i a ánh mắt lợi hại bên trong phát ra một tiếng hài lòng vô cùng dên d ị sau đó mang theo một loại nào đó ý cười nói chết nạo kiều ngươi nói cái gì hoa tư vũ nghe vậy lập tức giận dữ thân eo hướng lên l ư ỡ n một cái khi thế trực tiếp kéo căng ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc hắn một hồi lâu lăng lệ chỉ là thương thần sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa hoàn toàn không có bị hủ đến con mở miệng tiếp tục đã kích nói ta nói ngươi là cái chết nạo kiều rõ ràng trong lòng nghĩ muốn chết gặp được lại khỏi bị mất mặt giả dạng làm rất lạnh lùng rán vẻ cũng chính là ta biến thành người khác đoán chừng liền trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi ai nhớ ngươi h o c tư vũ vẫn như c ũ mạnh miệng bất quá n ữ khí lại không hiểu nhu mềm nhu ra khí thế càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nguyên bản thẳng thân eo có chút hướng về sau khẽ cong thậm chí còn dựa vào một chút thành g h ế đây là b ư ơ n g lòng biểu hiện giống h o c tư vũ loại tính cách này nữ nhân cũng chỉ có tại tín nhiệm nhất cùng người thân cận trước mặt mới có thể triển lộ ra loại này hình thái mặc dù còn chưa hoàn toàn mở ra sâu trong nội tâm thế giới nhưng đối với nàng mà nói đã cực kỳ khó khăn nhất là tấm kia lãnh diễm vô song trên khuôn mặt cũng nhiễm phải từng tia từng tia hồng nhuận phớt phớt lộ ra có chút mê người thương thần ánh mắt lặng yên sáng lên nằm trong loại trạng thái này hoác tư vũ thật là đẹp giống nhau cực kỳ bắc băng sơn bên trên ngàn năm tuyết liên đỉnh đ ỗ n g nhiên bị trời chiều chiếu ra mấy phần vàng rực đồng dạng cùng nguyên lai loại kia thuần túy cao cao tại thượng cùng ngạo nghệ độc lập là hoàn toàn khác biệt cảm giác nếu như nói trước đó hoác tư vũ đẹp thì đẹp vậy lại cao ngạo vô song chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bất cũng như vậy hiện tại lại là tại lúc đầu thần tính phía trên tăng thêm một vòng nhàn nhạt hồng trần chi、ý. liền có thể xa hơn xem cũng có thể khu khu k h ư ơ n g thần sững sờ nhìn chăm chú trong chốc lát thẳng đến h o ắ c tư vũ biểu lộ cũng bắt đầu có quắc về sau mới giả bộ bại lui nói tốt ta là ta nhớ ngươi lắm vừa rồi cũng là ta phát tin nhắn ta gọi điện thoại ta phát tính tình h o ắ c tư vũ gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên ba phần ngượng ngùng bên trong lập tức lại thêm ba phần xấu hổ bất quá loại này xấu hổ chỉ ở trên mặt của nàng kéo dài một cái trước mắt một giây sau nàng liền lại có chút tức giận hỏi ngươi cùng cao vân lam chuyện gì xảy ra cái kia cái gì tài tử gia nhân tuổi khô lửa bút kim phong ngọc lộ cô nam quả nữ tất cả mọi người là người trưởng thành ngươi hẳn là hiểu ngươi mắt thấy h o ắ c tư vũ đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú một nắm liền nổi g i ậ n hơn thương thần thức thời ngừng t r e o t r ọ c ngược lại nói sang chuyện khác đi m a ngươi n g đi một nơi địa phương nào một cái ngươi rất quen thuộc lại một mực không muốn đi nhìn thẳng vào địa phương nếu không vẫn là đường đi xuống a hơn hai mươi phút về sau hoắt ra biệt thự một gian tầng hầm lối vào bên ngoài h o ắ c tư vũ hai tay ôm thật chặt thương thần một cái cánh tay khắc khuôn mặt là kinh hoàng sợ hãi cùng bất lực thần eo siêu sau cong lên đang dùng lực kéo tung đấy l i ê n liên giọng nói chuyện bên trong cũng mang tới một loại nào đó ở trên người n à n g c ự c sự hiếm thấy k h ẩ n cầu n g ư ơ i n h â n cách thứ hai là chuyện gì xảy ra ngươi hẳn là so ta muốn rõ ràng nhiều chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị một mực như thế rằng có nữa có một số việc trung quy là cần phải đi trực diện cùng để những vật kia một mực đang giày vò lấy n g ư ơ i không bằng lấy r ũ khí một hơi tiêu diệt nó thương thần nói xong nặng nghề ngư khí bỗng nhiên biến đổi một cái phong cách làm t r à trách tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất liền là đối m ặ nó áo lực cho nói xong cười ha ha một tiếng một tay níu lại hoác tư vũ cái tay còn lại c tiếp i l ề n đẩy ra phía trước phía cửa kia. Hồi lâu chưa cánh Hồi t n lâu ừ g mở ra hầm, ra trong thầng không thể t nào ra một loại n dốc đứng thăng lầu ngồi đi một bước dưới chân lại đều sẽ lảo đảo một cái có chút e ngại thật là bị khắc cấn tại trong sân cốt cho dù người kia sớm đã không còn cho dù nơi này hiện tại chỉ là một gian nửa bỏ hoang dưới mặt đất chữ vật thất cho dù là h o ắ c tư vũ cái kia cường thế bá đạo tính tình nắm lấy thương thần cánh tay hai tay vẫn như cũng cực kỳ dùng sức ánh mắt tập trung tại phía sau lưng của hắn bên trên không dám rời đi chút nào thậm chí lấy cái kia cường hóa sau đến thể chất đều cảm nhận được trận trận không kém nói h nói h thương thần đi xuống dưới lấy ánh mắt tùy ý tại quan sát b ố n phía nơi này trước đó hẳn là người nào đó chỗ ở giường gỗ bàn băng ghế tủ quần áo các loại này một ít sinh hoạt nhất định độ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ bất quá bởi vì hồi lâu đều không có bị dùng qua phía trên rơi đầy từng tầng từng tầng thật dạy cho bụi đánh ra không bao lâu hương thần ánh mắt trong nháy mắt liền bị trong phòng cái b à n kia hấp dẫn bởi vì phía trên kia để đó một cái thể lượng khá lớn h o n c gỗ h o n c gỗ đỉnh lại gác lại một cái có chút nâng lên ra châu phong thư chương một trăm ba mươi sáu cái kia một hôn phong tỉnh đi xuống cầu thang hương thần trực tiếp hương cái b à n kia đi đến cũng không biết là vừa rồi nghĩ thông suốt cái gì vẫn là phát giác thật đối mặt về sau có một số việc cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy hoắt ừ vũ trên thân cái nào cỗ rõ ràng rung động ý lại dần dần suy yếu thậm chí là biến mất Bất quá, nàng hiển nhiên lập à không n g có tức i thế l ó một khối g thư, hiện ra xanh biếc quang mang hình bầu dục ngọc đội từ bên trong rơi đi ra lại nói tiếp mới là một phần trang giấy đã ấu vàng tay viết thư ngọc đội vào tay ô luận xem xét liền là đỉnh cấp mặt hàng vẹn vẹn là vật liệu liền giá trị không phỉ phía trên khắc lấy một cái triện viết triệu chữ phong cách có chút đại khí vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liền có loại kim qua thiết mã cảm giác tin cầm sau khi đi ra thì chia làm hai tấm chỉ có từng chương là triệu chúc duyệt viết cho hoác tư vũ mà đổi thành bên ngoài một chương lại là phần thân tử xem xét sách dùng cho chứng minh nàng và hoác tư vũ quan hệ thương thần đem tin nhẹ nhàng đưa tới hoác tư vũ trên mặt lộ ra một tia tâm thần bất định c h i s ắ c bất quá cuối cùng vẫn đưa tay tiếp nhận huy động con mắt nhìn đi qua nhưng mà liền là chương thật đơn giản xem xét trong n h y mắt nét mặt của nàng lại sinh ra thao thiên biến đổi lớn to lớn kinh hãi như là bên mông nhất b i ệ n động trong nháy mắt liền đem hoắc tư vũ cả người đều hoàn toàn báo phủ để thân thể của nàng tại một sát na run rẩy đến ngay cả đứng đều không cách nào đứng vững mà theo phủ bụi chuyện xưa một chút xíu bị hiện ra phần này kinh hãi còn đang không ngừng lên mẹ lấy dòng giã hành hạ mười ba năm để nàng đến bây giờ còn khó mà tiêu tan tàn tật lao bà bà lại là nàng thân mẹ ruột trên người mình lại vẫn chạy xuôi b ắ c địa triệu ra huyết mạch thiên vương trần tinh hải sở dĩ sớm tại mười năm trước liền đầu nhập nàng lại là vị này thân mẹ ruột tại thời khắc cuối cùng dùm ệ n h đổi lấy、Đây、hết thể hết thạy đối h o á c tư vũ tới nói đều không tiếp tại một trận sấm sét giữa trời quang khương thần từ phía sau ô m h o á c tư vũ nhìn xem nàng bị kinh đến toàn thân dung mạnh nhìn xem nàng bưng lấy tin sụp đổ khóc lớn cũng nhìn xem nàng đến cuối cùng thần sắc một trận chết lặng liên muốn khóc cũng khóc không được nói thật trong lòng của hắn là có như vậy ném một cái ném không đành lòng bất quá hắn cũng biết chính là có một số việc nhất định phải k i n h lì chỉ muốn tâm kết này một ngày không giải khai h o á c tư vũ một ngày liền không cách nào tiêu tan không thể nào tiếp thu được chân chính mình chủ nhân cách cùng nhân cách thứ hai cũng vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại còn có cái dương ngươi không mở ra nhìn xem sao một đoạn thời khắc cảm giác trong ngực thân thể mềm mại cảm xúc bắt đầu bình tĩnh lại k h ư ơ n g thần chỉ vào trên mặt bàn cái kia rơi đầy cho bụi liên nhan sắc đều nhìn không rõ lắm hòm gỗ hỏi h o ắ c tư vũ do dự một hồi lâu mới chậm rãi vươn g tay mở ra nắp dương lần này ngược lại là hắn ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình bởi vì bên trong dẫn đầu đập vào mi mắt lại là một cái in nhỏ vụn hoa văn tuyết bạch miêu thay c ắ p tóc cùng trước đó cái kia bộ quần áo bên trong bổ sung cái kia cơ hồ hoàn toàn tương tự ngoại trừ lớn nhỏ đây cũng là hoắt tư vũ khi còn bé mang qua bảo tồn cực kỳ cẩn thận Có tại kẹp tóc phía dưới cái dương còn để đó rất nhiều đã từng bị triệu chúc duyệt ngay trước thoát tư vũ trước mặt tự tay hủy hoại đồ vật giấy khen bút bê vải các loại đồ chơi không c ò n vỡ ở ít chĩa không thậm chí còn có mấy chương phong cách vẽ cực kỳ non nớt xem xét liền là tiểu hài từ vẽ xấu phát hoạ chứa đầy một dương lớn h o c tư vũ chạm đến lấy những vật này vừa mới ngừng nước mắt lại một lần mông lung một ít người nói tìm ta hạ cờ ca dô kết quả cờ không có xuống đến ta đường đường một cái đại thiếu ra vậy mà cùng ngươi tại nhà ngươi quét dọn hai giờ tầng hầm vệ sinh hơn hai giờ về sau tầng hầm cửa vào bên ngoài thương thần một thanh giật xuống trên mặt khẩu trang một bên dùng khăn mặt v ố t trên thân nhiễm cho bụi một bên cố ý tràn đầy hoàn khí nói lầm ẩ m h o c tư vũ lập tức vui vẻ cười một tiếng nhẹ nhàng kéo lên tầm hầm môn túi đầu cũng là làm lên giống như thương thần đ ộ tác triệu chúc duyệt tin cùng cái kia tràn đầy tuổi thơ cái dương thành công mở ra tâm kết của nàng. cũng làm cho nàng trong tính cách một thứ gì đó lạng yên phát sinh cả i biến hiện tại chỉ ít tại khương thần trước mặt có thể hoàn toàn mở ra trái tim biểu hiện một mạnh tự nhiên sẽ không tận lực duy trì một loại nào đó bên ngoài hình tượng đánh hai giờ công báo đáp phế đi một bộ định chế đ ồ vét kết quả liên tiền công cũng không cho về sau không tới khương thần đập xong quần áo đem khăn mặt tùy ý q u a n ra quay người liền muốn đi ra ngoài đ ỗ n g nhiên sau lưng vang lên một đạo hết sức quen thuộc nhưng hương vị cũng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt thanh lệ thanh âm vân vân đợi một chút h o ặ từ vũ kêu lên thì thế nào khương thần vừa đi đến cửa miệng sắc mặt tức giận xoay người hắn là cổ ý hoặc tư vũ cảm xúc một mực không phải rất cao ngẫu nhiên đùa một cái có thể cho tâm tình của nàng tốt hơn nhiều bất quá thương thần không nghĩ tới chính là ngay tại hắn xoay người cái kia một cái trước mắt một bóng người lại là từ đối diện bay đánh tới ngay sau đó trên môi liền cảm nhận được một vòng ngọt ngào đến cực điểm ôn luận bảy c h ư n một trăm ba mươi bảy võ thần cấp chân lý võ đạo hoặc tư vũ tính cách bá đạo mặc dù vừa rồi đột phá tâm trướng nhưng hồi lâu đã thành thói quen lại chưa từng cải biến thương thần chỉ cảm giác cổ của mình bị một đôi thon dài cánh tay gắt gao bốc chặt cả n g ư ờ i động cũng không thể động đậy đương nhiên chủ yếu là hắn cũng không muốn động lúc này nếu là động cái k i a chính là đem cái nào đó thật vất vả lấy dũng khí chết ngạo kiểu mặt sinh sinh dùng chân nhấn trên mặt đất ma sát lúc nào có thể nói đùa lúc nào cần chiếu cố một điểm đối phương cương thần thế nhưng là phân vô cùng rõ ràng lại nói loại chuyện này hắn vụ n trộm cao hứng còn không kịp đâu tại sao phải cự tuyệt liên là cái này chết ngạo kiểu đối với phương diện này sự t ì n h hoàn toàn không có kinh nghiệm chỉ biết là ngang ngược nào tới một trận lật đỗi làm hắn một hồi lâu đều không thể thờ nổi ước chừng hai phút sau khương thần còn tại trải nghiệm loại này xen lẫn mấy phần thống khổ kỳ lạ cảm giác tuyệt vời hoặc tư vũ đông nhiên đem hắn ra bên ngoài đầy lách mình liền vọt vào biệt t ự còn phịch một tiếng khép cửa phòng lại hắn rõ ràng chú ý tới tại trước khi đi vào trước một khắc cuối cùng nữ nhân này rõ ràng đã đỏ mặt như máu bước chân lào đảo ánh mắt một mảnh bối rối ân chết ngạo kiều vẫn là chết ngạo kiều bất quá có chút đáng yêu trong biệt t ự hoặc tư vũ rửa lưng vào cửa phòng ráng trống đỡ lấy sủi xuống đều nhanh không có cách nào đi đường hai chân trái tim một hồi lâu phanh phanh của loạn đây là nàng lần thứ nhất cùng một cái khác phái làm ra như thế thân mật động tác. lần trước hạ cờ ca dô những cái k i a tiền đặc cực không tính nó như thế nào đây cảm giác trước nay chưa có đặc thủ cũng trước nay chưa có mỹ rượu hoa tư vũ chính trở về chỗ bên ngoài bỗng nhiên truyền vào đến một đạo có chút khoa trương la lên uy nhà ngươi còn có hay không cái khát c h ầ n g hầm ta mặc dù là cái thiếu ra nhưng quét dọn vệ sinh tuyệt đối một tay hào thủ nghe người nào đó giọng nói kia q u á i dị kêu to bên trong còn mang theo rõ ràng kích động cùng bức thiết hoa tư vũ vừa mới khôi phục một tia sắc mặt lập tức lại nóng hổi đến nhận việc điểm tự đốt xấu hổ đến đơn giản không cách nào tự đẻ xuống bất quá khoe miệm lại là chúc ô n nở n g khỏi tối cửa, muốn khỏi. Trong đầu, cái đông nhiên mừng chủ ký sinh hoàn thành một lần tiện hổ thu hoạch được một viên ban thưởng bảo dương hệ thống mở ra bảo dương chúc mừng chủ ký sinh hoàng kim điểm thuộc tính ít mười kim cương điểm thuộc tính ít năm siêu phàm điểm thuộc tính ít một võ thần cấp chân lý võ đạo đế tinh phiêu đẳng thương thần đi ra ngoài thân thể chấn động mạnh sắc mặt cũng là không ức chế được kinh hãi võ thần cấp chân lý võ đạo đây chính là so t ô n g sư t r u y ề n thừa đều càng hiếm có vô số lần chân quý đồ chơi xuất thân thế ra vẫn là loại kia bắt nguồn xa dòng chảy dài đại tộc thương thần đương nhiên sẽ không đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả trên thực tế nguyên sách cũng miêu tả qua ở cái thế giới này võ đạo cựu phẩm phía trên ngoại trừ tổng sư bên ngoài còn có một cảnh giới cái kia chính là võ thần tại ô n g sư mặc dù k tại tại đằng ư ợ sau câu nói này còn có bốn chữ thiên hạ đều là phản mà bốn chữ này bên trong lần chứa ý cảnh còn xa hơn siêu phổ thông võ thần đây là đang một cái khác tiểu thuyết thế giới long xà diễn nghĩa bên trong nhân vật chính vương siêu b ạ n thân ba lập minh quần ý danh xưng đấu võ tri vương tinh thông thiên hạ tất cả quyền pháp một đời võ thuật tông sư ra sân lúc đã đạt tới đan đạo cực h ạ phá vỡ cựu phẩm lại văn võ toàn tài đấu pháp cưng mãnh tại sách cuối cùng thành công bước vào đánh vỡ hư không gặp thần không hỏng cảnh giới cũng tức là võ thần cấp độ trở thành thực lực mạnh nhất mấy vị tồn tại thứ nhất k h ư ơ n g thần sâu thở ra một hơi kèm chế nội tâm tâm tình kích động hoạt ừ vũ trên người lần này t h i t hồ quả thực không dễ nhưng thu hoạch đồng dạng cũng là to lớn không nói những cái khác thính danh khương thần kỹ năng điện đường cấp đàn dương cầm năng lực thần cấp năng lực điều khiển truyền thừa đổ thần cao tiến truyền thừa công sư cấp võ đạo truyền thừa tài chính tri thần sổ dồn năng lực truyền thừa bảo dương không chủ thuộc tính thể chất chín mươi năm tinh thần chín mươi năm n g ị lực chín mươi năm may mắn tám mươi bốn người bình thường bình quân sáu mươi ưu tú tám mươi đỉnh phong giá trị một trăm linh Phó h t u chương t n h n h một ư trăm ba mươi tám ngụy tông sư sôi trào lực lượng hương thần từ hoác ra đi ra ngoài biệt thự nhóm trước mặt trên đường cái tiêu hẳn cũng vừa lúc khập khanh đi tới hắn bị chặt đi ba theo h ầ u chỉ thương còn chưa tốt lưu loát môi đi một bước khoe miệng đều muốn hung hăng kéo động một cái hiển nhiên đau không nhẹ bất quá thống khổ trên chân lại không thể hoàn toàn che giấu trên mặt hắn nghe răng cười nhất là khi nhìn đến khương thần về sau một màn kia nồng đ ấ m ngoan lệ chi ý trong lúc đó nở rộ ra cười để cho người ta không rét mà run mà cười tất về sau nhưng lại không nói gì giống như là cái gì cũng không thấy tập tế bước chân m ặ t không thay đổi từ trước mặt hắn đi qua khương thần lông mày chăm chú nhữ một cái hắn từ tiêu hàn trên thân cảm nhận được một cỗ h n giấu lực lượng tục n ữ nói chó cắn người thường không sủa mà có chút chó thực lực không đủ thời điểm có lẽ sẽ vô năng của nộ nhưng đến chân chính muốn cắn người thời điểm lại ngược lại lại có thể bảo trì bình thản hắn cùng tiêu hàn ở giữa thủ đã liên tính đều tính không rõ lắm từ đón về lục biết mai đến vạch trần nó ra lận lại đến khu trục trần tinh hải mỗi một cái cọc mỗi một kiện đều đủ để, để hắn leo lên tiêu hàn nội tâm tất sát danh sách đột nhiên nhìn thấy mình cái gì đều không biểu thị trực tiếp phiêu nhiên mà qua khả năng sao phải biết hắn nhưng từ chưa từng bại lộ qua võ đạo thực lực hiện ở bên người cũng không có bảo tiêu tại mà tiêu hàn sớm tại b á i sư trần tinh hải thứ nhất này g liền bắt đầu tu hành thiên vương tuyệt k ỹ quỷ ảnh mê tung chỉ lấy vị này nhân vật chính bậc học thiên phú cũng đã bước vào tứ phẩm cũng chính là mới sinh nội tức mới đúng thay lời khác tới nói liền là tại tiêu hàn nội tâm thực lực của hắn có thể nghiền ép khương thần chiếu hắn trong sách biểu hiện ra tính cách căn bản không có không xuất thủ lý do đừng nói ngẫu nhiên đ ụ g phải tại đã chịu cái này thật lớn khuất nhục về sau nghĩ biện pháp nằm vùng chặn giết mình mới là chính xác nhất phản ứng hiện tại loại phản ứng này rất không bình thường là nguyên bản lấy từ trung p ấ n khương thần rất biết rõ tiêu hàn người thiết liền là có thể độc thủ tuyệt đối không bất mặc kệ là địa đầu xà vẫn là quá giang long chỉ cần chọc phải hắn cái này một vị cũng dám xông đi lên lột mấy cây dâu h ù n xuống tới cũng chính là bắt nguồn từ loại này đặc biệt thiết lập cả quyển sách phong cách đều dị thường khẩn trương cùng kích thích thường xuyên cái này một cái mâu thuẫn vừa mới giải quyết kế tiếp phiền thoái càng lớn lập tức liền là hàng trước khi độc giả tâm cho tới bây giờ liền không có chân chính bông ra qua mà kích thích cực lớn cảm giác mang tới thì là đồng dạng to lớn thoải mái cảm giác như thế phương pháp sáng tác bất quá bởi vì tác giả lực khống chế vô cùng tốt tại nhân vật chính không ngừng tìm đường chết đồng thời một chút xíu bại lộ tiêu hàn cái kia nhìn như bình thường thân thế phía sau chỗ ẩn g i ấ u thao thiên bối cảnh thàng đến hoàn tất nội dung cốt truyện cũng không có đại băng lái xe ra biệt thự nhóm khương thần lập tức liền là bấm dịch dai dây số điện thoại kết nối về sau không kịp chờ đợi nói ra ta muốn biết tiêu hàn cái này hai ngày toàn bộ hành t u n g tận khả năng kỹ càng phân phó xong dịch dai khương thần lại ngựa không ngừng v h ó liên hệ khương trần quân hy vọng có thể thông qua khương ra hệ thống tình báo hoặc là một ít kênh đặc thủ đạt được một chút vật hữu dụng làm đại tộc khương thị điểm ấy nội tỉnh vẫn phải có mà cùng kỹ thao kết minh về sau thân phận của hắn sớm đã không giống ngày xưa hơi sai sử một cái tộc trưởng cũng không thành vấn đề ước chừng nửa giờ khi khương thần về đến trong nhà thời điểm hai phe tin tức đều đã tập hợp đi qua hắn đổi một bộ quần áo hơi làm rửa mặt liên n g ồ i ở trên ghế s a lon xem gia tộc truyền đến tình báo tương đương bệ bộn cơ hồ đem tiêu hàn một tuần này bên trong có thể điều tra ra được hành t u n g tất cả đều bày ra đến rõ ràng mà dịch gia i tin tức mặc dù ngắn gọn lại ẩn chứa một ít cực kỳ mấu chốt manh mối hai bên xác minh lẫn nhau kết hợp với một chút hắn từ nguyên tắc bên trong suy đoán ra đồ vật không đến mười phút đồng hồ khương thần cũng đã đại khái bên trên đoán được tiêu hàn động tác. vị này nguyên sách nhân vật chính quả nhiên là đối với mình lên sát tâm thiện tay đem trên b à n tư liệu đốt thành một đoàn cho tàn k hương thần cười lạnh một tiếng lập tức nhắm mắt lại mở ra hệ thống giao diện âm thầm ra lệ hệ thống đem tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc tính cho ta thêm đấy hãn nguyên bản tinh thần cùng thể chất hai đại chủ thuộc tính liền đã phân biệt cao tới chín mươi lăm cái này một thêm m ộ ư ơ i điểm kim cương cấp tự do thuộc tính vừa v ặ n tiêu hao h o à n tất cùng lúc đó cảnh giới võ đạo cũng thuận thế đã tới cựu phẩm đình phong tục xư ngụy công sư hương thần buộc con mắt đột nhiên mở ra một đạo gần như ngưng đọng như thực chất tinh mang trong nháy mắt từ trong đôi m hắn chỉ cảm thấy một cố vô cùng to lớn lực lượng lặng yên từ toàn thân thậm chí liền là thân thể mỗi một cái góc sôi trào mà lên hơi động một chút như sấm xét tiếng nổ liền từ từng cái xương cốt kết nối chỗ vang vọng mà ra huyết dịch bắt đầu biến nặng nề giống như thủy ngân dịch đang chảy đồng dạng mà khu động trái tim của bọn nó lại chưa cảm nhận được bất kỳ cố hết sức ngược lại động lực càng ngày càng mạnh mẽ cả người tùy tiện một chỗ đều giống như tại kinh lịch lại một lần thứ hai vẫn như c ũ cực kỳ kỳ diệu bất quá lần này lại không lần trước đau như vậy chương ũ n g k một trăm ba mươi chín thôi diễn quy tức thần công đợi cho quanh thân lực lượng lần nữa khôi phục bình ổn khí huyết cũng đưa về yên lặng hương thần yên lặng nhắm mắt lại đem thân thể dựa vào ở trên ghế salon một chút xíu tính toán lên lúc này tiêu hàn chỗ có thể động dụng át chủ bài đương nhiên còn có bởi vì vì mình xuất hiện mà để nội dung cốt truyện sinh ra một ít biến hóa bất quá chỉ một lát sau hắn cũng có chút chán nản mở mắt tại nguyên tắc bên trong hiện tại thời gian này điểm cho dù là đem tất cả ra sân qua công sư được rồi hắn cường mặc hắn mạnh thanh phong phát x n cương khương thần ngồi yên trong chốc lát bỗng nhiên bật cười. mặc kệ tiêu hàn có cái gì mưu đồ tăng lên thực lực của mình luôn luôn không sai hắn lấy điện thoại cầm tay ra phân biệt cho triệu ba quan hoành nho từ xa kỳ gửi đi một cái tin tức yêu cầu bọn hắn buổi sáng ngày mai tại khương gia diễn võ t r ư ở n g chờ mình sau đó từ phòng khách trong tủ bảo hiểm lấy ra một phần không dạy tư liệu ai có thể tưởng tượng đến ngày sau danh chấn thiên hạ quy tức thần công giờ phút này vậy mà liền ghi chép tại dạng này một trồng phổ thông giấy a 4 bên trên hơn nữa còn là kiểu chữ viết chữ viết đều có mẹo không phải rất tinh tế đại khái xem một phen cảm giác được lấy v õ đạo của mình tạo nghệ muốn hoàn toàn lý giải dạng này một phần đ ỉ n h cấp công pháp đồng thời còn dung hội còn thông ít nhất phải hơn một cái tháng thời、gian. khương thần quá quyết một tiếng tối uống nói hệ thống bắt đầu truyền thừa võ thần ba lập minh chân lý võ đạo đế tinh phiêu đãng chân lý võ đạo là một tên võ thần cấp cường giả đối với võ đạo toàn bộ lý giải thậm chí đã siêu thoát ra đơn thuần công pháp chiến kỹ tu vi cùng kỹ xảo kinh nghiệm kiến thức vân vân hết thể đồ vật là chân chính chạm đến phát thì phương diện võ đạo trí lý tông sư chỉ có thể khai tông lập phái mà võ thần lại có tư cách có thể sáng lập một cái mới tu hành phương hướng ảnh hưởng thậm chí dẫn dắt cả một cái thời đại hương thần hít sâu một hơi nhắm mắt lại đem tâm thần hoàn toàn chạy không tiếp theo một cái t r ớ c mắt trong óc của hắn liền xuất hiện một bóng người quanh thân cột thành đùi người tráng kiện to lớn xích sắt khuôn mặt nhìn không rõ lắm duy một cặp máy kiếm nghiêng hướng ra phía ngoài dài đi lại so cái k i a gương mặt to còn muốn rộng ra rất nhiều dễ thấy đến cực điểm khi nhìn đến người này trong n g a y mắt k hương thần trái tim liền là hung hăng co rụt lại bởi vì ở trên người hắn tản ra một cỗ hung hãn tới cực điểm c n g bạo khí tràng như là chân chính mánh hổ vẫn là loại kia bị chọc giận mánh hổ để cho người ta không dám nhìn thẳng bất quá còn chưa chờ k hương thần kịp phản ứng ba lập minh bỗng nhiên liền động Hắn nhẹ nhàng m ộ tại h o、so、ba lập minh t trong tay vậy mà như thế không chịu nổi một kích vo đạo đến loại cảnh giới này quả nhiên là có mấy phần ý năng của thần t h ư ơ n g thần chính ghe mắt lấy ba lập minh lại động lần này lại là diễn luyện võ công chính xác tới nói là thông qua cụ thể võ công tỷ như quyền pháp trưởng pháp thối pháp vân vân hiện ra hắn chân lý võ đạo dòng g ã hơn một giờ thương thần mới chậm rãi từ sợ hãi thán phục bên trong tỉnh lại đây là thu hoạch được hệ thống đến nay hắn hấp thu thời gian dài nhất một lần truyền thừa bất quá thu hoạch đồng dạng là to lớn hắn một lần nữa túi đầu nhìn phía trước mặt cái kia phần làm ẩu quy tức thần công vẹn vẹn chỉ đọc qua thêm vài phút đồng hồ trên người võ đạo khí tức liền một chút xíu yếu số dưới cuối cùng hoàn toàn biến thành một cái không có chút nào tu vi người bình thường tiếp theo lại dùng không đến nửa giờ hắn vậy mà liền đem bộ này thiên hạ kỳ công t r sáng sớm hôm sau khương gia tổ trạch khương thần mở ra bù gạ tị vệ dần vọt thẳng nhập diễn võ trường gia tộc cung phụng t r u ba cùng hai tên đặc thù khác nhân quan hoành nho từ xa kỳ đều đã chờ ở bên trong diễn võ trường dựa lưng vào một mảnh có phần nhiều năm rồi rừng rậm t r u n g quanh cổ thụ tham gia này g trung ương thì là một mảnh dùng đặc thù hợp kim chế tạo thành to lớn đất bằng phần lớn thời gian triệu ba đều ở lại đây tôi luyện võ nghệ hoặc là dạy dỗ dạy dỗ h ẳ n mấy cái kia đã khí thế không tầm thường đệ tử khương thần đem xe dừng ở một chỗ nhìn quanh một vòng bốn phía mặt hướng chạy chậm tới mấy người hỏi xung quanh nơi này có người hay không thiếu g i a yên tâm nơi này nguyên bản liền chưa có người vào xem vừa rồi ta lại tự mình dò xét một phen trừ phi có võ thần đích thân đến nếu không tuyệt không thể gạt được cảm giác của ta khương thần khẽ gật đầu tây tại quy tức thần công còn chưa truyền ra hiện tại tông sư cấp cường giả cảm、giác. xác thực không cách nào bị lựa gạt hắn cất bước đi hướng trung ương diễn võ trường sắc mặt cũng lặng yên trịnh trọng c h ư ơ n một trăm bốn mươi tuyên hệ thuần phục cùng m ớ i thầy hồ đi vài bước thương thần quay người đối mặt mấy người nghiêm mặt nói triệu lão bị nhốt tôn g sư trung kỳ đã có hơn mười năm lâu thủy trung không cách nào đặt chân đ ỉ n h phong mà hai người các ngươi càng là chỉ có cựu phẩm liên tôn g sư chi môn cũng chưa từng khám phá tiếp đó ta đem hướng các ngươi biểu thị một vị võ thần cường giả còn xuất lại chân lý võ đạo cụ thể có thể hấp thu bao nhiêu hấp thu về sau lại có thể không bài trừ dĩ vãng mê trướng tiến bộ dũng mãnh liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình cái gì võ thần chân ý khương thần vừa dứt lời ba trên mặt người lập tức lộ ra một vòng vô cùng to lớn vẻ kinh hãi toàn bộ hoa hạ có ghi chép trong lịch sử võ thần cấp bậc cứng giả một đôi tay đều có thể đến được đi ra bên trong mỗi một cái đều đều là đỉnh cấp tiếng t â m l ư ờ n g lây tồn tại bọn hắn khai sáng võ đạo lúc đến nay trời đều lưu truyền không ngớt uy c h ấ n đế quốc hai đám ba tông b u n phái trong đó sáu nhà cũng là bởi vì có được cẩn chứa bộ phận võ thần chân ý thần vật truyền thừa mới u y hoàng như vậy làm võ thần đối tự thân võ đạo toàn bộ lý giải võ thần chân ý. là do、so、cường đại nhất công pháp chiến k ỹ đều muốn càng thêm chân quý tồn tại loại vật này một khi lưu t r u y ề n tới cho dù là đỉnh phong đại t ô n g sư cũng sẽ không chút do dự liệu mình c ấ p đoạt hoặc là không t i ế c dùng tuổi già tự do làm làm đại giá đổi được tìm hiểu ngọn ngành mà khương thần vậy mà thân cư võ thần chân ý đồng thời còn nguyện ý cho bọn hắn b i ể u thị triệu ba phản ứng đầu tiên đi qua liền hội v à n g hỏi thiếu ra ngươi nói nhưng là thật đương nhiên là thật loại chuyện này ta làm sao có thể nói bừa khương thần lắc đầu nói thế nhưng là triệu ba như cũ có chút tin tưởng không đi xuống không phải hắn không coi trọng vị thiếu gia này mà là loại vật này liên quan thật là quá mức một ít sơ ý một chút l i ề n cũng có thể chọc sát thân diện t ổ n họa hương thần trên mặt có chút giận dữ quắt không có thế nhưng là hắn biết nếu muốn giải thích nhưng có thể đến chết đều giải thích không rõ ràng bất luận là đương thời còn sống sót cũng hoặc là là sớm đã đi về coi tiên mỗi một cái võ thần phàm là võ giả cơ hồ đều nghe nhiều nên thuộc mà hiển nhiên ba lập minh không ở tại bên trong thậm chí liên họ ba đều không có một vị hắn căn bản là không cách nào giải thích gặp hương thần thái độ kiên quyết triệu ba sắc mặt biến đổi một lát cũng là không hỏi tới nữa bất quá h ắ n câu chuyện nhất c h u y ệ n lại là đ ô n g n h â nói n võ thần chân ý thứ không giống bình thường nếu như là thật mọi người tại chỗ chỉ cần lập xuống huyết hệ vinh thế thuần phục thiếu già đồng thời tuyệt không c h ứ c bất kỳ ai thổ lộ nửa phần liên quan tới võ thần chân ý sự t ì n h nói xong một c ố bảng bạc vô cùng nội tức còn lặng yên ở giữa tuân gia bắt đầu chuyển động trong đôi mắt cũng bắn ra một đạo tinh quang kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m hai người thương thần không chút nghi ngờ chỉ cần quan h à n h nho cùng từ xa kỳ dám nói một chứ không Vị ngay tại g lời thề hoàn thành trong nháy mắt khương thần sắp mặt đột nhiên đình trệ tiếp theo vừa vui mừng nguyên bản lệ thuộc vào quan hoành nho lần kia thề y hồ vậy mà tại thời khắc này khoan hai đến chậm hãn lặng lẽ che giấu hưng phấn trực tiếp bắt đầu diễn bắt đầu luyện một bộ quyền pháp khương thần chỉ là ngụy tông sư tri cảnh chân chính võ thần chân ý liên một phần mười đều hiện ra không ra nhưng mà ba người vẫn như cũng nhìn như si như say khi thì bừng tỉnh đại ngộ khi thì mặt lộ vẻ trầm tư khi thì cũng là vung đầu n ắ m đ ấ m ở bên cạnh diễn luyện giữa trưa theo một tiếng bạo hưởng t ừ xa kỳ tụ khí thành cương thành công bước vào ngàn vạn võ giả vì đó hướng tới cùng ước mơ tông sư c h i cảnh với lại vừa vừa đột phá liền nương tựa theo trời sinh thần lực cùng triệu ba vị này uy tín lâu năm tông sư đánh cái có đến có vệ về phần quan hòa nho mặc dù bởi vì công pháp không trọn vẹn nguyên nhân không thể phá cảnh nhưng ở hương thần chỉ đạo phía dưới lại là dung hội quán thông mới quy tức thần công khi tức chuyển đổi ở giữa không có chút nào dấu hiệu có thể tìm ra đồng thời còn đem ba lập minh thành danh võ công hương tượng độ hà học được cái bảy tám phần thời gian như phi toa rất nhanh liền đến bằng vãn khoảng cách cùng cao vân lam ước định cẩn thận sinh nhật tiệc rượu cũng chỉ kém nửa giờ hương thần mới thỏa mãn tại diễn võ trường thu công dòng dã một ngày diễn luyện không chỉ là tại cho người khác biểu hiện ra chân lý võ đạo đối chính hắn tới nói cũng không thể nghi ngờ là lại một lần hấp thu cùng quen thuộc hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình tại thi triển những ngày võ công thời điểm mượt mà và thông thuận rất nhiều tại tổ c h ạ c h rửa mặt một lần lại đổi lại một thân sớm chuẩn bị tốt b ờ a quần áo hương thần trực tiếp thẳng lái xe đi đến ước định cẩn thận địa điểm Trước 141, Cao 141, a Vân l một tình cảnh. m bên khác minh châu khách sạn ma đô ít đ ỏi cấp năm sao nơi trốn thứ nhất hai tên dáng người có chút hấp dẫn ánh mắt cô gái trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào sắc mặt hơi có chút lo lắng một người trong đó người mặc một bộ kiểu dáng châu âu quý tộc màu lam nhạt l ụ i trắng bay dài phần cổ suýt lấy một chuỗi dây chuyền chân trâu tóc rất dài như hải tạo tùy ý dối tung tại bên hông mặc dù không có quá nhiều tân trang c ũ nhưng g k mà nhưng một phàm là từ đó đi ngang qua bất luận nam nữ lại hiếm có người đem ánh mắt bắn ra đến trên người nàng bởi vì tại cô bé này bên cạnh còn đứng lấy một vị càng thêm yêu nghiện tồn tại cao vân lam hiếm thấy mặc vào một thân màu đỏ chót lộ vai nhung tơ ván lễ váy vốn làng lịch thiên còn có rất nhiều đặc sắc nhan chị cùng dáng người bị cái này một thân cao đoan định chế quần áo phụ trợ đến càng thêm đoạt nhân h ồ n phách duyên dáng yêu kiều hai chân rộng lớn như b i ể n ý chí còn có cái kia trắng hơn tuyết s ư ơ n g cốt như thác nước tóc dài cho đến toàn thân mỗi một chỗ đều phảng phất cao minh nhất họa sĩ tỉ mỉ tạo hình mà ra tìm không ra chút nào mà bệnh căn bản vốn không giống như nhân gian tất cả chỉ bất quá người khác là tiên ý cùng xuất trần mà nàng thì là yêu dị cùng sinh đẹp thôi tiểu thư điện thoại vẫn là đánh không thông hắn sẽ không đem ngươi cho lẩm bẩm a cô gái áo lam cúi đầu nhìn một cái thời gian mắt thấy tiệc rượu liền muốn chính thức bắt đầu trên mặt thân sắc càng phát mà bắt đầu lo lắng bất quá cao vân lam lại là nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng nhìn qua phảng phất hoàn toàn không thèm để ý đưa tay giữ chặt bên cạnh vị này đường mội kiêm thư ký lại kiêm tốt khuê mật cao g ầ y nữ tử vớ ừ có chút không thú vị đi vào một bên lạnh nhạt nói được rồi vốn cũng không phải là vì hùng lâm hại hắn muốn đắc ý liền để hắn trước được ý mấy ngày à. huống hồ người ta b ả n g thượng tiêu ra thân phận địa vị sớm đã không giống ngày xưa cũng là sự thật vậy cũng không được cao vân thanh quay hà một m cỗ lập tức lòng đầy căm phẫn người này thật là buồn nôn hắn muốn dính vào ai đó là chuyện của hắn dựa vào cái gì chạy đến trước mặt của chúng ta g i ữ võ d ư n g ai c ò n nói khoác không biết ngượng nói cái gì nếu như tiểu thương nguyện ý làm nhỏ liền miễn cưỡng đồng ý ta làm cái động phòng nha hoàn của hồi môn ta nhổ vào cũng không tìm cái danh nước bẩn chiếu mình một cái là cái thứ gì cao vân lam tốt nhiên bật cười quay đầu nhìn thoáng qua cho tới bây giờ trên mặt còn có chút không phẫn cô gái ao lam thân xác không hiểu mà hỏi cái kia khương thần đâu hắn nhưng là cũng có vị hôn thế a này làm sao có thể giống nhau cao vân thanh ngữ khí có chút dừng lại bất quá rất nhanh liền lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỗ nào không giống nhau cao vân lam không đông thà truy vấn dù sao liền là không giống nhau cao vân thanh thì tiếp tục mạch miệng hai người chính cười nói trong môn đ ỗ n g nhiên chạy ra một tên mặc màu đen thẳng tây trang thanh niên nam tử thân hình m ạ n h mai tóc trải đến bóng loáng bóng lưỡng trên mặt hiển nhiên là dùng cao đoan đồ trang điểm rất có điểm mơ tiểu sinh ý tứ tại bên cạnh hắn còn kéo một vị lưới mặt đỏ nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp cô gái xinh đẹp đồng dạng là thịnh trang có mặt nữ tử vẻ mặt tươi cười không xem qua ánh sáng bên trong lại là tràn ngập một loại nào đó không che giấu được vẻ đặc ý nhất là nhìn thấy cao vân lam về sau thân xác bên trong không ngờ lửng lánh ra một tia đại thủ đến báo thoải mái mà tại cái này thoải mái phía dưới. con ẩn giấu m ấ y phần đồng đậm trào phúng cùng k i n h thường đợi đến đi tới cửa nữ tử lập tức giả bộ như vô cùng kinh ngạc cả kinh têu lên ai yêu đây không phải làm thì sao tới làm sao không đi vào a nhanh theo ta đi tiệc diệu lập tức liền muốn bắt đầu không còn vợ ở ít chĩa không nói xong còn giống như là rất thân mật giống như vội vàng bông u ra hùng lâm hải đưa tay liền muốn kéo lại cao vân lam nhưng mà cao vân lam lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngược lại sắc mặt có chút cứng đờ dưới chân bộ pháp đông nhiên tăng tốc trực tiếp tranh qua tránh né cô gái trước mặt cánh tay bất quá cũng tại nàng muốn vượt qua vị này ngày xưa khuê mật thời điểm lại có một người ngăn ở trước mặt hùng lâm hải có chút hăng hái nhìn chăm chú một chút mấy người ánh mắt tại quét đến cao vân lam thời điểm rõ ràng sáng lên bất quá chú ý tới sắc mặt của nàng về sau lại lại có chút nổi giận hắn không nghĩ tới nữ nhân này cho tới bây giờ thế mà còn dám đối với mình sắc mặt không chút thay đổi nhất thời v ê n h váo hung hăng mà hỏi ta trước đó nói sự tình ngươi suy tính thế nào nhắc nhở ngươi một cái sự kiên nhẫn của ta là có h ạ tiểu thư nhà ta đã có bạn trai với lại so ngươi muốn mạnh gấp trăm lần hùng lâm hải r ứ t lời cao vân lam còn không tới kịp mở miệng bên cạnh cao vân thanh lại đã không nhịn được nàng trưng trong mắt hai tay chống lạnh sắp mặt v à hấn giận quai hàm chống trở thành một mảnh nhìn qua phảng phất tại đưa khí bất quá trong đôi mắt lại mang theo một loại nào đó làm như có thật chắc chắn trong lúc nhất thời liên hùng lâm hải đều có chút không phân biệt được thật giả dù sao lấy cao vân lam điều kiện nếu muốn thật dự định yêu đương có bó lớn nam nhân đi lên đụng bên trong cũng không thiếu điều kiện ưu tú tồn tại nhưng là muốn nói mạnh hơn chính mình gấp trăm lần hắn chỉ có thể nói ha, ha. một lát cao ra tỉ mỗi g i đi hùng lâm hải bên cạnh tào na hận hận d ậ m chân máng thối bức ngạo tử đều lúc này tại cái này còn với ai giả thanh c a o đâu ta ngược lại muốn xem xem đợi chút nữa ngươi làm sao k h ắ c bảy c h ư n một trăm bốn mươi hai b à n h trướng hùng lâm hải mau nhìn nàng sao lại tới đây cao vân lam đi vào trong lấy cái kia bôi đang chú ý p h o n g quang trong nháy mắt liền là đưa tới trong đại sành chú ý của mọi người nhất là có người kêu lên một tiếng sợ hãi về sau trong nháy mắt vô số đạo ánh mắt phản phất đèn pha giống như xoát xoát bắn phá đi qua mà khi nhìn đến cao vân lam thật xuất hiện về sau những người này biểu lộ cũng ngay đầu tiên biến vô cùng đặc sắc hâm mộ ghen tị n g o a n vị không rõ ràng cho lắm còn có giống tào na vừa rồi mặt mũi tràn đầy miệng a i cao vân lam bình thường không phải rất chán ghét người khác nhìn nàng chằm chằm tổng thói quen mặc chút rộng rãi quần áo sao làm sao hôm nay mặc xinh đẹp như vậy cái này còn phải hỏi khẳng định là hối hận cự tuyệt hùng lâm hải bây giờ nghĩ hiện ra mị lực một lần nữa đuổi trở về thôi ưu tú như vậy một người bạn trai lớn lên còn rất đẹp trai chỉ cần hơi gật đầu liền có thể bỏ vào trong túi kết quả có mắt không trỏng vậy mà chắp tay tặng cho tào na cái này ánh mắt chật t r ư ợ người cũng đừng mã hậu pháo ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia không nên thân hùng lâm hải lại bị đế đô đại gia tộc nhìn chúng hiện tại ma đô ngoại trừ khương thần bên ngoài đ o á n chừng liền hắn danh tiếng nhất k í n h đi、Sweet. người có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là lúc trước không nên thân người ta cái kia rõ ràng là tiềm lòng tại h u y ê n dấu tài đám người dối dít tiếng nghị luận để theo ở phía sau hùng lâm hải cùng tào na khoe miệng lại khơi gợi lên nụ cười s á n lạn h ì n xem chung quanh cái này từng cái cho dù mình chủ động đụng lên đi cũng sẽ không tỏ ra thân thiện cái gọi là đại tộc tự lệ giờ phút này lại phảng phất cho gặp được chủ nhân vội vàng nói tốt xung xoe sợ mình có dù là một điểm không cao hứng hai người trên mặt tràn đầy ngạo ý lỗ mũi kém chút không ngẩng đến trên trời không thể không nói loại này bị vô số người thổi phồng chen chúc cùng ngưỡng vọng cảm giác thật vô cùng vô cùng thoải mái còn lại là khi có thể đi vào căn này đại s ả n h người thân phận địa vị thành tựu vốn cũng không đơn giản thời điểm hùng lâm hải cảm giác mình đi đường thời điểm bước chân đều là tung bay kích động trái tim từ đầu tới đôi u liền không dừng lại qua cùng loạn toàn thân mỗi một tế bào đều phản phất dập dần tại một loại nào đó không mạnh không yếu dòng điện bên trong tê, tê dại dại đi về phía trước không bao lâu mà bên cạnh chen chúc người nhóm bỗng nhiên tách ra một con đường hùng lâm hải bông vải mang nghi ngờ nhìn tới tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt liền là rung mạnh chỉ gặp tấn gia thế tử tấn hương hoài bưng một ly rượu đỏ đi tới nhẹ nhàng hướng hắn nâm chén sau đó một mặt ôn hòa cười nói hùng ca nay ngày trói lọi à đổi ngày có thể hay không đơn đọc uống một chén đang nói chuyện hợp tác cái gì đúng ngươi nhìn ta trí nhớ này chuẩn bị lễ vật đ ề u quên lấy ra nói xong lại từ trong ngực móc ra một cái chỉ xem hộp liền giá trị không phỉ lễ vật hùng lâm hải toàn thân nhiệt huyết lập tức một trận bạo động trên mặt biểu lộ trong nháy mắt của nghỉ thần hưng hoài hướng mình mời rượu thằng minh gọi hùng ca về sau còn muốn cùng mình nói chuyện hợp tác bất quá loại này còn hỉ vẹn vẹn chỉ duy trì trong n ấ y mắt một giây sau hắn liền phản ứng lại cũng đúng thân phận của mình sớm đã không giống ngày xưa đế đô tiêu ra đó là cái gì cấp độ tồn tại cho dù là tần hưng hoài cũng phải định b ỡ lấy hắn mới được hùng lâm hải tại một đám người vây xem ghé mắt cùng hâm mộ bên trong một mặt lạnh nhạt nhận lấy lễ vật cũng là nâng lên chén rượu của mình nhẹ nhàng đụng một cái sau đó vô cùng trang bức nói một câu về sau lại nhìn a không đối diện thần hưng hoài sắc mặt một trận mậm bức vừa rồi mình giống như nói chỉ là câu nói mang tính hình thức ca vì sao làm giống như tìm phối ngẫu bị cự đ ồ n g dạng với lại ngươi chỉ là trở thành tiêu ra một cái có cũng được mà không có cũng không sao cho săn mà thôi liên cái gia tộc phụ thuộc đều không phải là là làm sao làm được như thế bành trướng đối với phổ thông gia tộc mà nói cùng đế đô đại tộc dính liễu quan hệ dù là chỉ là một giới người phát ngôn hoặc là chó săn cũng đầy đủ vi phong nhưng giống tần gia bực này chiếm cứ một chỗ cây lớn dễ sâu tầng cao nhất đại tộc chỉ cần thoáng đào sâu một cái cái nào có thể không có chút bối cảnh chỉ bất quá mọi người bình thường đều ăn ý giữ kín không nói ra mà thôi trừ phi là trở thành gia tộc phụ thuộc có thể đối bọn hắn có chút lực uy hiếp phổ thông quan hệ bọn hắn thật đúng là một điểm cũng không sợ không ít người đều đang nghị luận cao vân lam sắc mặt khó coi có phải hay không đã hối hận thanh r u ộ t v â n v â nhưng n tần hưng hoài lại vô cùng rõ ràng nữ nhân kia tâm cũng không phải bình thường n g ạ o từ đầu tới đôi căn bản liền không có đem hùng lâm hải mặt hàng này để vào mắt qua đừng nói cao vân lam chi thứ xuất thân cao vân h a n h đều mặt mũi tràn đầy xem thường nếu không phải là công chúng trường hợp lấy nàng cái kia trực sảng tính cách đoán chừng đều bắt đầu chửi ấm lên dù là như thế sắc mặt cũng không phải bình thường đen chỉ bất quá hắn cũng nhất thời đoán không ra cao vân lam tại sao lại đáp ứng đến loại tụ hội này thay đổi ngày xưa phong cách thịnh trang có mặt còn chưa tính trên nét mặt lại còn có chút dễ thấy lo được lo mất t â n hưng hoài chính suy tư hùng lâm hải đụng xong chén lại một lần hướng phía cao vân lam đi tới trong lòng của hắn toàn trường như bức nhất nhân vật đều hướng mình mời rượu hắn cũng không cần phải cùng những người khác hàn huyên chương một trăm bốn mươi ba ai mới làm mất mặt xấu hổ cái kia theo hùng lâm hải động tác toàn bộ bố tríến hội đại sảnh nguyên bản cái kia phân loạn thanh em huyên áo x o ặ t một cái liền vô cùng yên tĩnh ánh mắt mọi người đều trong cùng một lúc tập trung tại cùng một nơi liền ngay cả tần hưng hoài đều có chút hăng hái nhìn tới bất quá trong ánh mắt của hắn ngược lại là không có những người khác phức tạp như vậy tình cảm vẹn vẹn chỉ là một phần hiếu kỳ cái nào đó thoáng có chút xa xôi nơi hẻo lánh cao vân thanh đang tại ăn đồ ăn phát giác được không khí chung quanh biến hóa lại ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy hùng lâm hải chính diện mang nụ cười hướng về phương hướng của mình đi tới nhất thời bị tức đến cái mũi không phải cái mũi con mắt không phải con mắt nàng bột một tiếng trực tiếp đem đũi đập tới trên mặt bàn sau đó hai tay hướng lên ôm một cái có chút xoay người mặt hướng lối đi nhỏ phương hướng sắp mặt một mảnh lạnh lùng thầm nghĩ trong lòng người này có mau bệnh a vừa rồi tại bên ngoài không phải đã đem thái độ biểu hiện rất rõ ràng sao với lại ngươi cũng có bạn gái hiện tại hay là tại vì bạn gái xử lý sinh nhật thực rượu lao hướng người khác cái kia chạy là có ý gì cao vân thanh lộ ra nhưng đã giận về phần cao vân l a m ánh mắt càng là chưa từng chú ý chung quanh nửa phần hoàn toàn không thấy những người khác bất quá hùng lâm h ả i lại là chưa từng chú ý tới trên thân hai người cái kia vi rượu cảm xúc biến hóa như c ũ đắm chìm ở trong thế giới của mình c ư ờ i như cái n g ố c bức hẳn thấy chính mình cũng lưu bức như vậy liên tần hương hoài đều muốn bị bỡ cao vân lam không có khả năng không động tâm đến bây giờ còn không chịu đáp ứng đoán chừng là bởi vì trên mặt mũi không dễ chịu dù sao nguyên lai、like、cự tuyệt cùng xem thường tiểu nhân vật tại trở thành đại nhân vật về sau liền chạy tới lấy lại người khác là hội nghị luận chỉ cần mình thái độ mềm một điểm giả dạng làm cho dù bỏ lên trên kim tự tháp đỉnh cao nhất như c ũ không thay đổi sơ tâm không giảm si tình dáng vẻ cao vân lam nhất định sẽ bị cảm động với lại dạng này nàng trên mặt mũi cũng đẹ mắt khẳng định liên do dự cũng sẽ không do dự hùng lâm hải nghĩ như vậy nụ cười trên mặt không khỏi lại ngốc bức mấy phần hắn dùng tự cho là rất xuất khí phương thức chậm rãi đi đến cao vân lam trước mặt ảo thuật giống như từ phía sau lưng móc ra một cái tinh mỹ h ộ p nhẹ nhàng mở ra một viên trên trăm cạ dạ to lớn nhận kim cường lập tức lừng lánh tại trước mặt tinh sáng lừng lánh chiếu sáng rạp rỡ trói mắt vô cùng trong đại sảnh lúc ấy liền có người kêu lên sợ hãi ngoa tạo b ù câu chứng hùng lâm hải lần này là bỏ hết cả tiền vốn a lớn như vậy kim cương đều có thể mệnh danh giá trị chí ít tại hai ba ước đi lên hùng lâm hải thật đúng là si tình、Xong. nữ thần của ta muốn c h ầ m luân khó trách cao vân làm đột nhiên thay đổi ngày xưa phong cách đột nhiên mặc như thế hút đoán chừng là đã sớm ngờ tới hùng lâm hải sẽ thổ lộ à. vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sợ hai thán phục lấy luân tử tuy rằng có khác nhưng đều không ngoại lệ đều tại hoặc trực tiếp hoặc nói bóng nói do nói lời hữu ích về phần hùng lâm hải đã có bạn gái chuyện này trực tiếp bị đám người cho không để ý đến cương giả luôn luôn có đặc quyền nhất là khi chính bọn hắn chính là cái này một phần đặc quyền người được hưởng lúc có một số việc căn bản là ngầm hiểu lẫn nhau h ú n chi đế quốc mặc dù tại mấy chục năm trước liền đã thuận theo trào lưu tiến hành hiện đại hóa chế. Nhưng ở một ít hiện đại cải chế. hành Nhưng phương hóa ở duy i ệ n vẫn là l bảo ư lại bộ phận t r u ề n thống. chỉ ũ n n g tỷ ư được phong hầu tức hoặc là trở lên tức vị người, trương thưởng, người pháp phong định, hầu hoặc thể một chồng nhiều vợ. Toàn một mảnh hồn h tán luật là lên quy đầu Duy tức trở tức một Toàn một vị còn vợ. có có c ảo. bắt có nay ngày trận này hiến hội chủ nhân tào na sắp mặt một mảnh tái n h ậ n viên này bổ câu chứng vốn là vì chính mình chuẩn bị bất quá nàng cũng không dám phát tác ra ngược lại cực lực mà cười cười ý đồ che giấu nội tâm không vui mà hùng lâm hải thì tựa hồ đã tiên đoán được mình thành công đốt ve mỹ nhân về tình cảnh nghe thấy chung quanh người âm thanh tiếng thốt lên kinh ngạc về sau lập tức trên mặt ý cởi càng tăng lên hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định một gối quỳ xuống ân dạng này hẳn là cho đủ cao vân l a m mặt mũi dù sao chỉ cần nàng đáp ứng không bao lâu liền có thể gấp bội đòi lại cũng không tính được ăn thiệt thòi hùng lâm hải hai tay giơ nhận kim cương chính đối cao vân l a m quỳ tốt mặt mũi tràn đầy thâm tình nói vân l a m chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể dùng đối na na gấp mười lần tốt đối ngươi bất quá một câu chưa nói xong bên cạnh liền là vang lên một đạo đẻ nén nộ khí chất vấn ngươi có phải hay không đầu ó c có bệnh cái gì Hùng lần â m Hải t này thùng một lâm hải nghe vô cùng rõ ràng chỉ một thoáng sắc mặt liền biến vô cùng khó coi liền như là nuốt sống mười cân con ruồi cả khuôn mặt đều tăng trận trận đỏ bừng nửa ngày nói không ra lời mà tào na sắc mặt cũng là trầm xuống lúc này khinh thường cười lạnh nói ha ha có thể vung hải ca một trăm đầu đường phố cao vân thanh ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a hừ ta còn nói cho ngươi tiểu thư bạn trai không riêng có vẻ như phan an còn tài hoa hơn người với lại tóm lại so hùng lâm hải mạnh hơn vô số lần cho nên hắn ở đâu không phải là ngươi trong ngộng hư cấu đi ra à? Ha? ha ha ngươi cao vân thanh trên mặt giận dữ chính m u ố n tiếp tục nói cái gì lại bị cao vân lam kéo tay cánh tay cao vân lam sắc mặt một mảnh lạnh nhạt tựa hồ căn bản không đem cuộc nháo kịch này để vào mắt nàng nói đi thôi h o ắ tư vũ không có tới chúng ta đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa cao vân lam đi ra ngoài đám người còn tại ngạc nhiên tào na lại chợt phá lên cười ha ha bị vạch trần liền muốn chạy mất mặt xấu hổ là các người m ớ i đúng chứ giả dạng làm một mặt thanh cao dáng vẻ tại cái này với ai sĩ diện đâu nhưng mà nàng đang nói cổng lại là có một đạo cộp cộp tiếng bước chân từ xa đến gần chương một trăm bốn mươi bốn mặt đánh ba ba vàng ánh mắt của mọi người ném đi tiếp lấy trong nháy mắt ngưng kết chỉ gặp tại cửa ra vào vị trí có một đạo cao gậy thân ảnh chậm dãi đi đến hắn mặc một thân cực kỳ vừa vặn âu phục áo trắng như tuyết phong độ nhẹ nhàng rộng chân dài thể trạng cân xứng toàn thân trên dưới đều tản ra một loại nào đó để cho người ta không tự giác liền nổi lòng tôn kính q u ý khí trong tay hắn ôm một bó hoa hồng trong lúc hành tẩu như trúc như tùng tiêu chí thẳng tắp chỉ xem cái này phân khí độ liền tuyệt không phải người bình thường vật mà theo thời gian trôi qua thân ảnh đi vào trong sảnh khi gương mặt kia rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người tất cả mọi người ngây dại tuấn mỹ ôn hòa yến tĩnh trầm ồn lại lại dẫn một loại nào đó người trẻ tuổi đặc hữu mạnh mẽ tinh thần phân chấn cực dễ dàng cảm n h ữ n g người hết lần này tới lần khác đôi mắt của hắn còn vô cùng thâm thúy nhìn thẳng thời điểm liền phảng phất thấy được một mảnh tinh không để cho người ta sinh không ra bất kỳ xem thường tâm tư trong nháy mắt đáy lòng của mỗi người đều đã tuân ra vô số từ ngữ cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ hoa mậu xuân tùng khí vũ bất phàm phong lưu phong khoáng tục ngữ nói người so với người phải chết hàng so hàng đến ném lúc đầu hùng lâm hại không lớn không nhỏ cũng coi như cái xuất ca nhưng người này trước mặt vừa xuất hiện trong nháy mắt liền bị hạ thấp xuống giống như đom đóm chi quang đối mặt hạo n g u y ệ t chi huy lẫn nhau chi ở giữa tranh l ệ n h đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nhất là một số người khi nhìn đến khương thần trên thân cái kia phần đặc biệt khí chất về sau lại nhìn hùng lâm hải cái kia du đầu phấn diện bộ dáng còn cảm thấy một k i a buồn nôn không khỏi muốn nói cao vân lam chính đi ra ngoài liền đứng tại trong lối đi nhỏ đương nhiên cũng nhìn thấy đối diện đạo thân ả n h kia nàng cũng nhìn n g â y người ánh mắt đăm đăm một hồi lâu chưa tỉnh hồn lại cũng không biết có phải hay không là ảo giác nàng vậy mà cảm thấy hiện tại cái này khương thần so với hôm qua ngày bản nhìn thấy cái kia c trận trận tiếp theo nàng lại nghĩ tới lý bạch một câu thơ đại lương bí công tử khí đóng thương nôm mây nàng ngơ ngác đem hoa nhận lấy đầu hóc trống rỗng cũng không biết thế nào chờ phản ứng lại về sau đã bị nắm song song ngồi xuống một chỗ trên chỗ ngồi cách đó không xa tào na ánh mắt cũng là thẳng một hồi lâu bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính hiện tại mình là hùng lâm hải bạn gái không thể thèm nhỏ dãi nam nhân khác tào na hít sâu một hơi tại vô số người trợn mắt hốc m ồ t bên trong một tiếng lệ quát người là ai không biết cao vân lam là chúng ta hải ca coi trọng nữ nhân sao nàng cái này v ớ i hô toàn bộ đại sảnh trong mắt nhất thời rơi đ ầ y đất tập trung trên người khương thần ánh mắt trực tiếp liền giáng lâm tại tào na trên thân bất quá bên trong lại chuyển đổi trở thành tràn đầy không dám tin không khí chung quanh cũng trong nháy mắt liền lâm vào một loại nào đó vô cùng quỷ dị trong yên tĩnh t hưng â n h hoài nửa miệng mở rộng muốn cười lại không bật cười m a hùng lâm hải thân thể sớm tại khương thần tiến đến trước tiên liền run dày trở thành một mảnh sắc mặt gọi là một cái trắng bệnh tào na một câu nói kia ra càng là bay n ả y một tiếng ngồi ngã xuống trên mặt đất cho dù bành trướng như hắn nội tâm cũng biết tại ma đô vẫn là có người không thể gác tội mà người này bây giờ bị hắn làm mất lòng có lẽ là bởi vì nội tâm cái kia phần sợ h ã i thực sự quá khoa trương rõ ràng đã hoàn toàn sủi lơ một mảnh run dày thân thể lại tại nào đó một cái chớp mắt về sau chật lại đã tuân ra một cỗ lực lượng hắn lăn l ô c một cái bỏ lên vội vàng chạy đến khương thần trước mặt run rẩy bờ môi nửa ngày không nghĩ ra được cái gì hữu dụng lý do thoái thác về sau đột nhiên xoay người một cái dùng hết khí lực toàn thân nhắm ngay tào na một cái bàn tay liền l à q u o n tới cái kia thanh thúy vô cùng vang dội cái tát â m t h a n h thậm chí để không ít người đ ấ y lòng đều bị hung hăng giật mình kêu lên đánh xong tào na về sau lại đối với mình tả hữu sau mặt diêm phần mình tới một cái lực đạo không dám chút nào khương ca thật xin lỗi ta có mắt không phải kim khảm ngọc ta không biết cao vân lam lại là ngài hùng lâm hải đánh lấy khương thần lại hơi hơi nghiên thân vậy mà hoàn toàn không thấy hắn ngược lại mặt hướng bên cạnh cao vân lam sắc mặt có chút không vui nói ai bảo ngươi ở bên ngoài mặc đẹp mắt như vậy xương quai xanh đều lộ ra nói xong lại dội ra hai tay nhẹ nhàng khoác lên cao vân lam trên bờ vai bắt lấy váy biên giới liền muốn đi lên t ú m kết quả t ú m hai lần vẫn là không có che khuất xương quai xanh đành phải cởi mình đổ vét tại cao vân lam một mặt ngốc trệ bên trong nhẹ nhàng xuyên qua trên người nàng sau đó còn đem nút thắt từng cái c á i tốt lần này cái gì đều che cái cực kỳ chặt chẽ bên cạnh cao vân thanh một mặt hâm mộ khương thần đối tiểu thư nhà mình cũng quá cương triệu đi tây cái này ôn nhu động tác thoảng qua bã đạo n g a khí còn có cái kêu bên cạnh không có vật gì khác ánh mắt một lát chờ lấy khương thần chụp xong cái cuối cùng n ú t thắt vội vang tiến đến trước người vội và nói khương ca ta cũng muốn ta cũng muốn chương một trăm bốn mươi lăm bảo ngươi chủ tử đến nói chuyện với ta khương thần nhấc lên một chút đầu nhìn thấy cái nào đó nhan chị cũng là không thua bao nhiêu chính là không có đội vân lam như vậy yêu cô nương trong mắt lừng lánh hảo quang sáng chói một mặt mong đợi đem đầu ngả vào trước mặt mình lồng ngực cao cao nhô lên một đôi tinh xảo xương q a i xanh dễ thấy vô cùng hắn quay đầu nhìn thoáng qua cao vân lam gặp nàng cũng không có sinh khí ngược lại t r o n g con ngươi ẩn chứa lên một loại nào đó ý cười đành phải đem áo sơ mi của mình lại cởi ra khoác ở cô nương này trên thân thương thần thoát lấy cao vân l a m đ ỗ n g nhiên che miệng nợ nụ cười bởi vì trên người của hắn chỉ còn lại có một kiện sau lưng đây là vì phòng ngừa hạ ngày người xuất mồ hôi về sau áo sơ mi dính ở trên người không mị quan tất cả cũng gọi áo lót mà tại hắn cái này áo lót phía trước in một cái mập mạp manh xuẩn bị chủ thương thần cũng là bất đắc dĩ đây là lục tuyết mai mua hắn nghĩ đến dù sao là mặc ở bên trong người khác lại nhìn không thấy kết quả không có nghĩ rằng ai chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính a khương thần chính xấu hổ lấy cao vân thanh lại như đứa bé giống như ra vẻ bất mãn kêu lên nút thắt nút thắt còn có nút thắt kỳ hỉ t a ơn thương ca mà chờ hắn đem nút thắt từng cái cài lên về sau cô nương này sắc mặt lập tức biến đổi ngược lại vô cùng c ư ờ i vui vẻ giống như là đạt được cái gì lợi ích to lớn đồng dạng đại s ả n h nơi hẻo lánh khương thần không coi ai ra gì cùng cao vân lam tú lấy ân ái phía trước thần hưng hoài sắc mặt lại là vô cùng kỳ dị hắn cuối cùng minh mạch cao vân lam hôm nay vì sao bỗng nhiên có lần này biến hóa cũng nghĩ thông trước đó nàng đến tột cùng vì sao thất vọng mất mát nhưng lập tức càng nhiều nghi hoặc lại l ạ n g y ê n mà tới hai người này đến tột cùng là lúc nào làm đến cùng nhau làm sao bên ngoài liên nửa điểm phong thanh đều không có còn có nhìn cái này thân mật trình độ hiển nhiên sớm đã không phải bình thường bọn hắn phát triển tới trình độ nào hùng lâm hải một mực con con thân thể các loại khương thần giúp xong về sau mới thấp thỏm sắp mặt tận dụng mọi thứ cười bồi nói khương ca vậy chuyện của ta ngươi làm việc của ngươi đi sau đó bảo ngươi chủ tử đến nói chuyện với ta là được khương thần nói xong nửa câu đầu hùng lâm hải mặt bên trên lập tức tuân ra một mảnh cuồng hỉ mà nghe tới nửa câu sau về sau lại s ắ c mặt trắng nhuận kém chút không có bị dọa quỷ thị trên mặt đất hắn căn bản cũng không cần hoài nghi như là sự tình này nháo đến tiêu nhưng trước mặt tiêu hẳn sẽ làm sao tuyển một phe là so tiêu ra còn phải mạnh hơn mấy phần kỳ thị minh h i ế u một phương khác chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao cho săn liên do dự tất yếu đều không có nhất là kỳ thao thế nhưng là kỳ ra con trai trưởng là người thừa kế lôi cuốn hậu tuyển mà tiêu hẳn thiên phòng con thứ năng lực bản thân còn không ra thế nào luận địa vị đơn giản ngày đêm khác biệt giờ phút này đại sảnh như cũng hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ mấy cái người trong cuộc bên ngoài cơ hồ không người lên tiếng kỳ thật nơi này rất nhiều người cũng không phải là đặc biệt rõ ràng hùng lâm hải cái gọi là leo lên con em tiêu ra ý vị như thế nào cũng không cảm thấy trèo lên hai chữ cùng khương thần người minh hữu này ở giữa đến cùng có cái gì khác biệt vẹn vẹn chỉ là nhìn người khác đều tất cung tất kính mà hùng lâm hải mình cũng như bức hông hông dáng vẻ mới theo bản năng phụ thuộc nhưng mà khi khương thần thật đang xuất hiện về sau bọn hắn mới hiểu được bên trong khác nhau đến tội cùng lớn bao nhiêu hùng lâm hải vừa muốn nói gì bên cạnh cao vân thanh thanh âm lại một lần vang lên cô nương này hai tay chống lạnh thon dài thân hình lập tức t r i ể n lộ không bỏ sót một kiện thoáng có chút rộng lượng tiểu nam áo sơ mi đều bị nàng mặc có tiếng quý định chế quần áo cảm giác nàng một mặt hoạt bắt nói khương ca cũng là bởi vì ngươi đến muộn mới hại chúng ta bị người nghị luận còn bị cái này hôn đản buồn nôn nhưng là muốn trừng phạt ta cao vân lam trong đôi mắt có chút lóe ra một vòng lo lắng nghĩ thầm cô nàng này ngày bình thường cùng mình không biết lớn nhỏ đã quen cũng không biết k hương thần sẽ làm phản hay không cảm giác vừa quay đầu lại phát hiện người nào đó làm ra một mặt thụ thương dáng vẻ có chút thấp t h ỏ n nói cái gì trừng phạt vậy liền biểu diễn cái tài nghệ hoặc phạt c là tự ba thần gật đầu bất dĩ. đứng Cao người h lên ánh mắt trong đại sành tuần sắt trong chốc lát rốt cục ở phía trước sân khấu một góc tìm được một khung đàn dương cầm hắn mỉm cười mặc cái này ấn có tiệp chủ áo lót hướng phía phía trên đi tới thương thần mỗi đi một bước trong đại sảnh ánh mắt của mọi người theo lấy chết đi một điểm mà nhìn thấy trên người hắn chủ những người này không những không có cảm thấy có cái gì ngược lại cảm giác nhiều hơn một phần thân thiết đúng lúc này cửa đại sảnh đ ỗ n g nhiên lại vang lên một trận c ộ c c ộ c tiếng bước chân không giống với thương thần g i à y ra lần này rõ ràng nhất giày cao gót gót g i à y chạm đất thanh âm trong đại sảnh bộ phận ánh mắt lặng yên quay lại mà cái này nhất chuyển lập tức liền lại lại lại một lần động lại xuống tới chương một trăm bốn mươi sáu địa đường cấp âm nhạc và gây lên tình yêu cộp cộp tiếng bước chân vang lên có người quay đầu nhìn lại tiếp lấy ánh mắt liền là chấn động đồng dạng là cao g ầ y thân ảnh thon dài thân hình lần này lại là một nữ tử mà lại là mỹ nữ đỉnh cấp mỹ nữ toàn bộ ma đô đều không có mấy cái cái chủng loại kia nàng mặc một bộ màu đen v á n lễ phục chậm rãi mà đi bước chân ở giữa mặc dù không có cô gái tầm thường có loại kia mềm mại cùng chế tạo nhưng hữu lực bộ pháp phối hợp thêm cái kia cố quẳng cư khu hẽ khuôn mặt bá đạo khí chất lại có một phen đặc biệt hương vị nàng đi về phía trước một lát trông thấy mặc tiệp chủ áo lót h ư ơ n g thần trên mặt lộ ra một vòng cổ quái ngay sau đó ánh mắt trong đại sành tuần、sát. khi thấy cao vân làm tỉ mội mặc trên người đồ vét cùng áo sơ mi về sau ánh mắt lập tức liền lạnh lẽo k hương thần tại hành lang bên trên đi tới đông nhiên cảm giác được sau lưng có sát khí ngưng tụ đầu hắn có chút nhất c h u y ể n gặp cách đó không xa đứng thẳng một đạo tuyệt mỹ thân ảnh không phải hoác tư vũ còn có thể là ai k hương thần nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía hoác tư vũ gật đầu một cái liền lại cực kỳ bình tĩnh hướng phía trên đài đi đến bất quá hắn một mặt lạnh nhạt trong đại sảnh lại lúc ấy liền có người không bình tĩnh tân h ư hoài ánh mắt trên người hương thần đi dạo lại nhìn chằm chằm hoác tư vũ tiếp theo nhìn về phía h o c tư vũ sát khí ngưng tụ phương hướng cũng chính là cao g i a tìm mội miệng hà lớn đến có thể nhét vào một viên trứng ngống trong lòng chỉ có hai chữ giống như sấm sét giữa trời quang đột nhiên bật đi ra hai chữ này là ngọ tạo sợ hãi thán phục n ữ khí thần hưng hoài cả người đều nộ h o c tư vũ trên người tức giận hắn cảm nhận được lại quá là rõ ràng mà phần này tức giận là khi nhìn đến cao vân lam về sau sinh ra tại liên hệ đến nàng và khương thần ở giữa cái t i ê một phen ánh mắt giáo hội lập tức vô số bắt quái không khỏi từ vị này ma đô đệ nhất công tử ca nội tâm dâng lên ầm ầm không riêng tần hưng hoài tại chú ý tới hoa tư vũ về sau trong đại s ả n h cũng không ít người sắc mặt quỷ dị vị. vị này ma đô đệ nhất mỹ nữ làm sao giống tại cùng người khác tranh giành tình nhân trên đài khương thần đi đến trước dương cầm chậm rãi nhập tọa hắn có chút điều tức trong chốc lát đưa tay giải khai đàn đóng hai tay mười ngón lập tức phủ tại từng cái h ắ c bạch phân minh phím đàn phía trên cũng không lâu lắm hắn thở ra một hơi thật dài ngón tay bỗng nhiên ép xuống hắn lại còn sẽ đánh đàn dương cầm hoa tư vũ nội tâm có chút một trận kinh ngạc bất quá cũng là đem ánh mắt tụ tập đi qua ánh mắt hiếm thấy một trận ôn nu sau đó chỉ thấy khương thần mười ngón tay đầu. phản phất tại khiêu vũ đông nhiên linh động lên liên tiếp âm phủ từ đàn dương cầm bên trong bắn ra xuyên t h ấ u không khí trực tiếp chui vào màng nhị của nàng thậm chí là trong đầu mà đang nghe được cái thứ nhất âm phủ trong nháy mắt toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người ra đầu liền đột nhiên tê dại một hồi l i ê n phản phất có một đôi bàn tay lớn tại linh hồn của mình bên trên nhẹ khẽ vớt vớt đồng dạng cả người toàn bộ nỗi lòng cả linh hồn tư tưởng thậm chí cả là không cũng biết một thứ gì đó đều trong cùng một lúc đi theo âm phủ đang ngạy vọt âm nhạc cao vút bọn hắn thật h ư n ấ n âm nhạc chấm thấp bọn hắn liền khổ sở âm nhạc tình ý liên tục bọn hắn liền phảng phất rơi vào nhất ngọt ngào trong tình yêu đồng dạng không tự giác mặc sức tưởng tượng loại tiết như rơi hạo cảnh kỳ lạ cảm giác căn bản hình dung không ra nhưng chỉ cần trải qua một lần liền không còn cách nào quên hơn ba phút đồng hồ về sau thương thần ngón tay chậm rãi dừng lại hắn liên tiếp hút mấy ngụm l ớ n khí mặc cho từ mồ hôi chán lướt qua gương mặt cho dù là điện đường cấp nghệ sĩ dương cầm mỗi một cái diễn tấu cũng không nhất định đều có thể đạt tới điện đường cấp tiêu chuẩn ở cái thế giới này nghệ thuật sớm đã không là đơn thuần nghệ thuật mà là ẩn chứa một ít lực lượng thần bí thần bí tri vật đa tấu dạng này một bài tiêu chuẩn cực cao điện đường cấp t âm nhạc cho dù chỉ có ngắn ngủi ba phút nhưng tiêu hao tinh thần cùng tâm lực vẫn như c ũ không thể coi thường không cồn vỡ ở ít c h ị a không hương thần h ò a hoãn lấy khí tức đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái chán có một trận thanh thanh lương lương cảm giác hắn n g ẩ n đầu một cái thấy là hoác tư vũ dùng nàng cái kia vãn lễ phục bên trên tay áo đang giúp mình lau mồ hôi k h ắ p khuôn mặt là tình ý ánh mắt ôn nhu đến thậm chí đều có chút không giống nàng hương thần khoe miệng có chút kéo một cái lộ ra từng tia từng tia chờ mong hỏi em hai sao hoác tư vũ nhuẩ vẫn như c ũ lưu lại bị tiếng đàn cảm nhiễm nhu tình mật ý nói ra em t hai ngừng lại chỉ chốc lát tựa hồ cảm giác vẹn vẹn là e m t hai hai chữ hoàn toàn không đủ để hình dung vừa rồi cái kia thủ khúc lại nói em t hai cực kỳ lúc này trong đại sảnh những người khác mới dần dần từ âm nhạc mang tới một loại nào đó ý cảnh bên trong t ì n h lại vẻ mặt nhao nhao nhiễm phải rung động nhất là tân hương hoài càng phẳng p h ấ t bị hù dọa đồng dạng ánh mắt một mảnh ngấc thẳng miệng bên trong lẩm bẩm phun ra ba chữ điện đường cấp lý trí nói cho hắn biết có thể xưng âm nhạc thần thoại toàn cầu tất cả quốc gia cộng lại đều không đủ song trưởng số lượng điện đường cấp nghệ sĩ dương c ầ m đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mặt còn trẻ như vậy căn bản chính là một chuyện không thể nào nhưng sự thật lại tại nói cho h ắ n biết người trước mặt này vừa rồi cái kia thủ khúc liền là s á c s á c thật thật điện đường cấp không thể nghi ngờ chẳng biết lúc nào cao vân lam cũng là đi tới trên đài nàng kinh ngạc nhìn qua khương thần thần sắc một mảnh phức tạp cuối cùng do dự nửa n g à y mới mở miệng hỏi vừa rồi cái kia thủ khúc tên gọi là gì gây nên yêu、Tình. khương thần vừa định nói ép giờ h z lc bất quá bỗng nhiên phản ứng lại cái thế giới này căn bản không có bề ỷ thổ vẩn atlins là ai căn bản không pháp giải thích đành phải linh cơ k h ẽ động đổi thành gây nên tình yêu bảy chương một trăm bốn mươi bảy toàn phương vị miểu sát gây nên tình yêu cao vân l à m sừng sốt một chút lập tức gương mặt thốt nhiên đỏ lên túi đầu xuống hai tay xoa lấy góc áo né tránh suy nghĩ thần cũng không dám nhìn một chút khương thần một trái tim càng là trong nháy mắt nhảy trở thành dùi trống thủng t h ủ n g vang lên không ngừng hết lần này tới lần khác chính tại lúc này cao vân thanh bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra ngoài hét lớn ư ơ nếu g ngươi cũng quá sẽ vậy đi, tỉ tỉ đều thùng. càng bừng, hưởng đông dưng ca Cao tức cảm Lam Vân trên đi, lại đây đều đỏ đỏ vậy thấy quá u sẽ lập tỷ tỷ thẹt h mặt k t tán một vòng. một r n người, dày xoay người, một hồi một là â sâu u nuốt Nếu có cắp. cưỡng chấn Thật tốt thở, hơi định miễn mấy mới lại. l bình thường đừng nói chỉ là một câu tình yêu liền xem như lại dính nhau gấp mười lần lời tâm tình nàng đều không nhất định có cảm giác gì nhưng điện đường cấp tâm nhạc sức cuốn hút thật sự là quá mạnh nguồn gốc từ tại tâm linh chỗ sâu nhất xúc động cái này mới là nàng không cách nào tự đẻ xuống nguyên nhân nhất là cái này thủ khúc vốn chính là viết tình yêu nhẹ nhàng chậm chạp thời điểm yêu thương liên tục ôn nhu mà thân thiết phảng phất có vô tận nhu tình đang tại kể ra mà kịch liệt thời điểm nhưng lại như là hỏa diễm nóng bỏng vội sướng giai điệu tựa như thiếu nữ phát ra trận trận tiếng cười như t r u n g bạc lại phảng phất giống như nam chủ nhân công trái tim tại phanh phanh của loạn làm cho người mơ màng nhưng lại động nhân tâm phi tiếng nhạc rơi xuống thời điểm toàn bộ đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh bất quá không giống với trước đó đám người không phải là không muốn tán thưởng khoe mà là không biết nên làm sao tán thưởng mới có thể xứng được với dạng này một vài tiếng trời bọn hắn thậm chí cảm giác ca ngợi phổ thông âm nhạc dễ nghe từ ngữ dùng tại cái này thủ khúc bên trên cái kia chính là đang vũ nhục nó một đoạn thời khắc đ n g nhiên có một trận ba ba tiếng vỗ tay văng lên t â n hưng hoài trên mặt còn mang theo nồng đậm không dám tin nhìn về phía khương thần á n h mắt phảng phất tại nhìn một cái yêu nghiệt q u á i vượt khương thần là cái điện đường cấp nghệ sĩ dương cầm sự tình với hắn mà nói đơn giản tựa như ngủ một giấc tỉnh mặt trời từ phía tây thăng lên đồng dạng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cùng lý giải nhưng hắn vẫn là phòng lên trưởng bởi vì mặc kệ chính mình như thế nào tin tưởng không đi xuống cái này một thủ khúc quả thật là điện đường cấp không thể nghi ngờ t â n hưng hoài bàn tay đập tới lần thứ nhất thời điểm trong đại sảnh đám người s ư ơ n g sở đòn thứ hai tiếng vỗ tay xuất hiện có một phần ba người cũng đi theo mà khi hắn chống đến cái thứ ba thời điểm đại sảnh thậm chí cả cả tòa lâu đều bị tiếng vỗ tay hải dương bao phủ mỗi người đều tại vô cùng dùng sức vỗ bàn tay của mình cho dù là lòng bàn tay đỏ bừng chuyển đến trận trận đau đớn cũng chưa từng dừng lại cứ việc mọi người ở đây tùy tiện một cái đều có, có chút ó c bối cảnh không tầm thường nhưng nối bọn hắn bên trong đại đa số mà nói điện đường cấp âm nhạc còn là lần đầu tiên nghe được mà lần này cũng đủ để ghi khắc cả đời tào na xa xa nhìn qua khương、thần. từ khương thần đi tới bắt đầu nàng một đôi mắt liền phản phất thẳng như vậy không nháy mắt nhìn tròng trọc theo dõi hắn cái k i a song khuôn mặt đẹp cùng dáng người theo dõi hắn cái k i a phi phạm khí độ cùng khí chất cùng theo dõi hắn cái k i a giá trị không phỉ hàng hiệu quần áo không cái này đều đã không phải là hàng hiệu hoàn toàn tư nhân định chế bức cách không biết cao bao nhiêu nhất là liên mắt cao hơn đầu đ ỉ n h hùng lâm h ả i trên mặt đều lộ ra một loại nào đó định nọt tiếu dung thời điểm nàng trong ánh mắt nóng bỏng đơn giản không phải đói khát hai chữ không cách nào hình dung giờ khắc này tạo na tâm lý là lại hâm mộ lại gần g h lại thất bại tiếp theo còn x u ấ trong hiện một à o đó tượng tượng là, là h n、so. đại sảnh tiếng vỗ tay rơi xuống hồi lâu mới có người lặng lẽ nghị luận vừa rồi đó là ai a cái này đàn dương cầm tiêu chuẩn đơn giản sâu nổ này với lại như vậy ngưu bức ống hống hùng lâm hải đột nhiên ngoan như cái cháu trai đồng dạng hắn gọi khương thần cái gì hắn liền là khương thần khó trách nguyên lai cao vân lam bạn trai lại là khương thần khó trách người ta không thèm để ý hùng lâm hải cái này bỏ rơi sợ còn chưa hết một trăm đầu đường phố đi hùng lâm hải tính là thứ gì có thể cùng khương thần so t ù y tiện xuất ra một chỗ đều bị nghiền ép đến không còn xuất lại một chút cặn tốt ta chật chật cái này hai s á c trời nghe nói hắn làm sao làm sao đánh bại số rộ hoặc là liền là cùng đế đô kỷ ra quan hệ như thế nào như thế nào không nghĩ tới thế mà tại đàn dương cầm bên trên còn có bực này tiêu chuẩn tạo nghệ n ư ờ i chết ta rồi hùng lâm hải trước đó diệu v õ dương ai không được kết quả thấy một lần cao vân lam bạn trai là khương thần về sau bị h ù dọa mình quất chính mình cái t á c nếu là ta cũng có thể có cao vân lam hoặc là hoác tư vũ xinh đẹp như vậy liền tốt nếu như vậy nói không chừng có thể cùng thương thần nghe chung quanh tiếng nghị luận hùng lâm hải trong lòng một hồi lâu cảm giác khó chịu trước đây không lâu những âm thanh này còn đang cực lực tán dương lấy hắn lúc này mới chỉ chớp mắt hướng do trực tiếp liền đến cái một trăm tám mươi độ bước mặt lớn chứ một trăm bốn mươi tám cặn bã nam phiền ã o một bên khác khương thần mới vừa đi ra cửa tửu điếm bỗng nhiên cũng cảm giác được bên người khí tràng phát sinh từng tia từng tia biến hóa vi d i ệ u gần như là tại đồng thời hai bên trái phải hoắc tư vũ cùng cao vân lam riêng phần mình ôm lấy hắn một cánh tay sau đó các nàng lẫn nhau tại phát hiện động tác của đối phương về sau trên mặt đ ố n g nhiên liền phóng xuất ra một loại nào đó cực độ sán lạn lại làm cho người có chút dùng mình thần kỳ tiêu d u n g hai người lẫn nhau hừ một tiếng tiếp theo lại lặng yên dùng sức giống k é o co đem khương thần hướng về phương hướng của mình lôi kéo nửa ngày gặp so tại như thế hồi lâu người nào đó đều không hề động một chút nào thậm chí còn có chút hưởng thụ trong đó về sau cao vân lam rốt cục nhịn không được lên tiếng nàng cắn răng n ữ khí một trận bất thiện nói hoặc tư vũ ngươi cho ta b u n g tay hắn hiện tại là bạn trai của ta một câu nói gọi là một cái đằng đằng sắc khí trứng mắt mắt lạnh lẽo bên trong ta hai chữ còn tận lực tăng thêm trọng âm biểu thị công khai chủ quyền ý vị tại rõ ràng bất quá dựa vào cái gì là ta b u n g tay khương thần vẫn là của ta nam khuê mật đâu hoặc tư vũ thì là chế dễ lại mảy may đều không nội bộ bất quá trên mặt của nàng lại là mang theo một loại nào đó phảng phất giống như đã thắng được thắng lợi đắc ý mỉm cười cao vân lam lập tức tức hồn hện trên nào kiều chạy tới giành nam nhân với ta ngươi ngông nên cùng lòng dạ đều bị chó ăn rồi sao hồ mị tử ngươi không phải không thích người khác quá phận coi trọng thân hình của ngươi sao ngày bình thường còn che che lấp lấp làm sao hôm nay mặc như thế tao muốn câu ngâm a i vậy hoắc từ vũ tiếp tục t r â m trọng cũng vậy người nào đó nay ngày giống như còn là lần đầu tiên mặc váy a làm sao ngươi biết ta trong âm thầm không có ở trước mặt hắn vụn trộm xuyên qua đâu hừ hừ hai vị nữ đại lao thay nhau đầu pháp gọi là một cái đao quan g kiếm ảnh đánh võ mồm ngươi tới ta đi quên cả trời đất năm trăm mét có hơn đều có sát khí tại tung hành ở giữa Khương thần một trận run lệ bảy thanh em yếu đất nói cái kia ta có thể chen một câu lời nói sao không thể đây là h o á c tư vũ bá đạo tổng giám đốc bản không thể đây là cao vân lam nghiến răng nghiến l ợ i bản hai người t r a m miệng một lời thần giao cách cảm thương thần ta quá khó khăn ta vì cái gì người khác hậu cung đều các loại hòa thuận hòa thuận lẫn nhau ở giữa gọi là một cái k h á c h khí đơn giản so thân tỉ bội còn thân hơn hơi một tí còn có cái gì đến chết cũng không đổi độ trung tâm trăm phần trăm vĩnh viễn không bao giờ phản bội loại hình thần kỳ bờ u f f ra trì đối mặt mấy chục trên trăm nữ nhân đều có thể như cá g ặ p nước duy nhất phiền não cũng chỉ là đến cùng l ậ n cao quý phi bảng hiệu vẫn là l ậ n hoác quý phi bảng hiệu đơn giản không phải bình thường cầm thú làm sao đến ta cái này mới vẹn vẹn hai cái cũng đều không có tay liền biến thành sống sở sở tu la chẳng là bởi vì chính mình còn không có nắm giữ cái gì đặc biệt quyết khiếu sao qua đường này tựa hồ là có cảm giác bầu không khí quá khó xử lại hoặc là cảm thấy mình vừa rồi thái độ đối với khương thần có chút không tốt hai người lần nữa thần giao cách cảm chăm miệm một lời nói cái kia ngươi vừa rồi muốn nói cái gì lần này ngữ khí ngược lại là có chút ôn nu ta muốn nói dạng này không tốt sao tại sao phải như thế hương thần cánh tay hơi chấn động một chút từ hai nữ trong tay tránh ra sau đó t r ở tay liền nắm ở hai người eo chăm chú hướng trong ngực một loạt tại hoa tư vũ cùng cao vân lam vô cùng ngạc nhiên bên trong h o n g cười nói hai nữ sắc mặt lập tức đỏ lên mê người đỏ hửng giống như nồng đậm mực nước bị nhỏ vào một vũng thanh tuyền bên trong giống như một chút xíu từ gương mặt k h u y ế t tán thẳng đến liên sau hai đều nhuộn một mảnh bỏ bừng hương thần thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của các nàng tại run nhẹ nhẹ hô hấp không tự chủ một trận hỗn loạn đống nhiên dừng lại đống nhiên lại biến có c ắ p nhưng loại này để hắn tâm hoa nộ phóng phản ứng vẹn vẹn chỉ kéo dài trong n y mắt một giây sau hai đạo xinh đẹp bên trong mang theo hốt hoảng thanh n ầ m liền làm một chiếc một sau bên thai bên cạnh văng lên đẹp mặt ngươi đẹp mặt ngươi tại sau đó tại hương thần trận mắt hốc m ồ t bên trong hai người vậy mà đồng thời từ trong ngực của hắn thoát ly đi ra lẫn nhau nắm tay kéo ở cùng nhau cái kia thân mật cảm giác mặc cho ai cũng không nghĩ ra mấy giây trước các nàng còn đang tiến hành một trận kinh thiên động địa vô cùng thảm thiết chấm giết ừ chính chúng ta đi không để ý tới cái này cặn bã nam h o á t tư vũ nhẹ nhàng hư một cái cái kêu mỹ rượu âm cuối lại là ngạo kiểu bên trong mang theo vài phần nữ nhi ra ngượng ngủng đúng để hắn cô độc sống quãng đời còn lại một cái cũng không chiếm được cao vân lam thì lập tức liên thanh phụ họa hơn nữa còn ở phía sau hung hăng b ổ một đao bất quá trong thanh âm của nàng nhưng cũng mang theo vài phần không hiểu ý cười giống như là tâm hoa tại nổ phóng đồng dạng mà vừa mới còn tại trái ôm phải ấp đảo mắt lại gà bay t r ứ n g vỡ người nào đó biểu lộ trực tiếp một bức hai tay còn duy trì một loại nào đó vây quanh động tác ngu nơ tại nguyên chỗ miệm bên trong không khỏi phát ra một tiếng c ẳ n thán nghe được hắn trong giọng nói phiền muộn hai nữ chẳng những không có thương tâm ngược lại còn cười khanh khách trên nét mặt ý mừng liên phản g p h ấ t tiểu nông dân rốt c ụ c đấu bại đại địa chủ xoay người làm chủ nhân gọi là một cái vui vẻ